Viên Tử Hà một mặt cảm động nhìn xem Lâm Vân, hai tay của nàng dắt lấy mình mép váy, tựa hồ tại là một cái rất lựa chọn khó khăn, rốt cục, nàng vẫn là nói ra miệng. "Vậy ta có thể bái ngươi làm thầy sao?" Lâm Vân nghe được bái sư hai chữ liền tê cả ra đầu. Sư phụ bây giờ thế nhưng là cao nguy chức nghiệp, hắn từng có ba cái sư phụ, hiện tại có hai cái đã bị hắn. Khu khụ. Còn có một cái Bích Liên trốn đi, đến nay chưa về, cũng liên lạc không được. Bích Liên hắn, đại khái đã là chết đi. Ta tại sơ học tiệm, khó mà trồng người, hiện tại cũng không có thu đồ tâm tư, nếu như ngươi khăng khăng muốn học bản sự, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi dẫn tiến. Lâm Vân Định đem nàng vứt cho người khác đi mang, dù sao hắn là sẽ không thu đổ, đời này đều là sẽ không thu đủ. Thiên hạ này tán tu phần lớn không có thành tựu, cho nên thật muốn học bản sự, còn phải đi danh môn chính phái, chỉ là hiện tại danh môn chính phái tử vong suất có chút cao, tán tu cùng một chút tiểu môn phái lại lần nữa bắt đầu mặn dưỡng. Lâm Vân cũng không nhận ra lợi hại gì tán tu, nhưng Hồ Ngọc Linh hiện tại vừa vặn ngụy trang thành một cái tán tu. Đối Hồ Ngọc Linh tới nói, mai danh nhận tích thay ngựa giáp chỉ là cơ bản thao tác. Người bình thường cũng sẽ không nhìn ra nàng ma tộc thân phận, đem viên tử hà ném đến Hồ Ngọc Linh bên người, vừa vặn cũng có thể quan sát quan sát nàng có phải hay không có vấn đề. Viên tử Hà trong lòng có chút tiếc nuối, không thể trở thành Lâm Vân đồ đệ, nhưng nàng cũng không dám lại được tiến thêm thước, có thể được đến dự tiến, cũng liền có cùng Lâm Vân lần nữa cơ hội tiếp xúc. Tóm lại, hôm nay tới trước nơi này, lại tiếp tục không hung hăng, sợ rằng sẽ biến khéo thành vụ. Viên tử Hà làm ra cảm kích bộ dáng, nói: "Đa tạ công tử, ngày sau ta như tu hành có thành tựu, tất có thâm tạ." Nói lời cảm tạ sự tình thì không cần, chúng ta theo như nhu cầu mà thôi. Đêm nay liền trước tiên ở nơi này địa nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát." Viên tử Hà vội vàng nhẹ gật đầu, rất ngoan ngoãn mà nói: "Lâm công tử Nhà của ngươi vừa rồi nó đi, nếu là không chê, liền ở tại ta vừa dựng trong nhà lá như thế nào. Không cần, ngươi tự đi nghỉ ngơi đi, ta còn muốn thẩm vấn con cá này đâu." Nói, Lâm Vân lại sờ lên trong ngực Long Tiểu Man. Long Tiểu Man vừa rồi vẫn luôn không dám lên tiếng, không nghĩ tới Lâm Vân vẫn không chịu buông tha nàng. Viên tử Hà hiểu chuyện địa lui xuống, nàng đi về, liền thấy được nằm tại đá của bên trên Tôi Thót Tảo Biển. Vừa rồi một cước kia, giấm nó quá đau. Đau lòng ta quá loa, nhưng không quan hệ, ngươi hy sinh là đáng giá, trở về đi." Viên tử Hà đi qua Tảo Biển thời điểm, liền muốn, muốn thả chậm bước chân để tạo biển thuận quấn quanh đến nàng trên đùi, nàng liền có thể lặng yên không một tiếng động đem tạo biển mang về. Ai sẽ quan tâm trên váy dính cây cỏ rải đâu? Nhưng mà, nàng vừa nhấc chân, sau lưng lại chuyển đến Bạch Tiêu Kiều thanh âm. Người chờ một chút." Viên Tử Hà tâm giận mình, coi là còn sẽ có cái gì khó khăn chất chứa, lúc này là nàng vông lộng nhất thời điểm, bỗng nhiên kéo căng ý thức, dưới đùi ý thức buông xuống, một cước lại giống tại tạo biển bên trên. Bẹp, một đám lục sắc chất lỏng tung tóe ra ngoài. "Tạo biển, đời này không bị qua thương nặng như vậy. Chương 600, cái này cũng có thể." Bạch Tiêu Kiều gọi lại Viên Tử Hà là vì cho nàng một mảnh vải rồng. Đây chỉ là Lâm Thời cho nàng, làm dự cảnh chi vật, cũng là đối viên tử Hà bảo hộ. Trước đó Tôn Cá bạo động nguyên nhân còn không có tìm tới, ban đêm chưa hẳn an toàn, tiếp xuống có lẽ còn có chiến đấu phát sinh, cho viên tử Hà một cái tín vật, cũng là để nàng tránh cho bị Long Uy trấn nhiếp. Bạch Tiêu kiếu Long Uy là không khác biệt trấn nhiếp chúng quanh sinh linh, không phân biệt ta. Trừ phi nàng thu liễm Long Uy, nhưng nàng vừa mới biến ảo thành Long, muốn thu về mình uy áp, cũng cần một chút thời gian, trong khoảng thời gian này, làm người bình thường viên tử Hà khả năng liên vạn phần khó chịu. Viên tử Hà cung kính tiếp nhận màu trắng vải rồng, trong lòng quá động thậm chí quên nói lời cảm tạ. Đây chính là chân long Lân Thiên. Nhân loại đối long sùng bái là từ xưa cũng có, tại tứ thánh thú bên trong, đem long xếp tại thủ vị, hoàng đế người mặc long bảo, lấy nổi bật nó địa vị tôn quý, mà tu tiên giả công pháp bên trong nếu như mang cái long, cũng uy phong rất nhiều. Người bình thường còn đối long có vô hạn ước mơ, người nhà họ Viên đối long liền càng thêm thành kính. Bởi vì Viên gia lực lượng liền đến từ long, nàng kích động đến có chút thất thố, cũng hợp tình hợp lý. Bạch Tiêu Tiêu cũng không cùng nàng so đo, chỉ là nói, "Chính ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai khi xuất phát, chúng ta sẽ bảo ngươi." Bạch Tiêu Tiêu nói xong, Viên tử Hà liền không nhìn thấy Bạch Tiểu Kiều, Kiều, chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh Vân Mộng trách nước ở, hiện tại đã bao phủ một tầng không thể dò thám biết xương trắng. Đây là Lâm Vân đang thi triển thần thông, cái này cũng tại Viên tử Hà tình báo ở trong. Có khá nhiều lần, Lâm Vân xuất hiện thời điểm, đều nương theo lấy xương mù, có thể phỏng đoán, đây có lẽ là Lâm Vân một loại bí thuật. Cũng không biết Lâm Vân có thể hay không tại xương mù bên trong nhìn cho mình, Viên tử Hà thì càng không dám khinh thường, nàng không có túi đầu đi thăm dò nhìn tạo biển tương thế, ôm trong ngực vài rồng, liền về nàng Lâm thời dựng lều nhỏ bên trong đi. Từ giờ trở đi, nàng không thể có bất cứ dị thường nào biểu hiện. Thẳng đến đem giải thời Viên tử Hà tay mới bỗng nhiên cứng nở. Tại đáy giày của nàng, nàng nhìn thấy đã dẫm ướt tảo biển. "Cô a, ta cỏ, ngươi chết thật thế thảm." Viên tử Hà Nội tâm tràn đầy bị thương, nhưng nàng không dám toát ra tới. "Tảo biển, cho điểm nước muối, ta còn có thể cứu giúp một chút." Viên tử Hà lúc này mới giống như tùy ý, đem tảo biển từ đế giày hạ cầm lấy, vước qua một bên, lại đem trước tại Long Uy làm kinh sợ bị ướt đẫm mồ hôi áo trong trời, ném qua đi chùm lên tảo biển bên trên. "Cái này nước muối nồng độ cũng không tệ lắm, chỉ là có chút hương vị." Mỹ thiếu nữ dưới nách, đương nhiên cũng là hương. Viên tử Hà lo lắng Lâm Vân cũng không có đối bên này đầu nhập quá nhiều chú ý, cái này giống như là lúc trước Lâm Vân đến Đông Phương Hồng Nguyệt bên người, Đông Phương Hồng Nguyệt đối với hắn thân phận cũng không thèm để ý, thực lực càng cường đại, lực lượng càng đủ, đối với phương diện này liền càng không quan tâm. Đối Lâm Vân tới nói, viên tử Hà cũng chỉ là một cái rất không có khả năng uy hiếp được hắn người, không cần đầu nhập quá nhiều chú ý. Hắn hiện tại quan tâm hơn bên trong vân ngộng trạch gì biến. Long tiểu man cái này ngu ngơ long vương không giống như là chủ sự sau màn, Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, nhưng đã bắt đầu bắt, sao cũng phải để nàng làm chút gì. Long Tiểu Man đưa ra mình có thể cùng trong nước sinh linh câu thông Lâm Vân liền đưa nàng thả lại trong nước trước đó những cái kia điên cùng xung kích tới đều bị Lâm vân giết chết nhưng vùng nước này hạ du còn có cái khác tố cá Lâm Vân liền phái ra Long tiểu Man tiến hành điều tra đương nhiên hắn cùng bạch tiểu kiểu đều bám theo một đoạn Long tiểu Man còn muốn thông qua biểu hiện mình đối tôn cá lực khống chế đến hiện ra mình Long Vương nguyy Nghiêm nhưng mà nàng tại dưới nước nhìn thấy mỗi một con cá không có một con nghe nàng đều ngang nhiên đối nàng phát khởi công kích cũng may nàng thân mà vì cá đánh người không có thắng nổi đánh cá không có thua qua đem tất cả sống dưới nước sinh vật khi dễ mấy lần, cũng coi là duy trì được mình vương giả uy nghiêm đi. Lâm Vân đối Long tiểu man xem như triệt để thất vọng, đây là chỉ xuất tư nước thổ phao phao bên ngoài không dùng được cá, vẫn là phóng sinh đi. Nhưng vừa rồi biểu hiện của nàng cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa, Lâm Vân phân tích một phen, nói, cái này một mảnh tôn, cá đều đã đã mất đi lý trí, không phải bị hạ độc, chính là bị một loại nào đó đặc dị đồ vật hành hưởng tới. Bọn hắn bạo động, có lẽ cũng không phải là nhằm vào chúng ta. Lâm Vân đẩy ngã mình tại gặp được tập kích ý nghĩ đầu tiên, lúc kia, hắn cảm thấy là có địch nhân tập kích, có lẽ phía sau còn có âm u Nhưng qua lâu như vậy cũng không có khác độc tính, từ đầu tới đôi, cũng chỉ có một chút điên mất rồi tôm cá, còn có hai con hơi lợi hại một điểm chuột bự, Lâm Vân liền cảm giác, mình trước đó hẳn là suy nghĩ nhiều. Đây không phải dưỡng ưu, mà là ngoài ý muốn. Ai sẽ ăn no rồi không có việc gì đối một chút tôm tép hạ độc, chỉ là để bọn hắn phát cùng đâu. Cái này có bất kỳ ý nghĩa sao? Cho nên mặc dù Lâm Vân cấp ra hai cái khả năng, kỳ thật chỉ có một khả năng. Bạch Kiêu Kiều rất nhanh minh bạch Lâm Vân ý tứ. Vùng nước này có độ vật đặc biệt. Ngay tiếp theo Long tiểu man xuất hiện, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng dưới sự trùng hợp, cũng có tất nhiên Hẳn là là bởi vì ta." Bạch Tiêu Kiều nghĩ đến hai ngày này dị tượng chính là bởi vì nàng triệt để tiến hóa thành chân long, cùng giữa phiến tiên địa này sinh ra liên hệ nào đó. Lâm Vân gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Chúng ta ở phụ cận đây thủy vực thăm dò một phen đi, Vân Mộc Trạch, cũng là tràn ngập truyền thuyết địa phương nha. Lâm Vân chỉ là nghe cái tên này, cũng cảm giác trong này hẳn là có cố sự. Chỉ là, lần này vừa lúc lại tại hắn tạm thời chỗ đặt chân phát sinh loại chuyện này, đây là trùng hợp, vẫn là an bài. Lâm Vân nghĩ đến vận mệnh của mình, tâm tình lại nặng nề mấy phần. Viễn Tử Hà đang ngủ, lẫn nhau nghe được bên ngoài cuồn phong gào thét, tiếng nước cũng rất lớn cả mặt đất cũng đang run dậy, nàng cũng ngồi không yên, vội vàng chạy ra liều vải. Mới vừa ra tới, liền nhìn thấy trong nước đỏ bạch thanh thân thể khổng lồ lúc gần lúc hiện, toàn bộ vân mộng trạch nước đều bị quay đủ, mà Lâm Vân chính đứng lơ lửng trên không. Viên tử Hà lập tức một mặt méo hoạc, đây là làm gì? Hủy đi xong sao? Nhìn thấy Viên tử Hà ra, Lâm Vân cũng chậm rãi hạ xuống Viên tử Hà bên người, không cẩn thận, liền liếc về Viên tử Hà trắng nõn một bộ phận. Mới vì không làm người khác chú ý địa cho tạo biến kéo dài tính mạng, Viên tử Hà là đem áo trong thoát, lúc này lại không mặc vào, Lâm Vân vừa hay nhìn thấy. Tình cảnh này, Lâm Vân cũng nghĩ ngâm một câu thơ. Diều Hà mới lộ góc nhỏ nhỏ a. Hà cô nương, bên ngoài gió lớn, ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi." Nói, Lâm Vân từ gọi trong giếng ma lấy ra một bộ y phục, khoác ở Viên Tử Hà trên thân. "Chính nhân quân tử, nhìn lần đầu tiên liền nhớ kỹ là cái dạng gì, cho nên không cần nhìn nhìn lần thứ hai." Viên Tử Hà đương nhiên không sợ lạnh, nàng biểu hiện ra chính là hơi có tu vi, trên thực tế cảnh giới của nàng so Lâm Vân còn cao. Chỉ là, đương Lâm Vân cho nàng khoác lên y phục, trong nội tâm nàng vẫn là cảm giác cấm áp. Nhưng rất nhanh, nàng liền đã nhận ra dị dạng, cũng minh bạch Lâm Vân cho nàng một bộ y phục môn nhân. Viên Tử Hà trên mặt nắng hội, nàng mặc dù lý luận tri thức phong phú, thậm chí đã sớm làm xong thời khắc tất yếu có thể sắp dụ Lâm Vân chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nàng phát hiện mình khả năng bị Lâm Vân thấy được đẹp mắt đồ vật, cũng là một trận tâm hoảng ý loạn. Nàng quấn chặt lấy Lâm Vân cho nàng quần áo, vẫn không khỏi đối Lâm Vân sinh ra một chút hảo cảm. Mặc dù nói hắn là cái khó chơi nhân, nhưng hắn hoàn toàn chính xác rất ôn nhu, rất chi kỷ, cũng rất đẹp trai. "Cảm ơn Lâm công tử, các người đây là tại làm gì nha?" Viên Tử Hà thăm dò tính mà hỏi thăm, đích xác rất kỳ. Lâm Vân cũng không có tính toán giấu giếm nàng, dù sao Hắn đều không có đem Viên Tử Hà coi là đối thủ cạnh tranh. Giả thiết phía dưới thật có di tích, tốt nhất bà bối, đương nhiên không tới phiên Viên Tử Hà đến cạnh tranh, nhưng nàng vận khí tốt, nhặt được một chút bên cạnh cạnh góc sừng, đó cũng là cơ duyên của nàng. Bọn hắn đang tìm di tích, trước đó Tôn Cá sợ điên cuồng, khẳng định là có nguyên nhân, ta cảm thấy rất không có khả năng có người đối với mấy cái này Tôn Cá hạ dược, chỉ có có thể là kể bên này ẩn giấu đi thứ gì, vô ý địa để Tôn Cá lâm vào điên cuồng. Viên Tử Hà. Nói ra ngươi khả năng không tin, độc kia thật sự là ta hạ. Nhìn Lâm Vân quyển này đứng đắn địa phân tích, Viên Tử Hà cũng cảm thấy thật tốt cười liền cái này, trí kế vô song lâm công tử, chết cười ta, các người liền chậm rãi tìm đi. Viên tử hạ ở trong lòng cười trộm, các người nếu có thể tìm tới cái gì di tích hoặc là bảo bối, ta trực tiếp ăn. Tìm tới á? Viên tử Hà kém chút cắn được đầu lưỡi mình. Mặc dù chỉ là ở trong lòng nói chuyện, nhưng lời này đều chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Nàng cũng liền bận bịu đổi giọng, ta trực tiếp ăn cỏ. Đang chậm rãi khôi phục tạo biển bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn. Nói tìm được, chính là Long Tiểu Man. Lần này, nàng thành công địa đã chứng minh chính mình. Bạch Kiều Kiều cùng thanh xà đều không có tìm được địa phương, nàng tìm được Bởi vì hai đầu long chỉ là rời sông lấp biển bốn phía loạn du dãng, duy trì có nàng xâm nhập bu cát, dừng lại mù cái nhiêu, rốt cuộc tìm được đồ vật đặc biệt. Còn không có cẩn thận đi thăm dò, nàng liền cảm ứng được có đặc thù lực lượng, chỉ có thấy được đại khái hình dáng, nàng liền lập tức lên mở, trước cùng Lâm Vân báo cáo. Vật kia ngay tại đáy nước này hạ. Lâm Vân, ta quả nhiên là đứa con của số phận. Viên tử hạ tại chỗ xưng sốt, mẹ nó cái này cũng có thể. Cái này cũng có thể làm cho người tìm tới. Là gì tích sao? Lâm Vân tò mò hỏi, hắn hiện tại đối với Di Tích đã không. Không phải, giống như là một đầu thuyền Long Tiểu Man hưng phấn hồi đáp, thuyền kia rất lớn, không có khả năng để nặng rồi, đây chính là thuyền tốt. Viên Tử Hà nghe xong là thuyền đám, lập tức cũng có thể hiểu được. Cái này Vân Mộng Trạch cũng có thật nhiều năm lịch sử, này đến dưới có mấy chiếc cổ lão thuyền đắm, cũng không có gì tốt ly kỳ. Vân Mộng Trạch liên thông Long Hà, nhưng nước không bằng Long Hà sâu, cũng đi không quá bao lớn thuyền, nghĩ đến, thuyền đắm ở trong cũng sẽ không có quá nhiều vật có giá trị, nếu là đến lúc đó tìm tới một đầu tiểu ngư thuyền, vậy thì có thú vị. Viên Tử Hà nghĩ đến khả năng như vậy, lại muốn cười trộm. Mà lúc này đây, Bạch Tiểu Tiểu đã bắt đầu thi triển thần thông, xuống nước đi nào thuyền không khỏi cũng quá có hại tu tiên giả hình tượng. Thế là, Bạch Kiều Kiều long trảo vừa nhất, nước liền xoay tròn, thành một vòng xoáy khổng lồ, không bao lâu, vòng xoáy này liền tạo thành một cái rộng 10 mét không có nước khu vực, tựa như là một đầu đường ống, nối thẳng đáy nước, mà Vân Mộng Trạch dòng nước thông cũng không nhận được ảnh hưởng. Nơi này là Vân Mộng Trạch Chu Du, nếu là Bạch Kiều Kiều đơn giản thu bạo đem trình độ thành hai đoạn, thượng Du sẽ có hồng thai, hạ Du sẽ có nạn hàn hán. Lấy Bạch Kiều Kiều phương pháp này, cải biến nơi đây hoàn cảnh, lại sẽ không gây nhiễu được địa phương khác, từ chi tiết này, liền có thể nhìn ra Bạch Kiều Kiều đối tiên đạo cảm ngộ lại tiến thêm một tầng. Lâm Vân thấy thế, cũng hơi có cảm ngộ, nhưng đốn ngộ tùy thời có thể lấy, hiện tại vẫn là trước xuống nước nhìn thuyền đi. Viên Tử Hà, Lâm Vân mới vừa rồi là không phải tiến vào đốn ngộ trạng thái lại tự hành đánh gãy rồi. Người này đầu góc có phải hay không không đúng lắm. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 601, tận thế, thần châu. Xuống nước thông đạo dựng hoàn thành, Bạch Kiều Kiều cũng thay đổi trở về hình người. Người cũng xuống đi, bất quá có thể được đến nhiều ít cơ duyên liền xem ngươi bản sự, chúng ta cũng sẽ không bảo hộ ngươi. Bạch Kiều Kiều nói với Viên Tử Hà một tiếng, liền đi theo Lâm Vân mà đi. Viên Tử Hà trong lòng rõ ràng cái gọi là dẫn đến tôn cá bạo động kỳ dị chi vật, căn bản chính là không tồn tại, phía dưới hơn phân nửa là cái phổ thông thuyền đắm. Nhưng mình nếu như biểu hiện được quá hở hững, ngược lại không giống như là một cái muốn mạnh lên báo thù thiếu nữ, nàng hẳn là biểu hiện là chỉ cần có cơ hội liền mạo hiểm giả, cho nên nàng nên xuống nước thời điểm cũng phải hạ. Cái này có lẽ cũng là Lâm Vân thử một vòng đâu. Nàng vẫn là đánh giá cao mình tại Lâm Vân trong lòng vị trí, đây chính là có tật giật mình, Lâm Vân căn bản liền không có nhiều như vậy hí. Hắn thuận tông đạo, cùng Long Tiểu Man cùng một chỗ bỏ vào dưới nước. Long Tiểu Man dù có hóa hình chi năng, Nhưng nàng cũng không thích hóa hình, càng ưa thích lấy cá hình thái sinh hoạt, Bạch Tiếu Tiếu đem nước rút khô, Lâm Vân cũng liền đành phải ôm cá. Khoan hay nói, con cá này như thế lớn, Lâm Vân cảm giác chính mình cũng có điểm giống cái biểu lộ bao hết. Thuyền đắm ngay ở chỗ này. Viên Tử Hà cũng không có lạc hậu bọn hắn nhiều ít, rơi xuống dưới đáy nước, giẫm lên đã bị rút khô nước nước bùn. Viên Tử Hà nhìn thấy cái kia thuyền đắm, người cũng có chút ngốc. Nàng coi là thuyền đắm, nhiều nhất chính là tại giang hà bên trong hành tàu thuyền, tuyệt không phải quân mặc. Bọn hắn viên ra gia thuyền mới thật sự là lớn, chở mấy vạn người ra biển, không sợ cuồng phong, không sợ mưa to. Truyền bản thân đều là một kiện tiên khí, ở trong mắt Viên Tử Hạ, cái khác thuyền đều là chỗ nhỏ. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện, mình giống như đánh giá thấp cái này thuyền đắm lớn nhỏ. Phần lớn thân tàu đều còn tại nước bùn phía dưới, hiện ra tại bọn hắn trước mắt, chỉ lộ ra một cái đầu thuyền dáng vẻ, bị nước bùn bao trùm địa phương, liền đã có chừng 500 trượng rộng. Bạch tiêu kiều trước mắt chân long thân thể, chính là cái này chiều dài, mà đây vẫn chỉ là cái đầu thuyền mà thôi, suy đoán toàn cảnh, chỗ rộng nhất, thậm chí khả năng vượt qua ngàn trượng. Vân Ngộng Trạch cùng Long Hà giao hội lối vào tương đối chật hẹp, chỉ có 800 trượng rộng, sau đó đường thủy Vú lượn khúc chết, có nhiều chỗ thậm chí chỉ có trăm trượng rộng, thẳng đến Vân Mộng đầm lầy chỗ rộng nhất mới có mấy ngàn trượng rộng. Chỉ nói độ rộng, liền đã không đủ để để thuyền này tiến đến, chớ nói chi là như thế lơ thuyền, gánh chịu không biết đa trọng đồ vận, coi như có thể đi vào, cũng đoán chừng lập tức muốn mắc cạn. Không cân nhắc đi Long Hà, nơi này là Vân Mộng Trạch Du, Thượng Du bên kia cũng tương đối hẹp, duy trì có Trung Du một đoạn này rộng một điểm. Thuyền này xuất hiện ở đây, hoặc là, chính là thuyền này chính là ở chỗ này tạo, còn không có mở, trực tiếp liền chìm lấy hồ, hoặc là, chính là thủy văn hoàn cảnh phát sinh khá lớn biến hóa, thời điểm trước kia nơi này có thể đi thuyền. Hiện tại liền thay đổi. Dù sao thuyền này toàn bộ đều là ở trong bùn, long tiểu man đảo rất lâu, lại có Bạch tiểu kiểu cùng Thanh xà hai đầu lòng tại rời sông lấp biển địa thay nhớ, nàng mới có thể nhìn trộm đến một điểm tuy nhỏ. Thuyền này rất có giá trị khảo cổ. Chỉ là một cái tuy nhỏ, cái gì vật gì khác đều không có, nhưng thuyền này bản thân cũng không phải là phàm vật. Thân thuyền là ám kim sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, nhưng hẳn là một loại gỗ, dưới đáy nước hạ không biết ngây người bao nhiêu năm, cũng một chút cũng không có ăn mòn vết tích. Chúng ta tiếp tục đào. Lâm Vân tại truyền nải trên thân, cảm nhận được một loại thần bí lại khí tức cổ xưa, nơi này cũng không có phong ấn tồn tại, chỉ là cái này quái vật khổng lồ, bản thân liền bị nhốt rồi. Thế là, Lâm Vân đem xảo biến biến thành cái xẻng. Sáo biến là một thanh thần khí, công năng của nó tại Lâm Vân nơi này xem như đạt được mức độ lớn nhất khai phát. Có sao nói vậy, tại nó trở thành thần khí trong lịch sử, liền không có một người chủ nhân giống Lâm Vân dạng này sẽ chơi. Nhất mặt ngoài nước bùn, đã bị bạch tiểu kiểu cường lực vòng xoáy dọn đẹp, Lâm Vân một cái xẻng xuống dưới, thổ cung coi như mềm mại. Nhìn hắn đào đất, Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên nghĩ đến ban đầu cùng Lâm Vân tại tử vong tuyệt địa bên trong gặp lại. Bọn hắn chạy trốn thời điểm, không có công cụ, nàng chính là dùng mình hai cái móng vuốt đào đất. Năm đó, ách, không đúng, chính là đầu năm nay sự tỉnh. Bạch Tiều Kiều trong thoáng chốc mới phát hiện, nàng cùng Lâm Vân mới nhận biết không đến thời gian một năm, vậy mà đã có sâu như vậy giằng buộc, mình không cần đến thời gian một năm, liền từ giao long thành chân long. Từ chí mệnh cảnh yêu, thành nghịch thiên cảnh đỉnh phong long. Cho nên à, nàng phía trước tu hành cả năm, đều bộ không được cùng Lâm Vân HHU ngày nha. Thanh nhi, đừng như vậy cố gắng. Bạch Kiều Kiều phát ra cả rớp mũi cảm thán, thanh xã lập tức như đầu. Tỷ tỷ đây là ý gì? Không đợi nàng suy nghĩ tỉ mỉ, Bạch Kiều Kiều lại biến ảo chân long hình thái, mà lại không phải phổ thông chân long hình thái, mà là to lớn hóa chân long tứ thái. Long có thể lớn có thể nhỏ, bất quá rất có cực hạn, tiểu cũng có cực hạn, đây đều là căn cứ chân long tu vi mà đến. Bạch Kiều Kiều trước mắt lớn nhất chính là dài hơn 500 trượng, nhỏ nhất thì là dài 5 trượng, như không cần thiết, nhỏ nhất trạng thái ngược lại càng hiếu chiến hơn đấu. Mà bây giờ, vì đào đất, Bạch kiều, kiều liền tối đại hóa, đến mức nàng chế tạo thông đạo đều không thể duy trì những cái này không quan hệ, Bạch Tiều Kiều hai cái móng nuốt liên tục vung dậy, đem dưới nước bùn đất đặc thượng dù bắt đầu kiến tạo đặc lớn, lại đem hai bên bờ núi rộng một chút, dù sao hồ này bên cạnh cũng không có người ở. Nhìn xem Bạch Tiều Kiều thi công, Lâm Vân đột nhiên cảm giác được xảo biến không thơm. Bạch Tiểu Kiều tựa như cỡ lớn máy xúc, hắn một cái cầm cái xẻng, tải dọi qua máy xúc sao? Chỉ có viên tử Hà biểu lộ có chút run rẩy. Đây chính là nàng sùng bái chân long sao? Chân long không phải hẳn là cấp cao khí quyển cao cấp sao? Dùng móng nuốt đào đất là cái quỷ gì, ngươi sử dụng pháp thuật ta đều không nhà dánh. Làm sao? Bạch Tiểu Kiều là thủy hệ long. Mặc dù nói tấn thăng thần long yêu cầu ngũ linh đều có, nàng cũng có dạng này vô liếng, nhưng bây giờ còn không thể thuần thuộc sử dụng, vẫn là dùng tay đến nhanh, mà lại tùy tâm sử dụng, không giống pháp thuật, quá mức cường đại, nói không chừng sẽ phá hư chiếc thuyền này. Nhìn Bạch tiều kiều hóa rồng thi công, thanh xà cũng học theo, nàng hóa rồng cũng không nhỏ, cũng có 100 trượng. Hai đầu thi công long, trong đó còn có một đầu là thanh long, viên Tử Hà chỉ cảm thấy tín ngưỡng đều muốn sụp đổ. Mặc dù danh điểm rất nhiều, nhưng Bạch Tiểu kiều làm việc hiệu suất vẫn là cao, cũng không lâu lắm, cả nước đập lớn liền tu kiến hoàn thành. Tại bên trong vân mộng trạch ở giữa, Bạch Tiểu Tiếu sửng sốt kiến tạo ra một cái chữ hồi. Hình. Ở giữa hoàn toàn ngăn cách nước, thuận tiện bọn hắn thăm dò, nước từ bốn phía di chuyển, cũng không ảnh hưởng môi trường tự nhiên. Vì không sinh thai kiếp, Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng là nhọc lòng. Lâm Vân cũng minh bạch, đây chính là Bạch Tiểu Kiều, Kiều đại đức tri đạo. Từ nàng lấy đại đức tiên long làm mục tiêu bắt đầu, nàng liền muốn làm việc tiện tích đức, không riêng như thế, nàng còn không thể làm hại nhân gian. Giống bơm nước ngăn nước, dẫn đến hồng thai hoặc nạn hạn hán, nàng liền phi thái. Không phải, lấy Bạch Tiểu Kiều, Kiều tu vi, đã đầy đủ ở nhân gian đi ngang, nhưng nàng không thể, không những không thể, nàng cũng là hy vọng nhiều một ít cơ hội cho mình đến làm việc thiện. Đến mức Lâm Vân đều sinh ra một cái thẻ bụt ý nghĩ, để vô tâm đi gây sự tình, sau đó để Bạch Tiểu Kiều, Kiều đi tế thế cứu nhân. Dù sao một cái ma tộc là lấy tâm tình tiêu cực làm thức ăn, mà Bạch Tiểu Kiều, Kiều vừa vận tứ phản. Ý nghĩ này ngay tại cấu tứ bên trong, còn không có cụ thể áp dụng, sau này hãy nói. Trở lại chuyện chính, tại Bạch Tiểu Kiều, Kiều cùng thanh xà cố gắng dưới, thân tàu cũng lộ ra càng nhiều bộ phận. Nhưng là, y nguyên chỉ có bâng tuyền, còn không có đảo được đường nhỏ trên tàu. Thuyền này là nghiêng chao thiên, Bạch Tiểu Kiều, Kiều cùng thanh xà lại nhỏ đi một chút, bởi vì nơi làm việc nhỏ đi. Lâm Vân cũng giúp đỡ cùng một chỗ đảo, cái xẻn tuy nhỏ cũng coi là một phần lực lượng. Mà lại, Bạch Tiều Kiều móng đuột quá lớn, cũng muốn đề phòng bắt hỏng cái gì, cho nên đến tinh tế bộ phận, liền muốn Lâm Vân đến nào. Lúc này đáy nước, đã không còn là nước bùn, bùn đất tính chất đã có chút cứng rắn. Lâm Vân cầm trong tay thần binh lợi khí, ngược lại là có thể nhanh chóng đào đất. Đào lấy đào lấy, hắn chợt nghe thanh thúy một thanh âm vang lên, tựa hồ là đụng phải cái gì bằng sắt vật. Long Tiểu Man, đến phun cái nước. Lâm Vân triệu hắn lên không kiếm sống tổ hai người. Viễn Tử Hạ bởi vì không có tiện tay công cụ, tu vị cũng không đủ, liền để nàng hỗ trợ ô Tại một người lưỡng long điên cùng thi công thời điểm, viên tử Hà biểu lộ dần dần chết lặng, sau đó điên lặng ngó cá. Nghe được Triệu Hoán, Long Tiểu Man cũng rất an ngoãn. Chỉ là phun nước mà thôi, so kéo truyền tốt hơn nhiều. Cái này truyền như thế lớn, tổng không đến mức để nàng rồi, Long Tiểu Man yên tâm cực kỳ. Mưa nước, Lâm Vân rửa đi một chút bùn đất, cùng xảo biến va chạm, phát ra thanh thủy thanh vang lên độ vận xuất hiện. kia là một tảng đá xanh tấm. Chỉ là một khối phiến đá, lại có thể cùng sảo biến va chạm mà không hủy hoại, bản thân cái này chính là cái bảo bối. Bạch Kiều nhìn thấy Lâm Vân có chỗ phát hiện, cũng đình chỉ thi công, nhìn về phía Lâm Vân. Cái này xiên đá, cũng là bọn hắn đào được hiện tại, thu mạch duy nhất. Đem bàn đá xanh rửa sạch sẽ, phía trên quả nhiên có văn tự. Giọng hình dạng, cùng thông thiên tháp bên trên văn tự cực độ tương tự. Lâm Vân không nhận ra, nhưng Bạch Kiều Kiều nhận ra, đây là nàng đạt được truyền thừa tri thức. Đây là Long văn, chẳng lẽ cái này truyền là Long tộc tạo? Bạch Kiều Kiều hóa làm hình người, có chút kỳ quái nói: "Long hoàn toàn không cần thuyền, thật giống như hòa thượng mua lược. Trời sinh liền có thể khống thủy long tộc, ngồi không phải lãng phí thời gian." Phía trên này viết cái gì? Lâm Vân tỏ hỏi. Cái này phiến đá chỉ cùng phổ thông mộ bia không xê xích bao nhiêu? Phía trên cũng không có viết quá nhiều văn tự, Bạch Kiều Kiều đã nhận ra, hẳn là có thể liếc thấy xong nội dung phía trên. Nghe Lâm Vân hỏi thăm, Bạch Kiều Kiều mới nói, tận thế đến, thần châu ra. Đại đức Người, có thể thân là lô, khu một thuyền lấy cứu thiên hạ chi dân. Nhìn thấy đại đức Người, có thể thân là lô, Bạch Kiều Kiều đột nhiên trở nên hoảng hốt, nàng giống như thấy được tương lai, thai kiếp lên lúc, nàng đem mình nóng lửa. Đây chính là tương lai của nàng. Đã đang hướng lấy thần long cấp bước, chính là Bạch Kiều Kiều đắc chí vừa lòng thời điểm, hiện tại tựa như là bị một bầu nước lạnh dội đến đỉnh đầu, không khỏi có chút hốt. Lâm Vân phát hiện thường của nàng. Ân ca nói: "Ngươi thế nào?" Bạch Kiều Kiều liền vội vàng lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là nhìn thấy có tận thế đến, thần châu gia có chút dự cảm không tốt." Lâm Vân tâm tình cũng có chút nặng nghề. Kế Ngọc Tiên về sau, lại một cái tận thế tiên đoạn tới. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 602, lửa này ta không chuyển. Tục nữ nói: "Ba người thành hổ. Ngọc Tiên một người nói ngày tận thế, Lâm Vân có thể trở thành Chúa cứu thế. Lâm Vân trong lòng tin một nửa, nhưng cũng không tin hoàn toàn. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, đi một bước nhìn một bước đi. Hắn người này ưu điểm lớn nhất cũng không phải là đẹp trai cũng không phải thông minh, mấu chốt còn tại ở có bao nhiêu bản sự, liền làm chuyện lớn hơn gì? Cứu vất thế giới cái gì, có thể làm liền làm, không làm được tìm người khác đi đi, đừng không phải để cho ta kính dâng chính mình. Loại hy sinh này mình một cái, hạnh phúc ngàn vạn nhà cái bản, hắn thấy cũng không ít, hắn là không, có loại kia rất ngộ. Thế nhưng là, Bạch Kiều Kiều niệm đến đại đức người lấy thân là lô, Lâm Vân cũng cả người đều không tốt. Đại đức có thể hiểu thành đại công đức đi, hắn chẳng phải một thân công đức a? Cũng không biết cái này công đức từ đâu tới, dù sao hắn cảm thấy mình nếu như không vừa lòng điều kiện, cũng sẽ không có người khác tới thỏa mãn điều kiện này lại có lấy thân là lô, vừa vặn hắn nắm giữ lấy kim sắc hỏa chủng, khá lắm, cái này đều an bài cho ngươi đến rõ ràng đi. Nhưng là ta cự tuyệt, lựa này truyền không được, cáo tử. Chôn chôn. Không phải nói tận thế đến, thần châu ra nhà, ta trước tiên đem người chôn. Lâm Vân chân chu địa hướng trên thuyền che tổ, chỉ cần không có người biết nơi này có thuyền, vậy liền không có người có thể để hắn đốt đi mình đi mở thuyền. Bạch Kiều Kiều cũng bị Lâm Vân cái này bị thai mà đi trộm chung thao tác cho sợ ngây người, cái đồ chơi này đảo đều móc ra, còn mang đi về chôn. Nhưng Lâm Vân đều nói chôn, Bạch Kiều Kiều cũng nghiêm túc. Lão công nói chôn ta chôn. Vừa rồi đào đất thời điểm lo lắng làm hư thuyền, hiện tại cũng không cần phiền phức như vậy. gió nổi lên, thổ đến, nước quyện, rầm rầm, vừa rồi đào bao sâu hố, hiện tại lại nguyên dạng cho đóng trở về. Bị ném đến trên bờ Viên Tử Hà nhìn xem bọn hắn thi công, khỏe mắt nhịn không được địa run rẩy. Đôi này đợi tận thế tiên đoán phương thức, có phải hay không qua loa một chút? Cái này còn có thể chôn trở về đường vô sự phát sinh sao? Chỉ là Lâm Vân cùng Bạch Tiểu Tiểu động tác quá nhanh, đào hố 5 tiếng đồng hồ, lấp hố 30 giây. Viên Tử Hà cũng còn không có nôn ra dãnh, bọn hắn liền đem hố đều chôn. Chôn hố, Lâm Vân còn cảm thấy không an toàn lấy ra gọi ma tỉnh, liền từ bên trong lấy ra một đống vật liệu, chuẩn bị bày trận. Vân Mộng trách tại thủy vực, lấy nước làm căn cơ bố trí phong cấm hiệu quả càng tốt hơn. Lâm Vân tính toán, lại lấy ra Sơn Hải Kinh. Trên người hắn thần khí bên trong, cũng chỉ có Sơn Hải Kinh là thủy hệ, thủy nguyệt linh châu đưa cho rằng chẩm ngư, không phải hiện tại liền có thể lấy ra bảy trận. Viễn tử Hà nhìn thấy Lâm Vân lấy ra Sơn Hải Kinh, con mắt cũng là co rú lại. Đây chính là nàng muốn ba bối. L tay lượng trong chốc lát, lại tới cái này Sơn Hải Kinh vương chi mấu chốt cụ, nếu là hắn lấy ra bảy trận, đến lúc đó thiếu còn phải lấy ra, thôi được rồi. Đổi một cái. Xem ra là không thể dùng thần khí đương trận nhãn, Lâm Vân tiện tay đem Sơn Hải Kinh ném đến một bên, lại tại trong giếng tìm, hắn mới phát hiện mình thật quá nghèo, thế mà chỉ có thần khí bản thân, cái khác tiên khí linh khí đều không chuẩn bị. Không có cách, chỉ có thể hiện trường luyện một cái. Tiểu Kiều, cho ta chết vải rồng. Ngao. Bạch Tiểu Kiều nổ vải rồng cũng không đau lòng, vải rồng cũng là hội trưởng, ngẫu nhiên nổ 1 2 phiến cũng không có ảnh hưởng gì. Lâm Vân lợi dụng Bạch Tiểu Kiều vải rồng làm căn cơ, khắc họa phù trận, rót vào linh dịch, lại dùng kim sắc hỏa liên độ nướng nửa canh giờ lại thêm vào một giọt máu tươi, một điểm xương ngủ thần lực, một kiện thủy thuộc tính tiên khí ra đời. Viên Tử hạ. Lâm Vân cái này sóng thao tác sắc thực đem nàng thấy choáng. Người này là tại luyện khí hay là tại làm đồ ăn đâu? Bất quá, Lâm Vân hiện tại vội vàng bảy trận, có hay không có thể thuận tay trộn hắn sơn hải kinh. Tựa như là lãng tặc, Viên Tử Hà lấy ánh mắt dư quang, một mực tại nghiêng mắt nhìn bị Lâm Vân tiện tay ném ở một bên sơn hải kinh. Vừa rồi Lâm Vân tại luyện khí, nàng thật cũng không tìm tới cơ hội, hiện tại, cơ hội giống như tới. Lâm Vân để Bạch kiều kiều Thanh Vân mấy cái vị trí, đâm vào mấy cây cổ đá. Đem vừa luyện chế tốt tiên khí cất đặt tại trận nhãn vị trí sau đó bọn hắn tất cả mau làm bố trí một cái phạm vi lớn phong cấm phát trận không phải vụ vụ hai lần liền có thể giải quyết cái này Sơn Hải kinh lại cứ như vậy nhét vào trên mặt đất không có người quản viên tử Hà hận không thể lập tức nhặt lên Sơn hải kinh liền chạy nhưng là này lại không phải là cả mấy viên tử Hà nhìn xem Sơn Hải kinh hồi tưởng lại Lâm Vân vừa rồi nhất cử nhất động trong lòng đỗ nhiên tỉnh áo Lâm Vân nhất định là cố ý hắn tại sao muốn đem Sơn hại kinh cứ như vậyt túy địa vức trên mặt đất thử ví dụ ta viên tử Hà trong lòng cũng rõ ràng So Sơn Hải Kinh càng quan trọng hơn là định Hải Thần Châu, không có định Hải Thần Châu, nàng lấy được Sơn Hải Kinh, đồng dạng không phải là Lâm Vân đối thủ. Húng chi, dễ dàng như vậy đắc thủ Sơn Hải Kinh, chưa chắc là thật, mà lại có chân long tọa trấn nàng coi như nhặt lên, cũng chưa chắc có thể thuận lợi mang về Bởi vậy, chỉ có thể trí lấy, không thể dùng sức mạnh. Nghĩ thông suốt điểm ấy, viên tử hà tâm tình cũng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nàng ăn tĩnh đứng ở một bên, ô cá, mắt thấy Lâm Vân đem trận pháp bố trí mù lên Lâm Vân tại tiên khí cùng trong trận pháp đều dốc vào một chút dương ngủ thần lực, tăng thêm cái này vân mộng trạch vốn là dễ dàng sinh ra hơi nước, trận pháp vốn là dựa thế mà thành, đương Lâm Vân mở ra trận pháp, trên mặt nước liền dâng lên liên miên không biết bao nhiêu giọt sương ngủ. Này năng lượng dương ngủ ngăn cách thần niệm, giảm xuống năng lực nhận biết, để cho người ta tại mảnh này sương ngủ bên trong không dám tùy ý thăm dò. Lại lập cái biển đá đi. Lâm Vân trong lòng hơi động, Bạch Kiều Kiều rất nhanh liền chuyển đến một tảng đá lớn, Lâm Vân cầm biến ngay tại khác, địa, nhanh đi Thế giới này tu tiên người đều tương đối thận trọng, bình thường đều sẽ nghe tiền bối khuyên đem tặng đá chim đến lấy hồ, Lâm Vân cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Ray vo một buổi tối, hiện tại chân trời mặt trời đỏ đã dâng lên. Lâm Vân nhìn xem tắm rửa tại hào Quang bên trong viên tử hà còn có trong lực long tiểu man, cái này ôm cá thiếu nữ cũng giống cái biểu lộ bao. Có thể thấy được, không phải người vấn đề, là cá vấn đề. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Viên tử hà đương nhiên là gật đầu, biểu hiện được phi thường nhu thuận, liền thấy Lâm Vân đem gọi ma tỉnh thu hồi, Bạch Kiều Kiều lại hóa thành tự long, thổi một ngụm, liền để viên tử hà đi theo long tiểu man, cũng đều đến lưng rồng bên trên. Vũ hồ, tất cánh. Bạch Tiêu Kiều trực tiếp một đầu chui vào trong mây, mấy cái xuyên qua, liền tại ngàn dặm xa. Viễn tử Hà lập tức mở to hai mắt nhìn. Các ngươi Sơn Hải Kinh không có cầm nha, không phải là quên cầm a? Viễn tử Hà không cẩn thận đoán được chân tướng. Sơn Hải Kình đến Lâm Vân trong tay một mực không có gì dùng, đến mức Lâm Vân vội vàng luyện khí cùng bệ trận, thời điểm ra đi nhớ kỳ muốn đem gọi ma tỉnh mang đi, ngược lại là đem nó đem quên đi. Mắt thấy Bạch Tiêu Kiều càng bay càng xa, Viễn tử Hà nội tâm kỳ, có nên hay không mở miệng nói cho Lâm Vân hắn đem Sơn Hải Kình quên rồi? Nhưng ta nếu là nhắc nhở hắn hắn chẳng phải là sẽ cảm thấy ta một mực tại chú ý Sơn Hải Kinh từ đó đối ta sinh nghi. Bởi vì điểm ấy lo nghĩ, Viên tử Hà đành phải chịu đựng không có mở miệng, trong lòng lại là điên cùng nhà rảnh, cái này người nào a, vứt bừa bãi. Thân long vừa hiện, chính là ngàn dặm xa, rất nhanh, đám người bọn họ liền cách xa Vân Mộng Trạch. Mà Vân Mộng Trạch ven hồ, Viên tử Hà trong nhà lá, một vòng màu xanh biết chẩm rãi từ một kiện màu vàng nhạt của áo hạ thỏ đầu ra. Chủ nhân, tạo biến sinh mệnh lực ảnh, hấp thu một điểm muối phân cùng nước, nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy, lại nguyên điệu đầy máu xuống lại, nhưng là ta chủ nhân đâu? Tảo Biển hoàn toàn không cảm giác được viên tử hà khí tức, khoảng cách quá xa, chủ tớ ở giữa cảm ứng cũng sẽ dần dần suy yếu, thẳng đến biến mất. Ta đây là bị ném rồi. Tảo Biển giống như là một con rắn, cẩn thận từng ly từng tí chạy ra khỏi nhà tranh, trời đã sáng, nó cũng không thấy được chủ nhân tung tích. Ô ô ô, nghĩ đến mình có thể là bị chủ nhân từ bỏ, Tảo Biển thương tâm địa đi tới mép nước khốc lớn, bỗng nhiên liền có một thanh âm trong đầu vang lên. Ngươi cũng bị chủ nhân từ bỏ à? Thần khí có linh, sơn hải kinh cũng như thế, nhưng là sơn hải kinh cũng không thể trực tiếp cùng chủ nhân giao thông, ngược lại là có thể cùng biển lưu. Tảo Biển lúc này mới phát hiện Tại nó cách đó không xa trong bụi cỏ, còn nằm một quyển thẻ tre. Đúng vậy a, ngươi vì cái gì bị ném bỏ đây? Có thể là ta quá vô dụng, chủ nhân không cần ta nữa. Ta cũng thế, một hải thú, một thân khí, tại thời khắc này, lại có trên tình cảm cộng minh, tạo biển đau lòng quấn lấy Sơn Hải Kinh, coi như đây là một cái ôm đi. Cùng là thiên giai lưu là người, gặp lại làm gì từng có biết. Tại phần này bi thương cảm xúc ngược dòng thành xuống lúc, một con mảnh khảnh ngọc tủ lại là đẩy ra bụi cỏ, tiếp lấy liền chuyển đến một tiếng thanh thủy thanh âm. Là cọ thành tinh. Nữ hải tử hồn nhân ngây thơ âm Để tạo biển xử sự một chút, nó dùng mình huyễn hóa con mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một người mặc đạo bào màu trắng nữ tử, mang theo nụ cười ôn nhu nhìn xem nó. "Cái này nữ đạo sĩ, chính là chân lý. Ngươi vì cái gì khó qua như vậy?" Chân lý mới mê thất tại sương mù bên trong, tìm không được phương hướng, cái này sương mù cũng kỳ quái cực kỳ, lúc đầu hoảng hảo, bỗng nhiên liền lên sương ngủ, chân lý dừng lại loạn vậy nước, liền đến khối này thủy vực, bỗng nhiên cảm nhận được phụ cận có phi thường bi thương cảm xúc, nàng mới chống đỡ thuyền, dựa vào hắn. "Sương quá lớn, có lẽ các loại liền sẽ tiêu tan." Chân lý ngược lại là cũng vui vẻ xem, hiện tại vừa vận cũng nhàn rỗi. Có thể an ủi một chút Tảo Biển. Tảo Biển biết nàng tại nói chuyện với mình, trừ của mình chủ nhân, Tảo Biển đối tất cả mọi người tràn đầy cảnh giác, nhưng nhìn xem nữ tử này nụ cười ôn nhu, nó không khỏi yên tâm phòng. Ta bị chủ nhân vứt bỏ. Dạng này à, vậy ngươi tự do không phải càng tốt sao? Thế nhưng là, không có chủ nhân, ta về sau nên làm cái gì đâu? Tảo Biển không hiểu được cái gì gọi là tự do, nó chỉ biết mình rất thương tâm. Vậy dạng này đi, ngươi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi chủ nhân, nếu như ngươi chủ nhân không cần ngươi nữa, ta coi như chủ nhân của ngươi, có được hay không? Tảo Biển nghĩ nghĩ. Nó thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt, vui vẻ đồng ý. Cái này nữ đạo sĩ có một loại để cho người ta tin tưởng lực lượng của nàng. Vậy ngươi có thể mang ta lên bằng hữu cùng một chỗ sao? Tạo Biển nói là Sơn Hải Kinh, chân lý tưởng tượng cũng minh bạch, một con cỏ tình cùng một quyển thẻ che thành bằng hữu. Cái này thật là có thú, cũng rất tấm áp, để chân lý cảm giác được, nhân gian chân tình khắp nơi có thể tìm ra. Tốt lắm, vậy ta mang các ngươi đi. Chân Lý đưa tay để Tạo Biển quấn đến nàng trên tay, lại một tay nhặt lên Sơn Hải Kinh. Vốn nên lên chỉ có chủ nhân có thể đụng vào Sơn Hải Kinh, tại trong tay của nàng lại an tĩnh như là phàm vật. Vô Lưu nhẹ nhàng không áp lực. Chương 603, ngày một ba quẻ. Chân Lý nhưng không biết trong tay cái này thường thường không có gì lạ thẻ che chính là Tứ Vương Thần khí Chi Sơn Hải Kinh, nàng vừa rồi cũng chỉ là cảm nhận được tạo biển tâm tình bí thường, cũng không biết cái này thẻ che là cái thần vật, dù sao Sơn Hải Kinh ở trong tay nàng biểu hiện được thường thường không có gì lạ. Chân Lý liền đem Sơn Hải Kinh thu vào sau lưng của mình sách không bên trong, tiếp lấy đối tạo biển nói, ta ở chỗ này là đường, đại khái muốn chờ mặt trời đem sương ngủ xua tan mới có thể đi, không bằng, ngươi trước cùng ta nói một chút người chủ nhân sự tình, ta cũng tốt giúp ngươi tìm nhà. Chân Lý nói, trong đầu đột nhiên xuất hiện viên tử hà hình dạng. Tào Biển cùng người giao lưu đều là thông qua thần nghiệm đến tiến hành, ngoại trừ dùng thần nghiệm nói chuyện, nó cũng có thể cùng hưởng hình tượng. Chân Lý vẫn là lần đầu nhìn thấy thần ký như vậy, lập tức sợ hãi thán nói, ngươi thật lợi hại nha. Cái này tuổi phòng đến mức để Tào Biển đều có chút không có ý tứ, viên tử hà nhưng không có như thế khen qua nó. Ta nhớ kỹ ngươi chủ nhân dáng vẻ, không bằng ta cho nàng tính một quả đi. Chân Lý cũng là nhất thời khởi, trước kia nàng không quá yêu xem bói, nhưng bây giờ, nàng sợ dĩ sẽ xuất hiện tại Vân Mộc Trạch, cũng là bởi vì biết mình trên thân gánh chịu trách nhiệm. Ngọc trên cùng Ngọc Uyển đã thông báo, không muốn đem hắn dặn dò nói cho chân nhân cùng chân lý, kết quả, Ngọc Uyển đến cùng là nhịn không được. Hắn đầu tiên là cùng chân nhân nói qua Ngọc Tuyền an bài, về sau, lại cảm thấy chân lý một mực lạc quan như vậy là tuẩn, làm phổ thông đệ tử có thể, làm sao có thể nên được trưởng giáo. Về sau nếu như chân nhân không được, chân lý cũng chưa chắc đi, lúc này mới đem Ngọc Tuyền trước khi Lâm Trung an bài nói cho chân lý nghe. Chân lý thế mới biết, nàng thế mà còn là cái quân dự bị chữa giáo, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lấy nàng tu vi, tâm tính, lịch duyệt, cũng không sánh bằng đại sư huynh, giống nàng dáng vẻ như vậy Làm sao có thể gánh chịu nổi trước trách lớn, cũng là tại biết chân tướng về sau, chân lý mới biết được, vì cái gì trước kia rất hòa thuận sư mình, bây giờ thấy nàng thời điểm đều có mấy phần kỳ quái. Nàng còn tưởng rằng là chân nhân làm trưởng giáo quá bận rộn, bây giờ mới biết, còn có dạng này ẩn tình. Ngay lúc đó chân lý tâm tình liền rất phức tạp, nghĩ đến mình thành tôn kính sư huynh nguy hiểm, tự thân năng lực cũng không đủ, chân lý liền làm ra một cái quyết định. Nàng phải xuống núi lịch luyện. Lấy lịch luyện làm tên, cách thái thanh đạo chàng xa một chút, cứ như vậy chân nhân cũng sẽ không cần lại cố kỵ nàng, thứ hai, trên giang hồ hành động, để cho mình trở nên đủ cường đại, tăng trưởng lịch duyệt. Về sau nếu quả thật giống ngọc tuyển tiên đoán như thế, chân nhân gánh chịu không được trách nhiệm, nàng tốt xấu cũng có, có thể nâng lên gánh nặng năng lực. Cứ như vậy, Chân Lý rời đi Thái Thanh đạo tràng, vừa ra cửa tản bộ không bao lâu, đến Vân Mộng Trạch liền là đường. Không nói đến những này, chính là bởi vì biết mình có thể muốn gánh vắt trách nhiệm, Chân Lý về việc tu hành cũng càng hòa công phu. Trước kia nàng đều là tùy tâm sử dụng, ngoại trừ mỗi ngày nhất định tu hành, đều dựa theo ngọc truyền nói, muốn tu tu, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Xem sao thuật cần nhiều giúp người khác đoán mệnh mới có thể tích lũy tiến cảnh, Chân Lý lúc này mới tìm tới cơ hội coi như bên trên một quẻ. Cảm giác gần đây thực lực tiến bộ rất nhiều. Bất quá, nàng một ngày chỉ có thể coi là bà quẻ, lại tính liền sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa, ăn không tiêu. Biết viên tử Hà hình dạng, chân lý ngưng thần quan tưởng ra tinh đồ. Không nhìn trộm viên tử Hà tương lai, cũng không nhìn nàng quá khứ, chỉ sinh ra một cái cảm ứng đi nơi nào tìm nàng, đối chân lý mà nói, là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Lên quẻ trước đó, chân lý cảm thấy 10 phần chắc chắn, nhưng tinh đồ quan tưởng nửa ngày, lại không cho ra bất luận cái gì chỉ dẫn, nàng chỉ thấy hoàn toàn mờ mịt. Loại tình huống này nàng không phải không gặp được, trước đó nhìn thấy Lâm Vân, nàng nhớ tới quẻ, cũng là kết quả như vậy. Ngọc Trần cũng giải thích qua, ván toán chi đạo, kiêng kỵ nhất chính là thấy không rõ thời điểm cưỡng ép đi xem. Lần thứ nhất thấy là bộ dáng gì, cũng chính là hình dáng ra sao, nếu là cưỡng ép đi trêu chọc vận mệnh mê vụ, tất nhiên sẽ nhận phạt vệ, nhẹ thì nguyên khí bị hao tổn, nặng thì thân tử đạo tiêu. Mà chân lý tử tu hành xem sao thuật đến nay, còn chỉ trên người Lâm Vân thất bại qua, hôm nay tính toán viên tử hạ là cái thứ hai. Xem ra, khoảng cách sư phụ nói thai kiếp càng ngày càng tăng dần. Càng tiếp cận thiên hạ đại biến, thiên cơ liền sẽ càng thêm nguyên bản chỉ có mệnh cách tương đối đặc thù người thấy không rõ, đến về sau mệnh cách hơi đặc thù một điểm liền không nhìn thấy. Cuối cùng cái gì đều không nhìn thấy, tương lai thành một mảnh hỗn độn, ai cũng không nhìn thấy tương lai sẽ là bộ dạng gì. Cái gọi là tình thế hỗn loạn, thường thường không phải một lần là xong, mà là tại không ngừng mà tích lũy, chờ tích lũy đến không sai bị lắm, mới cùng một chỗ bạo phát đi ra. Tính không gia viên tự hà, chân lý cũng không có ý định cùng nàng cùng chết, hôm nay thứ nhất quẻ lặng phí, dù sao đã lên quẻ, không bằng tính toán thứ hai quẻ. Liền tính toán cái này sương mù lúc nào sẽ tiêu tán đi. Dù sao cũng không có sự tình khác nghi tính, liền tùy tiện lên quẻ, đây cũng là tùy tâm sử dụng. Chân lý lần nữa quan tưởng ra tinh độ, lại một lần nữa Nàng nhìn thấy một đoàn mê vụ, lại không tính ra đến. Chân Lý bắt đầu hoài nghi có phải hay không hôm nay mở ra phương thức không đúng, là nàng xem sao thuật mất linh, vẫn là cái này sương mù không thích hợp. Chân Lý tu vi còn thấp, nàng còn không có tu luyện ra có thể ly thể thần niệm, đến mức nàng cũng không thể cảm giác được mảnh này sương mù còn có che đậy thần niệm dò xét hiệu quả, nhưng bây giờ, Chân Lý cũng có chỗ phát hiện. Nơi đây phải chăng giấu dếm huyền cơ. Nghĩ đến vấn đề này, Chân Lý lên thứ ba quẻ, tinh độ hiện, mê vụ vẫn còn ở đó. Mặc dù không có đạt được bối toán kết quả, nhưng Chân Lý đã được đến đáp án. Nàng chỉ là tương đối là đưa cũng không phải là trí thông minh thấp, rất rõ ràng, nơi này chính là dấu giếm huyền cơ. "Con nhỏ, ngươi biết nơi này xảy ra chuyện gì sao?" Tảo Biển toàn bộ thân thể đều lắc lắc, sau đó, nó liền để chân lý thấy được nó ở chỗ này nhìn thấy hết thảy, Tảo Biển không có tiết lộ mình hạ độc sự tình, chỉ phô bày mình là thế nào đen đuổi địa bị một con đần độn cá cắn, sau đó bị lăng bát, cuối cùng bị chủ nhân dâm thành trọng thương. "Không sai, nó chịu nặng nhất tổn thương, đều là bị nhà mình chủ nhân tạo thành." Coi như bị Long Tiểu Man gặp mấy cái, đối một gốc năng lực tái sinh cực mạnh Tảo Biển tới nói, cũng không tính là cái gì. Viễn tử hạ cái này sóng thống kích quân đội bạn, thật sự là quá tú. Chân Lý nguyên bản còn tại thay tạo biển đau lòng, nhưng nhìn thấy tạo biển hình tượng bên trong chợt lóe lên Lâm Vân, chân lý cũng không nhịn được trong lòng hơi động. Lâm Vân? Hắn cũng ở nơi đây? Chân Lý cũng không biết tâm tình của mình đến tuột cùng là như thế nào, biết Lâm Vân từng ở chỗ này trải qua, chân lý trong lòng vui vẻ, bởi vì nàng cũng ở nơi đây, cái này giống như là giữa hai người có loại thật sâu ràng buộc giống như. Nhưng là, lại nghĩ tới nàng tới thời điểm, Lâm Vân lại đi, liền lại làm cho nàng cảm giác hai người dường như hữu duyên vô phận, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng có không hiểu phiền muộn đem mình suy nghĩ lung tung đè xuống, chân lý lại hồi tưởng lại vừa rồi tạo biển hiện ra hình tượng. Lâm Vân ở thời điểm cũng không có sương mù, còn có hai đầu long. Đúng, Lâm Vân liền am hiệu dùng sương mù, hẳn là cái này sương mù cùng Lâm Vân có quan hệ. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 604, chân lý phá trận. Ba quẻ tất cả đều thất bại, mà lại Lâm Vân từng xuất hiện qua ở đây, chân lý không khỏi suy đoán có phải hay không Lâm Vân gặp gỡ ở nơi này cái gì. Tạo biển chia sẻ hình tượng cũng không nhìn thấy Lâm Vân rời đi, Lâm Vân lại am hiệu rất có thể Lâm Vân thậm chí không hề rời đi, hắn ngay tại kệ bên này Chân lý không khỏi ở trong lòng lo lắng lên Lâm Vân An mi đến, nhưng nghĩ tới mình chút bản lẫng này, nàng cũng chỉ có thể thở dài. Ta tu vi thấp, ngay cả người đều tìm không thấy, chớ nói chi là hỗ trợ. Chân lý buồn vô cớ tự nói, lại một lần nữa cảm giác được mình trước kia bỏ bê tu hành, là cỡ nào lãng phí thời gian. Lúc ấy nàng có thiên hạ chí cường sư phụ, Thái Thanh đạo trưởng cũng có thật nhiều lợi hại sư thúc, thiên hạ cũng không có quá lớn nhiễu loạn, nàng cũng vô tâm trưởng giáo chi vị, tự nhiên là tùy tâm sử dụng, không tính là lười, nhưng cũng không tính chăm chỉ. Nàng còn nhìn rất nhiều tà thư, đối tăng lên mình sức chiến đấu tu hành không quá cảm thấy hứng thú, mới cùng sư phụ học được xem sao thuận. Này đột nhiên giọm Nhật Nguyệt tinh thần chỉ biến, thông thiên địa đại đạo lý lẽ, huyền ảo lại thú vị. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, toàn bộ đại trụ đều sụp đổ, Thái Thanh đạo trưởng cũng đã mất đi rất nhiều trụ cột. Áp lực bỗng nhiên ra thân, chân lý mới nhìn đến mình mềm yếu vô năng. Tạo Biển cảm nhận được chân lý tâm tình có chút sa sút, liền dùng mình xanh biết thân thể cọ sát chân lý cánh tay. Ta có thể thay người đi thăm dò. Cái này đúng lúc là Tạo Biển cường hạng, nó chính diện tắt chiến năng lực cơ bản không có, ưu điểm chính là ớp, tái sinh, thăm dò cùng trí tuệ. Thật sao? Chân lý ngạc nhiên nói, sau đó lại lập tức nói có thể bị nguy hiểm hay không? Dù sao đây chỉ là một gốc cỏ mà thôi, thực vật yêu vô cùng ý thấy, mà lại sức chiến đấu bình thường đều không mạnh, nếu là gặp được nguy hiểm gì, Tạo biển sợ là không có cách nào ứng đối. Nghe được chân lý ân cần lời nói, Tạo Biện liền cảm giác tràn đầy lực lượng. Yên tâm đi, không có việc gì, người ở chỗ này chờ ta. Truyền lại xong tin tức này, nó tựa như rắn nước, chui vào trong nước. Sương mũi có thể yếu bất cảm giác, che đậy thân niệm, đôi này Tạo biển cũng tạo thành nhất định bối rối, nhưng nó dù sao cũng là cỏ, vẫn là sống dưới nước sinh linh, mặc dù cái này nước ngọt để nó rất không Nhưng vì tại chân lý trước mặt biểu hiện, cũng là không muốn để cho nữ hài từ này thương thâm, Tảo Biển trực tiếp toàn lực đánh ra. Một cây Tảo Biển lực lượng là yếu ớt, nhưng là nó có thể phân liệt. Tại thời gian cực ngắn bên trong, Tảo Biển chia ra trên trăm cái phân thân, bọn chúng so Tảo Biển nhỏ hơn một chút, chỉ là Tảo Biển phân thân, mà Tảo Biển bản thể cũng rút nhỏ gần một nửa. Vừa tất cả phân thân phái đi ra thăm dò, cũng không lâu lắm, Tảo Biển liền được muốn tin tức. Đông Nam, Tây Bắc bốn phương tám hướng dưới nước, đều đứng thẳng kỳ quái cây cột, mà vùng nước này phía dưới cùng, còn có một cục đá to lớn. Có những tin tức này, Tảo Biển cảm thấy đã đầy đủ, về trước đi cùng chân lý báo cáo đi. Đem tất cả phân thân thu hồi, tạo biển lại biến thành lúc đầu lớn nhỏ, mới trở lại bên bờ, nó giống vừa rồi, Quấn quanh đến chân lý trên tay, rất nhanh, chân lý trong đầu liền xuất hiện tạo biển nhìn thấy hình tượng. Nơi này có một cái trận pháp, nguy hiểm nhưng rồi, ta có sư phụ tặng phù bình an, cũng không có vấn đề. Tại thời khắc này, chân lý làm ra một cái to gan quyết định, nàng muốn phá trận. Cái này tại Lâm Vân ngoài dữ liệu, bình thường tới nói, tu tiên người đều là thận trọng lại nghe lời, nhưng một số thời khác, gặp được một chút không có kinh nghiệm giang lang đầu thành, lời này ngược lại lên phản tác dụng. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ lui đi. Đối với phá trận, chân lý cũng là có một bộ. Nang Am hiểu xem sao thuật, tự nhiên cũng biết vọng khí phong thủy, tại trận pháp chi đạo cũng hơi có độc lực qua. Chân lý vốn là cái thông minh nữ tử, tại biết tất cả trận kỳ bố cục về sau, liên quan tới làm sao phá trận, đã có mặt mày. Lâm Vân bố trí trận pháp vốn cũng không có lực sát thương, cái này Vân Mộng Trạch thường xuyên có người vắng lai, thiết trí sát trận không thích hợp, chỉ có thể thiết mê trận, lại mê mà không khốn, này mới khiến chân lý lớn mật nếm thử không hề có kỵ, dù sao thử lỗi cũng sẽ không thương. Đương chân lý dọc lòng phá trận thời điểm, Lâm Vân đã dẫn viên tự hạ, tìm được Mai danh ẩn tích Hồ Ngọc Linh. Bọn hắn ngay tại Tử Dương bên cạnh thành cách đó không xa một tòa tên là Thanh Hà trong thành nhỏ. Lúc này Thanh Hà đã không có cái gì dân chúng, phổ thông dân chúng đã di chuyển đến an toàn hơn địa phương, mà lưu tại nơi này đều là tùy thời có thể lấy trợ giúp Tử Dương thành các tu sĩ. Hồ Ngọc Linh cũng trà trộn trong đó, nàng ẩn giấu đi thân phận, bí mật quan sát lấy thế cục biến hóa. Đây là Lâm Vân một tay ám tử. Một mình hắn thủ hộ Tuyết Nữ đến cùng là không đủ vất vả, vạn nhất hắn có chuyện gì đâu? Cho nên, kêu lên Hồ Ngọc Linh cùng một chỗ, ngoại trừ Hồ Ngọc Linh, Lâm Vân còn liên hệ Vô Tâm. Cùng Hồ Ngọc Linh khác biệt, Lâm Vân cho Vô Tâm không phí lao. Đây cũng là mối nhử một vòng. Tựa như lúc trước dùng linh dịch để tiểu kim cho mình làm công, hiện tại tiểu kim đã là triệt để trở thành người mình, cũng không nói chuyện tiền lương, đang điền linh dịch muốn gì cứ lấy, người muốn liền đi lấy. Nếu không phải trong đan điền có thanh nữ, tiểu kim nhất định ngày đêm bỗ ngừ ngực. Làm sao? Thanh nữ không thể chơi vào. Lâm Vân là câu cá cùng bảo hộ hai không lầm, có nhiều như vậy cao thủ nhìn xem, mặc kệ đại vũ trúc có âm như gì, tại nhiều người như vậy thủ hộ dưới, nàng cũng không nổi lên được bão nước. Nếu không phải lo lắng có đặc thù lực lượng đại sơn, Lâm Vân đều nghị trực tiếp mang Bạch tiểu tới núi tuyết, trực tiếp giết chết đại vũ trúc ngược lại gọn gàng. Làm sao đại vương chúc cát chủ bài Lâm Vân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì manh mối, Lâm Vân lo lắng tiên cơ sẽ để cho Bạch Kiều Kiều lâm vào hiểm cảnh, lúc này mới dự định dẫn xạ xuất động. Ai có thể nghĩ, cục diện bây giờ liền biến thành song phương tại lẫn nhau liều kiên nhẫn. Lâm Vân ngược lại là cũng không đợi, hao tổn đi, vừa vặn ta cũng không muốn xứng đế, chúng ta cùng một chỗ kéo. Lâm Vân một nhóm đi vào Thanh Hà Thành, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Thanh Hà Thành bên trong người, tu vi cũng không cao, không có bản sự kia phát hiện Lâm Vân. Tại khách sạn trong căn phòng nhỏ, Bạch Kiều Kiều nhìn xem cái này dáng người bức lửa, khuôn mặt lại nữ nhân xa lạ. Trong lòng âm thầm cảnh giác, người này chưa thấy qua, đây là Lâm Vân lúc nào thông đồng? Hồ Ngọc Linh hơi làm một chút dị dung, chỉ có tại đơn độc đối mặt Lâm Vân thời điểm, nàng mới có thể lấy diện mục thật sự biểu hiện ra. Đổi gương mặt dễ, vóc người này lại không phải tốt như vậy đổi, cũng chỉ đánh cứ như vậy thích hợp. Lâm Vân cho viên tử Hà giới thiệu nói, vị này là bằng hữu của ta hổ phu nhân, là một cái tu vi rất cao tán tu, ngươi liền theo nàng tu hành đi. Hồ Ngọc Linh thế mới biết, Lâm Vân là để nàng dạy đồ đệ. Nay cũng cũng được, nàng tại Thần Tiêu Tông mặc dù không có tự mình dạy đồ đệ, nhưng cũng biết làm như thế nào dạy, chỉ là Viên Tử Hà cùng Lâm Vân là quan hệ như thế nào đâu? Có phải hay không mới tìm tiểu lão bà? Đã như vậy, nàng là nên công khai khi dễ nàng, vẫn là vụng trộm cho nàng làm có dễ? Hồ Ngọc Linh trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Làm hầu gái, không thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, nhưng có một số việc cũng là có thể lá mặt lá trái, tỉ như nàng không thích cái này Viên Tử Hà, liền có thể cho nàng tìm một chút phiền phức. Nếu là chủ nhân biết sinh khí, nói không chừng sẽ hung hăng trừng phạt nàng, đó thật là quá. Thật là đáng sợ. Hồ Ngọc Linh nghĩ đến hậu quả như vậy, khí tức cũng có chút bất ổn. Ta sẽ hảo hảo dạy nàng. Lâm Vân, dạy nàng liền dạy nàng. Ngươi đỏ mặt làm gì? Chẳng lẽ lại, hồ trưởng lão còn có đặc thú yêu thích? Cũng không biết vì sao, Lâm Vân trong đầu trận lóe lên, chính là Hồ Ngọc Linh cùng Phương Vũ hai người cùng một chỗ. Sau đó, "T, hình tượng quá đẹp, thảm tao hạ giải." Đây là nghĩ cũng không dám nghĩ, ngộng cũng không dám ngộng chẳng diện. Nhưng người có lẽ có thể dũng cảm nếm thử. Khu khụ, vậy ta liền đem nàng giao cho ngươi, tốt, không, có chuyện khác ta liền nên đi. Lâm Vân ho khan hai tiếng, kết thúc mình kia không quá thích hợp với tưởng, đều là muốn trở thành thượng cảnh cường giả người, không thể đậy trong đầu đều là nhan sắc. Mắt thấy Lâm Vân muốn đi, Viên Tử hạ gấp. Cái này mẹ nó trên đường đi nàng đều không có biểu hiện mình cơ hội, cứ như vậy cùng Lâm Vân tách ra, vậy liền thật là mình tìm cái địa phương học đạo. Học cái truy, nàng cũng không phải thật nghi đến học đạo, nhất định phải ngăn cản hắn rời đi, coi như muốn đi, cũng phải đem nàng mang đi. Nhưng mà, còn không đợi nàng mở miệng, Lâm Vân bỗng nhiên cả tiếng nói, "Hỏng bét, ta sơn hải kinh ném đi." Viên Tử hạ, người thật đúng là quên a." Kỳ thật trên đường nàng còn hoài nghi là cạm bẫy tới, dù sao trọng yếu như vậy thần khí, tâm đắc bao lớn, mới có thể nói bỏ liền bỏ, không chừng hắn liền lưu lại một tay. Hùng chi, thần khí có linh, nàng làm người nhà họ Viên có thể cầm. Những người khác chưa hẳn có thể đụng, Lâm Vân đặt ở chỗ đó đều không hoảng hốt. Ai ngờ, hắn thế mà thật sự là quên. Vậy ta không phải bệnh tự máu. Viên tử Hà phiền muộn đến thổ huyết. Đã từng có một quyển Sơn Hải Kinh liền thả ở trước mặt nàng, nàng không có lấy, cho tới bây giờ hối hận đã là hối tiếc không kịp, nếu như thượng thiên lại cho nàng một cơ hội làm lại, nàng nhất định không muốn nhiều như vậy. Nên xuất thủ liền phải xuất thủ a. Lần sau, ta sẽ không lại do dự. Viên tử Hà cố nén trong lòng huyết lệ, kiên định tín niệm của mình. Cơ hội lần này bỏ qua liền bỏ qua, lần sau không thể lại sai. Bây giờ đi về hẳn là con Bạch Tiếu Kiều làm xong cho Lâm Vân ngồi cơi chuẩn bị, Lâm Vân gật gật đầu, cưới lên Bạch Tiếu Kiều, bóng trắng lóe lên, liền đá biến mất tại trong khách sạn, thanh xạ vội vàng đuổi theo, Viên Tử Hà ôm cá không biết làm sao. "Uy, các ngươi cá tử bỏ sao? Đi nhanh như vậy, vậy ta không có lần sau cơ hội nha." Trong lòng chính nghĩ như vậy, chẳng nghe đến một tiếng to lớn tiếng long âm, tiếp theo là ầm vang một tiếng thật lớn, Viên Tử Hà còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền có một đạo to lớn sóng sung kích của tới, đem toàn bộ nóc nhà đều sốc hết lên. Viên Tử Hà một mặt bức, vẫn là hồ ngọc linh phản ứng nhanh, tu vi của nàng dù sao cao hơn một tầng tạ cảm giác được nguy hiểm thời điểm, liền đem viên tử hà bảo hộ ở sau lưng. Mặc dù định cho nàng làm có dễ, nhưng rất chết, Lâm Vân đoán chừng liền sẽ không ôn nhu điệu đối đãi nàng. Gió xoáy khắp bụi, viên tử hà đều thấy không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được tiếng long ngâm liên tiếp, nơi này liền hai đầu lòng, nhất thanh nhất bạch, xem bộ dáng là phát sinh chiến đấu, mà lại chiến đấu dị thường kịch liệt. Hồ Ngọc Linh che chở viên tử hà cấp tốc thoát đi phong ba hai tâm, mấy cái thời gian lập loè, cũng đã lóe ra ngàn bên ngoài. Lại quay đầu nhìn, cấp nàng cũng bị nhìn thấy trước mắt sợ ngây người. Một đạo tử sắc vầng sáng tại thiên không dần dần tán đi. Hai đầu long lấy thân thể đệm Lâm Vân quấn tại ở giữa. Nguyên bản thần tuấn bạch long trên thân đã nứt ra mấy đạo rự tận vết thương, màu xanh long cũng là như thế. Toàn bộ thanh hà thành đều tại cái này trong dư âm, biến thành phế tích, tại phế tích phía dưới, vô số cụt tay cột chân. Hồ Ngọc Linh tầng háng một cái, nhịn xuống cổ họng ngay ngái, nuốt xuống, đem viên tử hà đặt ở một cái địa phương an toàn. Không lo được nói thêm cái gì, liền vội vàng hướng Lâm Vân phi đi. Đưa nàng bay đến lúc, bạch đã rơi xuống đất, mặt đất hung lư mấy lần. Mà Lâm Vân không rơi xuống đất, còn bị hai đầu long thân thể đè ép, lại phun ra một ngụm máu, cả người cũng là hơi thở mong manh. Hoàng Bết, hắn sẽ không cần chết ta. Quyền đánh chung, chân đặc Mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 605, ngoài ý muốn. Lâm Vân chưa hề nghĩ tới, mình có thể bày ra như thế im lặng sự tình. Đi hảo hảo, đông nhiên bầu trời một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nổ tung, Bạch Tiêu kiểu phản ứng nhanh nhất, lấy thân thể chặn sóng xung kích, sau đó Lâm Vân mới phản ứng được, đều không có bất kỳ cái gì thời gian do dự, liền thi triển ra Thần Thông đỉnh tiên lập địa, đem tổn thương hấp thu đến trên người mình đến tiếp nhận. Thanh xạ, hiện tại cũng nên xưng hô nàng là Thanh Long, nàng gánh chịu đợt thứ 3 tổn thương. Lượng Long một người Thay nhau tiếp nhận cái tia đạo sóng xung kích, tất cả đều thân bị thương nặng. Nếu là đều từ trong đó một cái gánh chịu, bất kể là ai, cũng khó khăn trốn tại chỗ qua đời cục diện, cho dù là Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng bị không ở. Nàng tiếp nhận chính là ban đầu cũng cường đại nhất xung kích, hiện tại so Lâm Vân cũng không khá hơn chút nào, lại miễn cưỡng mình biến hóa thành hình người, đem Lâm Vân đỡ lên. Thanh xà thụ thương tương đối hơi nhẹ, nàng đỡ là Bạch Tiểu Kiều, Kiều, nhìn thấy Bạch Tiểu Kiều, Kiều váy bị máu nhuộm đỏ, nàng cũng đầy mặt đều là lo lắng. Tiểu Thanh vội vàng cho Lâm Vân thi trị liệu thuật, Lâm Vân lại từ gọi trong giếng ma ngoác ra vài miếng cánh hoa tuyết liên, mình gặp một cái ký tức mới hơi ổn định một chút. Hắn vừa rồi thật lo lắng mình tại chỗ không có. Mặc dù sớm đã có dự cảm mình ngày nào đó khả năng liền sẽ chết oan chết uổng, hắn lại không nghĩ bộ dạng này sẽ chết rồi, cái này tiểu chết rất giống trước kia nhìn qua thái giám, tác giả viết không nổi nữa, trực tiếp giết chết nhân vật chính. Toàn bộ liền một cái im lặng. Bạch Tiêu Kiều cùng thanh xà ăn cánh hoa tuyết liên, thương thế cũng hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng cái này cánh hoa tuyết liên cũng không có miêu tả khoa trương như vậy, chỉ là làm ra trị liệu hiệu quả, nhưng không có cấp tốc để huyết tái sinh. Cái này cũng bình thường, dù sao cũng là khoa trương cách dùng. Vũng chi bạch tiểu kiều là lòng, người cùng Long Dược Hiệu không giống nhau là bình thường. Lâm Vân dứt khoát thả một điểm máu của mình để bạch tiểu kiều uống xong. Nang thương tích quá nặng, Lâm Vân sợ cái này cánh hoa tuyết liên sâu không ở mệnh của nàng, vẫn là máu của mình có bảo hộ một chút. Thanh Hà Thành động tinh cũng đưa tới Tử Dương Thành chú ý, trong lúc nhất thời, trấn thủ nơi đây cùng giả, cũng hoài nghi có phải hay không người trong thảo nguyên đánh tới. Đối Thanh Hà Thành phát khởi tập kích, Lâm Ngọc nhìn xem một màn cấp tốc tiêu tán sắc, lại có một loại dự cảm không ổn. Lúc, liền vội nói, ta đi thăm dò nhìn xảy ra chuyện gì, các ngươi tại cẩn thận đề phòng. Tuyetsu mặc dù ngu ngơ một điểm, nhưng Thảo Nguyên cũng có người thông minh, vạn nhất đây là dương đông kích tây chiến thuật sẽ không tốt. Từ dương thành phòng thủ y nguyên phải nắm chặt, Lâm Ngọc một người đến liền có thể. Tứ nàng khởi hành, đến đến Thanh Hà thành, cũng bất quá là một câu thời gian, đương nàng xuất hiện trên bầu trời Thanh Hà thành, nhìn thấy toàn bộ thành đều biến thành phế tích, cũng là con người hơi có lại lại nhìn Lâm Vân cùng Bạch Tiểu kiểu đều là một thân máu, khó khăn lẫn nhau chống đỡ lấy, nàng vội vàng thả người qua hư, lại từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, từ đó móc ra dược hoàn cho Lâm Vân ăn vào. Sẽ ra chuyện gì? Lâm Ngọc lo lắng hỏi. Không gian chấn động. Lâm Vân Bốn không biết, là Tiểu Kim cho nhắc nhở. Mạnh mẽ như vậy sóng xung kích, cũng nương theo lấy hư không xuất hiện, nhưng rất nhanh có tiêu tán, đó chính là không gian chấn động. Lâm Ngọc chỉ biết là đương lực lượng đạt tới cực hạ, tái sử dụng chính xác phương thức, liền có thể phá toái hư không. Lúc trước Vương Uyển Thu liền biểu diễn một kiếm chém ra hư không, Lâm Ngọc hiện tại cũng có thể làm được. Nhưng các nàng cũng vẹn vẹn chỉ có thể trong nháy mắt vỡ vụn không gian, đồng thời không gian sẽ nhanh chóng khôi phục, hoàn toàn không đủ để để không gian chấn động. Tiểu Kim giải thích nói, không gian tính ổn định cùng khôi phục tính cực mạnh, bình thường sẽ không chấn động, trừ là phạm vi lớn tiếp tục tính tạo thành không gian vỡ vụn, mới có thể dẫn phát không gian chấn động. Mà lại, không gian là một cái chỉnh thể, cũng vô pháp phỏng đoán chỗ nào phát sinh không gian vỡ vụn. Lâm Vân nói cách khác, địa phương khác hư không vỡ vụn, hắn đánh nơi này đi ngang qua, vừa vận chấn đến hắn nơi này tới. Ta thật có xui xẻo như vậy, chuyện gì cũng có thể làm cho ta đụng vào. Các loại di tích cái gì, đụng phải lại đụng phải, nhưng mặc kệ tốt xấu, đều để ta đụng phải, cái này không khỏi quá cha. Nhưng cái này có biện pháp nào đâu. Lâm Vân thở dài một cái, nói, chỉ là trùng hợp. Nói thì nói như thế, Lâm Vân trong lòng lại âm thầm phát ra hung hắc là cái nào không có lòng công đức tại phá thoái hư không, ngươi nhớ kỹ cho ta, tìm được ngươi nhìn ta không thế này chết ngươi. Cũng may lần này ngoài ý muốn không muốn Lâm Vân mà nhỏ, mà Bạch Tiểu Kiều, Kiều uống Lâm Vân máu, mới khôi phục nguyên khí, liền thấy được Thanh Hà Thành tạm trạng. Rất nhiều người bị vùi lấp tại phế tích bên trong, không rõ sống chết. Ta đi trước cứu người. Bạch Tiếu Kiều, Kiều lần nữa hóa thành hình dòng thái, trên bầu trời Thanh Hà Thành xoay quanh, kiến trúc cặn bã cấp tốc bay lên, cuốn thành một đống, Bạch Tiếu Kiều, Kiều tái phát ra một tiếng long ngâm, lại có cam lâm hạ xuống, còn có một hơi người bị thương, liền tại cái này giọt mưa thấm vào dưới, kéo lại được sau cùng một hơi. Trọng thương người cũng khôi phục hành động lực. Tình cảnh này, sợ là muốn để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Đầu tiên là đột nhiên đến tận thế chi cảnh, sau đó lại có chân long xoay quanh, cam lâm cứ thế, nhìn xem toàn cảnh là hoang vu, rất có sống sót sau hai nạn cảm giác. Lâm Vân Yên lặng nhìn xem Bạch Tiểu Kiều đang thu thập công đức, vừa mềm mềm điệu tựa vào hồ ngọc linh trên thân. Dù hắn nhiều người, nhưng hồ ngọc linh là dựa vào lấy thoải mái nhất. Người nói là ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa chắc là ngoài ý muốn. Lâm Ngọc Tâm tình có chút nặng nề, nàng cảm giác được chuyện này ngoài ý muốn ít nhiều có chút kỳ quặc. Nếu như không gian chấn động là trùng hợp, kia vì sao hết lần này tới lần khác thương tổn tới Lâm Vân Đâu, mà lại không gian này chấn động không tại địa phương khác xuất hiện, duy chỉ có ở chỗ này? Nàng hôm nay nguyên bản cũng là dự định đến Thanh Hà thành giảng đạo, vì những cái kia còn nguyện ý vì thủ hộ Tử Dương thành mà chiến các tu sĩ giảng giải kiếm đạo, tu vi của bọn hắn tăng lên một chút, về sau lên chiến trường, sống sót khả năng cũng lớn hơn. Nhưng trước khi lên đường, Lâm Ngọc nghe được Vương Uyển Thu tin tức chuyển đến, xương bên trong Vân Mộng, Vân Mộng Trạch là rất trọng yếu khu vực, rất nhiều phổ thông bình dân sinh hoạt tại kia một khu vực, nếu có cường đại linh thú sinh ra, Bọn hắn cũng không thể không coi trọng. Vì sắp xếp người đi điều tra Vân Mộng Trạch, Lâm Ngọc bỏ ra một chút thời gian, cũng liền không đến Thanh Hà thành. Nếu như nàng tới, kia thủ thương có phải hay không là nàng? Đây không phải Lâm Ngọc có bị hại vọng tưởng, mà là từ lúc nàng đột phá đến nghịch tiên cảnh về sau, nàng liền có kỳ quái nào đó cảm giác, luôn cảm thấy từ nơi sâu xa có một loại nhắm vào mình ngắc ý. Nhìn như vậy đến, thiên đạo không cho phép có nghịch tiên cảnh xuất hiện truyền luôn, có lẽ có như vậy một chút căn cứ. Nhưng cái này lại có mặt trái ví dụ, Ngọc Tiên thậm chí siêu việt nghịch cảnh, cái này lại nói thế nào? Mà lại, nàng đến cùng là thành công đột phá chỉ là cảm nhận được một loại nào đó ác ý, cũng chưa chắc cùng nàng Lịch Thiên cảnh có quan hệ. Có lẽ là bởi vì loại này ác ý vốn là tồn tại, nàng đặt đến cảnh giới mới, mới có thể phát ra được. Tóm lại mặc kệ là nguyên nhân gì, không gian này chấn động, đều không có cách nào để cho người ta an tâm. Gặp Lâm Ngọc mặt có thần sắc lo lắng, Lâm Vân ngược lại là lạc quan mà nói, mặc kệ là ngoài ý muốn vẫn là sự an bài của vận mệnh, sự tình đã phát sinh, ta lại cảm thấy cái này ẩn hoạn sau lưng càng lớn, là nơi nào bạo phát kéo dài, phạm vi lớn không gian vỡ vụn đâu. Quỷ đánh trung, chân đặc mỹ, nhiệt huyết huyền nào, tất cả có trong. Chương 606 Ta một nhất định là bị mị hoặc." Lâm Ngọc Nguyên bản vẫn là đang suy nghĩ thiên đạo vận mệnh loại hình chưa từng đến nguy cơ, nghe Lâm Vân, lập tức cả người đều không tốt. Chiếu Lâm Vân nói như vậy, đã có một trận nguy cơ ra đời, mà lại là tại không muốn người biết địa phương. Cái này có thể gọi là an nuôi sao? Người trước hảo hảo tính dưỡng, ta lập tức phái người đi điều tra." Lâm Ngọc cảm giác sâu sắc phân thân thiếu phương pháp, từ lúc nàng khôi phục tu vi đến nay, một ngày liên tĩnh thời gian đều không có, hiện tại nàng cũng không thể không đi vì ứng đối biến cố mà hành động, thậm chí ngay cả Lâm Vân tụ trưởng, nàng đều không thể làm bạn tại Lâm Vân bên người. Đương nhiên, không có nàng che chở, Lâm Vân bên người ngược lại là cũng không thiếu nữ nhân ở chiếu cố hắn. Nghĩ như vậy thì càng tức giận đi. Nhưng Lâm Ngọc cũng rất bất đắc dĩ, nàng có thể cảm giác được, giữa thiên địa đều tràn ngập một loại chẳng lành khí tức, vậy lại khái chính là Ngọc Tiên nói tới thiên phạt sắc cơ. Mà Lâm Vân tao ngộ không gian chấn động, cũng không biết nơi nào khả năng đã phát sinh không gian vỡ vụn, chính là trận này sát kiếp khúc nhà dạo. Không thể kéo dài nữa, muốn để Lâm Vân thành đế. Tại trở về Tử Dương thành trên đường, Lâm Ngọc liền hạ quyết tâm, không thể tiếp tục mang xuống, phải nhanh một chút nhất thống, lấy ứng đối thiên hạ này tình thế hỗn loạn. Trước đó không có đột phá nghịch lực cảnh, cũng không có lây sức một mình đối kháng thiên mệnh lòng tin, nhưng bây giờ, lòng của nàng đã khác biệt. Đã thỏa hiệp cùng nữ bộ, cũng không thể để thiên đạo quang dung, như vậy, nàng muốn cầm trường kiếm trong tay, đối tương lai vận mệnh khởi xướng tiêu chiến. Bước đầu tiên, liền từ Lâm Vân Xưng Đế bắt đầu. Huyền Thu, phái người đi tìm hiểu tin tức, đem đại chu cảnh nội, tất cả sinh ra biến cố đột phát địa phương trình báo đi lên. Vân Mộng trách sự tình thám tử chưa hồi báo, địa phương khác cũng không điểm đặc biệt. Ngược lại là Kiếm Tông. Vương Thu sắc có chút do dự. Kiếm như thế nào? Lâm Ngọc truy vấn. Đối nàng cùng Vương Huyền mà nói, Kiếm Tông là một cái chỗ đặc biệt, các nàng đều là cô nhi, tại Kiếm Tông lớn lên, Kiếm Tông chính là các nàng nhà. Nhưng tương tự, các nàng hiện tại cũng phản bội cái nhà kia, mặc dù như thế, các nàng đối Kiếm Tông cũng có đặc biệt tình cảm, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, các nàng như không thất yếu, cũng sẽ không đề cập Kiếm Tông sự tình. Bao quát lần này thủ vệ Tử Dương thành chi chiến, Kiếm Tông chỉ là lúc bắt đầu phái người đến tiếp cận hạ náo nhiệt, về sau lại không tin tức, thậm chí Kiếm Tông, tông chủ Bạch Lý Lưu Vân đều không có tới Tử Dương thành qua. Cái này đầy đủ biểu lộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Chơi sập xuống, để thân cao người trên đỉnh. Nhìn thấy Kiếm Tông bây giờ này tăm đức hạnh, Lâm Ngọc cùng Vương Uyển Thu trong lòng cũng rất thất vọng, các nàng trước kia học Kiếm Tông tôn chỉ, đều là trừng ác dương thiện, một kiếm nơi tay, chém hết gian tà. Cũng không biết lúc nào, Kiếm Tông liền thay đổi. Đối với Kiếm Tông tự vệ hành vi, hai người không muốn nghị luận, mà lần này Vương Uyển Thu lại bỗng nhiên nói lên Kiếm Tông sự tình, lại để cho Lâm Ngọc trong lòng một trận bực bội. Kiếm Tông lại xảy ra chuyện gì? Kiếm Tông đã phong sơn, đem tất cả đệ tử triệu hồi, đồng thời môn nhân không được xuống núi. Đây là dự định tại loạn thế làm con đen rút đầu hay sao? Lâm Ngọc chỉ tiếp rèn sắt không thành thèm nói, chuyện lúc trước, nàng không trách Bách Lý Lưu Vân, bởi vì sư phụ nàng đem việc đã làm, nhưng là, nàng xem thường Bách Lý Lưu Vân, Là một tông chủ, quản không tốt vợ con, mình lại không bản sự, đến bây giờ, ngay cả cơ bản nhất dũng khí đều bị mất, quả nhiên là để cho người ta khinh thường. Vương Uyển Thu nhìn sư phụ sinh khí, cũng không có tới giầu vào lửa, chỉ là cho Kiếm Tông những người khác giải thích một câu, có thật nhiều đã ra ngoài đệ tử, cũng không có trở về Kiếm Tông, mà là tới Tử Dương Thành, tin tức của ta, chính là từ bọn hắn miệng bên trong nghe được. Lâm Ngọc nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Bạch Lý Lưu Vân tại Kiếm Tông danh vọng đã thấp đến ngay cả phát gia tông chủ khiến đều có đệ tử vi phạm trình độ. Mà kiếm tu bên trong, chính là không bao giờ thiếu người có cốt khí. Những ngày lương đóng, tại Kiếm Tông đều trà đạp. Huyền Thu, ngươi đi đem tất cả đến Tử Dương thành trợ giúp kiếm tu triệu tập lại, ngày mai ta sẽ vì bọn hắn giảng giải, còn có, Thanh Hà thành phát sinh trọng đại biến cố, người đi an bài một số người, qua bên kia xử lý chuyện khắc phục hậu quả đi. Vương Uyển Thu sự tình rất nhiều, nhưng nàng nghe được Lâm Ngọc bài, lại cảm giác vừa lòng ý. Nàng hiện tại đã là Lâm Ngọc tạ bảng có thể đến giúp sư phụ bận điệu, còn có cái gì không vui đâu. Lâm Vân cũng tại Thanh Hà Thành, giúp ta chiếu cố tốt hắn." Vương Uyển Thu, "Sư phụ đây là ý gì?" Vương Uyển Thu nhất thời có chút mê hoặc, nàng là biết Lâm Ngọc cùng Lâm Vân quan hệ, lúc này Lâm Ngọc vì cái gì không mình chiếu cố Lâm Vân? Trong lòng mang theo lo nghĩ, Vương Uyển Thu vẫn là đáp ứng, gặp Lâm Ngọc không có sự tình khác, nàng mới cấp tốc xuống dưới, đem Lâm Ngọc an bài sự tình, từng cái phân phó xuống dưới, cuối cùng mới hướng phía Thanh Hà Thành bay đi. Lúc này Thanh Hà Thành chỉ còn phế tích cùng thương cùng đang bận rộn lấy cứu chữa người bị thương. Hồ Ngọc Linh thì là ở một bên chiếu Cố Lâm Vân, viên tử Hà liền khéo léo đứng tại bên cạnh bọn họ màu cá. Nhìn thấy Lâm Vân như thế suy yếu, mà Bạch Tiểu Kiều cùng Thanh Xà lại riêng phần mình bận rộn, Viễn tử Hà Tâm lại nhảy dựng lên. Đây không phải cơ hội trời cho sao? Nàng biết Sơn Hải Kinh rơi xuống vị trí, chỉ cần đoạt được Định Hải thần châu, kia ca ca của nàng liền thỏa thỏa muốn trở thành tứ vương đứng đầu. "Sư phụ, người đi mau đi, ta tới chiếu Cố cô Lâm công tử là được rồi." Viên tử Hà Ông Cá rất ngoan ngoãn nói. "Hồ Ngọc Linh." Nàng cũng không biết Lâm Vân cùng Viễn tử Hà cụ thể là quan hệ như thế nào, Lâm Vân còn không có cùng nàng nói rõ. Nhưng dựa vào Lâm Vân tính tình cùng hắn chiêu phong dẫn điệp khuôn mặt, đáp án cũng rất rõ ràng. Đến mức Hồ Ngọc Linh nghe được Viên Tử Hà, còn tưởng rằng Viên Tử Hà là muốn tranh thủ tình cảm. Nàng chỉ là cái tiểu nữ buộc, nếu như Viên Tử Hà là Lâm Vân Tân Hoan, nàng cùng Viên Tử Hà đối nghịch, chẳng phải là muốn bị Lâm Vân ghét bỏ. Tiểu nữ buộc cũng không thích bị Lâm Vân ghét bỏ, nàng liền dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân cũng không có cảm thấy ở trong đó có cái gì không đúng tình, nhìn Bạch Tiểu Kiều cùng thanh xà hai người cứu chữa thương binh cũng đích thật là có chút bận không qua nổi, hắn liền đem còn thừa lại cánh hoa tuyết liên đều đem ra. Hắn có Tiểu Thanh, cũng không nghĩ lại những này cánh hoa cứ mạng cho Bạch Tiểu kiểu lấy ra soát công đức cũng tốt. Ngươi đi đi. Lâm Vân kỳ thật không cần người chiếu cố, chỉ là vừa mới xử định thiên lập địa cái này thần thông, để hắn nguyên khí có chút hao tổn, về sau lại dùng máu của mình để Bạch Tiểu kiểu cùng thanh xà cấp tốc khôi phục, hắn hiện tại chỉ là có chút mỏi mệt mà thôi. Về phần mình tương thế, đã không có gì đáng ngại. Chỉ là, nhất thời bán hội là không thể đi lấy sơn hải kinh. Ngay có chút lớn, ta dịu ngươi đi cái bóng địa phương nghỉ ngơi đi. Viên Tử Hà rất chi kỳ điệu nói, một tay ôm cá, một tay đỡ lấy Lâm Vân. Lâm Vân cũng không có cự tuyệt, mặc cho Viên Tử Hà gần sát. Cái mũi của hắn giật giật, người thấy chút hứa Hải Phong mặn mặn khí tức. Ngược lại là không có gì chỗ không đúng, Viễn Tử Hà vốn chính là từ Hải Châu mà đến, trên người nàng hương vị, vừa lúc xem như thân phận của mình chứng minh. Giống như Lâm Vân, Viễn Tử Hà cũng tại nghe Lâm Vân hương vị, mà khi nàng đem Lâm Vân buông xuống, nàng đã là mặt mũi mũi tràn đầy phẫn hồng. Lâm Vân khí tức trên thân, để nàng có loại say mê ở trong đó cảm giác, chỉ là vị Lâm Vân, lại hận không thể tựa ở trong ngực của hắn, cùng hắn rúc vào với nhau. Có như vậy một mấy mắt, nàng thậm chí muốn phản bội mình ca ca. Viên tử Hà lấy lớn lao nghị lực chặn lại loại này hoặc, đưa trong nội tâm nàng thanh minh càng cảm thấy hiển nhiên, thật là đáng sợ thần thông, lại để cho người ta một chút mất tập trung thiếu chút nữa nói, hà là, hắn phát hiện ta rồi. Viên tử Hà lập tức hẩn trương lên, nhưng cơ chí như nàng, rất nhanh quyết định tương kế tự kế, làm ra một bộ bị Lâm Vân mị hoặc dáng vẻ, đầy mặt bỏ bừng, gương mặt xinh đẹp ngậm xuân. Là thời điểm hy sinh một chút nhan sắc. Viên tử Hà làm bộ bị mị hoặc, tại Lâm Vân tọa hạ thời điểm, cũng gián Lâm Vân ngồi. Nàng trước đó chọn nơi hẻo lánh cũng rất thích hợp, mát khuất bóng, dễ dàng bị người coi nhẹ. Viên tử Hà cũng định ở chỗ này thủ. Hai đầu long bị thương không nói, cũng không có chú ý nơi này. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Nhưng nàng không thể để cho Lâm Vân phát ra cái gì cầu cứu tin tức, hiện tại, nguy trang thành mình đã bị mị hoặc, thừa dịp Lâm Vân không sẵn sàng, cầm tới hạt Châu liền động thủ. Kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng tương tự, bước đầu tiên liền gặp ngăn trở. "Đừng sát bên ta, ngươi có thể đi bên cạnh một điểm." Viên Tử Hà. Lâm Vân cái này không che giấu chút nào kết bỏ, để nàng lòng tự trọng nhận lấy đả kích thật lớn. Tốt xấu nàng cũng là xinh đẹp nữ hài tử, nhiều ít người muốn cho nàng tiếp tiếp đều không có cơ hội, bây giờ nàng chủ động làm bộ mình bị hoặc, xấu hổ mang e sợ điệu cùng Lâm Vân tiếp lại bị hắn kết bỏ. Quá phận. Thế nhưng là, bị hoặc không phải chính ngươi dùng sao? Không đúng, đây là tại thăm dò. Lâm Vân quả nhiên vững vàng, kém chút liền mắc bẫy ngươi rồi. Viên tử Hà nghĩ tới đây, liền làm làm không nghe thấy Lâm Vân trước đó, lại giáng bảo. "Lâm công tử nhất định mệt mỏi, trên người ta dựa vào nghỉ ngơi một hồi đi." Viên tử Hà thanh âm đều hòn hè đòn đẹn, để chính nàng đều phi thường khó chịu. Đây là hắc lịch sử, chờ sự tình làm thành, nhất định phải biến mất một đoạn này. "Lâm Vân, ta lại phạm vào tội người ta." Nhìn Viên tử Hà cái này phát tình vẻ, Lâm Vân phi thẹn. "Ai, liền không nên để địch lực không mạnh nữ nhân tiếp cả ta." Thải vì cô đường, ta lúc nghỉ ngơi, không thích cùng người khác tiếp quá gần, ngươi chỉ cần trông coi đừng cho người khác qué giày ta liên tốt." Lâm Vân đẩy ra Viên Tử Hà, tựa ở đã đổ sụp đến chỉ còn một cái góc tường trên tường, nhắm mắt lại. Viên Tử Hà một mặt kinh ngạc, ta bị đẩy ra? Chẳng lẽ, không phải hắn mị hoặc ta, mà là chính ta suy nghĩ lung tung. Nghĩ tới đây, Viên Tử Hà lập tức mặt như đỏ máu. Con tốt, nàng vừa rồi ý nghĩ không có người khác biết, không phải nàng đại khái muốn đổi một cái thế giới mới có thể một lần nữa sinh sống. Mặc dù như thế, bị Lâm Vân hiểu lầm thành kỳ quái nữ nhân, nàng cũng cảm giác trên mặt nóng bỏng. Ngươi không nên quá khó qua, thích hắn nữ nhân như nhiều, ngươi chỉ là trong đó bình thường nhất một cái mà thôi." Viên Tử Hà tâm tình chính buồn bực thời điểm, một mực không có gì tồn tại cảm lòng tiểu man mở miệng. Cái này mới mở miệng, lập tức để Viên Tử Hà một mặt kinh ngạc. Nàng lúc đầu coi là chuyện này không có người nhìn thấy, không ngờ, nàng dĩ nhiên thẳng đến không để ý đến trong nước cá. Hào hào ta tại sao muốn ôm con cá?" Người cũng thấy được. Một ít người đã nổi lên sát tâm. Muốn hay không giết cá diệt khẩu đâu? Long tiểu man còn không có nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, rất tùy ý mà nói, đều nhìn thấy à, còn có ngươi nhịp tim ta đều cảm thấy. Dù sao ngươi ngực nhỏ như vậy." Viên Tử Hà, sát tâm dần dần tăng thêm. Cái kia tiên vô lại tốt xấu tốt xấu, mà lại hắn giống như đặc biệt tam hiểu câu dẫn nữ hài tử, sau đó đem các nàng ăn hết, tựa như là câu cá, ngươi vẫn là thanh tỉnh một điểm, không muốn mắc lửa. Long Tiểu Man thừa dịp Lâm Vân ngủ thiếp đi, mới dám cùng Viên Tử Hà nói những lời này, không phải ngay trước mặt Lâm Vân nói hắn nói xấu, Long Tiểu Man lo lắng cho mình sẽ bị khi dễ. Viên Tử Hà trong lòng cười lạnh, nàng há lại những cái kia dụng lưu, Lâm Vân thủ đoạn đối nàng không có tác dụng gì. Nhưng nàng vậy mới không tin Lâm Vân nhanh như vậy liền ngủ mất, bất quá Nàng có thể làm bộ không biết Lâm Vân không ngủ, thế là thừa cơ hội này, nàng tranh thủ thời gian biểu đạt tâm ý của mình. Ta cảm thấy hắn rất tốt, mà lại, tình một chữ này, từ xưa đến nay, liền không người có thể giải, coi như gặp gỡ hắn là ta kiếp, ta cũng nhận. Tốt một cái hồn nhiên mê thơ, lại đối tình yêu tràn đầy hướng tới chi tình nữ hài tử. Chính viên tử hà đều sắp bị cảm động. Nếu nàng là nam nhân, có một cái giống nàng xinh đẹp như vậy nữ tử dạng này đối nàng, nàng khẳng định cũng chống đỡ không được. Nhưng mà, Lâm Vân thật ngủ. Hai mắt nhắm lại, Lâm Vân liền đã mất đi ý thức, mà lần này, hắn cũng không có đắm chìm đến trong ngục đi chỉ là phổ phổ thông thông ngủ mở giấc, đi vào tu tiên giới thời gian lâu như vậy, Lâm Vân chính nhi bắt kinh đi ngủ, cũng liền vài ngày như vậy. Hắn mỗi một ngày, không phải bày ra sự tình, chính là tại bày ra sự tình trên đường. Càng về sau nghe Tiểu Thanh cho chú ngữ, niệm thanh nữ danh tự, hắn cũng không dám đi ngủ. Lần này, không phải là thanh nữ tỉ tỉ nhìn hắn mệt mỏi thật sự, liền tha hắn một lần. Lâm Vân đã ngủ, viên tử hà những lời này, nhưng cũng không phải không ai nghe được. Lúc này, Vương Uyển Thu vừa vặn từ Tử Dương Thành chạy đến, liền nghe được viên tử hạ tựa như lời thề. Có người muốn đạo sư phụ ta góp thượng. Cái này không thể nhịn Vương Uyển tu trực tiếp đi qua, đem Ngủ Lâm Vân vác tại trên thân. Ngày nay thiên hạ đã biến, ngươi nếu là vi tình sở khốn, vẫn là hảo hảo địa đi làm một cái phàm tục nữ tử đi, nhớ kỹ một câu, nam nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi tu hành tốc độ. Viên Tử Hà, đây cũng là cái nào? Đến hộ ăn. Mắt thấy Lâm Vân ngủ được như vậy chết, bị người cong lên đến đều không có phản ứng, Viên Tử Hà liền càng thêm chắc chắn trong lòng mình suy đoán. Hừ, chỉ có vừa ngủ người mới sẽ ngủ chết như vậy, bình thường người trong tu hành, đừng nói bị người đụng phải, nhưng phàm là cảm nhận được bên người có người, đều sẽ cấp tốc tỉnh lại. Ngươi là người phương nào? Dung gia Lâm công tử? Viên tử hạ một bộ đồi rối nên địch dáng vẻ, chêu đến bên kia ngay tại cứu chữa thương binh Bạch Tiểu Kiều, Kiều đều hướng bên này nhìn lại. Xem xét là Vương Uyển Thu, nàng liền tiếp tục cứu người. Vương Uyển Thu không cần lo lắng, là người một nhà, mà lại, Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng không cần lo lắng nàng tranh thủ tình cảm. Đây chính là Lâm Ngọc Đồ Đệ, trên lệch lấy bối phần đâu. Lâm Vân mặc dù là không quá giảng cứu, nhưng Lâm Ngọc cũng không phải lý kinh bạn đạo người. Nàng không có khả năng tiếp nhận cùng mình đồ đệ chung hầu một chồng, cho nên, hoàn toàn không cần nha. Quyền đánh chung, chân Mỹ, nào, tất cả có cho ông. Chương 607, chính chúng ta xứng đế. Nhiên viên Tử hạ như thế gấp mây, vương viện thu nghiêm túc xét lại nàng một phen, không khỏi ở trong lòng yếu ớt thở dài. Xác nhận xem quá thần, đây là kế tiếp người bị hại. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, ngươi phải biết mình là ai. Ta đương nhiên biết, đem Lâm công tử bông xuống. Cảm thấy Lâm Vân còn tại diễn, viên tử Hà cũng diễn rất ra sức, đem đối Lâm Vân khẩn trương biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, mặc dù có khả năng không quá thông minh dáng vẻ, Bạch Kiều Kiều các nàng đều làm như không thấy, đã nói lên đây là quân đội bạn. Nhưng quan tâm sẽ bị luận mạ. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền trả lại cho ngươi đi. Vương Uyển Thu dùng nhu hòa lực lượng bọc lấy Lâm Vân, đẩy lên viên tử hà trong tay, vừa vặn, nàng cũng không muốn cùng với Lâm Vân nốc quá lâu. Cùng hắn ở chung một chỗ, sẽ sinh sôi tâm ma, nhưng là sư phụ lại làm cho nàng tới chiếu cố một chút hắn, Vương Uyển Thu tâm tình cũng là đã trở mong, lại kháng cự. Hiện tại vừa vặn có cái thay thế người. Đã cứu không được, quên đi. Viên tử hà rất cẩn thận điệu che chở Lâm Vân, nhìn xem Lâm Vân bên mặt, cảm thụ được hắn đều đều hô hấp, viên tử hà trong lòng cười lạnh không thôi. A, sự là vụng về diễn kịch, nhưng mà ta sớm đã xem thấu hết thảy. Vương Uyển Thu cũng không nói thêm cái gì. Vương xuống Lâm Vân, liền đi tìm tìm Kiếm Tu. Nàng cũng không có một cái nào cái thông chi, mà là khiến người khác thay truyền bá tin tức này, sau đó liền về Tử Dương Thành. Vương Uyển Thu cũng vội vàng vô cùng, sự tình quá nhiều, năng lực càng lớn người liền gánh chịu lấy càng nặng trách nhiệm, nàng bây giờ đi về là suy nghĩ tiến về Vân Mộng Trạch tham dò thám tử Hàn La trở về, nàng cũng khá giải tìm hiểu tình huống. Nàng mới trở về Tử Dương Thành, liền nhìn thấy người trong thảo nguyên lại tới đến công. Thanh Hà thành động tĩnh, người trong nguyên cũng cảm nhận được, kia sóng gợn mạnh mẽ, mang đến một trận cuồn phong. Bọn hắn không biết người Trung Nguyên đã xảy ra chuyện gì, nhưng thừa dịp làm loạn sự tình tổng không sai. Mà lần này, Lâm Ngọc làm vốn nên nên cùng Tuyết Nữ rằng có đỉnh chiến lực, tại người trong thảo nguyên tiếng la hét lên lúc, một cái lách mình liền xuất hiện ở hai quân trước trận. Đồng dạng biết Ngọc truyền kế hoạch những tông môn khác chịu giáo, lúc này đều hoang mang không thôi. Lâm Ngọc đây là muốn làm gì? Trước đó đã chết nhiều người như vậy, hiện tại mới dừng tay, thì tương đương với thanh tiến độ kẹn tại ở giữa, thà rằng như vậy, còn không bằng dứt khoát đem kế hoạch này triệt để áp dụng xuống dưới. Người Trung nguyên trong lòng là nghi hoặc, người trong thảo nguyên chính là sợ hãi. Đương Lâm Ngọc hướng ở giữa đứng như vậy, nguyên bản khí thế hùng hổ xông trận người trong Thảo Nguyên lập tức chỉnh tề làm đất đi ngựa, cao tốc tránh lại, tại chỗ người ngã ngựa đổ. Nhưng từ trên ngựa mặt lạnh xuống tới, thậm chí là bị phía sau quân đội bạn dẫm mấy cước cũng không tính là cái gì, dù sao cũng tốt hơn đối mặt phía trước cái này sát thần. Nhìn thấy Lâm Ngọc xuất hiện, Tuyết Nữ cũng không cam chịu yếu thế, tiến lên đón. Hai người không nói gì, chỉ có ánh mắt đang tiến hành im lặng giao lưu. Tại hai người khí chẳng dưới, không khí chung quanh tựa hồ cũng kết. Đây hết hảy, nên kết thúc. Đã sớm nên kết thúc, là các ngươi một mực tại dựội vào nơi yếu chống lại. Tuyết Nữ nói đến đây, vẫn là một bụng lửa. Đã nói xong ba thất bại sau lấy được thắng lợi, nàng cũng coi là thả nước, kết quả đánh xuống tới, liền không giữ, nếu không phải Lâm Vân về sau lại nói rõ với nàng tình huống, nàng đã sớm kiểm chế không được. Nhưng Tuyết Nữ mặc dù không quá thông minh, nhưng cũng không có ngốc đến không có chút nào năng lực suy tính. Rõ ràng kéo càng lâu, Lâm Vân thì càng khó tại Thảo Nguyên thành lập hắn uy nghiêm, vì cái gì còn muốn kéo lấy? Hiện tại ngược lại tốt, Thảo Nguyên tất cả dũng sĩ đều biết Tuyết Nữ lợi hại, đối Lâm Vân nhưng đều là ấn tượng xấu. Tiếp tục như vậy, về sau Lâm Vân làm sao quân Lâm tiến hạ? Bởi vì quá để ý chuyện này, Tuyệt nữ nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy có vấn đề, mà Lâm Vân một mực rất thông minh, làm sao lần này sẽ phạm hạ sai lầm như vậy. Nghĩ mãi mà không rõ, nàng trong lòng tự nhiên nổi giận. Lâm Ngọc đột vào, vừa vặn cùng nàng giao nhau một khung, đánh một trận cũng có thể. Một trận chiến phân thắng thua, như thế nào? Lâm Ngọc hiện lộ ra mình chân thực tu vi, tại trung nguyên, biết nàng đã đột phá đến Lịch Thiên cảnh, cũng chỉ có người bên cạnh. Nhưng mà, cảm nhận được Lâm Ngọc như thế, tuyết nữ cũng không sợ chút nào. Có thể a? Khí thế của nàng cũng liên tục tăng lên, hoàn toàn không kém Lâm Ngọc. Lâm Ngọc giờ mới hiểu được tới, không chỉ là nàng đột phá, Tuyết nữ cũng tại đánh với nàng một trận về sau đột phá. Nàng còn có Lâm Vân chỉ điểm, đốn ngộ về sau mới đột phá, cái này Tuyết nữ. Lâm Ngọc nhìn như chưa từng tranh cường hào thắng, kỳ thật nàng lòng háo thắng mạnh rất, sở dĩ không tranh cường hào thắng là bởi vì nàng đã là cái kia mạnh nhất. Vốn cho là mình tại Lâm Vân bên người là đặc biệt nhất, hiện tại lại có thêm một cái Tuyết nữ, Lâm Ngọc trong lòng đấu chí cũng bị kích phát. Nhưng hiếu chiến chỉ là tính cách của nàng, Lâm Ngọc cũng sẽ không tùy tiện bị tâm tình của mình tà hữu, phát hiện nữ cũng đột phá đến cảnh giới mới, Lâm Ngọc lập tức liền ý thức được sự tình không đơn giản. Ngươi có hay không cảm nhận được giữa thiên địa tràn ngập đối ngươi ý? Từng Tuyết Nữ hơi nghi hoặc một chút, địa nghiêng đầu một chút, nói: "Kia là ác ý sao?" Khó Trách ta gần nhất luôn cảm thấy rất bực bội. Từ lúc nàng sau khi đột phá, trong lòng vẫn cảm thấy rất kiềm chế, mà Lâm Vân thay đổi kế hoạch, cho nàng giải thích cũng không thể đưa nàng thuyết phục, càng làm cho nàng cảm thấy bất an. Hiện tại nghe Lâm Ngọc Tiểu nói này, hẳn là trong cái này có khác kỳ bậc. Có Tuyết Nữ bằng chứng, Lâm Ngọc kiên định hơn ý nghĩ của mình. Khó Trách nói tu đạo trên đường phải có đạo lư đâu, nếu như không có người cùng cảnh giới, vậy cái này con đường chính là mình một người độc hành, đi sai bước nhầm cũng không biết, có người đồng hành cảm giác liền không đồng đẳng. Các nàng có thể lẫn nhau nghiệm chứng. Có lẽ, chúng ta nên cải biến một chút ý nghĩ. Lâm Ngọc nhìn Tuyết Nữ tu vi cùng nàng tương đương, cũng không có động thủ tâm tư. Hai người bọn họ thật muốn động thủ, chính là cái không nặng không nhẹ, muốn phân ra thắng bại, cũng chỉ có thể quyết sinh tử. Hiện nay, các nàng còn không biết chỗ tối ẩn giấu đi cái gì, đương nhiên không thể tự kiềm chế nội chiến. Người muốn sửa thế nào? Chính chúng ta xứng đế. Lâm Ngọc, để Tuyết Nữ tại chỗ xử sốt. Các nàng đang nói cái gì? Trên tường thành, Giang Trầm Ngư tự nói một câu, mắt thấy Lâm Ngọc cùng Tuyết Nữ đứng chung một chỗ. Xem xét chính là đang nói chuyện, nhưng cũng không gặp Lâm Ngọc có cái gì che giấu động tác, các nàng đang nói đều hoàn toàn nghe không được, mà hai người bọn họ thân ảnh cũng biến thành có chút mơ hồ. Giang Trầm Ngư ngược lại là biết Tuyết Nữ cũng không phải cái gì ngẫu nhân, Lâm Ngọc hẳn là sẽ không lại cùng nàng từ đấu, chỉ là, như thế trắng trận địa tại hai quân trước trận mưu đồ bí mật cái gì, thật phù hợp a. Không bao lâu, hai người riêng phần mình tối lùi, Lâm Ngọc quay trở về trên tường thành, mà Tuyết Nữ cũng bước ra tối lui, người trong thảo nguyên bây giờ thu binh. Người của hai bên đều là không hiểu ra sao, không có minh bạch làm sao còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Vương Uyển Thu lúc đầu cũng nghĩ tới xem một chút, nhưng vừa vặn có một phó thông đệ tử đến báo cáo, đi thăm dò Vân Mộng Trạch ba tên đệ tử không có đưa tin trở về, ngàn giặm truyền âm phủ cũng liên lạc không được. Nghe được tin tức này, Vương Uyển Thu trong lòng nhất thời trầm xuống. Nàng phái đi ra tìm hiểu tin tức, là Quảng Hàn cung lộ Lê Hoa, cũng là Lâm Ngọc đã thông báo, phải thật tốt chiếu cố nàng, Vương Uyển Thu mới có thể để nàng đi làm không có quá lớn nguy hiểm lại có thể tăng trưởng kiến thức nhiệm vụ. Để bảo đảm an toàn, Vương Nguyễn Thu còn đưa ra có thể để nàng tự hành để hai cái đồng môn cùng đi thăm dò tại nửa ngày bên trong. Mặc Kệ có phát hiện hay không, đều muốn lấy ngàn giảm truyền âm phủ đưa tin trở về. Kết quả, hiện tại người cũng không có trở về, tin tức cũng không có trở về. Ba người đều không có tin tức, hơn phân nửa là xảy ra chuyện. Ta tự mình đi một chuyến Vân Mộng Trạch. Vương Uyển Thu không còn chần chờ, chuyến đi này, không chỉ là vì lộ Lê hoa cùng mặt khác hai người đệ tử tính mệnh, cũng là vì Vân Mộng Trạch một vùng bình dân mất tính. Mặc Kệ là cái gì dị thú ẩn thân tại Vân Mộng Trạch, Vương Uyển Thu đều có lòng tin cùng nó tách ra một chút cổ tay. Mà lại Vân Mộng Trạch mới xuất hiện tin tức truyền đến không bao lâu. Thành hạ thành bên này liền phát sinh không gian chấn động, không chừng vừa vặn cũng là Vân Mộng Trạch bên kia biến cố sinh ra đâu. Tổng hợp khảo lượng một phen, nàng tự mình đi là thích hợp nhất. Vân Mộng Trạch cùng Tử Dương Thành 4 là cách xa nhau không xa, Vương Uyển Thu mặc dù không có gì lợi hại đột phá, nhưng ngữ kiếm phi hành, bất quá nửa canh giờ, cũng vẫn là đến Vân Mộng Trạch. Đến Vân Mộng Trạch, Vương Uyển Thu liền không hề cố kỵ địa phóng xuất ra khí tức của mình, loại khiêu khí này, nếu là kia thú còn ở nơi này, tất nhiên sẽ xuất cùng nàng chiến đấu, cũng tiết kiệm khắp nơi đi tìm. Nhưng mà, Vương mở ra toàn bộ vòng, nhưng cũng không có phát ra một cái dị thú ra. Những cái kia phổ thông linh thú cảm thụ đơn giản dạo dạc mà đều giấu trong nước đi. Gần nhất Vân Ngộng Trạch sống dưới nước linh thu thật đúng là quá khó khăn, mới tới một con rồng, lại tới một con ma, thế nào rồi, sắp hết năm, đều đến Vân Ngộng Trạch thông, cửa hay sao? Tóm lại, mặc kệ phía ngoài ra hỏa cỡ nào phách đối, chúng ta không đi ra liền xong việc. Sợ trong nhà đương rủa rủa, dù sao cũng tốt hơn ra ngoài bị người lột da thịt. Giống tia đại hồng cá chép, tự xưng long vương, một mực tại vùng nước này thần khí cực kỳ, cái này chẳng phải biến mất không tây a. Theo tin đồn, kia cá đêm qua liền bị bắt đi, chừng hiện tại đã bị người đi vậy, gần cũng không biết là hấp vẫn là thịt kho tàu. Vân Mộng Trạch linh thú bế mà không ra, Vương Uyển Thu cái này đau đầu, nàng ngự kiếm bốn phía bay loạn, dùng thần niệm lục soát mỗi một cái khả nghi địa phương, quay đi quẩn lại lại bay một canh giờ, sừng suốt không hề phát hiện thứ gì. Không tìm được người, cũng không có kích động ra dị thú. Các nàng đi nơi nào? Vương Uyển Thu nội tâm tràn đầy nghi hoặc, đã tìm không thấy người, đã nói lên Vân Mộng Trạch hoàn toàn chính xác phát sinh quái sự. Vương Uyển Thu quyết định thật nhanh, đem tin đưa tin nói cho Lâm Ngọc, về phần nàng, đương nhiên là lưu lại tiếp tục thăm dò. Vương Uyển Tu lại là không biết, ngay tại khoảng cách nàng trốn không xa, có một mảnh bị mê vụ bao phủ khu vực. Nàng thân niệm đạo qua đi, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, mà nàng bay ở trên trời, nhìn bằng mắt thường quá khứ cũng tưởng rằng một mảnh bình thường thủy vực. Đây chính là mê trận hiệu quả, chỉ có đi đường thủy đi tới cái này một khối, mới có thể tiến vào mê vụ. Bởi vì mê trận cũng chỉ là huyết trận, không có khả năng đem vùng này xóa đi, cuối cùng sẽ có tiến vào mê trận phương pháp. Mà ở mảnh này mê vụ bên trong, nàng muốn tìm lộ Lê Hoa ngay tại trong đó. Chương 608, nên ra, chốn cũng chôn không ở. Lộ Lê Hoa tiếp vào tham dò nhiệm vụ về sau, liền gọi lên mình hai cái bằng hữu, Bạch Cán cùng Cao Thành, hai người kia đều là nàng đưa vào Quảng Hàn cung, quan hệ cũng tương đối tốt. Quảng Hàn cung cũng không có phát hiện hai người nam cương bối cảnh, đều cảm thấy Lộ Lê Hoa hẳn là xét duyệt qua thân phận của hai người. Mà Lộ Lê Hoa cũng cảm thấy mình một mực nhận người nhập môn, thẩm tra lai lịch cái gì, không nên là tông môn làm chi. Thế là, Hoang Mang cũng chỉ có Bạch Cán cùng Cao Thành. Người trung nguyên thu đệ tử đều như thế qua loa sao? Đã dạng này, không bằng nhiều gọi một số người ra. Khách quan tới nói, trung nguyên so nam cương thoải mái hơn, sản vật phong phú, linh khí tràn đầy, hơn nữa còn có rất nhiều kỳ diệu pháp thuật. Bạch Cán say mê tại Trung Nguyên trận Pháp tri đạo, đã là vui không nghĩ nam, ngược lại là Cao Thanh có chút bất đắc dĩ, nàng là đến Trung Nguyên tìm kiếm ca ca của mình từ Tây Phong, đây cũng là nàng cuối cùng cần hoàn thành một việc, từ đó về sau, đó chính là mình muốn làm gì liền làm gì, tại không lo lắng sự tình. Nhưng đi theo lộ lê hoa đến tử Dương Thành, Cao Thanh mới biết được, nghĩ đến có thể, muốn đi liền khó khăn. Bây giờ Trung Nguyên có nhiều chiến loạn, bên trong tầng dưới đệ tử không có điều lệnh, không được tự tiện xuất nhập tử Dương Thành, nếu không sẽ bị xem như giàn tế. Cao Thanh cùng Bạch Cán thân phận vốn cũng không phải là tốt như vậy thôi hết, tự nhiên không dám làm loạn, chỉ có thể ở Tử Dương trong thành chờ đợi, còn tốt nàng cùng Bạch Cán bị nhận định là đệ tử mới nhập môn, tu vi không cao, cho nên mỗi ngày nhiệm vụ lấy tu hành làm chủ, cũng không cần đưa chiến trường, chỉ cần xử lý một chút tạp vụ. Tại không phải khu địch chiếm tìm hiểu tình báo, cũng thuộc về tạp vụ một loại. Cao Thanh đã tìm được cơ hội, có thể thuận lý thành trương rời đi Tử Dương thành. Chỉ là cùng Lộ Lê Hoa bằng hưu một trận, Cao Thanh liền quyết định trước cùng với nàng cùng một chỗ tìm hiểu tình báo, mình lại thoát ly đoàn ngũ. Ai có thể nghĩ, tới thời điểm hậu hậu, trở về không được. Cái này xương mù ngược lại là cùng nham xương mù có chút tương tự. Lộ Lê Hoa hám sâu mê vụ, ngược lại là cũng không kinh hoảng, không phải liền là xương ngủ a, nàng thấy cũng nhiều, mà lại đến cái này xương ngủ bên trong, nàng quyết vận chuyển tốc độ đều nhanh mấy phần, đến nơi này tựa như là về nhà, đương nhiên không hoảng hốt. "Nham, đó là cái gì địa phương?" Bạch Cán với bên ngoài hết thảy đều rất hiếu kỳ, nghe được một cái từ, liền muốn hỏi thăm rõ ràng. Lộ Lê Hoa cũng vui vẻ tại giải đáp, rất nhiệt tình mà nói, "Nham chính là ta nhà phủ cận một cái cảnh quan, nghe nói ẩn dấu bí mật gì, lúc trước người trong lòng của ta liền từng tại nham mất tích." Về sau lại bỗng nhiên xuất hiện, trong này bí mật cũng chỉ có hắn biết, cũng là may mắn mà có hắn, hiện tại đến tông bái sư người cũng nhiều rất nhiều, đều nghĩ tại nhàm tìm kiếm cơ duyên. Tông, cái này lợi hại sao? Bạch Cán tiếp tục truy vấn, vấn đề này để lộ Lê Hoa không khỏi đứ môi, nói, tông không phải có lợi hại hay không vấn đề, tu vi cao nhất chính là tông chủ, cha ta, nhưng hắn tu vi ngay cả quảng hàn cùng một trường lão cũng không sánh bằng. Nguyên lai ngươi còn có cái đường tông chủ cha nha. Bạch Cán cùng Cao Thanh lúc này mới phát hiện đánh giá thấp lộ Lê Hoa, vốn cho rằng chỉ là cái phổ thông đệ tử, không nghĩ tới còn có như vậy bối cảnh. Bất quá, các nàng cũng sẽ không bởi vì Lộ Lê Hoa là cái môn phái nhỏ thiếu tông chủ liền cải biến thái độ, dù sao hai người các nàng thân phận cũng không đơn giản. Người mới vừa nói người trong lòng là ai? Cao Thanh cùng Tò Mò bảo bảo Bạch Cán không giống, nàng tương đối bất quái, đối Lộ Lê Hoa tình cảm động thái tương đối cảm thấy hứng thú. Lộ Lê Hoa nghe vậy hơi có vẻ thẹn thùng, nhưng vẫn là nhăn nhăn nhó nhó mà nói, người trong lòng của ta là một anh hùng cái thế, là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, hắn cứ gọi Lâm Vân. Bạch Cán, Cao Thanh. Lâm Vân cái tên này xem như tương đối bình thường, nhưng dáng dấp đẹp trai, lại gọi Lâm Vân, các nàng chỉ muốn đến một cái Thế giới sẽ không như thế nhỏ a. Phát giác được hai người thần sắc không bình thường, Lộ Lê Hoa không khỏi có chút hoang mang, đang muốn hỏi thăm, đã thấy Cao Thanh sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, từ buông lỏng trạng thái, chuyển biến thành trạng thái chiến đấu. Thế nào? Lộ Lê Hoa một bên ngưng thần đề phòng, vừa nói, có biến. Dòng nước gia tốc. Cái này nước là bỗng nhiên gia tốc lưu động, rõ ràng là không thích hợp, Lộ Lê Hoa lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi vào xem lấy thủng, cũng không có chú ý hoàn cảnh biến hóa, tăng thêm thân ở xương mù bên trong, cảm giác thấp xuống cúi, nàng không thể trước tiên kịp phản ứng. Vậy chúng ta nhanh trở về nhà. Lộ Lê hoa cầm cây gậy trúc, nhanh chóng đẩy nước, nhưng ở nước chạy xiết dưới, các nàng cũng là tốn công vô ích. Trừ phi chật thuyền. Nhưng ở cái này dương mù bên trong, chuyến chính là các nàng duy nhất có thể dựa vào khu vực an toàn, nếu là đem thuyền vượt xuống, sợ rằng sẽ lâm vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Nghĩ đến chỗ này lần đến đây thăm dò chính là Vân Ngộng Trạch dị thú, một loại dự cảm không ổn lập tức xông lên đầu. Vân Ngộng Trạch ở vào giải đất bình nguyên, dòng nước nhẹ nhàng, không có khả năng có rất vội dòng nước, hiện tại nước này chảy ra hiện, nói rõ xuất hiện rất lớn chiến lệnh. Chẳng lẽ lại, kia thú ngay tại dưới đáy nước, há miệng ra chuẩn bị một ngụm nuốt mất các nàng? nghĩ đến hình ảnh như vậy, ba cái cô nương đều là hoa dung thất sắc. Dòng nước tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lúc các nàng nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ, mà thuyền nhỏ không thể tránh khỏi bị vòng xoáy cuốn vào, ba nữ hải tử đều trăm miệng một lời điệu kêu to lên. Ba nữ hải tử cùng một chỗ ở bên thai thét lên là một loại gì thể nghiệm. Giờ khắc này, chân lý cũng có quyền lên tiếng, tại hồi âm cực mạnh dưới nước, cái này tiếng thét chói tai kem chút không có đem nàng đưa điễn. Không có chết tại thăm dò di tích trên đường, ngược lại là chết tại nhân loại trong tay, vậy nhưng thật sự là tức cười. Đấu truyền tinh di, phát hiện lại có người xuất hiện, mặc dù rất ồn ào. Chân lý vẫn là thi pháp, giúp các nàng giảm sóc một chút, nàng thi triển đấu chuyển tinh gì, đương nhiên so ra kém Ngọc quyền uy lực như vậy, nhưng tiếp tầm 2, 3 người vẫn là không có vấn đề. Bạch Cán bọn người mặc dù tại chết lên, nhưng nhìn thấy người thời điểm, các nàng lập tức liền ý miệng. Tiểu tiên nữ là cần hình tượng. Ba vị đạo hữu không cần kinh hoàng, nước này thế giới bên dưới, tạm thời không có nguy hiểm gì. Chân lý nhìn Lộ Lê Hoa mặc, liền biết nàng là Quảng Hàn cung, danh môn chính phái, là bạn không phải địch, lúc này mới yên lòng giới thiệu phát hiện của mình. Lộ Lê Hoa cũng ngạc nhiên nhìn xem hết thảy xung quanh, kia là như ngộng ngào chẳng cảnh, tất cả nước tự nhiên tản ra. Tạo thành một cái phạm vi lớn không có nước khu vực, nhưng gần trong gang tập địa phương, lại có một vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy bên trong nước lại đi nơi nào? Nơi này rõ ràng là kỳ kỳ quái quái, tràn ngập thần bí, vị này Thái Thanh đạo trưởng đạo hữu tâm là lớn bao nhiêu mới không chút hoang mang à? Cứ việc trong lòng điên cuồng nhà rảnh, Lộ Lê Hoa đứng đứng tại hơi có vẻ sốp thủ bên trên về sau, vẫn là lập tức thi lễ một cái, nói, "Quảng Hàn cung Lộ Lê Hoa, đa tạ đạo hữu tương trợ." Thái Thanh đạo tràng chân lý, đạo hữu không cần phải khí. Song Vương thông tính danh lai lịch, biết là quân đội bạn, bầu không khí cũng liền không khẩn trương như vậy, lúc này, Lộ Lê Hoa mới hỏi Đạo Hưu biết đây là có chuyện gì sao? Không biết người nào ở chỗ này bị một cái mê trận, ta hoài nghi ta một người bạn thân hãm nơi đây, lúc này mới lớn mật phá trận. Tại trước đây không lâu, Chân Lý liền ở chỗ này nghiên cứu mê trận, bằng vào xem sao thuật huyền ảo, nàng sựng suốt tìm được trận nhãn, lại lấy ra trong đó tiên khí. Mê trận đến nơi đây, xem như triệt để bị ép rơi mất, nhưng trận pháp lưu lại lực lượng y nguyên ảnh hưởng cái này một mảnh thủy vực, Ba Quát Lâm Vân lưu lại sương mù thần lực, y nguyên có cái này che đậy cảm giác hiệu quả, ít nhất phải chờ sương mù tan đi, trận này mới xem như thật phá hết. Tại tạo biển trợ giúp dưới, Chân Lý cũng thuận lợi đến đáy hồ. Đáy hồ này xem xét liền không thích hợp, nước hồ đặc biệt đục ngầu, chân lý cũng phát ra được, nơi này trước đây không lâu, nhất định phát sinh qua cái gì. Lúc này, lại đến tạo biển thi triển bản lĩnh thời điểm, nó mặc dù không thể đào móc, lại có thể cầm dễ. Tại sôp trong đất bùn, tạo biển cũng cảm thấy không thích hợp, nơi này bùn đất cũ nuôi phá vỡ, rất không hợp lý, giống như là có người đào mở cái gì lại chôn xuống dưới. Đem phát hiện của mình nói cho chân lý, chân lý càng chắc chắn phía dưới này có cái gì. Không có gì đang nói, đào. Chân lý không có bạch kiểu kiểu bài máy xúc, đào móc tốc độ đương nhiên là chậm rất nhiều, nhưng nàng có tạo biển tương trợ. Đồng thời cũng không cần đảo quá lớn, chỉ cần chui cái lỗ đều được. Mặc dù như thế, nàng cũng đào một canh giờ mới rốt cục đảo được tuyển nọn. Đến tận đây, Lâm Vân công phu xem như mất trắng. Chân Lý tay vuốt ve đi lên, cũng chính là tại thời khắc này, vòng xoáy được khởi. Chuyện sau đó, chính là vòng xoáy đem lộ Lê Hoa bọn người hút tới. Không chỉ có như thế, cái kia đạo vòng xoáy còn đang không ngừng mà đem bùn đất cuốn đi. Chỉ là hiện tại dưới nước một mảnh mù mịt, Chân Lý cũng thấy không rõ mà thôi. Nhưng vòng xoáy này cuối cùng có lắng lại thời điểm, nước cũng dần dần thanh tĩnh, dương trước mắt to lớn chi vận xuất hiện ở trước mặt các nàng, bốn cái nữ hải tử cũng mở miệng. Một mặt chấn kinh. Các nàng xem đến nửa chiếc thuyền lớn, chỉ có cái này nửa chiếc cũng đầy đủ rung động làm người. Thuyền này đến có thể gánh chịu nhiều ít người à, sợ không phải toàn bộ nam cương người đi lên, cũng còn có phòng trống. Hai cái nam cương người lại một lần nữa đối chung nguyên tràn đầy kính sợ. Nơi này có nhanh phiến đá. Cái này văn tự thật cổ xưa, không biết. Chân lý vượt vẻ phiến đá, tiến lặng ở trong lòng nhớ kỹ phiến đá bên trên nội dung, đương tay của nàng chạm đến phiến đá, phiến đá lập tức tách ra thanh quang, ngoại tầng màu nâu xanh nao nao vỡ nát, lộ ra bên trong tình hòa nhất sẽ biết. Không chỉ có như thế, phiến đá tiếp tục thu nhỏ Dần dần biến thành một khối ngọc như ý chân lý không rõ ràng cho lắm vô ý thức cầm lên khối này ngọc như ý trong nháy mắt này đại địa run rầy bị một loại nào đó không biết tên lực lượng ngăn cách nước cũng nghiêng mà xuống nhưng tất cả nước đều tránh đi chân lý lộ lê hoa bọn người liền xui xẻo các nàng đều là có tù vì trong người tu sĩ vốn là không sợ nước nhưng nước này ngoại trừ từ vân mộng trạch phía trên tới còn có từ cái này chuyển lớn dưới đáy phun ra ngoài bị những này nước lôi cuốn, lộ Lê hoa cảm nhận được hít thở không thông thống khổ nước này có loại lực lượng đặc biệt chỉ cần thân ở trong đó liền xe ngâm nước chân lý nhìn thấy các nàng ba người gặp rủi ro nhất thời gấp Lúc này, cũng chỉ có nàng có thể cứu người, nhưng là, nàng cũng không biết cái gì thần thông phép thuật có thể đem người từ trong nước vớt lên. Vạn phần lo lắng thời điểm, nàng giống như nghe được Ngọc Như Ý đang nói chuyện. Chương 609, Như Ý bí bảo. Như ý như ý, theo ta tâm ý, thiên biến văn hóa, tụ tán tùy tâm. Chân lý vô ý thức mặc niệm lấy Ngọc Như Ý bên trong phát ra thanh âm, chỉ một thoáng, những này niệm đi ra văn tự, liền từng cái từ Ngọc Như Ý ở trong bay ra, trôi nổi trước mặt chân lý, nàng có thể cảm giác được, những văn tự này bên trong, hoàn toàn chính xác bao hàm một loại nào đó thần kỳ lực lượng, là cái gì lực lượng, đều tùy tâm biến nào. Nhìn xem ngay tại trong nước dẫy rủa ba người, Chân Lý cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Nếu là theo nàng tâm ý, như vậy có thể hay không đi cứu hạ các nàng? Chân Lý mới nghĩ tới đây, những văn tự này liền hợp lại là một, sau đó lại phân làm ba cố. Ba đạo lưu quang cấp tốc hướng lộ Lê Hoa, Bạch Cán, Cao thành Dũng nhanh lao tới, phân biệt hóa thành khí cơ, đưa các nàng bao khỏa ở giữa. Ba người đều là há mồm thở dốc, từ lúc bước vào tu hành chi cảnh, các nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại thống khổ này, cũng là lần thứ nhất ý thức được, tính mạng con người thật rất yếu đuối, đương ngoài ý muốn tiến đến, các nàng ngay cả dẫy lực lượng đều không có. Nhìn thấy ba người cứu, Chân lý cuối cùng là nhẹ nhàng tựa ra. Cái này Ngọc Như Ý không biết là bảo bối gì, nhưng xác thực lợi hại. Bất quá, các nàng nguy cơ mặc dù giải trừ, biến cố như cũ tại tiếp tục, không ngừng có nước từ đáy thuyền hạ phun ra, mới đầu là không màu, cho nên chân lý mấy người cũng không có phát giác được những này nước lai lịch, mà thời gian dần trôi qua, đáy thuyền hạ phun ra chính là mang theo màu xanh nước. Thuyền lớn một mực tại rung động lay động, vẫn là có càng ngày càng nhiều nước bắn tung tóe ra, những ngày nước tràn đầy khí tức hủy diệt, cũng làm cho chân lý bọn người cảm nhận được nồng đẫm bất an. Chúng ta đi nhanh đi. Lộ Lê Hoa bọn người ý thức được chân lý là đuổi nhao nhau đoàn tụ đến chân lý bên người, không hổ là thái thanh đạo chẳng người, lợi hại lợi hại. Chân lý cũng chưa từng nghĩ tới, nàng cũng có có thể làm đùi người bị người ôm thời điểm, nàng một mực chính là tuổi bắp nhất cái kia, nguyên lai bị người ỷ lại cảm giác là như thế này. Chính là bởi vì bị ỷ lại, chân lý cũng cảm nhận được trên người mình chịu nặng trách nhiệm. Hiện tại Lộ Lê Hoa bọn người muốn đi, nhưng màu xanh nước dần dần đưa các nàng bao vây, tự tiện rời đi, nói không chừng sẽ có nguy hiểm, chỉ có chân lý bên cạnh không có bị dìm nước không, các nàng tự nhiên là chăm chú dựa dựa vào tại chân lý bên người. Tại tu tiên giới, ôm đuổi cũng không phải là chuyện mất mà gì, chỉ là Chân Lý đối những cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt nước cũng không có gì tốt đối phó phương pháp, nàng cũng chỉ đánh đem hy vọng ký thác trên Ngọc Như Ý. Như ý như ý, theo ta tâm ý. Lại một lần nữa, Chân Lý đọc lên khẩu quyết, Ngọc Như Ý bên trong, từng cái văn tự bay ra, Chân Lý mấy người cũng cảm nhận được một cố cường đại lực lượng, mang theo các nàng xuyên qua màu xanh màn nước cách trở, lại xuyên qua vân mộng trạch thủy vực, sau đó lại xuyên qua sương mù, đưa các nàng đưa đến bên bờ. Bốn người ngã xuống đất, Lộ Lê Hoa bọn người nhao nhao đứng lên, sương Ngủ đã không thấy được, rõ ràng ngay tại chỗ không xa, nhưng là Lộ Lê Hoa các nàng cũng không có lá gan này quay đầu lại. Quay đầu? Lộ Lê Hoa đang muốn hướng chân lý nói lời cảm tạ, lại phát hiện chân lý đã đã hôn mê, mà kia nhanh chỉ cần niệm động khẩu quyết, liền có thể kích phát ra thần kỳ lực lượng Ngọc Như Ý, cứ như vậy rơi xuống tại một bên trên đồng cỏ. Xem ra, cái này Ngọc Như Ý cũng không phải tốt như vậy dùng, sử dụng Ngọc Như Ý cũng cần đánh đổi khá nhiều, nhưng là, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng đồ vật, chỗ nào quan, cái gì lại giới. Tiên tài động nhân tâm, Lộ Lê Hoa cũng không thể không thừa nhận, nàng cũng tâm động. Nàng chậm rãi đi đến chân lý bên người, lấy lớn lao nghị lực, nhặt lên Ngọc Như Ý, nhét vào chân lý trong tay. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau trở về. Đem chuyện nơi đây báo cáo nhanh cho cung chủ đi. Đối Ngọc Như ý động tâm, cũng không phải là chỉ có lộ Lê Hoa một người, Bạch Cán cùng Cao Thanh cũng là như thế. Nhưng hai người thái độ cùng thoáng có chút khác biệt. Ta chỉ là muốn mượn tiếp Như ý dùng một chút, nếu là tùy tâm biến ảo, cũng không biết có thể hay không giúp ta tìm tới anh ta. Lê Hoa hẳn là sẽ không đồng ý a. Nang điểm này không quan trọng tu vi, chúng ta hoàn toàn có thể thần không biết quỹ không hay động thủ. Không được, Lê Hoa là bằng hữu, trọng đồ của người khác, chờ Lệ Hoa biết, nhất định sẽ xinh khí. Ta liền dùng một chút, sẽ trả trở về, không cho ngươi gạt ta. Hai người vụng trộm tiến hành giao lưu rốt cục đạt thành thống nhất ý kiến. Nhưng các nàng đang chuẩn bị động thủ lúc, lại có một đạo kiếm quang rơi xuống. Người tới chính là Tại Vân Mộng Trạch đi vòng vo thật lâu Vương Uyển Thu, nàng đã đưa tin trở về, mình vẫn là không quá cam tâm, như cũ tại bên trong Vân Mộng Trạch tìm kiếm, thời gian không phụ người hữu tâm, nàng rốt cục cảm nhận được một đạo lực lượng ba động, vội vàng chạy đến, liền thấy Lộ Lê Hoa. Sau đó, nàng lại thấy được Cao Thanh cùng Bạch Cán. Thế giới này thật nhỏ. Vương Uyển Thu là gặp qua các nàng, biết các nàng là nam cương ngợi, nhắc tới cũng xảo, mặc dù cùng ở tại Tử Dương Thành, Thu lại một lần đều chưa từng thấy các nàng. Bởi vì Vương Uyển Thu là cao tầng, cao tầng chủ yếu cùng trung tầng liên hệ, mà Cao Thanh cùng Bạch Cán xem như tầng dưới. Hai người các ngươi, tại sao lại ở chỗ này?" Vương Uyển Thu lạnh lùng nói, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, tại Nam Cương nhận qua khổ, Vương Uyển Thu sẽ không quên, mặc dù Thu đã báo, nàng đối những cái kia nuôi cổ người y nguyên không có cảm tình gì. Sư phụ của nàng trước kia chính là chúng cổ mới biến mất 30 năm, sư công chính là bởi vì sư phụ chúng cổ mới có thể lấy tự thân tính mệnh đến báo thủ mà Lâm Vân lại là chúng thanh long cổ. Như thế đủ loại, cho dù nàng không có tại Nam Cương gặp rủi ro, đều đã đối nuôi cổ người tràn ngập ý Tú chi mình là thua thế qua. Cảm nhận được Vương Uyển Thu không che giấu chút nào sát ý, Cao Thanh trong lòng run lên. Cái này Vương Uyển Thu tới quá không phải thời điểm, các nàng nếu như có thể cầm tới Ngọc Như Ý, có lẽ còn có thể cùng Vương Uyển Thu đối khá một hai, mà bây giờ, coi bọn nàng thực lực, vậy chỉ có thể là đưa đồ ăn. Lộ Lê Hoa nhìn thấy Vương Uyển Thu đối với mình hai cái bằng hưu đối chọi gay gắt, cũng có chút nghi hoặc. Nhìn Vương Uyển Thu bộ dạng này, rõ ràng là nhận biết Bạch Cán cùng Cao Thanh. Chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ là nam cương người, đều có địa vị cao, hồn đến trung nguyên đến, cũng không biết là tại mưu đồ cái gì. Vương Uyển Thu một tay vắt tại phía sau, đã bấm một cái kiên quyết. Cứ việc tu vi đã đột nhiên tăng mạnh, không cần làm thủ đoạn nhỏ cũng có thể chiến thắng, Vương Uyển Thu tâm thái vẫn còn không có chuyện biến tới, làm ám sát, làm đánh lén, nàng vẫn là như vậy chuyên nghiệp. Cao Thanh cùng Bạch Cắn đều đánh giá thấp người bên ngoài, Trung nguyên rất trượng, lòng người tặng phức tạp. Một cái tỉnh du đều không có, tu vi càng cao, càng là một cái so một cái âm. Ai có thể nghĩ tới một cái tiếp cận nghịch thiên cảnh tương giả, đối mặt hai trong đó cảnh giới tu sĩ chọn đánh đâu? Nhưng là, Vương động tác không có dấu giếm lộ lê hoa, cảm nhận được Vương Uyển Thu ý. Còn có nàng chuẩn bị xong sát chiêu, Lộ Lê Hoa vội vàng ngăn cản nói: "Uyển Thu tiền bối, các nàng là bằng hữu của ta, không phải người xấu." "A, người quá đơn thuần, ngay tại vừa rồi, ta đều có thể cảm nhận được hai người bọn họ đối ngươi không có hảo ý, ngươi phải biết, không phải tất ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Vương Uyển Thu còn không biết mình là cái gì mà, nàng có thể cảm ứng được lòng người ác nghiệm. Mặc dù không thể cảm giác được Bạch Cán ác nghiệm, nhưng hai người nếu là cùng một bọn, tự nhiên không thể tách ra đối đãi." Lộ Lê Hoa không khỏi có chút mờ mịt, nàng đã không biết nên tin người nào. Nhưng cứ như vậy bỏ mặc Vương Uyển Thu giết các nàng, Lộ Lê Hoa cảm thấy mình trong lòng nhất định sẽ không tốt hơn. Tiên bối, các nàng hai người đều là ta Quảng Hàn cung đệ tử, nên xử trí như thế nào, chỉ có thể từ chúng ta cùng chủ đến quyết định. Cuối cùng, Lộ Lê Hoa vẫn là lựa chọn mở miệng cứu Cao Thanh cùng Bạch Cán, nàng khiêng ra Quảng Hàn cung tiến tụội, lập tức để Vương Uyển Thu vận sức chờ phát động kiếm khí đều tiêu tán. Nang lạnh lùng nhìn xem Lộ Lê Hoa, phất tay áo nói, không hổ là bị Giang công chủ nhìn người, quả nhiên thật can đảm, nhưng chuyện hôm nay, ta sẽ một năm một mười địa nói cho các biết cung chủ. Vương Uyển không phải tùy làm bậy chi đồ, cứ việc mình chiếm lấy Nàng cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Bây giờ Thần Tiêu Tông cùng Quảng Hàn Cung lần nữa trở thành chiến lược đồng minh, để cho tiện chỉ huy, nàng cái này Thần Tiêu Tông người cũng có thể an bài Quảng Hàn Cung người làm việc, nhưng như Lộ Lê Hoa lời nói, Quảng Hàn Cung đệ tử chỉ có thể từ Quảng Hàn Cung xử trí, nàng nếu la giết Quảng Hàn Cung người, mặc kệ là lý do gì, đều sẽ để nguyên bản liền không, có như vậy thân mật vô gian hai cái tông môn lần nữa hỗ sinh hiệp thích. Lộ Lê Hoa bị Vương nguyện Thu thấy tệ cả ra đầu, thế nhưng là biết Vương Uyển lợi hại, là Thần Tiêu Tông lợi hại nhất trưởng Lão Lâm Ngọc Đồ Đệ, tu vi của mình tựa hồ cũng thường cao, đắc tội dạng này một cái đại lao. Nàng về sau sợ là có tội tụ. Nhìn Vương Uyển Thu dáng vẻ, liền biết nàng không phải cái lòng dạ rộng lớn hạng người, chỉ là, người cả đời này, cuối cùng là phải đi làm một cái chuyện. Coi như về sau sẽ bị nhầm vào, Lộ Lê Hoa cũng không hối hận. Tiền bố yên tâm, ta cũng sẽ đem tiền căn hậu quả đều cùng cung chủ nói rõ, tất cả trách nhiệm, Lê Hoa đều nguyện ý một mình gánh chịu. Lộ Lê Hoa lời nói này đến chém đinh chặt sát, Bạch Cán nghe, không khỏi cảm động. Người bên ngoài đều tốt nghĩa khí a. Đây là ngươi nói. Vương Uyển Thu vẫn là mặt lạnh lấy, sau đó, nàng vung ra ở trong tay linh kiếm, cấp tốc mở rộng đến đủ để gánh chịu mấy người trình độ. Lên đây đi, không nên ép ta động thủ." Vương Uyển Thu nhìn chằm chằm Cao Thanh cùng Bạch Cán, một mặt bất thiện. Cao Thanh cùng Bạch Cán liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Bạch Cán nhận mệnh đi lên Vương Uyển Thu thiên kiếm, Cao Thanh cũng một bộ nhận mệnh tư thế, chậm rãi hướng phía phi kiếm chuyển đi. Lộ Lê Hoa cũng coi là nhìn ra các nàng có điểm không đúng, nhưng nghĩ tới trước đó trung đụng thời điểm, các nàng đối với mình chiếu cố, lại có chút không đành lòng. Chỉ là, Lộ Lê Hoa đã đem mình có thể làm sự tình đều làm, nhiều nhất chính là về sau tại cung chủ trước mặt cầu tình, xem ở các nàng còn không có làm qua chuyện xấu, coi như thật là dị tộc nhân, hẳn là cũng có thể từ nhẹ xử phạt. Lộ Lê Hoa đỡ lấy hôn mê chân lý đi qua, đang muốn nói chút gì, Trần An hai người cảm xúc, đột nhiên, Cao Thanh đột nhiên gây khó khăn, một thanh tử Lộ Lê Hoa trong tay đoạt lấy chân lý, trong tay nhỏ Loan Đào cũng so tại chân lý hét hô. "Không được qua đây, nếu không ta giết chết nàng." Tại Tử Dương Thành Ngốc trong khoảng thời gian này, Bạch Cán đang nghiên cứu trận pháp cùng lực khí, Cao Thanh lại là đang nghiên cứu trung nguyên rắc rối phức tạp trận doanh quan hệ. Trong đó đặc biệt nhất một thế lực chính là Thái Thanh đạo tràng. Chân lý nếu là Thái Thanh đạo trưởng người, lấy nàng làm con tin, nghĩ đến Vương Uyển cũng không dám làm loạn. "Muốn chết?" Vương Uyển Thu khó thở, nếu không phải Lộ Lê Hoa cái này hỗ hạng Nàng đã sớm một kiếm giết các nàng, chấm dứt hậu họa, mà Lộ Lê Hoa còn để Cao Thanh đem chân lý bắt đi, có thể nào để cho người ta không khí. Vương Uyển Thu phẫn nộ quát lớn, liền để Cao Thanh phun ra một ngụm máu tươi, Cao Thanh trong lòng hoảng hốt, đây chính là cường giả đỉnh, cao chỗ kinh khủng a. Nhưng là, Vương Uyển Thu không có huy kiếm giết nàng, cái này nói rõ trong tay nàng còn tin nick thật là hữu dụng. Hiện tại, mình duy nhất sinh lộ, ngay tại cách đó không xa xương ngủ chúng. Chương 610, lũ lụt. Vương Uyển Thu bình, hội, cao hồn, nhưng Cao Thanh vậy mà chặn nàng kích. Đây cũng là Cao Thanh mạng lớn, trước kia tiểm phục tại Hắc Phong bộ lạc thủ lĩnh bên người thời điểm, vì phòng bị có khả năng sẽ có động tâm, nhiếp hồn các loại năng lực cổ chủng, Cao Thanh cố ý bồi dưỡng chính thủ hộ tâm thần cổ chủng. Đây cũng là nàng có thể tại Vương nguyện thu thần hồn xung kích phía dưới còn có thể sống sót nguyên nhân. Mặc dù như thế, nàng cũng là hoa mắt thần mê, vẫn là nương tựa theo mình kiên định ý chí, mới miễn cưỡng tập trung ý chí, lôi kéo chân lý, hướng phía xương mù phương hướng lui về phía sau. Ngươi lại ra tay, ta cùng nàng đồng quy vu tận. Cao thanh khệ miệng có máu tươi tràn ra, nói ra lại như cũ tàn nhẫn. Vương Uyển Thu trong lòng tiếc hận, vừa rồi kia một chút không thể kiên công, hiện tại muốn ra tay nữa, liền sợ đối phương cá chết lưới rách. "Đem người buông xuống, ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu là ngươi không thả, đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn giết ngươi." Vương Uyển Thu từng bước một hướng phía Cao Thanh đi qua, lúc này Cao Thanh cũng không thèm đếm xỉa, căn bản không sợ uy hiếp, tiểu đau trong tay, tại chân lý trên cổ hoạch xuất ra một đạo vết máu. Đừng tới đây, nếu không đừng trách tâm ta hung ác." Thấy thế, Vương Uyển không thể không dừng bước. Chính là một chẩn này, để Cao Thanh tìm được cơ hội, cấp tốc lôi kéo chân lý lui lại, dựa theo nàng thiết tưởng như thế, trốn vào sương mù bên trong. Vương Uyển Thu nhìn xem Cao Thanh đột nhiên biến mất không thấy, cũng là nhất trận lâm nhiên. Nàng quay đầu trừng lộ Lê Hoa một chút, lại là xuất thủ đánh ra mấy đạo ma khí, như xiềng xích, đem Bạch Cán vây khốn. Áp giải nàng trở về, chờ ta trở về lại tìm ngươi tính sổ sách. Dứt lời, Vương Uyển Thu cũng đột vào sương mù bên trong. Bạch Cán, nhưng mà ta lại đã làm sai điều gì đâu? Nàng hiện tại là không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn xem lộ Lê Hoa, nhưng lộ Lê Hoa tâm tình bây giờ cũng rất phức tạp. Giang ngoài trong lòng không đành lòng, nàng mới cho Bạch Cán cùng Cao Thanh câu tình. Còn muốn lấy A Nổi Cao Thành, không ngờ lại hại chân lý bị bắt quóc, Bạch Cán cùng Cao thanh là cùng một bọn, Lộ Lê Hoa đương nhiên cũng có khí. Nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là dùng thất vọng ánh mắt nhìn xem Bạch Cán, lại dùng dây thường đem Bạch Cán trói lại. Đồng thời, nàng xuất ra tông môn ngàn giảm truyền âm vụ, đem nơi này phát sinh sự tình chuyển về Quảng Hàn cung. Tiếp thu tin tức này, chính là Giang Trầm Ngư bản nhân. Vì tốt hơn địa khống chế Quảng Hàn cung, tình báo quan trọng đều là trực tiếp truyền đến trong tay nàng. Lúc này Ngư, ngay tại tiến về tham Lâm Vân trên đường. Biết Lâm Vân bị thương, mà lại ngay tại thanh Hà Thành Nàng đương nhiên không có lý do không đi qua nhìn xem. Đương nhiên, nàng là lấy thăm hỏi chiếu cô Thương binh danh nghĩa tới Thanh Hà thành, còn mang theo một chút Quảng Hàn cung đệ tử, cùng nhau tiến hành Thanh Hà thành thái sau trùng kiến công việc. Lấy cái này danh nghĩa tới, đương nhiên vẫn là muốn trước mặt người khác sáng một chút tướng. Nàng thân là Quảng Hàn cung chủ, trước đó bởi vì bị Hoa Tiên tử lầm lùng, lại bị Lâm Vân cấp đi, tại tu tiên giới danh vọng giảm xuống rất nhiều, hiện tại vừa vặn cũng cần một chút chính diện sự tích đến khôi phục một chút danh dự. Mà liên tại Giang Trầm Ngư đang tiến hành động viên thời điểm, tại góc tối không ngờ, viên tử Hà tay nhỏ ngay tại Lâm Vân trên thân lục lọi. Mới đầu Nàng gọi là Lâm Vân là vợ ngủ, nhưng theo thời gian chuyển rời, Lâm Vân cũng không có thức tỉnh dấu hiệu, viên tử Hà liền thăm dò tính địa sở xoạng đi lên. Vì làm bộ mình là bị Lâm Vân mị hoặc, nàng vẫn là trước từ mặt bắt đầu sợ, vạn nhất Lâm Vân là giả vờ, mình còn có giảo biện cơ hội. Nếu như trực tiếp chạy trên người hắn đi tìm đồ, bị bắt hiện trường, vậy liền thật sự là một con đường chết. Lâm Vân lần này đại khái là quá mệt mỏi, một điểm phản ứng đều không có, thế là, viên tử Hà lá gan cũng càng lúc càng lớn, nhưng nàng vẫn là không xác định Lâm Vân có phải hay không ngủ, đành phải tiếp tục lấy vừa rồi thiết lập. Từ mắt đến cổ, cái này xúc cảm cũng thực không tồi thuận cổ, lại đến xương vai xanh, viên tử Hà kém chút quên đi mình là đến chỗ đồ, không phải đến chỗ người. Nhìn Lâm Vân vẫn là không có phản ứng, viên tử Hà lá gan cũng lớn rất nhiều, mềm mại trắng non tay nhỏ, chậm rãi kéo ra Lâm Vân vào áo, một cái tay rối đi vào. Đương nhiên, Lâm Vân động. Hắn lúc đầu đang ngủ ngon giấc, mơ mơ màng màng cảm giác có người tại bên cạnh mình sờ tới sờ lui, cũng không biết là mình cái nào tiểu yêu tinh, mặc kệ, chưa cũng chặt. Viên tử Hà vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị Lâm địa ôm vào trong lực, sau đó Lâm Vân tiếp lấy nằm Viên tử Hà người choáng váng, chủ động Lâm Vân, chiếm Lâm tiện Nhưng bây giờ bị Lâm Vân ôm, đó chính là Lâm Vân ăn nàng đậu hũ. Lâm công tử, ngươi buông tay. Viên tử Hà còn tưởng rằng Lâm Vân là thanh tỉnh, kết quả, Lâm Vân ôm lấy nàng về sau lại bất động. Hả? Nguyên lai like ngươi thật ngủ. Lần này, mặc dù là bị Lâm Vân ôm chặt, nhưng Viên tử Hà lại cảm giác tâm tình buông lòng rất nhiều. Đây là cơ hội khó được, nhất định phải nắm chặt. Tay của nàng khó khăn tại Lâm Vân trên thân tìm kiếm lấy Định Hải thần châu tung tích, dựa theo ca ca thuyết pháp, thần khí có linh sẽ không nguyện ý tâm ở tại người trong đan điển. Lâm Vân chỉ có thể đặt ở trên thân, nhưng sợ tới giờ lui, Viên tử Hà cũng không tìm được Định Hải thần châu. Không có ở nơi này. Viên Tử Hà có chút ngoài ý muốn, người bình thường bỏ đồ vật không đều là ở trên nửa người trong túi sao? Chẳng lẽ, hán. Viên Tử Hà nghĩ tới đây, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nàng nhìn về phía Lâm Vân Mai Lưng, rốt cục vẫn là Hạ Quế Tâm. Nàng nhất định phải sở đến Định Hải Thần Châu. Tâm ác, Viên Tử Hà tay vẫn là đưa về phía Lâm Vân Mai Lưng, đem Mai Lưng giải khai một khắc này, Viên Tử Hà tâm cũng theo đó run lên. Tay của nàng run rẩy, chậm rãi hướng phía mục đích tìm tòi quá khứ, chợt nghe một tiếng bén nhọn quá lớn. Người đang làm gì? Một tiếng này rống, dọa đến Viên Tử Hà toàn thân run lên. Lâm Vân cũng đi theo vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền đối với lên Giang Trầm Ngư kinh sợ ánh mắt. Lâm Vân cảm giác được trong ngực có thêm một cái người, trên thân cũng có chút ý quan không ngay ngắn, lập tức kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Vút một tiếng, Giang Trầm Ngư kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ viên Tử Hà. Hiển nhiên, cá khôi phục tu vi, liền hung đi lên. Lâm Vân nguyên bản cũng nghĩ răn dạy viên Tử Hà, nhưng nhìn thấy tay mình bị trí, giống như cũng không phải viên Tử Hà một người sai. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Vân cũng có thể hiểu được, nhất định là nhìn mình ngủ chết đi, viên Tử Hà muốn ăn hắn hũ, kết quả bị mình mồm lấy, cho là mình đang khích lệ nàng tiếp tục. Lúc này mới sẽ làm ra loại chuyện này, cũng không thể chỉ chắc nàng, đều tại ta quá mê người. Nàng cũng chỉ là cái người bị hại mà thôi. Nhìn Viên Tử Hà nhận lấy tính hãi, không biết làm sao cho mình giải thích dáng vẻ, Lâm Vân lộ ra cái mỉm cười, Ôn Nhu nói, "Đa tạ ngươi chiếu cố, ngươi đi giúp tiểu kiểu mau lên, nơi này giao cho ta là được rồi." Viên Tử Hà cũng là bỗng nhiên chấn kinh, mới có thể hoảng hốt, về sau tâm hoảng, lại có mấy phần diễn thành phần. Nhưng Lâm Vân Ôn Nhu như vậy đi đối đãi nàng, khoảng cách lại gần như vậy, nụ cười này thật sự là quá mê người. Viên Tử Hà chỉ cảm thấy mình tốc độ tim đập lại nhanh lên. Nàng đều không biết loại cảm giác này là cái gì, chỉ là đầu ông ông, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bị Lâm Vân mịm cười mị hoặc rất lâu, nàng mới phản ứng được, vội vàng đứng dậy chạy. Giang Trầm Ngư nhìn viên tử Hà rời đi, càng là nổi giận đùng đùng, nhưng là nàng trừng mắt Lâm Vân chừng một hồi, ánh mắt liền rất nhanh địa từ giận biến thành ủy khuất quang. Nàng xẹp lấy miệng nhỏ, dùng ánh mắt lên án lấy Lâm Vân. Lâm Vân tà mị cười một tiếng, khẽ vươn tay, liền đem Giang Trầm Ngư kéo đến bên tường. Giang Trầm Ngư xa không phải qua chi mối, bây giờ nàng tu vi đều khôi phục, đồng thời nâng cao một bước Lâm Vân tốc độ, nàng là có thể kịp phản ứng. Nhưng là nàng hay là đứng tại nguyên địa, mặc cho Lâm Vân đưa nàng kéo tới, sau đó bích đông đến trên tường, đương Lâm Vân hôn một cái đến, nàng mới xấu hổ nói, ngươi làm gì, vạn nhất bị người thấy được làm sao bây giờ. Nàng hiện tại thế nhưng là Quảng Hàn cung công chủ, bị người nhìn thấy cùng một cái nam nhân thân mật, không chỉ là nàng cá nhân thanh danh mất sạch, Quảng Hàn cung cũng muốn hổ thẹn. Nhưng Lâm Vân lại không nghe nàng, khẽ cắn lộ thai của nàng, như ác ma tại bên thai nàng nói nhỏ, đã muốn truy cầu kích thích, vậy liền quán triệt đến cùng nha. Cái này hoàn toàn chính xác kích thích, cách đó không xa người đến người đi, cao lãnh đoan trang công chủ, lại bị người đặt tại góc tường. Giang Trầm Ngư ngượng ngùng đem đầu chôn ở Lâm Vân Ngực, nàng đích sắc cũng cảm thấy kích thích, thân thể bản năng phản ứng, cũng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ. Chỉ là, phản kháng là không thể nào phản kháng, càng xấu hổ, càng khoái nhạc nha. Nhưng mà, Giang Trầm Ngư cùng Lâm Vân hai người tán tỉnh nhỏ kịch bản cuối cùng vẫn là chưa đi đến đi đến không thể nói nói tình trạng, liền có một đạo linh phù chuyển đến, Giang Trầm Ngư xuất ra cung chủ lệnh bài, tiếp thu đạo này đặc biệt khẩn cấp linh phù. Tin tức là Lộ Lê Hoa chuyển đến, Giang Trầm Ngư nhìn sắc mặt cũng là hơi đổi. Vân mù, dưới có thuyền lớn, thuyền hạ ra thanh thủy, chạm vào thì chìm đồng hành hai người đều dị tộc, một người phản bội chạy trốn, mang thái thanh đạo trưởng chân lý trốn vào xương ngủ, vương nguyện tu số đổi. Khẩn cấp đưa tin tốc độ nhanh, nhưng truyền lại tin tức có hạ, Lộ Lê Hoa chỉ có thể tin như vậy giản đem chuyện quan trọng nhất nói ra. Lâm Vân nhìn Giang Trầm Ngư sắc mặt biến hóa, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Vân Mộng trách lại sinh sự đoan. Giang Trầm Ngư nhanh chóng đem Lộ Lê Hoa truyền lại ra tin tức nói cho Lâm Vân, Lâm Vân lập tức cả người đều không tốt. Vân Mộng ngủ lớn, ngoại trừ hắn qua, còn có thể là nơi nào? Ta mẹ nó chân trước vừa trốn đi, ngươi chân sau liền trò ta đạo. Mà lại tình huống lần này còn khác biệt, Lâm Vân đảo thời điểm, dưới thuyền nhưng không có xuất thủy. Yên tâm, Vương Uyển Thu là Lâm Ngọc đệ tử đặc ý, tu vi cao thâm, hẳn là có thể đem chân lý cứu trở về. Giang Trầm Ngư chú ý nhất vẫn là chân lý tính mệnh, dù sao đây là Ngọc Tuyển chân nhân quan môn đệ tử, nếu như bị dị tộc nhân giết chết, đối người trung nguyên tới nói, mặt mũi này đánh quá nặng đi, mà lại phản đồ vẫn là xuất từ Quảng Hà cung. Nhưng Giang Trầm Ngư đối Vương Uyển Thu cũng có lòng tin. Nói đến Vương Thu, trong đầu cũng là lên. Vương Thu, chết bởi lũ lụt. Dưới ra thanh thủy, chạm vào thi trìm Đem cái này hai đầu manh mối liên hợp cùng một chỗ, Lâm Vân lập tức ngồi không yên. Vương Uyển Thu theo tới giường ngủ bên trong, chẳng phải là gặp được chạm vào thủy trì thanh thủy. Hôm nay mới là Vương Uyển Thu xác kiếp. Chương 611, tức giận nha. Từ lúc đem Vương Uyển Thu chuyển hóa thành ma tộc, Lâm Vân liền đem chết bởi lũ lụt việc này không sai biệt lắm luôn xuống. Vừa đến, Vương Uyển Thu trước kia kém chút cũng bị dìm nước chết qua, ngay tại Đông Phương Hồng Nguyệt trụ sở bí mật, không phải Lâm Vân Tiệt đem nàng cứu được đi lên, Vương tại chỗ liền Không chừng cái này đã coi như là cho nàng cái bệnh. Thứ hai, tu sĩ chỉ cần linh khí đầy đủ Không hô hấp cũng không quan hệ, cho nên tu sĩ sẽ ngâm nước cũng chỉ có gặp lũ lụt, đám chìm trong đó không cách nào thoát thân, hết sạch linh lực mới có thể ngâm nước mà chết. Mà Vương Uyển Thu đã là ma, tâm không có đều có thể sống, huống chi là hô hấp. Cho nên Lâm Vân căn bản không có hoảng, hắn cũng không để ý đến một điểm. Bình thường nước không đủ để để cho người ta chỉ vong, nhưng có một ít đặc biệt nước, đủ để đem người chết chìm. Liên giống với lúc trước hắn học được cái kia chú pháp, tụ niệm thanh nữ chi danh, triệu hồi ra nước, đem ba đồ lỗ một chút liền vọt tới trong biển. Mà lộ Lê Hoa truyền về trong tin tức cũng nhấn mạnh, nước là màu xanh. Nói đến đây cái thanh Lâm Vân lập tức liền nghĩ đến thanh nữ. Nếu như kia dưới thuyền lớn mặt là thanh nữ nước, vương Uyển Thu có thể gánh vác không ở a? Các loại, cái này tìm từ giống như có chút vấn đề. Lâm Vân trong đầu hiện lên một chút có không có, hành động lại là không chậm chút nào. Ta muốn đi cứu người, Kiều Kiều." Lâm Vân một tiếng kêu gọi, Bạch Kiều Kiều lập tức liền biến thành một con rồng bay tới, liên tiếp vừa rồi Lâm Vân bích đông giang trầm ngư tưởng cùng một chỗ đợi ngã. Không khó coi ra, nàng chính là cố ý. Giang trầm ngư tới thời điểm, liền vụng trộm chú ý, Lâm Vân cùng trầm ngư chơi kích thích thời điểm, nàng cũng xem ở trong mắt. Nhưng là, ra ngoài đánh gãy Đây là cung đấu tối kỵ, có thể xứng nhất thời vi phòng, lại không thể lâu dài. Lúc này vụng trộm đẩy cái tường cho hạ giận, đã có thể để cho Lâm Vân biết mình cái gì đều thấy được, lại có thể thể hiện mình khoan dung độ lượng rộng lượng, đẩy tường cho hạ giận cũng là đáng yêu biểu hiện, dù sao đã là lấp kín mắt tường. Lâm Vân cũng là chi tiết đế, nhìn thấy Bạch Kiều Kiều cái này liên tiếp thao tác, cũng cảm thấy buồn cười, leo đến Bạch Tiểu Kiều trên thân, liền sờ lên đầu của nàng. Dùng tốc độ nhanh nhất đi Vân Mộc Trạch. Biết rồi. Bạch Tiểu Kiều Kiều trở Lâm Vân, thoáng qua ở giữa đã không thấy tằm hơi bóng dáng. Giang trầm ngư im lặng nhìn trời, nghĩ đến Lâm Vân như thế vội vàng địa đi cứu vương về tu lập tức có dự cảm không tốt, không thể nào không thể nào, sẽ không Ngư Nguyên Thu cũng bị cầm xuống đi, đây chính là sư đồ. Các loại, ta cùng Hoa Tiên tử không phải cũng là sư đồ sao? Không chừng Lâm Vân liền tốt cái này một bụng. Trước kia còn không có nghĩ đến cái này một góc dạng, hiện tại Giang Trầm Ngư chợt phát hiện, nếu như có một ngày, không biết chạy đi đâu Hoa Tiên tử trở lại Lâm Vân bên người, phát hiện bọn hắn đã là cái này quan hệ, vậy sau này trên giường. Giang Trầm Ngư bỗng nhiên lắc đầu, còn tốt, Lâm Vân mặc dù cùng nàng chơi mấy lần kích thích, như ở trên biển, trên ngựa, khù khụ, tóm lại bọn hắn vẫn còn chưa qua phân đến nhiều người vận động chỉ cần không có người biết liền tốt. Giang Trầm Ngư lắc đầu, liền muốn rời đi nơi này, chẳng nghe đến một tiếng la lên. "Người tới a, mau cứu cá đi." Giang Trầm Ngư nghe được cá, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái vại nước nhỏ bên trong, có một đầu màu đỏ cá chép lớn, cá chép lớn đều trắng dã. Giang Trầm Ngư đối cái này cá chép lớn cũng là có ấn tượng, cái này không lúc trước cùng một chỗ treo trên thuyền kia ca a. Đánh cái này lần đầu tiên nhìn, Giang Trầm Ngư đã cảm thấy cùng con cá này hợp ý. Người thế nào?" Nữ nhân kia, nàng trong nước hạ muối, nhanh mặn chết ta rồi. Giang Trầm Ngư Viên tử Hà trước đó vì chuyên tâm đối phó Lâm Vân, tiện tay liền đem Long tiểu man ném trong vạc, vừa vặn phụ cận có cái vạc, trong vạc còn có chút nước, lại nghĩ tới nhà mình hải thú thích nhất nước muối, viên tử Hà thuận tay liền thả ức điểm điểm muối ăn. Nhưng là Long tiểu man là cá nước ngọt, hảo hảo một đầu cá chép đều nhanh thành cá nước muối. Giang Trầm Ngư liền tranh thủ Long tiểu man mò, tiện tay thi triển một cái thủy hệ pháp thuật, cho Long tiểu man giật, liền đem Long tiểu man ôm vào trong lòng, nàng vui vẻ hỏi: "Ngươi còn nhớ ta không?" "Đương nhiên nhớ ký a, khi đó để Lâm Vân khi dễ thời điểm, ta đều nhìn ở trong mắt đâu." Giang Trầm Ngư Con cá này xem bộ dáng là không muốn sống, nếu không vẫn là tìm đầu sông chim a. Vân Ngọc Trạch bị Cao Thanh cưỡng ép chân lý rốt cục tỉnh lại. Nàng tại lần thứ hai sử dụng ngọc như ý thời điểm, liền cảm giác được ngọc như ý bên trong có có một đạo hấp lực cường đại, đưa nàng tinh thần đều hút vào, hiện tại tỉnh lại, nàng còn cảm giác được nào khoát có chút đau nhức, cổ cũng có chút đau nhức. Các loại, đau đầu có thể lý giải, cổ làm sao lại đau? Mơ mơ màng màng chân lý rốt cục phát giác được tình huống tựa hồ có một ít không thích hợp, nàng là bị người kéo lấy đi, mà lại trên cổ còn có một cây đau trống đỡ. Cưỡng ép lấy sự nổi tiếng của nàng thở hổn hiển nhiên trạng thái cũng không tốt. Nàng đang điên cùng chạy trốn, mà bốn phía đều là sương mù, cũng không biết nàng tại tránh cái gì. Chân lý trên cổ vết thương chạy xuống máu đã đem nàng đạo bảo màu trắng đều nhuốm đỏ, cảm giác được trạng thái của mình thật không tốt, chân lý cũng là một trận hoảng hốt. Nàng không nghĩ tới mình làm sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy, mới bắt đầu xông xáo giáng hồ, liền bị người cưỡng ép, trước đó bị đám người rựa vào vui vẻ trong nháy mắt tiêu tán, hiện tại chỉ còn nồng đậm nguy hại. Nàng đến cùng là quá non. Lúc này, Cao Thanh cũng đã nhận ra chân lý tứ tỉnh, lại cũng chỉ cũng may trong lòng nói một câu xin lỗi. Mới đầu, nàng xác đối ngọc như ý tham niệm, nhưng nàng đang suy nghĩ rõ ràng về sau cũng là thực tình điểm nghĩ đến, chỉ là mượn dùng một chút bảo vận, tìm được ca ca liền trả lại. Chỉ là, theo Vương Uyển Thu xuất hiện, cũng điểm phá nàng cùng Bạch Cán thân phận, tình huống liền không như vậy đơn giản. Cao Thanh không dám đem hy vọng ký thác vào Lộ Lê Hoa cầu tình bên trên, nàng đối Trung Nguyên là có nhất định hiểu rõ, Vương Uyển Thu cũng đã nói, không phải tụ ta, trong lòng ngắc nghĩ khác. Nàng cùng Bạch Cán nếu như bị bắt về Quảng Hàn cung thẩm vấn, cũng không biết sẽ là kết quả gì. Tại thời gian chiến tranh chẳng thái, trực tiếp giết hai người bọn họ cũng có khả năng, có lẽ bọn hắn cũng sẽ mở một màn lưới, sẽ không trực tiếp hạ sát thủ, nhưng là, Trung Nguyên hiện tại đang đánh trận Vạn nhất đem các nàng phái đi ra chịu chết, các nàng lại có thể làm sao phản kháng? Cao Thành cũng không muốn để cho mình vận mệnh nắm giữ trong tay người khác, lúc này, cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Nàng đánh không lại Vương Uyển Thu, nhưng nơi này vừa vặn có, có thể chế tải Vương Uyển Thu đồ vật. Chỉ là có chút xin lỗi chân lý. Vương Uyển Thu còn tại đằng sau theo đuổi không bỏ, Cao Thành cũng không có cái kia thời gian cho chân lý xử lý vết thương. Vương nàng ra, nếu không, ta ngay cả hai người các ngươi cùng một chỗ giết. Cao Thành xem như đã hiểu, Vương Nguyễn Thu tức giận đã đến cực hạn. Nếu như nàng khăng khăng không đem chân lý bung xuống, nàng thật sẽ làm như vậy, dù sao bất kể là ai động sát thủ, đối Vương Uyển Thu tới nói cũng chỉ là một kết quả mà thôi. Mang sống, vẫn là chết. Cao Thanh tại động thủ thời điểm, liền đã nghĩ ký chạy trốn phương pháp, nàng cũng không phải là thật muốn kéo lấy chân lý chết chung. Người dừng lại, ta thả người." Nghe Cao Thanh tiểu nói này, Vương Uyển Thu quả nhiên ngừng lại, nhưng mà, Cao Thanh cũng không có như ước định địa thả người, mà là nhảy lên, liền mang theo chân lý nhảy tới trong nước. Gây tửm." Bởi vì lo lắng con tin mà lại một lần nữa bị chơi bựa, Vương Nguyễn Thu lựa giận cũng lại khó khắc chế. Lúc đầu tính cách của nàng cũng theo Lâm Ngọc, nhưng Lâm Ngọc tương đối thông minh, đầu óc linh hoạt, chỉ là nhìn qua tương đối mãng mà thôi. Vương Uyển Thu liền không đồng dạng, nàng là thật mãnh. Rõ ràng nhìn ra vùng nước này hẳn là có vấn đề, không phải nàng sẽ không tìm không đến, cao thanh dám mượn vùng nước này đến đi đường, nhất định là có chỗ cầm. nhưng là, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, mặc kệ phía trước có âm mưu gì cả mấy, nàng đều theo. Ngày xuống nước thời điểm, Vương Uyển Thu hoàn toàn cũng quên mình sư phụ nhắc nhở. Lâm Ngọc sớm cùng nàng nói qua gặp nước thì tránh, Vương Uyển suốt không mang sợ. Đến dưới nước, nàng còn muốn một kích giết chết Cao Thanh Đức rồi, vừa xuống nước, liền nhìn thấy Cao Thanh thật đem chân lý ném qua, mà nàng cầm một khối ngọc như ý, tiếp tục hướng dưới nước kín đáo đi tới. Nhận lấy cái chết, Vương Uyển Thu kiếm chỉ bó, liền có kiếm khí thành hình, đang muốn đem đạo kiếm khí này đánh đi ra, tay lại bị chân lý bắt lấy. Một chảo này, nguyên bản bắn về phía Cao Thanh hậu tâm kiếm khí, cái này liền lệch cái phương hướng, chỉ bắn thùng Cao Thanh cánh tay, vẫn là mang theo một đoàn huyết hoa. Màu đỏ máu trong nước cấp tốc tán, rất nhanh liền phai nhạt, điểm ấy máu cũng không đủ nước đỏ. Ngươi làm gì? Vương Uyển Thu tức giận đối chân lý chất vấn, tại dưới nước, nàng là thần nghiệm truyền âm, nhưng chân lý tu vi quá thấp, sẽ không thần nghiệm truyền âm, biết Vương Uyển Thu phẫn nộ, nhưng không có biện pháp giải thích với nàng. Tại kéo nàng xuống nước thời điểm, Cao Thanh hướng nàng nói xin lỗi. Cao Thanh bản thân là không muốn thương tổn nàng, nhưng nàng hoàn toàn chính xác cũng là động tham nghiệm, hơn nữa còn độc thủ, cho nên, giải thích quá nhiều cũng không có ý nghĩa, nàng cũng chỉ nói một câu thật xin lỗi. Còn có, Ngọc Như Ý ta dùng một lần liền sẽ trả lại ngươi, nếu như ta còn có thể sống được. Dứt lời, Cao Thanh liền từ không có lực phản kháng chút nào chân lý trong tay cầm đi Ngọc Như Ý, dao bùm ra. Đem Chân Ly đẩy hướng Vương Uyển Thu. Chính là bởi vì nàng nói xin lỗi, Chân lý mới có thể tại nàng có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, Mạo Hiểm kéo một chút Vương Uyển Thu tay. Bởi vì Chân lý tin tưởng cao thành, nếu như nàng thật đối với mình có mang ý, nàng muốn thời điểm chạy trốn, có thể tận lực tới gần những cái kia màu xanh nước, dạng này mới an toàn. Bây giờ cách đáy hồ còn cách một đoạn, liền đem Chân lý buông ra, cũng là vì không đem nàng đưa đến địa phương nguy hiểm, mình thừa nhận bị Vương Uyển Thu đổi kịp phong hiểm, từ điểm đó nhìn, Chân Ly đã cảm thấy nàng đích xác là có nỗi khổ tâm. Vương Nguyễn Thu đều sắp tức giận điên rồi, hiện tại tu hành giới làm sao còn có loại này leo đồng đội. Phía trước đụng phải cái lộ Lê Hoa, hiện tại lại tới cái chân lý, đều là ngốc bạch ngọt không mang theo đầu óc sao? Cho dù là danh môn chính phái, bên ngoài gia lịch luyện thời điểm, tông môn trưởng bối giáo dục, cũng không phải không có chút nào danh giới cuối cùng tiện tâm, mà là phân rõ trung gian, bảo toàn chính mình, không muốn tha thứ một cái tổn thương qua mình người, đây cũng là người tu hành muốn hiểu cơ bản nhất đạo lý. Chân lý cái này kéo một phát, liền để cao thanh lặng xuống đến sâu hơn. Vương Uyển Thu cũng không có cái kiểu kiên nhẫn, dán lên phủ chú để chân lý cũng có thể nói chuyện, nàng dứt khoát đem chân lý quang đi lên, mình y nguyên cố chấp hướng phía cao thanh đột theo. Hôm nay Ngươi đừng nghĩ toàn thân trở ra. Chương 612, thanh nữ tỷ tỷ, đây có phải hay không là ngươi? Vương Uyển Thu tốc độ không phải cao thanh có thể sánh được, biết mình mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng xem rốt cục hạ màu xanh nước, cao thanh cũng lộ ra thoải mái tiêu dung. Như ý như ý, theo ta tâm ý, thiên biến vạn hóa, tụ tán tùy tơm. Nương theo lấy cao thanh tụ niệm, ngọc như ý ở trong cũng có văn tự hiện hiện. Văn tự cấp tốc hóa thành quan thuần, đem cao thanh lôi cuốn ở trong đó, trốn vào những cái kia màu xanh trong nước. ra mấy khí, trên, lại không sinh ra nửa phần bận sóng. Đây là vật gì? Vậy mà như thế lợi hại. Vương Uyển Thu thật đúng là lần đầu nhìn thấy loại vật này, có thể ngăn cản nàng công kích, nói ít cũng phải là tiên khí cấp bậc, nhưng đến tiên khí cấp pháp bảo, thường thường đều sinh ra linh tính, nhận định một người chủ nhân, liền sẽ không để người khác sử dụng. Mà cái này ngọc như ý rõ ràng là cao thanh từ chân lý trong tay cướp đoạt tới, vậy mà cũng có thể sử dụng, đây thật là kỳ quái. Nhìn thấy những cái kia màu xanh nước, Vương Uyển Thu đang muốn tiến lên, trong lòng đột nhiên sinh ra báo động. Nguy hiểm. Nàng đã rất lâu không có nguy hiểm cảnh cáo, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy dù mình, là nước này gặp nguy hiểm, vẫn là nước này bên trong nguy hiểm. Vương Uyển Thu không dám xác định, đành phải ngừng lại. Nàng chỉ là mãng, cũng không phải lốc, đái hồ này hạ màu xanh nước rõ ràng liền rất có vấn đề, khó trách Cao Thanh sẽ quên nơi này chạy, chính là muốn mượn dùng những này màu xanh nước chặn đánh nàng hay sao. Vương Uyển Thu không có vận động, nhưng lúc này, những cái kiếm màu xanh nước nhưng đang nhanh chóng hướng lấy nàng cái phương hướng này lan tràn ra, Vương Uyển Thu vội vàng rút lui, nhưng này thanh thủy vẫn không buông tha hướng nàng lôi cuốn mà tới. Nàng lại không dám ở lâu, cũng không lo được truy Cao Thành, hiện tại mình rút lui mới trọng yếu nhất, quay đầu đi nhìn, phát hiện bên kia cũng là màu xanh. Nước này Vậy mà đưa nàng bao vây, như thế có linh tính lại quỷ dị thanh thủy, để Vương Uyển Thu trong lòng có dự cảm không tốt, nàng nghĩ tới sư phụ từng cùng nàng nói, phải cẩn thận nước, không ngờ lại ứng tại nơi này. Lúc này Vương Uyển Thu, rốt cuộc biết vận mệnh của mình, mình chung quy là có một đạo khảm này không có bước đi. Vậy thì tới đi, xem ta kiếm, có thể hay không đưa người chặt đứt. Không đường tối lui, Vương Uyển Thu không thể không tự chiến đến cùng. Nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, một kiếp này, nàng nếu là vượt qua được, tu vi liền có thể tiến thêm một bước, nếu là nhịn không qua đi, không có khác, chỉ chết mà thôi. Người có thể còn sống. Ai lại muốn chết đâu? Vương Uyển Thu cũng không có đem kiếm mang ở trên người, nhưng đến nàng cảnh giới này, có kiếm không có kiếm, cũng không có gì khác biệt. Nàng tay phải bóp ra kiếm chỉ, tay trái nắm chặt cổ tay, đem toàn bộ lực lượng của mình ngưng tụ tại một kiếm. Đây là nàng trí cường một kiếm, Vương Uyển Thu trước đó cũng không có lĩnh nộ kiếm ý, nhưng bây giờ nàng hiểu. Kiếm giả, hung khí là vì sát phạt mà sinh. Tại sao muốn giết? Không muốn mình chết, vậy cũng chỉ có người khác chết. Đây chính là Vương Uyển Thu kiếm ý, tại cái này sống chết trước mắt, nàng kiếm ý đã thành, chớp mắt, màu xanh nước như là giao long hướng nàng của tới. Vương Uyển Thu không có chút nào e ngại, nương tụ thành khí kiếm một kiếm chém đúng ra. Trong chốc lát, một đạo tử sắp dài ngần sẽ qua, trong hồ nước đỉnh trì lưu động, hết thể đều giống như đứng im một bức họa, mà vẽ lên, có một đạo giữ tận tử sắc đang muốn đem bức họa này xé nát. Rắc xoa, là vỡ vụn thanh âm. Tử sắc hư không rất nhanh phục hồi như cũ, mà như là giao long cuốn tới thanh thủy, cũng bị đánh nát thành một đống nước. Vương Uyển Thu khẽ miệng có chút dương lên, đối một kiếm này, nàng rất trung là bước ra một nâng cao một bước, cái này đích xác là chuyện vui. Bất quá, nụ cười của nàng chỉ là kéo dài 3 giây, liền duy trì không nổi nữa. Bởi vì bị nàng đánh nát chất lỏng màu xanh, lại rất nhanh ngưng tụ ở cùng nhau, hướng nàng cuốn tới. Nếu như là nước bình thường, Vương Uyển Thu một kiếm này đủ để cho nước sông ngăn nước, sông hồ thay đổi tuyến đường, nhưng mà, cái này màu xanh nước hiển nhiên không phải là phàm vật. Tại bị kiếm khí đánh tan về sau, Vương Uyển Thu chúng binh phàm thủy đều đã rơi vào hư không bên trong, cái này màu xanh nước, tới cũng liền càng thêm mấy liệt, mà vội vàng ở giữa, Vương đã không có dư thi triển kiếm thứ hai, liền bị cái này màu xanh nước bọc lại toàn thân. Vương Uyển Thu vội vàng ở giữa chỉ ngưng ra một cái hộ thuẫn, nhưng vừa mới tiếp xúc, liền bị nước trôi phá, tương đương với không có thi triển. Bị những làn nước bao trùm, Vương Uyển Thu lập tức liền có cảm giác hít thở không thông. Nàng ma thân cũng không cần hô hấp, nhưng là, nước này bên trong lại bao hàm một loại quy tắc. Người ngâm nước, liền sẽ ngạt thở, ngạt thở, liền sẽ chết. Vương Uyển Thu cũng đến như vậy cảnh giới, cho dù chết, cũng sẽ không chết đến mơ hồ. Nhưng chết được minh bạch lại là kinh khủng nhất, nàng phát hiện mình chạm đến cao hơn một cấp bậc lực lượng, căn bản không phải nàng có thể chống cự. Nàng hiện tại mới lĩnh ngộ thiên đạo, mà cái này khu khu một vùng nước Liên vận chứa khủng bố như vậy quy tắc, để nàng không cách nào tránh thoát. Nếu để cho Lâm Ngọc gặp được, có thể hay không lường phó? Cảm giác được mình nhanh lạnh, Vương Uyển Thu trước hết nhất nghĩ tới vẫn là Lâm Ngọc. Nàng nếu là chết tại nơi này, Lâm Ngọc nhất định sẽ tới tìm kiếm, đến lúc đó, đối mặt này quỷ dị thanh thủy, nếu là không có đề phòng, sợ rằng cũng phải xuất sai lầm. Còn có Lâm Vân. Nghĩ đến Lâm Vân, Vương Uyển Thu trong lòng lại cảm thấy giống một khối. Cũng thế, nàng đã không có tâm, nhưng loại này vắng vẻ cảm giác vẫn là lần đầu. Đây là vì cái gì đây? Vương Uyển Thu nghĩ mãi mà không rõ. Nàng cũng không có thời gian suy nghĩ, ý thức dần dần mơ hồ, loại cảm giác này vẫn rất quen thuộc, lần trước tâm không có, cũng là dạng này, nhưng lần này, đại khái là không thể tái khởi chết hồi sinh đi. Phù phù. Vương Uyển Thu phảng phất nghe được một tiếng vào nước thanh âm, nhưng nàng đã không có thần trí, phân biệt không rõ là thật phát sinh vẫn là ảo giác, nhưng một giây sau, một cái nóng hổi thân thể ôm lấy nàng, Vương Uyển Thu còn hoảng hốt, liền cảm giác miệng bên trong tràn vào một chút ngọt chất lỏng. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ, đem nàng từ nước sâu bên trong vớt lên. Giờ khắc này, như hôn qua tái hiện. Vương Uyển mở mắt ra, mơ mơ màng màng. Liên nhìn thấy Lâm Vân bị một đầu to lớn cái đôi vòng quanh, mà nàng đang bị Lâm Vân ôm vào trong lực, lại là Lâm Vân cứu được nàng. Vương Uyển Thu cũng không phải là không hiểu cảm ơn người, lần trước liền tiểu Lâm Vân còn không ân cứu mạng, lần này Lâm Vân lại cứu nàng một lần, mặc dù nói lời cảm tạ đã không thể biểu đạt tâm ý của nàng, nhưng dù sao cũng nên tạ một chút. Kết quả, cũng là thần sứ quỷ sai, nàng mở miệng chưa hề nói tạ ơn, cũng không có đến hỏi Lâm Vân làm sao vừa vặn tới cứu được nàng, mà là bật to lên, vừa rồi cho ta ăn thứ gì? Nói, Vương Uyển Thu còn liếm môi một cái, vừa rồi mơ, mơ màng màng, cảm giác rất kỳ quái. Lâm Vân Sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên, qua loa nói, đó là cái bí mật, ngươi liền không cần hỏi nhiều, nơi này rất nguy hiểm. Nói, Lâm Vân lại vung ra xảo biến, biến ảo thành nguyên tiên, kéo lại ngồi yên tại trên bờ chân lý, đưa nàng cùng kéo đến lưng rồng bên trên, Vương Uyển Thu lúc này mới phát hiện Bạch Kiều Kiều còn dấu ở trong mây. Bị Lâm Vân kiều nói này, nàng mới phản ứng được, hướng phía dưới nhìn lại, sương mù không biết lúc nào tan hết, nhưng này xanh biết dưới nước, kia nồng đậm màu xanh đang chấm dãi địa khuế tán. Cái này một mảnh trong hồ nước cũng có cá tồn tại, nhưng bị màu xanh nước bao trùm, ngay cả cá cũng làm trận chết đuối. đi cứu Vương Thu, cũng bước lên rất nguy hiểm để bảo đảm an toàn, cũng là vì không liên lụy Bạch Tiểu Tiếu, Lâm Vân đệ Bạch Tiểu Tiếu bay ở không trung, tự mình một người xuống dưới, cùng sử dụng xiển xích ôm lấy Bạch Tiểu Tiếu cái đôi, phòng ngừa để Bạch Tiểu Tiếu dính vào kia tràn ngập không rõ khí tức thanh thủy. Chính Lâm Vân chui vào kia thanh thủy bên trong, cũng cảm nhận được cảm giác hít thở không thông, nhưng hắn đại khái là ở trong mơ nhận rèn luyện tương đối nhiều, liền xem như hít thở không thông, cũng không có mất đi năng lực hành động, vẫn là nhanh chóng tìm được Vương Nguyệt Thu, ôm lấy về sau phát đã nhanh rồi. Lâm Vân tại chỗ liền cho nàng làm cái hô hấp tạo, đồng Tiểu hắn lên, cứ như vậy, bọn hắn thành công được cứu. Nhưng hắn tự động tựa hồ chọc giận những này thanh thủy, những này nước ý nguyên không dung tha mà vấp tới, cũng không biết bay đến trên trời có thể hay không chống được. Tóm lại, rút lui trước, đem nên cứu người cứu được, Bạch tiều kiều cũng nghiêm túc, tranh thủ thời gian bay xa một chút. Chân lý ấy này mà nhìn xem Vương nguyện Thu, do dự một chút, vẫn là đi tới, nói: "Thật xin lỗi, bởi vì ta, hại thân ngươi hạ hiểm cảnh." Nếu như nàng không kéo Vương nguyện Thu kia một chút, Vương Uyển Thu liền trực tiếp đem cao thanh giết, cũng sẽ không có hậu mặt sự tình. Vương Uyển thế nhưng là từ cao thanh trong tay đem nàng cứu, lại trước tiên đưa nàng lên bờ, mà nàng lại hại Vương Nguyễn Thu kém chút thân tiêu. Hiện tại tới nói lời xin lỗi, cũng là nên. Chân lý không xin lỗi còn tốt, nàng mới mở miệng, liền để Vương Uyển Thu giận không chỗ phát tiết. Hiện tại tuổi trẻ đệ tử, đều như thế hồ sao? Xin lỗi có ý nghĩa gì? Ngươi tại làm sự tình thời điểm không biết suy nghĩ thật kỹ. Ngươi rời núi thời điểm sư môn không có hảo hảo dạy bảo ngươi a. Nhìn Vương Uyển Thu một mặt lạnh lùng, vốn là đối lý chân lý càng là sợ thành một đoàn, thành một cái nhóc đáng thương dáng vẻ. Lâm Vân nhìn Vương Uyển Thu hung ác như thế, không khỏi mở miệng khuyên nói ra, nàng còn trẻ, không có gì kinh nghiệm giang hồ, ngươi không muốn hung ác như thế mà. Vương Uyển Thu xem xét Lâm Vân giữ gìn chân lý, trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm hiện tung, nương theo mà đến, là cực độ ủy khuất. Ta bị nàng thánh mẫu tâm hại kém chút tại chỗ qua đời, hung nàng một câu ngươi liền nói ta rồi. Ta lại không mắng chửi người. Càng nghĩ càng giận, nhưng Lâm Vân lại cứu nàng, Vương Uyển Thu cũng không tốt cùng hắn chút giận, chỉ có thể đem ủy khuất hướng trong bụng nuốt. Tu đạo nhiều năm, Vương Uyển Thu chưa từng có cảm giác như vậy. Nàng tâm tính ngược lại là rất tốt, nhưng Lâm Vân vì giữ gìn chân lý mà thuyết giáo nàng, lại làm cho nàng khổ sở đến tim đều đau đi lên. Không đúng, nàng đều không có tâm, làm sao đau? Trong lòng có ngàn vạn cảm xúc Vương Uyển Thu biểu hiện ra, lại cũng chỉ là gương mặt lạnh lùng, hư một tiếng, mình đi tới một bên đi. Lâm Vân không khỏi vào đầu, cô nương này biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng nàng cái này tính tỉnh, vốn chính là tương đối thẳng, Lâm Vân cũng không có nghĩ lại, quay đầu đối chân Lý nói, người đến nói một chút cụ thể xảy ra chuyện gì đi. Chân Lý nhìn Lâm Vân ôn nhu như vậy, trong lòng cũng ấm áp, không có vừa rồi khẩn trương như vậy, một năm một mười địa nói mình là thế nào hố Vương Uyển Thu. Lâm Vân nghe xong, ngược lại là biết Vương Uyển Thu vì cái gì tức giận như vậy. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ suy nghĩ. Bất quá việc đã đến nước này, chân lý cũng biết sai, hắn có thể kịp thời đổi tới cứu Vương Uyển Thu, cũng coi là đền bù chân lý sai lầm. Người hảo hảo địa đi cùng nàng nói xin lỗi đi, vị này Vương sư tỷ chính là tính tình thẳng một điểm, chỉ là nhìn xem tương đối hung, kỳ thật nội tâm vẫn là rất ôn nhu, ngươi đừng sợ nàng. Lâm Vân chỉ đạo lấy chân lý đi xin lỗi, nhưng lời nói này, nhưng thật ra là nói cho Vương Uyển Thu nghe. Biết Vương Uyển Thu đang giận trên đầu, liền nói điểm lời hữu ích. Đều tại lưng rồng bên trên, nàng chỉ cần không điếc liền có thể nghe đến bên này đối thoại. Lâm Vân lại là không biết, mình lời nói này để Vương Uyển Thu nghe, lại làm một loại gì cảm thụ. Lúc đầu nhưng bị khuất, đưa lưng về phía Lâm Vân, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khổ sở. Nghe Lâm Vân tế thanh tế khí địa nói chuyện với Chân Lý, trong lòng thì càng khó chịu. Lúc này, nàng còn không biết loại tâm tình này đến cùng là bởi vì cái gì, nhưng chợt nghe Lâm Vân nói nàng kỳ thật rất ôn nhu. Loại tâm tình này, tựa như là khô cạn đã lâu đại địa nên đón Cam Lâm, nói khác đã lâu bờ môi chờ được Cam Tuyển. Tóm lại, vừa rồi bị khuất bỗng nhiên liền tiêu tán không còn, thay vào đó là mang theo vui vẻ ngọt ngào. Chân Lý như Lâm Vân nói, tiến đến Vương Nguyện Thu bên người đi nói xin lỗi. Lần này xin lỗi so vừa rồi cũng càng thêm thành khẩn, Vương Uyển Thu cũng không có hung nàng, chỉ là nói, người vốn cũng không có cái gì hộ thân thủ đoạn, gặp được người xa lạ thì càng phải cẩn thận đề phòng, lúc cần thiết đến lưu lại thủ đoạn, tại vật bảo bối cũng không cần để cho người ta nhìn, giang hồ hiểm ác, có bao nhiêu thuần thiện người, cũng bởi vì mình tiện niệm, không biết chôn xương nơi nào. Lâm Vân nhìn Vương Uyển Thu lại tại giáo dục chân lý, lần này ngược lại là không nói gì. Người nhìn, không cần như vậy hùng, cũng là có thể giao lưu mà. Nhìn hai người hòa giải, Lâm Vân liền nhảy lên bước lên long đầu. Bạch Tiêu có thể gánh chịu Vương Uyển Thu cùng chân lý nhưng có thể đi đến long đầu bên trên, cũng chỉ có Lâm Vân một cái. Đi đến long đầu bên trên, Lâm Vân bắt lấy Bạch Tiểu kiều hai cái sửng, cũng giống cực kỳ cái nào đó thời khắc hắn bắt lấy Bạch Tiểu kiều xong đuổi ngựa thời điểm. Đương nhiên, Lâm Vân đến nơi đây không phải là vì mở xe bay, chỉ là vì thuận tiện cùng Bạch Tiểu Tiều kiều giao lưu mà thôi. Dưới đáy những vực kia, ngươi thấy thế nào? Lâm Vân cảm thấy, thiên hạ này nếu có có thể đối phó những này thanh thủy, có lẽ cũng chỉ có Bạch Tiểu kiều. Đến một lần Bạch Tiểu kiều là long, trời sinh có thể khống thủy, thứ hai Bạch Tiểu kiều đạo hải cao, thực lực mạnh, đại khái là hiện tại chiến lực trấn nhà, nếu như ngay cả nàng đều không có cách Kia đại khái thật là khó khăn, ta không dám nhìn. Bạch Tiêu Kiều nói ra một cái để Lâm Vân Tâm tình nặng nghề trả lời. Chính là bởi vì Bạch Tiêu Kiều đã đến một cái cảnh giới càng cao hơn, nàng mới biết được, kia giới đại nước đã là vượt ra khỏi tưởng tượng kinh khủng. Tu hành đến ngũ linh quý nhất, nàng mới có thể là thần long, mà dưới đây cái kia nước, đại khái là tu hành đến ngũ linh quý nhất về sau cảnh giới, sau đó lại lần nữa đi đến một con đường bên trên cực đoan. Những cái kia nước, chính là cực hạn thủy chi nói. Bạch Tiêu Kiều đánh giá một chút, mình nghĩ đạt tới dạng này cảnh giới, đại khái khi đó đã là tiên long. Nói cách khác, Cấp năng hiện tại đối mặt nguy cơ, chỉ có Thiên Long cảnh giới kia mới có ứng phó khả năng. Thậm chí, bởi vì cảnh giới của nàng còn chưa đủ cao, nàng nhìn thấy cũng chưa hẳn là toàn bộ đồ vật. Bạch Tiêu Kiều đều nói ra những lời này, Lâm Vân chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào một cái mục tiêu cuối cùng trên thân. Thanh nữ tỷ tỷ, những cái kia có phải hay không là người nước a? Chương 613, Hỏa Thiêu thổ che lậy. Thanh nữ tỷ tỷ, những cái kia có phải hay không là người nước a? Lâm Vân cũng là hỏi vấn đề này về sau, mới đột nhiên cảm giác được chỗ nào không thích hợp. Tiểu thanh cái đầu nhỏ chậm rãi từ linh dịch dưới biển mơn lên, nghi ngờ nói, chủ nhân, ngươi gọi ta Không có bảo ngươi, về sau ngươi còn gọi Tiểu Thanh. Lâm Vân rất không nói nói. Hắn cho Tiểu Thanh lấy danh tự cùng người khác trùng tên, Tiểu Thanh mình lấy danh tự cũng cùng người khác trùng tên, quá khó khăn. Lâm Vân không nhìn thổi bóng của Tiểu Thanh, nhìn về phía Mục Điêu. Cái này Mục Điêu vẫn là ban đầu biểu lộ, nhưng Lâm Vân lần này nhìn xem, luôn cảm thấy trên mặt nàng bao phủ một tầng mây đen, muốn hỏng việc. Lần trước hắn liền gây thành nữ tức giận, vấn đề này giống như càng làm cho nàng không vui. Hiển nhiên, hiện tại cưỡng ép tiến hành giao lưu cũng là sai lầm, thôi được rồi. Lâm Vân thu hồi thần niệm, nhìn Vư Nguyện cùng Chân Lý đã trò chuyện không sai biệt lắm vừa mới qua đi, nói, những này thanh thủy là chuyện gì xảy ra? Giang Trầm Ngư nhận được tình báo, nói là thanh thủy từ dưới thủy ra, nhưng Lâm Vân trước đó đều đem thuyền chôn xong. Hắn hiện tại hỏi chân lý, kỳ thật chính là muốn biết, là ai mẹ nó giải khai hắn trận pháp, còn đem thuyền đảo lên, lại thả ra như thế một cái tai họa. Chân lý mặc dù biết mình phạm sai lầm, nhưng cũng không có dấu giếm ý tứ, nàng kỹ càng địa nói đến mình là như thế nào lưu lạc đến nơi đây, lại như thế nào phát hiện có trận pháp, sau đó phá trận về sau, đào một đoạn thời gian, lại đụng phải đầu thuyền, về sau một hệ liệt sự kiện, nàng đều không có bất kỳ cái gì dấu giễu Lâm Vân nghe, lập tức trợn to mắt nhìn Trần Lý. Ngươi xác định ngươi là chúa cứu thế? Ta thế nào nhìn thấy ngươi có điểm giống là thai tinh đâu? Lâm Vân ở trong lòng vô tình nhà rẽn, nhưng là, nghe Trần Lý, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, phát sinh loại chuyện này kỳ thật cũng không thể hoàn toàn quái Trần Lý. Nàng đích xác là phạm sai lầm, còn thả ra cái gì đồ vật lê gớm, nhưng đổi vị suy nghĩ một chút, Trần Lý ý nghĩ cùng cách làm cũng không tính là sai. Khả năng, đây là vận mệnh an bài đi. Hiển nhiên, Trần Lý cùng chiếc truyền kia có đặc biệt quan hệ, Lâm Vân thế nhưng là có Bạch Tiểu Kiều hảo cùng Thanh Sả Hào hai đại công suất lớn đào mắc cơ, cái này đều đả mấy cái canh giờ. Từ phía trên hắc đạo được hưng động, mới đào được một nửa, lộ ra phiến đá địa phương. Chân lý ngược lại tốt, tay chạm thử thuyền, phiến đá liền xuất hiện, còn biến thành bảo vật. Điều này nói rõ cái gì? Người này cùng Tiễn Hữu duyên, đại khái thuyền kia liền đợi đến chân lý đến nhận chủ. Đại khái Lâm Vân mặc kệ làm cái gì bố trí, chân lý cuối cùng đều có thể phá giải ra, cuối cùng vẫn sẽ đụng phải thuyền. Cho nên Lâm Vân vẫn không có trách cứ chân lý ý tứ, chỉ có thể thán một câu, tạo hóa chê ngươi. Bây giờ, Lâm Vân càng cần hơn cân nhắc chính là hiện tại tình huống này nên xử lý như thế nào. Những này màu xanh nước càng ngày càng nhiều, cũng không có đình chỉ lan tràn ra phía ngoài. Thậm chí, Lâm Vân cảm giác nó tại ô nhiễm bình thường nước. Dạng này không hạn chế địa để nó chạy ra đi, toàn bộ Vân Mộng Trạch thủy vực người đều sẽ gặp nạn, nếu là lại lan tràn đến trong biển, kia liền càng không được rồi. Liền ngay cả Bạch Kiều Kiều dạng này chân long cũng không dám xuống nước, huống chi là phàm nhân. Lâm Vân cảm thấy việc cấp bách chính là quản lý lũ lụt, cái này thanh thủy còn tại lan tràn khắp nơi, còn không biết có thể tạo thành bao lớn nguy hại. Chúng ta đem vùng nước này chắn đứng lên đi, không thể lại để cho những này thanh thủy quấy tán. Bạch Kiều Kiều, nàng cảm giác mình lại phải biến đổi máy xúc, nhưng lần này nàng vẫn là hiểu Lâm Vân, làm sao lại để nàng một người làm việc đâu? Cái này còn không có Vương Uyển Thu mà. Kiếm khí của ngươi uy lực rất lớn đúng không? Đến phía trước cho dòng sông đổi cái nói. Vương Uyển Thu. Tại Lâm Vân tổng bao công đầu an bài xuống, Bạch Kiều Kiều cùng Vương Uyển Thu một chiếc một sau địa khai triển ngăn nước thay đổi tuyến đường công việc, mà Lâm Vân thì là tại đếm thử đối kháng Thanh Thủy phương pháp. Có câu nói là bình tới tướng đỡ, nước tới đắc ngăn, dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc lý luận, cũng là thổ khắc thủy. Lâm Vân vừa vận ngũ linh pháp thuật biết, mà lại đều có thể thi triển, chỉ là một chút lợi hại pháp thuật sẽ không chú ngữ mà thôi. Lăng Không đứng ở vùng nước này phía trên, Lâm Vân thi triển phi nham thuật, tại linh lực của hắn gia chỉ dưới, từng khối to lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong nước, bọn nước bắn tung tóe ra, nhưng những này tổ linh lực ngưng tụ mà thành hòn đá, tại đụng phải thanh thủy về sau, nhưng trong nháy mắt sổ đổ, hóa thành bụi cát, hôn đến trong nước, thậm chí thành nước một bộ phận. Lâm Vân im lặng, liền biết tổ không có quá lớn dữũng, nhưng đây cũng chỉ làn đếm thử mà thôi, thử qua tương khắc tổ. Lâm Vân lần này trực tiếp bên trên đại chiêu, dùng mình mạnh nhất kim liên đi đốt. Kim liên đối mặt thanh nữ pho tượng thời điểm, cũng chỉ là có chút kiếm khí, mà không có giống cái khắc thần khí đồng dạng sợ hãi dữ dội có thể thấy được chỗ lợi hại. Lâm Vân Hỏa hệ pháp thuật cũng là hắn trước mắt thủ đoạn mạnh nhất, dùng ra cái này, cũng là Lâm Vân dự định cùng cái này thanh thủy liệu một đợt. Một đoàn to lớn hỏa liên ngưng tụ tại Lâm Vân trong tay, bị Lâm Vân từng bước một tác xúc, đến chỉ có phổ thông hoa sen lớn nhỏ, nhìn như nhỏ, nhưng uy lực tăng lên. Giờ này khắc này, Lâm Vân rất có loại bóp ra Phật nộ hỏa liên cảm giác, một sen nơi tay, thiên hạ ta có. Lâm Vân hảo tình vạn trượng đem lớn chừng bàn tay nước, một mắt, nương theo lấy tư tư thành, mây mù lên. Dương nhiệt độ đầy đủ cao, hỏa lực cũng đủ lớn, đốt cạn sông khô biển không phải làm động. Lúc trước Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Tuyết Nữ liền có như thế một trận quyết đấu, lựa cùng nước đỏ sức, lựa chưa chắc sẽ thua. Lâm Vân đương nhiên cũng không thấy được bản thân lực lượng cấp độ có thể tại cái này thanh thủy phía trên, nhưng Lâm Vân là cái người sống sợ sợ, mà lại đánh không lại có thể chạy, nước này ngay ở chỗ này, chẳng qua là sẽ kéo dài khuyết tán ô nhiễm mà thôi, chỉ cần không đụng tới nó liền không sao. Lâm Vân Hỏa Liên đem cái này một mảnh nước đều hút lên, tại đem phạm thủy gần như thiêu tấn về sau, cái này kim liên rốt cục tiếp xúc đến kia màu xanh nước. Lâm Vân vốn cho rằng Hỏa Liên sẽ trong nháy mắt cắt, không ngờ, ngược lại là kia màu xanh nước bị bốc hơi. Thíu hiệu Kinh hỉ tới quá đột nhiên. Lâm Vân thậm chí có chút không thể tin được, nếu quả như thật có thể hơi cho khô, kia bằng vào mình bền bị năng lực, đem nơi này tất cả đều hơi cho khô cũng không phải vấn đề. Vừa vặn, hắn cũng nghĩ lại xuống đi thăm dò thăm dò chiếc thuyền kia phía dưới đến cùng có cái gì, tránh là tránh cũng khỏi, không bằng nhìn xem. Lâm Vân gia tăng hỏa lực chuyển vận, bị bốc hơi hơi nước cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ vân mộc trạch đều là một trận mây sâu sương mù quấn, dựa theo tiến độ này, giải quyết Thanh Thủy chi hoạn liền dễ như trở bàn tay. Dù sao hắn tại trên bờ, cái này Thanh Thủy mặc dù là hung ác một chút, nhưng cũng chỉ là cực hạn trong nước, lên bờ, nó liền không có biện pháp. Chỉ cần cho hắn thời gian, nước này hỏa, luôn có thể giải quyết. Dễ dàng như vậy, Lâm Vân ngược lại là cảm giác có chút không chân thực, Bạch Tiểu Tiếu kiểu thế nhưng là nói, những ngày nước, nàng cũng không dám nhìn. Cứ như vậy bị hỏa liên nối đi, Lâm Vân trong lòng báo động, hướng đỉnh đầu nhìn lại, chỉ gặp bởi vì hắn đốt cháy mà dâng lên hơi nước, đã ở phía trên chậm rãi hội tụ thành mây, chợt nhìn, cái này nguyên một phiến mây, đều là màu xanh. Nhất kiếp chân tiên, Bạch Thế Phong Lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 614, cảm thụ khoa học lực lượng a. Một cái nam nhân không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là cái gì? Không hề nghi ngờ, đỉnh đầu thanh thiên Bất quá lại có chuyện nói một bước lên mây. Lâm Vân nhìn xem đầu này trên đỉnh màu xanh, cũng không biết nên nói đây là điểm lành vẫn là suối quẩy, dù sao hắn tuần tự rút lui một bước, né tránh mây xanh phạm vi bao trùm. Cũng là tại hắn rời đi không bao lâu, một trận lục sắc mưa rơi xuống. Mưa rào xối xả, nguyên bản bị Lâm Vân đại hỏa đốt cháy cùng hạ xuống thủy vị, tại vũ thủy rơi xuống về sau, lại dần dần khôi phục nguyên trạng, không chỉ có như thế, bây giờ bị khu phong tỏa vực cái này một nước, tất cả đều thành màu xanh. Nguyên bản trong này chỉ ít có hơn phân nửa nước phàm nước, bị Lâm Vân như thế một đốt, đúng là để thanh thủy ô nhiễm phàm thủy tốc độ lại rất nhiều. Mai Lâm Vân vỗ vảng, để Bạch Tiểu Tiểu cùng Vương Nguyện Thu riêng phần mình tại ngoài 10 dặm ngăn nước thay đổi tuyến đường, nếu không cái trận mưa này rơi xuống, các nàng không có phòng bị, cũng không biết có thể hay không gặp được nguy hiểm. Lúc này các nàng ngăn nước công việc cũng làm không sai biệt lắm, tốt xấu là đem những này thành thủy tạm thời với ở một chỗ, nhưng nói phong tỏa, vẫn là sớm một điểm. Vạn nhất nó thật có thể đánh tan đê đập đâu? Mà lại, thanh thủy ô nhiễm phàm thủy quá nhiều, hiện tại huy thế lại tăng lên, rõ ràng không có gió, mặt nước lại trống rỗng lên sóng lớn, tựa hồ muốn đứng lơ lửng trên không lâm vân đánh xuống. Lâm Vân không thể không ngự sử tiểu kim bay cao hơn một chút, nhìn xem dưới đáy nước, hắn cũng là một mặt nghiêm trọng. Khoan hay nói, xuyên qua đến nay, đây là Lâm Vân lần đầu nhận như thế tổn thất nặng nghề, trước kia gặp được vấn đề gì, nếu không hòa tiêu, nếu không sẽ đánh, thực sự không được liền lấy máu bảo đảm đùi, vấn đề luôn có thể giải quyết dễ dàng, nhưng lần này, hắn lại có chút thúc thủ vô sách. Tiểu Kim cảm giác được Lâm Vân tâm tình tựa hồ rất nặng nghề, lúc này mới an ủi, những này nước tràn đầy đạo vận, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới không đủ, không đối phó được cường đại như vậy đồ vật cũng rất bình thường, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, về sau nhất định sẽ có biện pháp. Nhưng ta nghĩ hiện tại liền đem nó giải quyết. Không giải quyết được, người không có có thể đối kháng đạo vận độ vật. Công đức hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng cái này cũng không hề là toàn năng, đối phó tà ác, tràn ngập tội nghiệp to tại, công đức thần hỏa cùng công đức thần lôi hoàn toàn có thể vượt qua cảnh giới tạo thành đã kích, nhưng mục tiêu cũng không phải là tà ác lại tội nghiệp, Lâm Vân thi triển ra, cũng bất quá là một đám lửa cùng một tia chớp mà thôi. So phổ thông lôi đỉnh cùng lửa lớn mạnh một chút, nhưng cũng mạnh có hạ. Nhìn Lâm Vân tựa hồ có chút khinh phục, Tiểu Kim tiếp tục nói, tại trong ngũ hành, nước cũng là nhất, cái này cửu nước, mặc kệ là hỏa mục thổ kim đều không đối phó được, ngươi không cần phải mạnh. Lâm Vân hiện tại mặc dù đang hướng phía chi thiên cảnh đột phá, nhưng hắn đến cùng cũng vẫn là tại thủ tâm cảnh, nếu quả thật cùng những này nước phân cao thấp, không chịu bỏ qua, nếu như thành công vẫn còn tốt, nếu là thất bại, nhất định sinh lòng nhập trướng, đến loại kia hoàn cảnh, đừng nói đột phá, tu vi không rút lùi coi như tốt. Nhưng mà, tiểu kim khuyên can cũng không có hiệu quả, nó đã đem chỗ khó bày ra tới, nhưng Lâm Vân cũng lộ ra tiểu dung. Vừa rồi kia một trận mưa, để cho ta lĩnh ngộ cái gì là thiên đạo. Cái gọi là thiên đạo, cũng đơn giản chính là quy tắc, ngươi nói đạo vận, cũng chỉ là quy tắc hóa. Chỉ cần ta dùng đúng quy tắc rồi sẽ có biện pháp. Vương Uyển Thu vừa mới bay trở về, muốn nói cho Lâm Vân, ngăn nước đã hoàn thành, xa xa, liền thấy được Lâm Vân nụ cười tự tin, lóa mắt đến cực điểm, để cho người ta tìm đập tỉnh tỉnh. Ta đều không có tâm, nơi này đang nhạy cái gì? Vương Uyển Thu có chút hốt hoảng trên ngực, lại hóa thành lưu quang bỏ chạy. Vẫn là không báo cáo đi, cùng Lâm Vân đợi cùng một chỗ sẽ sinh ra tâm mà, chợt chợt. Vương Uyển Thu tại Lâm Vân nơi này thấy được xuất khí, tiểu kim ngược lại là đau đầu, Lâm Vân phải cứ cùng cái này hạn chi thủy đối kháng, trước kia Lâm Vân không đều là phi thường Nhưng Lâm Vân tâm ý đã quyết, nó đành phải hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Cái này cần nhờ ngươi. Tiểu Kim, ngươi có phải hay không quá để mắt ta rồi? Mặc dù là mới sinh chi lôi, còn bảo lưu lấy bộ phận nguyên sơ chi lôi đạo vận, nhưng là, nó dù sao cũng là một sợi lôi đỉnh, mà lại tại thần khí bên trong ngây người quá lâu, nó đã không phải là lúc trước lôi. Ta có thể làm sao? Nước sẽ bốc hơi, trở thành hơi nước, lên cao gặp lạnh, hóa lỏng lại chuyển hóa làm nước, đây là tự nhiên lý lẽ, ta hoàn năng để nước sôi đàng bốc hơi, cái này cũng nói rõ, những này thanh thủy mặc dù lợi hại, y nguyên theo nhất định quy tắc, đó chính là nước mà tính. Tiểu Kim, đang nói cái gì? Hoàn toàn nghe không rõ. Nước trừng phạt thành hơi nước, nó vẫn là nước, cho nên có thể tuần hoàn thành nước, nhưng nếu như đem đi phân, nó chính là khí hỷ độ cùng dương khí, ta nói như vậy, ngươi hiểu ta ý tứ không có. Lâm Vân cho Tiểu Kim lên một tiết hóa học khóa, Tiểu Kim nghe được như lọt vào trong sương mù, nó nhưng không biết cái gì thành khí dương khí, chỉ biết là linh khí. Nhưng nghe không hiểu không quan hệ, phóng điện là được rồi. Chuẩn bị cho ta lớn nhất điện lực, để cái này bãi phách lối nước kiến thức một chút cái gì gọi là khoa học lực lượng. Lâm Vân nhìn xem phía dưới quần quần sóng trực tiếp bắt đầu triệu hoán lôi đỉnh. Tiểu Kim không hiểu, nhưng phóng điện nó hội. Lâm Vân tay trái buông lôi kiếm, tay phải xả biến Hai cánh tay đều có Lôi đình vần quanh, giờ khác này, hắn chính là trường khống Lôi đỉnh nam nhân. Đem xảo biến hóa thành xích sắt, Lâm Vân đem vung ra trong nước, thanh thủy sẽ chỉ đem sinh linh chất đuối, đối khí cụ lại vô hiệu, mượn xảo biến, Lâm Vân trực tiếp mười vạn vần toàn lực chuyển vận. Kim sắc Lôi đỉnh bảo nước, lập tức hỏa hoa mang tiệp điện, không bao lâu, mấy chục giằm thủy vực, tôm, cá trắng, rã, không có bị màu xanh thủy vực ô nhiễm phàm thủy khu vực, còn sống sót tôm cá lúc này lại là cá trình điện, cái này hiệu quả hiệu quả nhanh chóng. Đối với mấy cái này, mình thuận tay chu diệt sinh mệnh, Lâm Vân cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi, ta sẽ đem các ngươi ăn hết, sẽ không lãng phí. Nhất làm cho Lâm Vân mừng rỡ, lại là xảo biến phụ cận bóng bóng, không ngừng có bọt khí phun trào, điều này nói rõ cái gì? Có khí thể tạo ra, điện phân thành công. Lúc này điểm một mùi lựa liền có thể nghiệm chứng có phải hay không thành công, nhưng Lâm Vân nhớ tới thiêu đốt về sau khí hỉ rổ dưỡng khí lại lại biến thành nước, dứt khoát liền không nghiệm chứng. Như vậy vấn đề tới, cái này mang theo đạo vận nước đã không phải là nước, nó đạo vận còn có thể tồn tại sao? Lâm Vân trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, liền nhìn thấy một sợi màu xanh khí tức chậm rãi bay lên. Cái này giống như chính là đạo vận. Cái này thanh thủy bị điện giật dải về sau, bên trong đạo vận cũng phân ra tới. Lâm Vân sinh ra một cái to gan ý nghĩ, "Tiểu Thanh, cho ta hít một hơi." Chỉ hít một hơi, thử một chút hương vị, cho dù có vấn đề gì, một chút xíu cũng sẽ không chí mạng. Tiểu Thanh nghe được Lâm Vân triệu hoán, cũng là cấp tốc khởi công, tại Lâm Vân trong đan điền xoay quanh, kia một sợi thanh khí quả nhiên hướng phía Lâm Vân nhẹ nhàng tới, bị hút tới Lâm Vân thể nội. Tình cảnh này, lại một lần rung động tiểu kim. Cái này đích xác là vận nhưng đạo vận thứ này chưa hề đều dựa vào ngộ, cái này sao có thể trực tiếp ăn a? Giống trong cơ thể hắn đạo vận, muốn để người khác thu hoạch được, cũng chỉ có thể mình biểu hiện ra, sau đó người nhìn thấy liền tự mình lĩnh ngộ, nộ ra được nhiều ít, cái này liền đều xem thiên phú, dù sao tiểu kim đạo vận sẽ không giảm bớt. Mà Lâm Vân cái này sóng thao tác, đúng là xưa nay chưa từng có, chí ít tiểu kim chưa thấy qua như vậy người. Thanh khí nhập thể, Lâm Vân cũng là tâm thần chấn động, hắn rất nhanh lĩnh ngộ thủy chí nói, thượng thiện thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Nước vô thường thế, thiên biến vạn hóa, nhân vật tí mắng, vô khủng bất nhậm. Lâm Vân rõ ràng cảm thụ đến, mình khoảng cách chi thiên cảnh, lại tới gần một bước, cũng bởi vì đối thủy chi đạo cảm ngộ. Tại ngộ đạo đồng thời, Tiểu Kim cũng không có chậm dần lôi đình chuyển vận, kia màu xanh đạo vận, liền một sợi một sợi địa tử trong nước cách ra, lại bị Lâm Vân thu nạp vào đi. Trên giới đều bị ngắt nước, tại Lâm Vân bất kể đại giới điện phân giới, nơi này thủy vị lần nữa chậm rãi hạ xuống, chỉ bất quá hạ xuống tốc độ không bằng trước đó dùng hỏa thiêu nhanh như vậy. Đây là một trận đánh lâu dài, Lâm Vân bất kể đại giới điêu tiêu hao trong cơ thể mình linh lực, duy trì lấy lôi đỉnh chuyển vận, không bao lâu, Bạch Kiều Kiều cũng bay về rồi, nàng đã hoàn thành thay đổi tuyến đường. Đồng thời chụp cái rất cao đập lớn, trở lại Lâm Vân bên người, đã thấy Lâm Vân tại cá trình điện. A cái này, Tiểu Kiều ngươi tới được vừa vặn, nhanh hóng gió. Đại lượng khí hỉ rồ cùng dưỡng khí tạo ra, Lâm Vân cũng lo lắng nơi này sẽ bạo tạc, bạo tạc không đáng sợ, liền sợ đến lúc đó thất bại trong gắng sức, như thế nói đến, Bạch Tiêu Kiều đến rất đúng lúc. Bạch Tiều Kiều không rõ ràng trò lắm, vẫn là theo Lâm Vân nói, miệng há mở, thổi ra một hơi chính là một trận gió lớn. Không hổ là long nữ, khẩu khí thật lớn. Cứ như vậy, bên ngoài một con rồng Bên trong một con giông hút, Lâm Vân tăng lớn chuyển vận, màu xanh nước lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ít. Vào buổi tối, đã sớm thổi ngán Bạch Tiếu Tiếu chợt phát hiện Lâm Vân trên thân tàn mát ra một loại kỳ quái nói vận, kia rõ ràng là nước khí tức. Thế nhưng là, Lâm Vân không phải đùa lửa sao? Làm sao lại lấy nước nhập đạo rồi? Lâm Vân vừa bước một bước vào chi thiên cảnh, Bạch Tiếu Kiều, Kiều cũng không có cảm thấy kỳ quái, trừ phi ngày mai Lâm Vân liền lịch thiên cảnh, không phải nàng hoàn toàn sẽ không ấy. Phá cảnh về sau, Lâm Vân liền biết, những này đạo vận hắn đã tiêu hóa không được nữa, ngắn ngủi thời gian một ngày, liền để thể nội nước đạt đến cùng lực ngang hàng cảnh giới thậm chí có chút tăng lên, cái này màu xanh hoa quả nhưng vi phạm. Bất quá, hắn ăn không vô, những này đạo vận cũng sẽ không lãng phí, cái này còn không, có tiểu thanh a. Được Lâm Vân chú ý, tiểu thanh bay thẳng ra Lâm Vân bên ngoài cơ thể, mở ra miệng rộng, liền đem những cái kia màu xanh đạo vận hút tới. Bạch Tiêu kiều, kiều đã sớm biết Lâm Vân bên người có như vậy một đầu tiểu thanh long, Lâm Vân bên người có rất nhiều nữ nhân, Bạch Tiêu kiều, kiều đều không kiêng kỵ, duy trì có cái này tiểu thanh long, Bạch Tiêu kiều, kiều vẫn cảm thấy nàng có uy hiếp rất lớn. Nhìn thấy tiểu thanh long hút những cái kia thanh khí, kiều kiều cũng không phục, nàng miệng, cũng hút một chút tới. Ân Hương vị cũng không tệ lắm. Bạch Kiều Kiều cũng là thủy long, thủy chi đạo vận, đối nàng mà nói là càng nhiều càng tốt. Thế là, hai đầu long bắt đầu cấp ăn lấy, mới đầu vẫn chỉ là hư khí, hút tới nhiều ít đều bằng bản sự, nhưng thời gian dần trôi qua, hai đầu long có triền đấu đến cùng nhau khi hướng. Hảo hảo tu hành, không cho phép đánh nhau. Rõ ràng là ta tới trước." Tiểu Thanh kháng nghị nói, Bạch Kiều Kiều cũng không nhượng bộ, nói, "Đó là bởi vì ta đi làm chuyện trọng yếu hơn, dựa vào cái gì đem chỗ tốt đều cho ngươi?" "Chủ nhân." Tiểu Thanh nhìn về phía Lâm Vân, hiển nhiên là muốn hắn làm chủ. "Chủ nhân." Mạc Tiêu Kiều cũng tham gia náo nhiệt địa gọi Lâm Vân chủ nhân, không giống với Tiểu Thanh, nàng kêu đặc biệt vũ mị, cũng chỉ có tại đặc thù thời điểm, nàng mới có thể gọi Lâm Vân chủ nhân, hiện tại mới mở miệng, lập tức để Lâm Vân một cái giật mình. Khá lắm, hắn xem như minh bạch, cái này hai đầu long ở đâu là tranh đạo vận, rõ ràng là tại tranh thủ tình cảm. Nhất kiếp chân tiên, Bách Thế Phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 615, nam nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Ngay từ đầu, Lâm Vân còn cảm thấy cái này màu xanh nước nhiều lắm, tiểu kim phóng điện đều đem mình trả mệt mỏi, nếu không phải có Lâm Vân cung cấp linh dịch trùng hộ, Nó cũng không kiên trì được lâu như vậy. Hiện tại hai đầu Long tranh thủ tình cảm, Lâm Vân mới phát hiện nước này tựa hồ cũng không đủ dùng. Cho Bạch Tiếu Kiều nhiều một chút đi, Bạch Tiếu Kiều chịu mệt nhọc, theo đến theo gọi, phi thường nghe lời, nhưng Tiểu Thanh cũng theo hắn lâu như vậy. Làm sao? Cái này Lượng Long vừa thấy mặt liền bật lộn, tại Xương Mũ Bí cảnh thời điểm chính là như thế, hiện tại còn dạng này. Thật sự là xấu người nha. Lâm Vân đành phải thúc dục Tiểu Kim nhiều hơn phóng điện, gia tốc địa phân. Làm công người cùng làm công người cảnh nội chung quy là khác biệt, có chút làm công người đã hôn đến có thể tranh thủ tình cảm, có chút làm công người lại chỉ là đổi cái địa phương tiếp tục làm công. Lâm Vân cái này một điện, liền từ phía trên hắc lại điện giật Hưng Đông, trong lúc đó, Vương Uyển Thu mang theo chân lý tới kiểm tra một hồi tình huống bên này, gặp nơi này đã không cần các nàng, liền dẫn chân lý rời đi. Chuyện này can hệ trọng đại, nàng phải lập tức đi nói cho Lâm Ngọc, trừ cái đó ra, nàng còn muốn đi truy Tùng Cao Thanh. Vương Uyển Thu từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói muốn truy sát nàng, liền nhất định phải truy sát. Đến Hưng Đông, thủy vị rốt cục hạ xuống đến đáy hồ, Lâm Vân lại một lần thấy được tuy lúc này hai đầu lòng còn không có hoàn toàn cho hắn no, nhưng điện phân đã đến cực hạn. Không phải tiểu kim điện lực không đủ. Mà là cái này dưới đất thanh thủy cùng trước đó thanh thủy đã có chỗ khác biệt, Lôi Đình đã không thể khiến phân chia giải, Lâm Vân Thi triển Hỏa Liên, ném vào trong nước, Hỏa Liên trong nháy mắt giật cát, ngay cả một điểm gợn sóng đều không có sinh ra. Nhìn thấy loại tình huống này, Bạch Tiểu Kiều đều không có cùng tiểu Thanh tranh thủ tình cảm tâm tư. Nguyên bản nàng coi là cực hạn chi thủy đã đầy đủ kinh khủng, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, trước đó những cái kia cực hạn chi thủy có lẽ chỉ là phạm thủy chạm đến chân chính thanh thủy về sau, bị ô nhiễm thành cực hạn chi thủy. Cực hạn chi thủy còn tại quy tắc phạm vi bên trong, mà ở trong đó thủy cũng đã đã vượt ra quy tắc. Chỉ là cùng phổ thông nước tiếp xúc cũng có thể làm cho những cái kia nước biến thành đại sắc khí, những này căn nguyên trô nước sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Lâm Vân cũng nghĩ đến điểm này, không chỉ có như thế, tiếp xúc thanh thủy xảo biến cũng chuyển tới kháng cự cảm xúc, ở chỗ này cái trong nước, nó rất khó chịu. Cảm nhận được xảo biến cảm xúc, Lâm Vân mới liền tranh thủ xảo biến đem ra, đã thấy nó biến ảo thành xích sát, tiếp xúc nước địa phương, đã có một bộ phận dị xét. Xảo biến thế nhưng là thần khí, thế mà đều có thể bị cái này thanh thủy cho làng gỉ, này nước, quả nhiên là kinh khủng như vậy Sáo biến bị hao tổn thành cái dạng này, Lâm Vân cũng có chút đau lòng, cũng may thần khí không có hoàn toàn hư hại, còn có thể tự hành khôi phục, lát nữa hảo hảo đốt một đốt, hẳn là liền không sao. Những này nước đã không phải là chúng ta có thể xử lý, cũng may chúng ta đã đem đường thủy ngăn nước thay đổi tuyến đường, chỉ cần đem nơi này vây quanh, sẽ không có vấn đề quá lớn. Lâm Vân thu hồi xảo biến, rốt cục lựa chọn từ bỏ trị liệu. Ngay cả xảo biến đều tổn thương, hiện tại ngoại trừ đem nước vây quanh rồi lấp, cũng không có những biện pháp khác. Bạch Tiêu Kiều thử nghiệm thi triển một cái hàn pháp thuật, nhưng băng lạnh thấu xương lông tức qua, một chút hiệu quả đều không có. Còn chưa đạt tới cảnh giới nhất định lực lượng, đối nước này đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà liên tại Bạch Kiều Kiều thăm dò tính địa thi pháp thời điểm, Lâm Vân phát hiện, nước này vị lại tăng một chút xíu. Lấy thuyền nhọn vì vật tham chiếu, có thể rõ ràng nhìn ra loại biến hóa này, hiển nhiên, màu xanh nước đang kéo dài gia tăng. Cái này tận thế không phải là những này nước càng trướng càng cao, cuối cùng tịch quyển thiên hạ đi. Lâm Vân cũng chính là đột nhiên náo động mở ra, thuận miệng nói một lần, nhưng vừa nói xong, Lâm Vân liền bị miệng lại. Ta cái này miệng thế nhưng là mờ ánh sáng, không thể nói lung tung nha. Môn bản Lâm Vân chỉ tính toán đào điểm thổ ở chỗ này vây một vòng liền kết thúc công việc, hiện tại không xây cất cái đập lớn, Lâm Vân trong lòng đều không nỡ. Tiểu Kiều, Lâm Vân mới mở miệng, Bạch Tiểu Kiều liền đã hiểu. Nàng biết mình lập tức sẽ lập lại hai ngày này thao tác, đó chính là đào đất. Hảo hảo một con rồng, bây giờ bị Lâm Vân xem như máy xúc. Lâm Vân tại Vân Mộng Trạch xây dựng rầm rộ thời điểm, Vương Uyển Thu cũng mang theo Bạch Cán từ Tử Dương Thành xuất phát, chuẩn bị trở về núi gặp Lâm Ngọc. Nàng đầu tiên là đi Tử Dương Thành, mới nghe nói Lâm Ngọc đã trở về Tử Vân Sơn, mà Phương Vũ Lâm Ngọc vị trí, tới tham dự Tử Dương Thành phòng ngự công việc. Vương Uyển Thu liền cùng Giang Trầm Ngư chờ chính đạo các đại lão, đơn giản Trần Thuật Vân mộng trách chi biến, cũng đối bài cán, Lộ Lê Hoa làm ra sự phạt quyết định. Lộ Lê Hoa biết người không rõ, cũng khiến chân lý rơi vào cả bẫy, cũng bị mất trọng yếu bảo vật, lẽ ra tiếp nhận trừng phạt, nhưng bởi vì thăm dò có công, trừng phạt lúc nào đi Quảng Hàn Cung Tư quá nhai hối lỗi một tháng. Quảng Hàn công tử quá nhai thế nhưng là một cái vùng đất mèo nạn, nếu như Thái Âm chân không có luyện đến vị, đến đó đích thật là một chuyện rất khổ, trời giá rét, không phải người thường có thể chịu được. Cái này cũng biểu lộ Quảng thái độ. Về cán, đối nàng trừng phạt chính là sau 7 ngày xử tử. Trừ phi nàng có thể tìm tới mình đồng đảng, trợ giúp chân lý tìm về Ngọc Như Ý, mới có thể miễn đi chỗ này phạt. Bạch Cán trong lòng khổ, nhưng Bạch Cán không có chỗ ngồi nói. Hoa Nha, An một viên quảng hàn cung tặng đặc chế độc dược, nàng liền được thả ra. Nguyên bản còn cảm thấy trung nguyên thời gian tốt hơn, bây giờ mới biết, đám người này không có một cái nào nhân từ nương tay. Vương Cô đương, nếu không ta thương lượng một chút, ngươi cho ta giải cái độc, ta thật không chạy, ngươi nhìn ta tu vi thấp như vậy, sao có thể tại trước mắt ngươi chạy mất đầu, đúng không? Bạch Cán tội nghiệp địa nói với Vương Nguyễn Thu. Vương Uyển Thu còn chuẩn bị truy sát cao thành. Cho nên bọn họ hai cái mới cùng một chỗ hành động. Mà Bạch Cán đối Cao Thanh cũng là có nhất định hiểu rõ, tên kia bụng dạ độc ác, muốn bắt nàng cũng quá khó khăn. Vương Nguyên Thu đối Bạch Cán lại không cái gì tốt sắc mặt, đặc biệt là nhìn xem nàng kia phi thường đối xuất bộ phận, càng thấy không thích, lạnh mặt nói, các ngươi chơi cổ không có một cái nào người tốt, ta sẽ không tin tưởng ngươi, nếu không phải ngươi chưa làm qua việc các gì, ta hiện tại liền giải quyết ngươi. Cái này một đợt chức nghiệp kỳ thị, để Bạch Cán cũng có chút khó chịu. Cứ việc hiện tại địch mạnh ta yếu, nàng cũng bị quản chế tại người, nhưng cũng không muốn cứ như vậy đã chịu loại khuất này. Chính diện đỏ sức quá chưa ta cũng chỉ có quen co công kích. Bạch Cán làm bộ ủy khuất nói, "Vương cô nương ngươi không muốn hung ác như thế nha, nam nhân cũng sẽ không thích giữ giằn nữ nhân." Vương Uyển Thu lập tức một mặt khinh thường, thử, ta cần lấy lòng nam nhân sao? Nam nhân sẽ chỉ ảnh hưởng nàng tu hành tốc độ." "Ai, ngươi không thích Lâm Vân sao?" Bạch Cán một mặt khiếp sợ nói, "Một câu nói kia, lập tức làm rối loạn Vương Uyển Thu trận cước." "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Vương Uyển Thu sắc mặt tím đỏ, ánh mắt càng thêm ác, nàng tại dùng mình ta bạo che giấu lòng của mình hoàng. Vương Uyển cũng không nghĩ tới mình thích Lâm Vân, nhưng Bạch Cán nói ra thích cái từ này, lại quả thực để nàng trong lòng rung động. Bạch Cán thấy thế cũng là trong lòng vui mừng, hai hắc, nàng gấp nàng gấp. Thật có lỗi, xem ra là ta hiểu lầm, lúc đầu ta còn muốn cùng người chia sẻ một chút làm sao để Lâm Vân thích ngươi đâu. Vương Uyển Thu sắc mặt lạnh lẽo, khừ một tiếng, rất không cần phải. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không giống nàng biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Lâm Vân thích gì bộ dáng nữ nhân? Nữ nhân này làm sao biết những này? Nàng có phải hay không cũng đối Lâm Vân mưu đồ làm loạn? Các loại, ta nghĩ những thứ này làm gì? Vương Uyển Thu phát hiện mình lại sinh sôi tâm ma, tâm ma của nàng chính là Lâm Vân. Bạch Cán nhìn Vương biểu hiện, liền biết mình thuận lợi mở ra nói gấp Ta cảm thấy Lâm Vân khẳng định thích chính là Ôn Nhu, xinh đẹp, lại có khí chất nữ hài tử, Vương Cô Nương, người ngoại trừ không đủ Ôn Nhu, cái khác cũng không tệ nha." Ngâm miệng. Vương Uyển Thu trong lòng có chút nhấc lên gợn sóng, lại thuận Bạch Cán suy nghĩ một chút đi, ngoài ý muốn phát hiện, Bạch Cán khả năng thật đúng là không có nói sai. Lấy Lâm Ngọc làm thí dụ, chính là xinh đẹp, Ôn Nhu, có khí chất. Thế nhưng là, nàng vốn là cái tính tình này, họ không được Ôn nu a. "Ai, chờ một chút, ta tại sao muốn cảm thấy đáng tiếc a?" đạo tâm dao động đến càng phát ra lợi hại, Bạch Cán đang muốn thừa thẳng xông lên, vừa mới há mồm Lại nghe Vương Uyển Thu nghiêm nghị nói: người nói hiệp nói vẩn nữa, ta liền đem người ném xuống." Bạch Cán. Hai người bọn họ hiện tại chính ngự kiếm bay hướng Tử Vân Sơn, ở trên không chung 10000 10 mét phía trên, Bạch Cán được phong kiếu huyết, không có cách nào thi triển cổ thuật, ném xuống, người hẳn là không có. Bạch Cán trong lòng gọi thẳng không thể chơi vào, hậm hực địa ngậm ngược lại, vốn đang coi là có thể lợi dụng điểm này cùng Vương Uyển Thu rút ngắn quan hệ đâu, dù sao lúc trước nàng vì cùng Lâm Vân kết giao bằng hữu, thế nhưng là suy tư thật lâu đầu. Cuối cùng mặc dù là bị Lâm Ngọc dạy dỗ, hiện tại cũng mất lôi kéo Lâm Vân tất yếu, nhưng đẹp mắt nam nhân ai không thích đâu. Nhìn Cái này giữ dằn cột cái chẳng phải vụng trộm thích người ta, vụng trộm thích còn không cho người khác nói, thật đúng là buồn cười đâu. Bất quá, nghĩ đến Lâm Ngọc là Vương nguyện Thu sư phụ, nàng cũng rất hung dáng vẻ, Bạch Cán không khỏi bật thốt lên, ngươi không phải là sợ sư phụ ngươi à? Bạch Cán vừa dứt lời, liền cảm giác được một trận trường phong, đưa nàng từ kiếm bạn rộng bên trên thổi xuống dưới. A, cái này hung nữ nhân tới thật a. Từ trên cao rơi xuống lại vô kế khả thi cảm giác thật sự là quá kinh khủng, bên hai chỉ nghe được tiếng gió vun vút, mắt thấy phía dưới cảnh sắc càng lúc càng lớn, Bạch Cán cũng chỉ có thể liên tục tiêu thảm chàng đến sắp tiếp cận mặt đất, nàng mới bị một cố nhu hòa lực lượng cuốn lên, lại rất thô bạo địa được đưa tới trên thân kiếm. Lúc này Bạch Cán đã cả người mồ hôi, kế tại Lâm Ngọc nơi đó thể hội vội rổng về sau, nàng lại tại Vương Uyển Thu nơi này thể hội một lần nhệ cậu. Không hổ là quặp cái mang đồ đệ, đây cũng là chỉ tiểu lá hổ. Còn dám hay không hổ ngôn loạn ngữ rồi. Vương Uyển Thu nhìn xem Bạch Cán, rốt cục cảm giác tâm tình thoải mái hơn, Bạch Cán liên tục gật đầu, biết lợi hại, nàng cũng không dám trêu cợt Vương Thu, chỉ là ở trong lòng hung tận nhà giánh, cái mèo nhân, nhất định không có nam nhân Về sau lộ trình, Bạch Cán không tiếp tục nói lung tung. Hai người bình an vô sự, Vương Uyển Thu mang theo nàng bay lên Tử Vân Sơn, liền đi tìm Lâm Ngọc. Đến Lâm Ngọc nơi ở, lại không tìm tới nàng, chỉ ở trên bản sách thấy được nàng lưu lại một trang giấy. Ta đã bê quan, mọi việc chớ cái giấy. Vương Uyển Thu vừa mới xuất quan không bao lâu, cái này lại bế quan. Sư phụ gần nhất tu luyện càng phát ra chịu khó nha. Chương 616, ta cần một người giúp con luyện. Lâm Ngọc gần nhất tu hành phá lệ khắc khổ, Vương Uyển Thu cảm thấy Vân Mộng Trạch Sự Tình mặc dù yếu, nhưng cũng không có sư phụ bế quan trọng yếu. Nàng bên cạnh lấy ra bút mực, đem Vân Sự Tình kỹ càng địa ghi lại ở trên giấy. Lâm Ngọc nếu là suốt quan thời điểm nàng không tại, cũng có thể cầm tới trực tiếp tin tức, bất quá, tại viết đến mình gặp nạn bị Lâm Vân cứu lúc, Vương Uyển Thu đầu bút lông lại sơ lược. Bây giờ trở về nhớ tới, nàng đều còn sẽ có tâm hoàng ý loạn cảm giác, chỉ vì nàng dần dần suy nghĩ minh bạch Lâm Vân đối nàng làm cái gì. Kia cảm giác mát rười, lúc mới bắt đầu nhất, tựa hồ còn có chút nam ướt. Lúc ấy Lâm Vân trên thân nóng ướt đổ vệt, cũng chỉ có cái kia a. Muỗi nghĩ đến đây, Vương Uyển Thu liền cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Mà tại cho Lâm Ngọc trong thư, thì càng không thể nói, nhưng đặt bút về sau, nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến trước đó nói tới, nàng là sợ Lâm Ngọc à. Hoàn toàn chính xác, Lâm Vân cùng Lâm Ngọc là loại quan hệ đó, nàng lại là Lâm Ngọc đệ tử, sao có thể? Các loại, hướng phía cái phương hướng này đi suy nghĩ đây không phải nói rõ mình đối Lâm Vân có ý tưởng. Vương Uyển Thu tranh thủ thời gian lúc đầu, không còn dám thuận cái này mạch suy nghĩ hướng xuống mà nghĩ, vội vàng viết lên về sau nàng làm một ý chuyện, liền đệ bút xuống rồi đi. Đến tiền điện nhận bị tạm giam Bạch Cán, Vương Uyển Thu tinh thần không quyền sợ hĩ ngữ kiếm tất cánh. Bạch Cán cũng là không chịu ngồi yên, tại Tử Vân Sơn ở lại một hồi, liền quên trước đó bị Vương Uyển sợ hãi, nàng trở về đến nhanh như vậy, lại vội vàng mang nàng đi, không khỏi nghi ngờ nói: Ngươi cùng sư phụ ngươi cái nhau." Bạch Cán náu bổ ra vừa ra vợ kịch, Vương Uyển Thu đi gặp Lâm Ngọc, lại bị Lâm Ngọc nghe ra trên người nàng có Lâm Vân hương vị. Chậc chậc chậc, hai hổ đánh nhau, đáng tiếc không thể tại hiện trường quan sát ta. Ta làm sao lại cùng sư phụ ta cái nhau?" Vương Uyển Thu liếc mắt nhìn nhìn Bạch Cán một chút, cũng lời cùng người kia ngốc nói nhiều ngoại trừ ngực lớn không có bất kỳ cái gì đặc điểm nữ nhân سو so đó, nói: "Sư phụ ta bế quan, không có gặp nàng, ngươi ý suy nghĩ lung tung một chút có không có, hiện tại cùng ta nói một chút, ngươi có biết hay không đi nơi nào tìm Cảo Thành?" Bạch Cán bị Vương Nguyễn Thu giữ dần ánh mắt chừng mắt, luôn cảm thấy trong lòng chợt dạ cũng không có giúp Cao Thanh dấu giếm ý tứ, rất dứt khoát bắn nàng, ta chỉ biết là nàng lần này rời núi là vì tìm nàng thất lạc nhiều năm ca ca. Kia ca ca của nàng ở đâu? Ngươi không phải nên hỏi Lâm Vân a? Bạch Cán hơi nghi hoặc một chút địa hỏi ngược lại, lúc trước Lâm Vân đi Nam Cương cầu chính là âm dương truy hồn chu độc giải pháp, mà âm dương truy hồn chu chính là Cao Thanh ca ca âm thầm bội dưỡng cổ, cái này tại Nam Cương là cái bí mật, nhưng cũng không hoàn toàn là bí mật. Từ Tây Phong bên người có nội ứng, không sai biệt đem hắn tình đều tiết lộ đến không sai biệt lắm. Vương Nguyễn Thu cũng không biết điểm này, nghe Bạch Cán giải thích một phen. Mới biết được nguyên Lai like Lâm Vân liền cùng Cao Thanh ca ca từng có tiếp xúc, chỉ là Vương Uyển Thu nghe được phiên bản không giống, nàng biết Lâm Vân là bị chi chu nữ gây thương tích, Bạch Cán lại nói là Cao Thanh anh của nàng. Nàng bên này là Lâm Ngọc chính miệng nói, tự nhiên là thật, về phần Bạch Cán thuyết pháp, rất có thể là hiểu lầm, nhưng vô luận như thế nào, đi tìm Lâm Vân, Đại khái liền biết Cao Thanh anh của nàng đầu mối. Vậy chúng ta lại đi Vân Ngộng Trạch nhìn xem, vừa vặn nhìn xem bên kia thế nào. Vương Uyển Thu trong lòng có chút vui vẻ, lập tức bay lại phương hướng, bay thẳng Vân Ngộng Trạch mà đi, Bạch Cán không khỏi môi. Cái này không phải liền là có lý do chính đáng đi gặp nhỏ tình lang. Trở nên bắt đầu vui vẻ rồi sao? Còn giả đâu? Nếu không phải nghĩ đến mình trước đó thể nghiệm nhảy cầu phần món ăn, Bạch Cán cao thấp đến cho nàng cả hai câu. Trên đường đi không có nói nhiều, đến Vân Mộc Trạch, liền nhìn thấy Lâm Vân cùng Bạch Kiều Kiều ngay tại xây dựng dở rộ. Vì làm việc dễ chịu một điểm, Lâm Vân thoát áo khoác, hai tay để trần, dưới ánh mặt trời, hắn ra thịt trắng đoán phản xạ ra lóa mắt ánh sáng. Vương Uyển Thu vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vội vàng vừa quay đầu, mà Bạch Cán lại là nhìn xem Lâm Vân cơ ngực cơ bụng, liếm môi một cái. Nàng thèm. Lâm Vân dáng người cũng không phải là loại kia cơ bắp mảnh nam hình, cơ bắp không nhiều. Nhưng đường con rõ ràng, cái này thị sở lên hẳn là xúc cảm rất tốt. Bạch Cán không khỏi nói ra lời trong lòng, Vương Uyển Thu nghe, cũng vô ý thức lại nhìn Lâm Vân một chút, thì này, sở lấy sẽ là cảm giác gì đâu? Hừ, phan tục lục thân bất quá là một bộ tối ra, người tướng. Vương Uyển Thu vô tình phê phán một câu, mình yên lặng đem nước miếng nuốt xuống, tiến lên một bước, đi đến Lâm Vân bên người, không nhìn Lâm Vân thổi khắp tặn ra mị hoặc, nói, ngươi có hay không từ Tây Phong tin tức? Người này ai nha? Lâm Vân cũng không quay đầu lại, đem đống đất xây tốt, thuận tay ở phía trên khắc họa phù Cái này là lớn nếu như chỉ là bình thường địa cầm thổ vây quanh Lâm Vân vài phút có thể giải quyết cùngmạch tiểu Kiểu cùng một chỗ thi triển thổ hệ pháp thuật là được rồi nhưng để bảo đảm vững chắc hắn quyết định từng tầng từng tầng đến đem cơ sở đánh tốt mà lại mỗi một tầng đều khắc họa bên trên phủ Văn làm toàn bộ đập lớn cấu thành một cái lực phòng ngự cực mạnh đại trận đây chính là cái đại công trình Lâm Vân dự tính mình không ăn không uống không ngủ được cũng cần 3 ngày thời gian nhưng cái này cũng không quan hệ hắn hiện tại vừa vạn cần một hợp lý kéo dài thời gian phương thức để cho mình không đi tham dự đế vị chi tranh vốn là muốn chính là lấy bế quan phá cảnh làm lý do Ai ngờ trước sau liền mấy ngày, còn chưa bắt đầu bế quan, hắn liền phá cảnh. Không có cách, hắn nhất định phải tìm mới lý do, lấy hợp lý điệu né tránh xưng đế sự tình. Bị Lâm Vân không nhìn, Vương Uyển Thu cũng không giận, tại Lâm Vân bên người nói đến mình bây giờ ngay tại truy sát Cao Thành, hy vọng Lâm Vân cho nạn một chút manh mối. Lâm Vân nghe, không khỏi lắc đầu. "Nhỏ?" "Cái gì nhỏ?" Vương Uyển Thu ngoài miệng nói như vậy, lại là vô ý thức túi đầu nhìn một chút chính mình. Cách cục nhỏ?" Lâm Vân hơi ngừng một chút trong tay công việc, nhìn xem Vương Nguyễn Thu, nói, "Ngươi có tu vi như vậy, làm gì nhìn chằm chằm một cái Cao Thành không tha?" là bởi vì muốn thay chân lý tìm về bảo bối, vẫn là trong lòng không phụ, muốn ông thủ. Không hề nghi ngờ, Vương Uyển Thu là cái sau. Dù sao bảo bối là chân lý, cùng nàng cũng không có quá lớn quan hệ, nhưng cao thanh là từ trong tay nàng chạy đi, cái này không thể nhịn. Chỉ là, nàng cũng không có cùng Lâm Vân tranh luận cái gì, Lâm Vân nhìn nàng không nói lời nào, nói tiếp, hôm nay thiên hạ khắp nơi đều là nhiễu loạn, ngươi không phải muốn làm hiệp nữ a? Hiệp nữ, cũng không chỉ là khoái ý ân kỷ, còn cần tâm lo thiên hạ. Bị Lâm Vân nói như vậy dạy, Vương Nguyễn Thu cũng hoàn toàn không có hứng khí, ngược lại là có chút ngoài ý muốn nói, làm sao ngươi biết ta muốn làm nữ? nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua mình muốn làm hiệp nữ, liền ngay cả Lâm Ngọc cũng không biết nha. Lâm Vân cười cười, nói, người trước kia không phải viết qua như thế một bài thơ à, nguyện sách tam thích kiếm, dẹp viên tặc cùng gian, xem xét chính là cái có chí khí nữ hiệp a. Hắn cười, là cảm thấy Vương Nguyễn Thu trung nhị đến một tấc, lúc ấy hắn nhìn Vương Nguyễn Thu đọc thơ, cảm giác nếu là chính hắn như thế niệm, đoán chừng phải xấu hổ đến trên mặt đất dùng đầu ngón chân móc ra cái thiên cơ trở tới. Ngay Lâm Vân đọc lên mình thơ, Vương Nguyễn Thu trên mặt cũng không nhịn được nổi lên đỏ ứng. ngay lúc đó tác phẩm đã ý, hiện tại nghe, lại làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi. Không nghĩ tới Lâm Vân còn nhớ rõ nàng viết thơ. Vương Uyển Thu hai tay chắp sau lưng, hai cây ngón trỏ thắt lại, xấu hổ mà nói, "Ngươi không nên cười nói ta, lúc ấy chỉ là vì ứng phó Quảng Hàn cùng kiểm tra mà thôi." Cường Thế Vây xem Bạch Cán trong lòng cười lạnh không thôi. "Liên cái này tiểu nữ nhân dáng vẻ, ngươi giả? Ngươi còn giả?" Ở trước mặt nàng là cái lão hổ, đến Lâm Vân trước mặt, rõ ràng là một con đáng yêu con mèo nhỏ nhỏ. "A, nữ nhân." Mà Vương Uyển Thu ngượng ngùng tư thái, Lâm Vân cũng không nhìn thấy, hắn chuyên chú tại xây tường, một bên rất tùy ý hồi đáp, "Ta lại không cười nói ngươi, thế giới này người phần lớn vì tư lợi." Giống như ngươi nội tâm tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, thậm chí nguyện ý đánh đổi mạng số người, ta rất khâm phục. Lâm Vân ở chỗ này cũng không phải nói lung tung, hắn cũng không có lấy lòng Vương Uyển Thu ý nghĩ. Hắn ngay lúc đó xác thực rất kính để Vương Uyển Thu, có thể nói, chính là bởi vì bài thơ này mới khiến cho Lâm Vân giết nhau Vương Uyển Thu chuyện này nhiều lần do dự. Đến cùng, Lâm Vân cũng không thể hạ được Nan Thủ, một là lúc này đợi hắn còn không có giết qua người, cũng không phải sát phạt quả đoạn tính tình, thứ hai, vừa mới xuyên qua tới, hắn mặc dù bởi vì Vương Uyển Thu cho hắn một cái chịu chết nhiệm vụ mà sinh lòng bất mãn, lại cũng chỉ là hoán nghiệm, dù sao Vương Uyển Thu không phải để một mình hắn đi làm cái này chịu chết nhiệm vụ, chính nàng cũng đi. Biết Vương Uyển Thu là người tốt, Lâm Vân cũng liền không thể hạ được sát tâm. Vậy đại khái chính là tiện hữu thiện báo đi, loại tiện nhân, đến kết quả, thả Vương Uyển Thu, được cái Lâm Ngọc. Cái này sóng không lỗ. Lâm Vân lại là không biết, hắn những lời này, lại làm cho Vương Uyển Thu trong lòng hiệu con sông loạn, rõ ràng không có tâm, cũng không biết là cái gì đang ngậy, dù sao nàng xấu hổ đỏ, tâm mập nào, tay chân cũng không có chỗ sắp đặt, nhất thời lại không biết mình nên làm gì. Lâm Vân nói nàng hiện tại cách nhỏ, đại khái, nàng thật không nên đi truy sát cáo thành. Malam Vân Sơ tưởng phát hiện Vương Uyển Thu bị trơ mặc, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn nàng một chút, liền gặp nàng sắc mặt đỏ hồng, không khỏi khẽ cười nói, ngươi đây là thẹn tủ sao? Không phải là không có người như thế khen qua ngươi đi. Cho cười, khen qua ta người đếm không hết đâu, ta chỉ là bị mặt trời phơi hơi nóng. Ngươi còn có thể bị mặt trời phơi nóng? Đương nhiên. Ta ngự kiếm phi hành, một mực tại mặt trời dưới đấy đâu. Vương Uyển Thu một mực chắc chắn chính mình là bị mặt trời phơi đỏ mắt, Lâm Vân cũng không cùng nàng tranh luận, rất tự nhiên chuyển đề nói, ngươi thực sự muốn đi tìm Cao Thanh cũng được, ta lúc ấy chính là tại Thái Thanh đạo tráng phía bắc bị tập kích, cụ thể bao xa không nhớ rõ. Ngươi đi tìm một cái gọi là nhện thôn tôn hoàng vắng liền có thể tìm được, bất quá ta để nghị ngươi có thời gian này không bằng đi làm điểm chuyện có ý nghĩa. Cái gì chuyện có ý nghĩa? Thì như cho ta đi vận chuyển linh thổ." Lâm Vân rốt cục chân tướng phải bày, biểu lộ ra mình chân thực ý nghĩ. "Ta chỗ này thiếu hai người rời gạch, ngươi tới được vừa vặn." Vương Nguyệt Thu nàng nhìn thoáng qua cánh tay Trần Lâm Vân, rốt cục vẫn là làm ra quyết định. Bạch cán, chúng ta cùng một chỗ chuyện." "Bạch Cán, tỷ tỷ à, ta không đi tìm Cao Thành, 7 ngày sau đó ta liền không có, ngươi để cho ta tại cái này mang đất." Chương 617, không đỡ nổi tiến độ. Lâm Vân tại tu đập, Lâm Ngọc Bệ Quan, Tuyết Ngự Bệ Quan, Phương Vũ thủ thành, đối diện viên ra những người kia cũng không có độc tính, cái này không thích hợp. Vọng Hải Thành, Đông Vương Hồng Nguyệt nhìn xem tụ đến tình báo, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hiện tại toàn bộ trung nguyên nên tính là loạn thành hỗn loạn, bản thân chia 5 x 7, Đại Chu hoàng triều chưa 5 x 7, đến nay đều chưa có xác định hoàng vị, thậm chí ngay cả một cái mình đứng ra xương đế đều không có. Nước không thể một ngày không có vua, Đại Chu hoàng đế mặc dù không có quá lớn chứng dựng, nhưng tóm lại là cái ý nghĩa tượng trưng. Lại có chính là tu hành giới phân liệt, chính đạo phân liệt, ma đạo cũng phân liệt, Ma Thảo Nguyên làm hại Hải ngoại di dân lại trở về gây sự tình, còn có ma tộc giấu ở chỗ tối. Loại này thế thái, dù loạn thành một bầy để hình dung hoàn toàn không có ma bệnh, sự tình các loại hội tụ vào một chỗ, một việc còn không có làm rõ, một chuyện khác lại tới, Ngọc Tuyền làm tận thế tiến đoán, lâm vân nơi này liền đạo ra thần châu, còn có quỷ dị thanh thủy, khiến người ta cảm thấy nguy cơ đã đến trước mắt giống như. Nhưng mà, một ngày này trời lại như vậy bình tĩnh, gây sự tình người đâu? Làm sao đều án binh bất động rồi? Rõ ràng là loạn thành một bầy thế cục, nhưng mọi người hình như cũng không có gấp gáp, cả đám đều trạch trong nhà bất động. Như thế để Đông Phương Hồng Nguyệt cái này cũng dự định bí mật quan sát người không lời. Đến cùng là nơi nào sẽ ra chút vấn đề. Đông Phương Hồng Nguyệt đem tất cả nhân vật trọng yếu danh tự đều viết tại trên giấy, rốt cục đã nhận ra căn nguyên chỗ. Lâm Vân Tu đập lớn đi. Hết thảy tựa hồ giải quyết dễ dàng, chỉ cần Lâm Vân không đi ra gây sự, thế giới liền thái bình. Trong lòng như thế nhã nhặn, nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt tâm tình cũng không nhẹ nhõm, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Lâm Vân đều là cái kia ứng kết người. Hán chính là thuận theo thời đại đại kiếp mà thành, kiếp nạn sẽ đem chúng sinh hướng phương nào còn không thể biết, nhưng này cái ứng người, phần lớn không có gì tốt hạ chẳng gánh chịu lấy quá cường đại khí vận, cuối cùng cũng có một ngày lại nhận phận vệ. Càng nghĩ, Đông Phương Hồng Nguyệt lại đem một người khác danh tự viết lên đi. Trương Mịch Ngọc. Cái này để Đông Phương Hồng Nguyệt rất là kiêng kỵ nữ nhân, tại lần trước cùng Đông Phương Hồng Nguyệt ý kiến không hợp riêng phần mình sau khi tách ra, nguyên bản đồng khí Liên tri Tam Đại Ma giáo lập tức sụp đổ, biến thành ba bộ phận. Đó cũng là một lần cuối cùng ma giáo nội bộ hội nghị, đánh kia về sau, ba người là các quắc cát. Đông Phương Hồng Nguyệt đối hai giáo đều có tình báo thầm đấu, cũng biết đến, Trương Mịch Ngọc sau khi trở về liền bắt đầu bế quan, ngược lại là không có gây sự tình ý tứ. Mà Lưu Cơ thì là mỗi ngày luyện một chút kiếm, uống chút rượu, thời gian mỗi ngày đều qua rất an nhàn. Đông Phương Hồng Nguyệt đối Lưu Cơ không chút chú ý, nhưng nàng người đã tại Trương Bích Ngọc bên người ẩn núp thật lâu rồi, mỗi ngày báo cáo Trương Bích Ngọc hành động. Trương Bích Ngọc mỗi ngày chính là bế quan tu hành, cũng không chút ra ngoài đi lại, thậm chí ngay cả linh phủ đều dùng đến rất ít. Làm sao tất cả mọi người đang bế quan? Ngay cả Bạch Lý Lưu Vân cũng bắt đầu bế quan, hắn lại thế nào bế quan, cũng chỉ có tu vi như vậy, còn bế quan làm cái gì? Đông sinh, trên cơ bản đời này liền như vậy còn không bằng tiêu giao tự tại một điểm, dù sao, người sống chính là muốn vui vẻ mà. Mà nhìn xem trong tình báo một nhóm lớn bế quan, Đông Phương Hồng Nguyệt rốt cục nhịn không được, ta có phải hay không cũng nên tìm một chỗ bế quan. Tây Nam, Kiếm Tông. Lúc đó Đông Phương Hồng Nguyệt vô tình nhà dẫnh thời điểm, Bạch Lý Lưu Vân cũng hát hơi một cái. Nơi này quá dở mát. Bạch Lý Lưu Vân lướt lướt cho mũi, coi như vô sự phát sinh, tiếp tục dọc theo mật đạo đi xuống dưới. Đây là hắn trong phòng mật đạo, ban đầu thiết kế cái này mật đạo cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình tu vi không đủ cao, vạn nhất ngày nào bị người đánh tới cửa, nếu là phòng thủ đại trận cũng đỡ không nổi. Hắn cũng còn có cái mật đạo chạy trốn, mà bây giờ, hắn không cần dùng để làm làm đường hầm chạy trốn, ngược lại là có thể dùng được. Tại cái này giẫm mát lại ở ngực trong mật đạo, Bạch Lý Lưu Vân tiếp tục hướng xuống ghé qua, trong bóng đêm, hắn Ý Nguyên có thể thấy rất rõ ràng, đây chính là thần minh ban cho lực lượng của hắn. Lần này, hắn chính là đến tế bái Thiên Thủ Thiên Nhãn tri thần. Dưới đất trong mật thất, hắn cho Thiên Thủ Thiên Nhãn thiết hạ điện thờ. Đốt ba nén hương, Bạch Lý Lưu Vân cung kính bái ba bái. Thất, đã lên đồng thời, điện thờ cung phụng một con mắt mở ra. Chúng ta tôn tên, cần làm chuyện gì? Một cái âm lạnh thanh âm tại trong mật thất vang lên, Bạch Lý Lưu Vân vội vàng lạnh hốt nói, "Tham kiến Tổ thần, ta đã đem ta tông sở hữu bên ngoài đệ tử triệu hồi, chờ thời cơ chín muồi, ta liền để bọn hắn cùng nhau tham viếng Tổ thần." Hắn đây là tới khoe thành tích, mặc dù lúc trước hắn làm sự tình, để hắn tại trong tông môn uy nghiêm đại giảm, nhưng tu tiên giới dù sao cũng là thực lực vi tôn. Được thiên thủ thiên nhãn thần lực, Bạch Lý Lưu Vân trở lại kiếm tông, chuyện thứ nhất chính là tìm thực lực cường đại trưởng đấu, vào lực, lúc đầu cảnh giới cũng không bằng hắn dĩ nhiên không phải đối thủ. Cho nên, Bách Lý Lưu Vân lại có lòng tin. Lần này ta lực hiệu triệu nhất định có thể Mà lại, Bạch Lý Lưu Vân đã hưởng thụ lực lượng mang tới vui vẻ, hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu có người không nghe hắn, vậy liền trực tiếp giết chết hắn được rồi. Vô thanh vô tức ở giữa, Bạch Lý Lưu Vân liền rơi vào ma đạo. Nhưng mà, hắn vốn cho rằng Tiên Thủ Thiên Nhãn sẽ khen hắn làm cho gọn gàng vào, không ngờ, hắn đợi đến chỉ có bằng lánh hai chữ. Ngưu Xuân. Bạch Lý Lưu Vân, ta đã cùng ngươi đã nói, truyền giáo chỉ có thể vụng trộm tiến hành, không phải tín đồ của ta, không được tụng niệm tên ta tên, nếu không lấy đại họa, không phải ngươi có thể thừa nhận được. Thiên Thủ Thiên Nhãn chi thần nhìn xem Bạch Lý Lưu Vân, cũng có chút nhạo khoát đau nhức, hắn làm sao dám a? Nhìn không ra nàng là cái tà thần sao? Coi như nhìn không ra, chính hắn liền không có một điểm tưởng thức. Đi thiên hạ đi một chút nhìn xem, cái nào trong miếu thần là chân thần. Cứ việc đau đầu, Thiên thủ thiên nhãn chi thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tín đồ của nàng không nhiều, dần một điểm liền dần một điểm đi, tốt xấu là thân cư cao vị, cũng còn có giá trị lợi dụng, vẫn là hào hảo cùng hắn giải thích đi. Trong này nước quá sâu, người đem cầm không được, Người chỉ cần biết, không thể ép buộc người khác tín ngưỡng ta, càng không thể đem tên của ta bốn phía lan truyền, ngươi chỉ cần mình trở nên càng tương đại, thu hoạch được càng nhiều người tán thành như vậy đủ rồi. Một bên giải thích, Thiên thủ Thiên Nhãn Chi Thần cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán, nàng đại khái là nhất có kiên nhẫn thần, nhưng cái này không có cách, ai bảo mình chỉ có một cái góc tín đồ đâu. Bạch Lý Lưu Vân, thật sự là hắn là mạnh lên, nhưng cũng không có đạt được càng nhiều người tán thành, bởi vì hắn thu được thần lực về sau, ý nghĩ đầu tiên chính là ẩn tàng từ bản thân tại luyện trong động tu hoạch, miễn cho bị người khác phát hiện hắn không thích hợp, hợp nhau tấn công. Coi như được thần linh bàn cho năng lực, hắn cũng không phải vô địch thiên hạ. Thế giới này người đều vương vảng như vậy, chính là bởi vì ẩn giấu đi mình, Bạch Lý Lưu Vân hiện tại cũng chỉ là tại trong tông môn đổi mới một chút người cách nhìn mà thôi. Mà muốn thu hoạch được tông môn bên ngoài người tán thành, kia liền càng khó khăn. Chỉ là thực lực có thể làm không đến a. Bạch Lý Lưu Vân còn chưa mở miệng, Thiên Thủ Tiên Nhãn Chi Thần liền biết hắn ý nghĩ. Cái này tín đồ sát thực quá quy mô, cho hắn đủ để sánh vai cao cấp nhất cường giả thực lực, thời gian dài như vậy, hắn thế mà chuyện gì cũng không có hoàn thành. Thôi, lại vất một thanh đi. Ta cho ngươi biết một tin tức, có một ba ngày cũ chi dân đi tới thế giới này, bọn hắn đặt chân chưa ổn, chính là giết bọn hắn thời cơ tốt, chỉ cần giết bọn hắn, ngươi liền có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng công đức. Chương 618, Thiên Thiên, không may xuất hiện người truyền nhân như tự. Ngày xưa chi dân, kia lại là cái gì? Đối với Thiên Tổ Tiên Nhãn chi thần ném ra từ mới hợp thành, Bạch Lý Lưu Vân cũng tràn ngập tò mò. Thiên Thiên vốn định nhà danh hắn một câu, cái dám bản sự không có, liền học được tò mò. Nhưng nghĩ lại, mình thư này đổ đần như vậy, muốn để hắn làm việc, nếu như không đem sự tình nói rõ, không chừng hắn có thể đem sự tình làm thành bộ dáng gì đâu. Nhất định là bởi vì tố Nga cái kia thằng xui xẻo đại hành giả đem vận rủi truyền cho nàng, mới có thể để cho mình tìm cái ngu xuẩn như vậy tiến độ. Nàng trước mắt cũng chỉ có thể bằng vào tiến độ triệu hoán mới có thể hình chiếu tới có thể thi triển lực lượng cũng không mạnh, hôm nay thiên hạ tình thế hỗn loạn đang ở trước mắt, nếu như không nhân cơ hội này làm chút gì, chẳng phải là lãng phí cái này tốt đẹp thời cơ. Hiện tại nói cho ngươi cũng không quan hệ rồi, dù sao ngươi đã muốn cùng bọn hắn đối mặt, cái gọi là ngày xưa chi dân, chính là tại Chư Thần thời đại con dân, bọn hắn đều là con dân của thần, tại thần chiến về sau bị trục xuất, mà bây giờ, bọn hắn một lần nữa về tới mảnh đất này. Chư Thần thời đại. Bạch Lý Lưu Vân nghe cái từ này, liền nghị đến thượng cổ thời đại, Chư Thần săn sát, này sẽ là một cái như thế nào ầm ầm sóng dậy thời đại, vậy cũng nhất định là tràn đầy cơ hội thời đại. Nếu như hắn tại thời đại kia, có lẽ cũng có thể trở thành một phương kiêu hùng. Tỉnh, liền ngươi cái này còn muốn làm kiêu hùng đâu? Thiên Thiên thực sự nhịn không được, đánh gậy Bạch Lý Lưu Vân ỉ ỉ, Bạch Lý Lưu Vân lập tức không phục nói, thời đại thượng cổ, nếu là chư thần săn sát, chẳng lẽ ta liền thành không được thần? A. Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, vô tình đùa cợt nói, ngươi có phải hay không coi là chư thần thời đại sẽ có rất nhiều thành thần cơ hội, mà bây giờ ngươi không thành được thần, là bị quản chế tại hoàn cảnh. Không phải sao? Bị Tiên Tổ Thiên nhãn dừng lại đôi, Bạch Lý Lưu Vân cũng có chút không tự tin. Thân lai trời sinh, ngươi bất kể thế nào tu hành, cũng sẽ không trở thành thần, mà tại chư thần thời đại, linh khí đều bị đại thần chô cất đoạn, các ngươi nhân tộc tựa như sâu kiến bị chư thần nuôi nốt, thời đại này đối với các ngươi nhân tộc mới là tốt nhất thời đại, linh khí xung tốc, thiên đạo kết toàn, mà lại, ngươi cho rằng tiên địa gông cụ xiển xích, ngay từ đầu liền không tồn tại. Đại đạo vẫn luôn ở nơi đó, chỉ là không có người có thể đi lên thôi. Bạch Lý Lưu Vân, Thiên Tiên nói đến quá trực tiếp, để hắn khó tiếp tục. Lại có chính là, cái này thần thế mà lại chà phụng tín đồ của mình, nói còn như thế nhiều, cái này sẽ không phải là giả thần a? Thần không đều nên cao, cao tại thượng, nghiêm thần thánh. Tân Loan không nói nhiều sao? Thiên Thiên, lão nương đương thần liền không bị qua hủy khuất như vậy, nếu không phải thư này đồ quá không có tác dụng, lại yêu thích đoán mò, ta cần phải nói nhiều như vậy sao? Đối tín đồ, nàng đã đầy đủ nhân từ cùng thiện lương, lại là ban cho lực lượng, lại là tiến hành phụ cập khoa học, kết quả hắn tín ngưỡng còn dao động. Tức giận a, nhất định là Lâm Vân sai, cũng bởi vì chính hắn vận khí đều không tốt. Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, Bạch Lý Lưu Vân lập tức cảm giác được trên thân giống như là có một vạn con con kiến đang bò động, một bên bò, không, có chuyện còn hắn một cái, cái này lại ngứa vừa đau cảm giác, để hắn nhịn không được trên mặt đất đánh lên lan một bên kêu rên. Đây chính là đối thân bất kính hạ tràng. A, ta biết sai rồi. Có ít người, không đánh một trận cũng không biết sai, Thiên Thiên cũng không muốn đem lực lượng của mình dùng tại trừng phạt tín đồ bên trên, nhưng cái này tín đồ quá làm cho nàng tức giận. Thiên Long Sơn sẽ có ngày xưa chi dân manh mối, lấy thực lực của ngươi, hảo hảo ước lượng đi. Không muốn nói thêm câu nào, Thiên Thiên từ chỗ này điện tờ rời đi, lần này tới bái, nàng còn có một chút thời gian, nàng nghĩ ngay lập tức đi tìm mới tín đồ. Bách Lý Lưu đỡ không nổi, hay là lại đi phát triển một cái đáng tin cậy tín đồ đi. Đối Thiên Thiên mà nói, Tựa như là phế bỏ một cái tiểu hạo, hiện tại còn có thể lại mở một cái hảo. Nhưng nàng đang muốn tại kiếm tông phụ cận tìm kiếm, đột nhiên cảm giác được lại có người chạm đến nàng thần tính, có người tại tụng niệm tình nàng tên thật. Nha giống, vừa nghĩ tới tìm mới tín đồ, tín đồ sẽ đưa lên cửa rồi. Quả nhiên, gần nhất giam Cầm càng ngày càng vui lòng, trước kia đợi hơn ngàn năm cũng không có cách nào cảm nhận được tín đồ kêu gọi, hiện tại dễ dàng liền có thể hình chiếu. Như thế, thiên hạ đại biến sắp tới, mình lại nên cân nhắc cho đội. Thiên Thiên trong lòng tiến hành tiểu tính toán, đáp lại tín đồ kêu gọi. Rất nhanh, nàng liền tại mình trong thần điện thấy được mình mới tín đồ. Thiên Tiên cũng có chút ngoài ý muốn, thần điện đã sập, cái này một tòa nàng tự mình thiết lập thần điện, trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt đều bình yên vô sự, tại Lâm Vân tới qua một lần về sau liền ngã, cái này không trách Lâm Vân trách ai. Ngại Hà Thiên Thiên chỉ có thể hình chiếu, không có năng lực tiến hành chữa trị, vốn cho rằng cái này chôn vùi dưới mặt đất thần điện sẽ không còn có năng lực thu nạp tín đồ, nàng mới đối thạc quả cận tồn Bạch Lý Lưu Vân coi trọng như vậy. Không nghĩ tới cái này cũng còn có thể có người tìm tới nơi này, cũng tụng niệm tình nàng tôn tên, điều này nói rõ cái gì a? Duyên a. Thiên Tiên hướng tín đồ của mình nhìn sang, kia là một cái vóc người rất khoa trương nữ tử. Nàng toàn thân đứ súng, cũng không biết kinh lịch cái gì, cánh tay phải bên trên còn có hay không khép lại vết thương, khí tức yếu ớt, nhìn qua phi thường chật vật. Cũng thế, chỉ có cùng đường mặt lộ người, mới có thể lựa chọn tụng nghiệm một cái không biết tồn tại danh tự, nếu không, người bình thường nào dám mạo hiểm. Thiếu nữ, không đúng, hẳn là thiếu phụ, ngươi lần này chọn đúng. Đi theo bản thân hốn, ngươi sắp mở bắt đầu đi đến nhân sinh định phong. Tại ban cho lực lượng trước đó, Thiên Thiên quyết định xem trước một chút nữ nhân này ký ức. Lần trước không có nhìn Bạch Lý Lưu Vân, cũng là bởi vì quá tự tin. Không nghĩ tới nhiều người như vậy bạch chơi nàng thần lực, nàng tân tân khổ khổ tích lũy điểm lực lượng dễ dàng à, nhiều người như vậy hao nàng, một điểm tín ngưỡng lực lượng cũng không cho, cuối cùng chỉ còn một cái bách lý lưu vân, nàng ra bực mình, nơi nào còn có tâm tình nhìn hắn ký ức. Kết quả, cái này không nhìn thì càng bực mình, thân điện sập, chỉ còn một cái ngu ngơ tín đồ. Làm cả đời thần, thiên thiên còn không có nhận qua loại này bị khuất. Về sau tuyệt đối phải cách nguyệt thần người phát ngôn xa một chút, kia là già thằng xui xẻo Trong lòng chính phái toán niệm, vừa mở ra tín đồ trí nhớ, đối diện liền thấy Lâm Vân kia một chương mặt đẹp trai, Thiên Thiên tay run một cái, kém chút trực tiếp bị tư này đổ cho đưa tiến. Làm sao cái nào cái nào đều có người a? Nếu không phải không có lựa chọn khác, Thiên Thiên nhất định không muốn cái này tiến độ, phàm là cùng Lâm Vân dính líu quan hệ, nhất định không có chuyện gì tốt. Nhưng lúc này, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Làm thần linh, xem xét tín đồ ký ức, tự nhiên không phải từ xuất sinh bắt đầu nhìn lên, mà là xem xét người này ký ức sâu nhất độ vặn. Vừa rồi Lâm Vân hình dạng, chính là một cái dừng lại hình tượng, cụ thể ở nơi nào cũng không biết, chỉ biết là Lâm Vân lại đang cười. Giang Họa này mỉm cười vẫn rất mê người. Cái này tụng niệm Thiên Thủ Tiên Nhãn Tôn tên, tự nhiên là Cao Thanh. Như ý tùy tâm, quả nhiên là lợi hại, trực tiếp liền mang nàng trốn khỏi Vương Uyển Thu truy sát, đồng thời đưa nàng hộ tống đến nàng ca từ Tây Phong vị trí. Điều này cũng làm cho Cao Thanh hôn mê cả ngày, thức tỉnh qua đi, nàng liền thấy anh của nàng. Một cái đã giải ròi năm nhân. Cái này cũng thành nàng trí nhớ khắc sâu nhất hình tượng, thực sự quá thảm liệt, nàng mới cố gắng hồi tưởng Lâm Vân mỉm cười, dùng để trong lúc kháng cự tâm nhận xung kích. Thế là, Thiên Thiên khi nhìn đến Lâm Vân mặt đẹp trai về sau, một giây sau liền thấy một bộ trên mặt mọc đầy động. Trong động có giỏi nhúc nhích thi thể. Thiên Thiên, Ta đây là tạo cái gì nghiệt, phải tới thăm chí nhớ của nàng. Thần đều sợ choáng váng, cũng không phải nói chưa thấy qua khủng bố như vậy đồ vật, mà là vừa nhìn một cái đại suất ca, lập tức liền cực đoan như vậy, tương phản quá lớn, dẫn thần khó chịu. Nhưng thần dù sao cũng là thần, chỉ là khó chịu trong chốc lát rất nhanh lại nhìn xuống. dưới. Không bao lâu, nàng liền xem hết cao thanh một đời. Không thể không thừa nhận, cô em gái này lợi hại. So Bạch Lý Lưu Vân lợi hại hơn nhiều. Bạch Lý Lưu Vân là trong tay một tay bài tốt đánh cho nát nhừ, mà Cao Thanh là trong tay một thanh nát bài, bằng vào cố gắng của mình Xem xét thời thế, mỗi lần đều làm ra lựa chọn chính xác, còn bảo toàn tự thân. Nhất làm cho Thiên Thiên độc dung, vẫn là Cao Thanh trở thành bắt giác trại trại chủ về sau thao tác, thân là trại chủ, nhất định phải làm nghiêm tốt, tham dự tàu Hôn, nhưng mẫu khi còn sống lại hy vọng nàng tìm một cái thương yêu nàng nam nhân, gần nhau cả đời, mà không phải ngay cả mình về sau hài tử cha là ai cũng không biết. Mà Cao Thanh tìm được một loại cắn người có thể để cho thị xương không cần độc trùng, lại tìm đến trốn thoát độc tính của trùng, lại nuôi dịch kinh lưu thông máu cổ, tại ba loại độc trùng cùng cổ trùng tác dụng dưới, nàng mới có loại người này vợ mới có dáng người. Trong lúc đó nhận thông khổ, cũng chỉ có chính nàng biết. Sau đó càng là mình đang mình, mới rốt cục lừa gạt được tất cả mọi người, so với trước mặt thao tác, một bước này cũng không tính là cái gì. Thông minh dũng cảm, đối với mình hung ác, trọng cảm tình, thủ lư hẹn, vận khí cũng không tính chiến lệ, đây chính là hoàn mỹ tín độ a. Đặc biệt là cuối cùng cấp đoạt bảo vật, lại cưỡng ép con tin cực hạn chạy trốn và ngắn, càng làm cho Thiên Thiên hài lòng vô cùng. Ta thiên thủ thiên nhãn chi thần, liền cần người như người mới. Phạm nhân, ta đem ban cho lực lượng ngươi. Nhìn lâu như vậy kỳ ức, Thiên Thiên rốt cục đáp lại cầu thành cầu nguyện. Nàng tin tưởng, có được loại này trí tuệ hảo hài tử cho nàng làm việc thời điểm, nhất định sẽ so bác Lý Lưu Vân đáng tin cậy. Mờ tối lòng đất, lại cả người Cao Thanh nghe được trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm, cũng không nhịn được rùng lên. Thần, quả nhiên là chân thực tồn tại. Nàng trước kia đều không tin thần, nhưng nhìn thấy tụng niệm thần mình tôn tên liền có thể thu hoạch được lực lượng tin tức, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tụng niệm. Bởi vì nàng bây giờ đã cùng đường mặt lộ, vì tìm tới tử tây phòng, nàng đoạt ngọc như ý, kết quả tìm tới chỉ là một cố thi thể. Không cần ra ngoài, Cao Thanh cũng biết, nàng đã không cách nào tại Trung Nguyên đặt chân, một khi bị Vương Uyển Thu tìm tới, cũng chỉ thừa một con đường chết. Cao Thanh cũng không muốn chết. Nàng đã làm xong mình việc, chính là muốn đi làm mình muốn làm sự tình, làm sao cam tâm chết ngay bây giờ. Hy vọng chỉ ký thác vào thần trên thân, chỉ là tụng niệm lâu như vậy, cũng không có gì phản ứng, thật chẳng lẽ muốn đào ra trái tim hay sao? Ngay tại nàng muốn từ bỏ thời điểm, thần lại xuất hiện. Cao Thanh không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình, nhưng nàng phát hiện, nàng trong đầu càng nhiều không phải sợ hãi, cũng không phải hưng phấn, mà là hiếu kỷ. Thần đến cùng là hình dạng thế nào? Thiên thủ thiên nhãn, là lớn 1000 con con mắt 1000 con xúc tu quái vật sao? Có thể hoàn toàn quan đến Cao Thanh ý Thiên Thiên rốt cục không được ở trong lòng nhà giánh. Nhân loại lòng hiếu kỳ luôn luôn như thế tràn đời sao? Còn có, đừng đem ta tưởng tượng đến xấu như vậy. Không thể nhịn được nữa, Thiên Thiên quyết định chứng minh một chút chính mình. Chương 619, bạn nữ thần không phải thiên hạ thứ nhất. Phạm Nhân, mở cặp mắt của ngươi ra nhìn xem bản thần. Cao Thanh chính não bổ lấy 1000 con con mắt cùng 1000 con xúc tu kinh khủng cảnh tượng, kia đủ để cho người ta mang đến tinh thần ô nhiễm bộ dáng để nặng cũng một trận sợ hãi. Đột nhiên, lại nghe được cái kia uy nghiêm thần thánh giọng nữ. Cao Thanh trong lòng sợ hãi, rất lo lắng nhìn thấy kinh khủng cảnh tượng, nhưng nàng không dám không nghe lời, đến đều tới, thần danh tự đều niệm lên truyền hải tắc sao có thể tùy tiện xuống dưới. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, không có xúc tú quái, cũng không có nhiều mắt quái, trước mắt rõ ràng là một người mắt ngọc mày ngại thiếu nữ, ánh mắt của nàng hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng chỉ có hai con, mi tâm có một đạo màu đỏ hoa văn. Con ngươi của nàng là bảo thạch màu đỏ, chỉ là nhìn xem con mắt của nàng, Cao Thanh liền cảm giác hoa mắt thần mê. Thiên Thiên cũng là bó tay rồi, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế rú sao? Dám cùng thần minh đối mặt, đây là sợ mình mệnh không đủ dài. Nếu không phải nàng tu điểm thần thông, mà lại chỉ là cái hình chiếu, Cao Thanh đã tại chỗ biến thành đồ đần. Bị Thiên Thiên hai mắt ngoáy ngoáy, Cao Thanh không còn dám nhìn nàng con mắt, ngược lại nhìn về phía tay chân của nàng. Thiên Thiên mặc là một kiện rõ ràng vậy, đưa nàng chân hoàn toàn bộc lại, nhưng lộ ở bên ngoài tay tinh tế trắng nõn. Cái này thần rõ ràng cùng vóc người giống nhau như lúc. Vậy tại sao gọi Thiên Thủ Thiên Nhãn, cung phụng pho tượng cũng một đống con mắt, khắp nơi đều là tay, để cho người ta dạy đặc sợ hai chứng đều phàm vào. nếu không phải Cao Thanh là nuôi trùng sớm đã thành thói quen, ngược lại cảm thấy thân thiết, đổi lại người bình thường đã sớm trợ, nơi nào còn dám tụng niệm tên thần. Cao Thanh lại là không biết, tại thần thế giới, tay là lực lượng cùng kỹ xảo biểu tượng, đại biểu cho thuần thông Mắt mắt là dùng đến quan sát, từ đó nghĩa rộng vì sức quan sát, đại biểu cho trí tuệ. Thiên Thủ Thiên Nhãn, không phải nói nàng có 1000 con con mắt, 1000 cánh tay, mà là nói nàng pháp lực tương đại, trí tuệ cao thông. Đương nhiên, Thiên thiên thật có thể có Thiên Thủ Thiên Nhãn, kia là nàng một loại thần thông, cái này thần thông dùng để thu hoạch tín đồ tín ngưỡng hữu hiệu nhất, cho nên nàng pho tượng liền lấy con mắt cùng tay làm đại biểu. Cao Thanh nhìn Thiên thiên chân diện mục, không khỏi bị nàng mỹ lệ chỗ chinh phục, không hổ là thần tiên, loại này mỹ mạo ở nhân gian, đại khái cũng chỉ có 1. 2, 3, 4 cái người có thể cùng sánh vai đi. Thiên Tiên Lão nương ta không phải thiên hạ đệ nhất. Lần này tín đồ tố chất quá kém. Thiên Tiên hiện cái thân, không nghĩ tới hiệu quả như thế kéo vượt, lập tức có chút tự bế. Nàng rất khó chịu mà hỏi thăm, người nói nhân dân cũng giống như ta như vậy dung nhan nữ tử. Quả nhiên, mặc kệ là nữ nhân, vẫn là nữ thần, đối ngoại mạo đều là để ý. Cao Thanh trong lòng hoảng hốt, lúc này mới ý thức được trong lòng mình nghĩ sự tình thần đều biết, lập tức liền không dám suy nghĩ lung tung. Thiên Tiên lại thúc giục nói, trả lời bản thân. Rơi vào đường cùng, Cao Thanh đành phải thành thật trả lời, liền nàng đã thấy nữ tử, Lâm Ngọc tuyệt đối tính được là một cái Đông Phương Hồng Nguyệt cũng coi như một cái, nghe nói thiên hạ còn có cái cùng Lâm Ngọc Kỳ danh mỹ nữ gọi Hoa Tiên Tử, cũng nên tính một cái, nàng thấy qua đều có ba cái, chưa thấy qua trong đám người góp một cái ra hẳn là cũng không khó. Cho nên, nàng ý nghĩ này hoàn toàn không có tâm bệnh. Nếu để cho Lâm Vân đến trả lời, cái này liền có thể tương đối chính xác xác thực, trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân chính là vợ của hắn. Nếu như không phải, vậy thì có khả năng tương lai biến thành lao bà hắn. Cao Thanh hồi tưởng thời điểm, trong óc nàng liền hiện lên người dáng vẻ, cũng liền một cái Lâm Ngọc, còn có một cái Đông Phương Hồng Nguyệt. Cao không biết Hoa Tiên Tử dạng, cũng liền không tưởng tượng ra được. Mà nàng nói hai người này, Thiên Thiên đều gặp. A, vô chi nhân loại. Lâm Ngọc có thể cùng nàng sánh bằng a. Miễn cưỡng tính có thể, nhưng Lâm Ngọc chân không có nàng như thế thon dài. Đông Vương Hồng Nguyệt miễn cưỡng cũng coi như có thể cùng so sánh, nhưng đường con của vóc người hoàn toàn không có cách nào cùng nàng so sánh. Cũng được, không cần thiết cùng một cái vô chi người so đo, mà lại nàng vẫn là một nữ nhân, sẽ chỉ nông cạn sẽ mặt, lần sau vẫn là để nam nhân đến đánh giá mới có sức thuyết phục. Đương nhiên, cũng không phải nam nhân kia đều có tư cách đối tuyệt phẩm đầu lộ đủ, nếu là nói ra lời nói, Thiên Thiên không ngại để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tà thần. Trở về chính đề, Diêu Cật Cao Thanh một câu về sau, Thiên Thiên nói thẳng, nhập môn hạ của ta, chúng ta tên thật, liền muốn đem hết thể đều dâng hiến cho ta, để báo đáp lại, ta sẽ ban cho lực lượng ngươi, mang cho ngươi che trở. Đa Tạ Thượng Thần. Cao Thanh đội vàng bái tạ, đây chính là nàng thứ cần thiết nhất, về phần cần mình tính dâng, nàng cũng không có gì vật có giá trị. Ngươi có giá trị nhất đồ vật, liền là chính ngươi. Cao Thanh, đó là cái nữ thần a, chẳng lẽ nàng có loại kia đặc biệt thích. Quan sát được Cao Thanh ý nghĩ, Thiên Thiên không khỏi nhướng răng. Tín đồ của ta bên trong có thể có một người bình thường sao? Có tại Cao Thanh ý thức được mình đột thần. Tranh thủ thời gian rời đi suy nghĩ, Thiên Thiên cũng liền làm bộ cái gì cũng không thấy, nói tiếp, ta muốn ngươi vì ta làm ba chuyện, thứ nhất, điệu thấp địa chuyển giáo thứ hai, vì ta thu hoạch công đức thứ ba, tăng lên địa vị của ngươi, vì ta thu hoạch khí vận. Cao Thanh đơn giản tới nói, từ giờ trở đi, nàng sẽ vì cái này thiên thủ thiên nhãn chi thần đã công. Không bỏ sót, cảm nhận được thể nội tràn ngập thần lực, Cao Thanh ngược lại là cũng cảm thấy không lỗ. Ta tại Nam Cương ngược lại là cũng coi như có chút địa vị, chỉ là bây giờ. Cao Thanh câu nói kế tiếp không nói, Thiên Thiên cũng biết, tại đấu tranh bên trong, Cao Thanh mặc dù là người thắng, nhưng không có tu hoạch thành quả thắng lợi. Mà tại Trung Nguyên, Cao Thanh là một dị tộc nhân, lại chọc tới sự tình, muốn tại Trung Nguyên hành tẩu đều khó khăn, chớ nói chi là tăng lên địa vị thu hoạch khí vận. Cơ hội lập công đang ở trước mắt, bất quá trong này nước rất sâu, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Nước rất sâu. Vừa nhắc tới nước, Cao Thanh trong đầu liền hiện lên kia thanh thủy, kia hít thở không thông thống khổ, để Cao Thanh hiện tại nhìn thấy nước đều có chút sợ. Nàng đang suy nghĩ gì? Tại sao lại đọc đến không được nữa? Thiên Thiên lại một lần phát hiện cái sự, không thể đọc đến đến Cao Thanh ý nghĩ, trước đó đọc nàng ký ức thời điểm cũng có một bộ phận tiêu tổn, trước đó không để ý. Hiện tại xem đúng ra, Cao Thanh Đại Khái cũng gặp phải cái gì vật kỳ quái. Bất quá, cái này cũng không quan trọng. Thiên Thiên thời gian không nhiều lắm, không đợi Cao Thanh đặt câu hỏi, liền đem ngày xưa chi dân tin tức nói cho nàng. Đây là một cái đã có thể thu hoạch công đức, lại có thể thu hoạch khí vận cơ hội, liền nhìn Cao Thanh sẽ làm sao làm. So với Bạch Lý Lưu Vân, nàng càng xem trọng Cao Thanh. Nguy nan thời điểm, nhưng nhóm lửa lạc linh hạo, Thiên Huyền Phấn Hoa, mang lên 6 đồng cá quả con mắt, kêu gọi tên thật của ta, liền có thể đạt được trợ giúp của ta, nhớ lấy, phương pháp này không thể tùy tiện sử dụng, ta hy vọng một lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm người đã vì ta chuẩn bị xong ta mớn. cho Cao Thanh lưu lại cái thủ đoạn bảo mệnh, Thiên Thiên liền lần nữa lâm vào ngủ say. Giang Cầm mặc dù đúng lỏng, nhưng nàng thức tỉnh thời gian lại là có hạ. Nơi đó hạ quay về yên tĩnh, Cao Thanh chợt phát hiện đây hết thể đều được không chân thực, tựa như là giống như nằm mơ. Nhưng nàng tâm niệm vừa động, liền sinh ra sau cánh tay cánh tay. Đây không phải chân chính cánh tay, mà là huyết trì, nhưng nhìn cùng thật không hề có sự khác biệt, hơn nữa còn có thể dùng để đào đất. Không chỉ có như thế, mỗi cái cánh tay còn có thể đồng thời làm ra không giống tự động, đây quả thực là quá phù hợp nàng. Cao Thanh am hiểu nhất là cổ trùng cùng ám khí. Nhưng một người chỉ có hai cánh tay thi chiến không đến, hiện tại nhiều hơn 6 cánh tay có thể dùng, chiến đấu lực sát thương khẳng định hoàn toàn khác biệt. Hưng phấn điệu thí nghiệm qua về sau, Cao Thanh liền thu thần thông. Có thần ban cho lực lượng, nàng hiện tại cũng muốn thay thần minh làm việc, mà ngày xưa chi dân manh mối, muốn thế nào lợi dụng đâu? Một mái mắt, Cao Thanh trong đầu hiện lên Lâm Vân dáng vẻ. Nàng trước đó đoạt chân lý bảo vật, đích thật là có tội, nhưng nếu như có thể đem đồ vật trả lại, hẳn là có thể giảm bất tội ác, chỉ cần có trong đó ở giữa người nói cùng một chút. Mà Lâm Vân tại Trung Nguyên phi có địa vị, đi tìm Lâm Vân hỗ trợ liền không thể thích hợp hơn. Mọi người vừa vặn cả hai cùng có lợi, Lâm Vân nếu là còn cảm thấy ăn thì thòi, nàng lấy thân báo đáp cũng không phải không được. Tóm lại, nàng trước từ trong cung điện dưới lòng đất leo ra đi. Ngọc Như ý ngược lại là có thể giúp nàng nhanh chóng tìm tới Lâm Vân, nhưng Cao Thanh tại cảm nhận được thần kỳ của nó về sau, ngược lại cảm thấy cái này bất kể là ai đều có thể sử dụng đồng thời còn có được phi thường cường đại lực lượng đồ vật nhất định có một loại nàng không biết đại giới. Không biết mới đáng sợ nhất, nhưng Cao Thanh cũng sẽ không đem nó vứt bỏ, lưu tại trên thân, nhiều ít cũng là đồ vật bảo mệnh, mà lại, nàng muốn đem cái này còn cho chân lý. Hiện tại, nàng vẫn là từng bước một mình đi thôi. Thiên Long Sơn, nơi chốn khó mà giày cùng địa phương, một đạo tử sắp dài ngấn giống như một đạo giữ tận vết thương, đem Thiên Long Sơn này tấm mỹ hảo tranh phong cảnh chia làm hai đoạn. Từ sắc dài ngấn dài ước chừng ngàn trượng, độ rộng lại chỉ có nửa mét, nếu là không thâm nhập đến Thiên Long Sơn bên trong, đại khái là không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mà tại cái này tử sắc khe hở phía dưới trong sân cốc, lít nha lít nhít đứng đầy người. Thiên Long Sơn là nhân loại căn khu, đây đại khái là Thiên Long Sơn lần đầu có nhiều người như vậy cùng tồn tại. Mà nhiều người như vậy uốn tại trong một cái sơn cốc, sừng suốt không ai phát ra tiếng vang. Thẳng đến một con nút tại tán cây phía trên mèo bởi vì ngủ được quá nặng, phát ra lộc cục lộc cục thanh âm, người phía dưới mới ngẩng đầu nhìn lên trên, đã chứng minh bọn hắn là sống, mà không chết vật. Mèo đen đang ngủ say, đột nhiên có loại lông đều muốn nổ tung cảm giác nguy cơ, còn không có tỉnh lại, liền nhảy lên cao 3 trượng, trùng hợp tránh thoát một đạo sắc bén canh kim chi khí. Phát hiện mình bị công kích, mèo đen hung thần ác sát địa quay đầu, đang nguốn miệng lớn chửi mắng, lại chỉ có thấy được một đôi ánh mắt lạnh như băng, toàn bộ mèo là một nhân, cũng là tụ, người không nhiều. Toàn thân cao thấp đều bị bạch kim áo giáp bao vây lấy chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài chưa từng có nghe qua hắn nói chuyện cũng không biết hắn là nam hay là nữ Tóm lại người khác đều gọi hắn là điện hạ hẳn là Thái Bạch thần Quốc hoàng tử hoặc là công chúa hắn ra tay phi thường tàn nhẫn tất cả mệnh lệnh đều từ một cái thủ hạ truyền đạt nhưng nếu có người không nghe sắp xếp của nàng liền sẽ rút kiếm hầu hạ bọn hắn cái này một chi thăm dò quân tiên phong đoạn đường này đi tới chết ở trong tay hắn liền có ba cái kiếm thứ nhất là cảnh cáo kiếm thứ hai là đã thương người kiếm thứ ba chính là muốn mệnh vừa rồi đó chính là cảnh cáo một kiếm nghèo đen lập tức tê cả ra đầu dang ngủ một giấc, liền đem miễn tử cơ hội dùng một lần rồi. Chương 620, mai phục thế này người mạnh nhất. Thần cảnh chi dân dáng lâm tại Thiên Long Sơn đã có mấy ngày, mấy ngày nay một mớ hỗn tại trong cốc này, dựa theo Thái Bạch thần quốc cái kia điện hạ an bài, chính là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Miêu đen vốn cho rằng trở về Nguyên Thủy chi cảnh, lấy Thái Bạch thần quốc khí diễm, hẳn là sẽ trực tiếp quy mô tiên công, lần này tiên phong đội, không chỉ là có Thái Bạch thần quốc người, biển cả, Bạch Lạc hai đại thần quốc cũng đến trận, duy có Thương Lam thần quốc không có tin tức, có lẽ Thương Lam thần quốc đã tiêu tán. Điều này cũng làm cho rất nhiều thần cảnh chi dân tổn thức không thôi, lúc trước, Thương Lam thần quốc thế nhưng là cùng Thái Bạch thần quốc xoay cổ tay thần quốc, không nghĩ tới lại còn đi tại cái khắc thần cảnh phía trước. Tứ lại thần quốc bên trong, Thái Bạch trước kia chính là mạnh nhất, hiện tại cũng thế, cho nên, bọn hắn điện hạ liền thuận lý thành chương trở thành lần này tham dự thủ lĩnh. Bây giờ thông đạo đã mở ra, mà lại không cách nào lại khép lại, đây là một tin tức tốt, cũng là tin tức xấu. Tin tức tốt chính là đằng sau ra người, không cần lại hoa quá lớn khí lực đánh vỡ bích trướng, tin tức xấu thì là không có bình chứng bảo hộ, cái này ngang ngược hư không chí lực. Có lẽ sẽ đem toàn bộ nguyên thủy chi cảnh ăn mòn, hiện tại còn sẽ có một đầu bạch lòng xuất hiện đến phong tỏa hư không sao. Mèo đen trong lòng ẩn ẩn có chút không nữa, luôn cảm thấy cùng thần cảnh chi dân cùng một chỗ gây sự tình không an toàn, chỉ tiếc lúc trước đưa Lâm Vân rời đi, không ngờ Lâm Vân lại có thể không mơ tới nàng cái này con mèo nhỏ, đơn giản quá phận. Ngay cả cùng mèo ước định cũng không tính là số, đây là người. Nếu như không phải Lâm Vân không tuân thủ lứa hẹn, nàng cần gì phải cùng những này giữ giằn thái bạch thần quốc người cùng một chỗ, chủ yếu là mình còn không đánh lại. Miêu miêu một mặt khuất địa ngồi xổm ở trên cây, cũng không dám ngủ nữa, kia điện hạ lại nhìn khắp bốn phía, không bao lâu Liền có một cái Thái Bạch Thần Quốc tiên phong đội người đứng ra, nói: "Chúng ta xông qua bình chứng, phương này thiên đạo xúc động, tất nhiên sẽ dẫn đạo giới này trí cường giả tới đây, tính toán thời gian cũng kém không nhiều nên tới, chư vị nhất định phải giữ vững tinh thần." Mèo đen lại ngáp một cái, trong lòng lại đối Thái Bạch Thần Quốc điện hạ nhiều hơn mấy phần đề phòng. Điện này hạ tốt vững vàng, đến tiên long sơn, nhưng không có quy mô tiên công, mà là tại nơi này chờ. Cái này án binh bất động liền có hai chỗ tốt, thứ nhất có thể phục kích nơi đây cường giả, chỉ cần đem cường giả đỉnh cao mai phục giải quyết, muốn đối phó những người khác liền càng thêm dễ dàng. Thứ hai Theo thời gian chuyển dời, bọn hắn có thể đợi đến đợt thứ 2, đợt thứ 3 ba thần cảnh tri dân, tăng cường binh lực, lại cùng thế này người giao thủ, vậy thì càng thêm bổn thỏa. Mèo đen không thể không cảm thán, có thực lực, còn như thế vương vàng, lần này nguyên thủy chi cảnh người sợ là phải gặp khó khăn. Cũng không biết thế này chí cường giả là ai, mèo đen trong đầu vô ý thức hiện lên Bạch Tiểu kiểu cùng Lâm Vân bộ dáng. Lâm Vân không tính là trí cường giả, nhưng Bạch Tiểu Tiếu có lẽ là. Dù sao, nàng là chân long. Bất quá, nếu như nàng thật chính là thế này người mạnh nhất, đại khái là không ngăn cản được thần cảnh chi dân xâm lấn, thậm chí cũng sẽ không là cái kia điện hạ đối thủ. Thái Bạch Thần Quốc người rất phách lối, viện cả, Bích Lạc trong lòng người mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có phát tác, bây giờ bọn hắn đặt chân chưa ổn, vẫn là cần ỷ vào Thái Bạch Thần Quốc. Lúc này, kia điện hạ ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, Miêu Đen lập tức kinh hãi, cho là mình ngáp một cái liền chọc hắn tức giận, đã thấy tay hắn vung lên, Thái Bạch Thần Quốc tất cả mọi người bắt đầu ngưng thần đề phòng, một đạo không thấy được bạch quang hiện lên, đem tất cả mọi người che lấp. Có biến. Miêu Đen cũng cẩn thận thần, trên cây, cẩn thận mà nhìn chầm chầm vào cửa vào sơn cốc. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên trọng, cũng không lâu lắm, sơn kia cửa vào Quả nhiên có một đạo hát ảnh bay tới, nhìn tốc độ rất chậm, trong trước mắt cũng đã đến khe hở trước đó. Đây tuyệt đối là một cái cường giả đỉnh cao, cũng khẳng định là bọn hắn muốn phục kích người. Thái Bạch Thần Quốc Điện Hạ đã rút kiếm ra, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị thần thuật. Dùng thân lực lượng phát động pháp thuật, liền gọi thần thuật, lấy phàm nhân tri lực phát động, chỉ có thể gọi là pháp thuật, thần thuật cùng pháp thuật hoàn toàn không cùng một đẳng cấp độ vật. Một chiêu này đánh lén nếu như trúng đích, cái này thế này người mạnh nhất, không chết cũng muốn lộ ra. Thái Bạch Thiên kiếm, thần thuật đã chuẩn bị hoàn thành, Điện Hạ hô lên thần thuật danh tự, thần thuật chính thức phát động. Miêu đen không khỏi sợ hai tháng phục, điện này hạ lại là nữ nhân. Hung ác như thế nữ nhân, nhất định là phàm nhân nói quọc cái đi. Thật sự là đáng sợ đâu. Miêu Miêu chú ý điểm có chênh lệch chút ít chênh lệch, những người khác để ý ngược lại là cái này thần thuật. Thái Bạch Thiên Đế kiếm, chính là trong truyền thuyết quá 3 ngày đế, cũng chính là Thái Bạch thần quốc hoàng đế thần thuật, uy lực mạnh mẽ vô cùng, cái này điện hạ thế mà có thể sử dụng, có thể thấy được nhận tiên đế coi trọng. Phàm nhân đấu pháp không cần hô lên chiêu thức danh tự liền có thể phát động, nhưng thần thuật cần câu thông thần lực, nhất định phải đem thần thuật tên đầy đủ kêu đi ra, cái này một hồ, bóng đen kia liền có điều phát hiện. Nhưng lúc này đã mượn một đạo kiếm khí, giống như chỉ riêng cấp tốc, tại thanh âm truyền đi thời điểm, kiếm khí cũng đến. Đây không phải phổ thông kiếm khí, mà là dung hợp thần lực kiếm khí, không gì không phá, không có gì không phá, trong nháy mắt đem bóng đen ngược xuyên thủng, sau đó, hào quang đè mắt, đem toàn bộ bóng đen đều tồn phép. Trong cốc mai phục thần cảnh chi dân đều mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc, đây chính là thế này người mạnh nhất sao? Liền cái này. Vậy chúng ta sau khi ra ngoài còn không phải loạn giết? Chỉ có điện hạ ánh mắt y nguyên lặng lẽ, nàng có thể cảm giác được, nơi đó còn có sinh cơ. Không hổ là thế này người mạnh nhất, thủ này một kích, thế mà còn có thể sống được. Nhưng đây càng kích phát nàng chiến ý, xa cách tổ cảnh không biết bao nhiêu năm, cũng không biết tổ cảnh chi dân hiện tại là cái gì trình độ. Mai phục đích thật là thắng mà không võ, nhưng vì ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, hiện tại nàng có thể cho người này một cái thể diện tiểu chết, cường giả nên được đến tôn trọng. Điện hạ lại một lần nữa mở miệng, đối chậm rãi quang mang kia dần dần tiêu tán địa phương, chậm rãi nói, có thể tiếp nhận ta một kích mà bất tử, ngươi cũng coi là cái cường giả, ta cho phép ngươi cùng ta quyết đấu, chết trong tay ta, cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Mèo đen trên cây, cất tay tay, trong lòng cũng không khỏi nhả Nguyên lai ngươi biết nói chuyện a, ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đâu. Chính là lời nói này, nàng sẽ không cảm thấy mình rất đẹp trai a. Đương Quang mang tiêu tán, xuất hiện ở nơi đó, lại cũng không là một cái vóc người cao gầy thân chịu trọng thương hảo kiệt, mà là cả người cao 1.4m, không bị thương chút nào tiểu La lị. Ta không có đánh chúng. Làm sao có thể? Lúc này, Thái Bạch Thần Quốc điện hạ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vô Tâm Đồng Dạng đang hoài nghi nhân sinh, nàng khoảng cách tại chỗ qua đời, chỉ kém một chút như vậy. Nói đến, nàng lại tới đây, cũng là hữu dư tử, Lâm Vân để nàng quan sát Tử Dương Thành chi chiến độ tĩnh đều xem trọng điểm chú ý Tuyết Nữ, nếu có cái gì dị thường, để bảo vệ Tuyết Nữ làm chủ. Chỉ là bí mật quan sát, liền có thể có chỗ toất cấm, cái này Bạch Kiếm sự tình, tại sao muốn cự tuyệt đâu? Huống chi, nếu như lập công còn có ngoài định mức chỗ toất cấm, có thể nói là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lộ tuyệt tốt. Thế là, Vô Tâm liền một mực tiềm phục tại Tử Dương thành phụ cận. Lấy nàng tu vi, mình không chủ động bại lộ, trên cơ bản không ai có thể tìm tới nàng. Chính là bởi vì khoảng cách không xa, Dương Lâm Vân bị không gian chấn động trọng tương lúc, Vô Tâm cũng tại hiện trường. Nhìn thấy Lâm Vân gặp nạn, Vô Tâm Tâm tình cũng rất phức tạp, một phương diện cười trên nỗi đau của người khác, một phương diện lại sợ hắn chết thật, chủ chết một vòng, đây không phải trò đùa. Kết quả Lâm Vân sừng sốt gắng gượng qua tới, điều này cũng làm cho Vô Tâm thấy được rất tuyệt vọng một điểm, liền như vậy cường đại không gian chấn đều không có giết hắn, nàng về sau ông cùng Lâm Vân đồng quy vu tận tâm tư, thật có thể làm được cùng hắn đồng quy vu tận sao? Mà lại, Lâm Vân bên người con rồng kia, giống như đã là chân long cảnh giới đại viên mãn a. Cái này ai chịu nổi a? Vô Tâm cảm giác mình chỉ cách nhau mười mấy ngày, thực lực bài vị liền từ thiên hạ thứ nhất rơi xuống, mà sắp xếp nàng người phía trước, đều tại Lâm Vân bên người mà sinh ra nàng a. Nhưng vô tâm cũng tại không gian này chấn động bên trong, tìm tới chính mình duy nhất một đầu đường ra. Đánh vỡ tứ linh kết giới, trở về ma thổ, liền có cơ hội trở thành thiên ma, trở thành thiên ma, có lẽ liền có thể thoát khỏi lâm vân cho nàng hạ huyết chú Vì thế, nàng thậm chí vứt xuống mỗi 3 ngày một giọt máu thủ hộ công việc, quyết định đi tìm không gian này chấn động phía sau nguyên nhân. Vô tâm dù sao cũng là sống thời gian rất lâu đại ma, biết không gian chấn động phía sau, nhất định là phạm vi lớn, thời gian giải không gian vỡ vụn, mà nàng chỉ cần tìm được cái này phía sau nguyên nhân, có lẽ liền có thể tìm tới đánh vỡ tứ linh kết giới phương pháp đang tìm kiếm đầu mối thời điểm, Vô Tâm còn dũng nhiên nghĩ đến, Lâm Vân lại không biết nàng có hay không đang âm thầm quan sát, đến lúc đó nàng chỉ cần nói mình tại liệt tốt, chỉ cần tuyệt nữ không có xẻ ra chuyện, chính mình là có lương mỏ cá, tương đương với bạch trời Lâm Vân máu. Vô Tâm càng nghĩ càng vui vẻ, mà nàng tìm tới vết nước không gian thời điểm, nàng thì càng vui vẻ. Thiên Long Sơn là nàng chạm thứ hai, tại có khả năng nhất xuất hiện không gian vỡ vụn khu vực bên trong, Vô Tâm tuyển định mấy cái trọng điểm khu vực, Tử Vong Tuyết Địa, Hỏa Diệm Sơn, Thiên Long Sơn, Đại Tuyết Sơn, Vô Tật Hải. Ngoại trừ Thiên Long Sơn, cái khác bốn cái chính là tứ linh kết giới biên giới khu vực. Biên giới khu vực không gian cũng liền yếu nhất, dễ nhất phát sinh không gian vỡ vụn. Tại đến Thiên Long Sơn trước đó, Vô Tâm đi một chuyến tử vong tuyệt địa, một đường lục soát, thậm chí đi tới tử vong tuyệt địa nhất biên giới chỗ, nơi này kết giới so trước kia yếu đuối rất nhiều, đáng tiếc, cứ việc yếu đuối rất nhiều, y nguyên không phải nàng có thể đánh phá. Không chỉ có như thế, nàng cũng không có cảm nhận được nơi này có bất kỳ không gian vỡ vụn manh mối. Thế là, nàng lân cận lựa chọn đi Tiên Long Sơn thăm dò. Kết quả, cái này tìm tòi liền đã xác định, nơi này chính là tạo thành không gian chấn động đầu nguồn. Kia một đạo tự sắc rành ngẩn, không hề nghi ngờ chính là không gian vỡ vụn lưu lại thậm chí không thể nói là vết tích, bởi vì nơi này không gian vỡ vụt, vậy mà không có khép lại. Vô Tâm luôn cảm thấy nơi này có chút kỳ quái, thế là tới gần một chút muốn điều tra. Trong lòng của nàng cũng là hưng phấn không thôi, chỉ cần tìm được không gian này khe hở thật lâu không khép lại nguyên nhân, dùng phương pháp giống nhau, phàm là có thể đánh phá tứ linh kết giới một cái bên giới, cơ hội của nàng liền có. Nhưng mà, vui quá hóa buồn, ngay tại nàng lòng tràn đầy vui vẻ thăm dò lúc, một đạo kiếm quang đánh tới. Ta đây là trêu ai đèo ai? Con tốt nàng dáng người nhỏ, nhưng mỗi lần đều sẽ dùng ma khí ngụy trang mình là cái chân dài tiểu tỷ Một kiếm này vánh tới, nàng chỉ là hao tổn một chút ma khí. Mà lúc này đây, một cái kiêu căng thanh em lại muốn tìm nàng đơn đấu. Ta mẹ nó. Vô Tâm Tức Hồn Hẹn, chính là muốn cho cái này lung tung lắp mắt người ra hỏa một chút giao hấn, chật thấy đến trong sơn cốc tất cả đều là người. Có Lam có Lục, còn có đủ mọi màu sắc. Tình huống không đúng, tranh thủ thời gian rút lui, chợt trượt. Chương 621, chủ nhân cứu ta. Mắt thấy bị người vây quanh, vô tâm ý niệm đầu tiên chính là đi đường. Vững vàng là không đổi chủ đề. Nhưng mà, thân cảnh chi dân như là đã ở chỗ này thiết hạ mai phục, đương nhiên sẽ không để nàng nhẹ nhàng như vậy mà chạy mất. Bích Lạc hoàn tuyển. Bích Lạc thần quốc hết thể tới 12 người, 6 cái đầu đỉnh hoàng bao, 6 cái đầu đỉnh lông xanh, phi thường có đặc sát. 12 người cộng đồng hô lên Bích Lạc hoàn tuyển, đây cũng là một cái tổ hợp thần thuật, thi triển thần thuật càng nhiều người, thần thuật phạm vi càng lớn, hiệu quả càng mạnh. Vô Tâm đỉnh đầu mây xanh dày đặc, dưới chân thì là mây vàng cuộn, trong nội tâm nàng khẽ động, muốn thử một chút tâm ma đột phá, quả nhiên đã không thể sử dụng. Xem ra, những người này đến có chuẩn bị. Vô Tâm tại phương thiên địa này lăn lộn không biết bao nhiêu năm, cực chi địa đều tham dò qua, còn chưa bao giờ thấy qua những loại kỳ kỳ quái quái người. Liên tưởng đến trước đây không lâu không gian chấn động, còn có cái này cách đó không xa vết nước không gian, tăng thêm những người này thì triển pháp thuật lực lượng đều có chút cổ quái thần bí, đáp án đã rất rõ ràng. Bọn hắn không phải giới này bên trong người, mà đạo này khe hở, khả năng liền thông hướng cái khác thế giới. Như vậy, thông qua cái này khe hở, có thể hay không tìm tới đi ma thổ đường đâu? Vừa nghĩ đến đây, Vô Tâm đã không muốn chạy trốn. Hướng chi, bốn phía đã bị phong cấm, nàng chỉ có ứng chiến. Xem ra, ta là bị các ngươi xem như mềm yếu có thể bắt nạt người, mai Phục ta, chuẩn bị kỹ càng chết đi à? Vô Tâm không có ý định chạy. Trên ý tăng gọi phía dưới, thanh âm của nàng cũng biến thành uy nghiêm tràn đầy, mặc dù một cái tiểu la lự tràn ngập dáng vẻ uy nghiêm ít nhiều có chút đáng yêu, nhưng điện hạ y nguyên cảm nhận được một chút áp lực. Không tệ khí thế, quả nhiên thích hợp làm đối thủ của ta. Đối thủ của ngươi là ta, báo lên tên của ngươi đi, kiếm của ta không chẳng hạng người vô danh. Cái rắm, trước ngươi liền chặt ba cái không nghe lời ra hỏa. Trên tầng cây xem trò vui mèo đèn điên lặng phủ doanh. Ma chủ vô tâm, ngươi là ai? Thái Bạch thần quốc hoàng đế hạ độc nữ, Thái Bình công chúa, Ngọc tiểu long. Song lẫn nhau báo tính danh lai lịch, thú vị là Cấm nảng cũng không biết thân phận của đối phương đến cùng là cái gì quỷ. Thái Bạch Thần Quốc? Thần Quốc? Đây là thứ đồ gì? Ma? Đây là mà nha. Hai người riêng phần mình ở trong lòng đánh lấy dấu chấm hỏi, nhưng đều là một bộ liền cái này ánh mắt, tựa hồ là minh bạch thân phận của đối phương, nhưng mình hoàn toàn xem thường bộ dáng. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, giữa hai người cũng dần dần có túc sát bầu không khí. Hai người đều tại tăng lên lấy khí thế của mình, Ngọc Kiều Long bên này cành kim chi khí ngưng tụ, Vô Tâm Thỉ là quanh thân răng đầy khí, một đen một trắng, phân biệt rõ ràng. Thái Bạch Thiên kiếm Ngọc Kiều Long trực tiếp dùng ra mình mạnh nhất thần thuật, Vô Tâm đã từng gặp qua một chiêu này uy lực, nếu không phải nàng thói quen ngưng tụ ra một cái xa xa cao hơn mình hư thân, tất nhiên sẽ bị cái này Thái Bạch Thiên Đế kiếm trọng thương. Biết nàng một kiếm này uy lực to lớn, Vô Tâm cũng cũng không lui lại ý tứ. Bản ma chủ không phát huy, đều cho là ta là yếu gà. Tốt xấu nàng cũng là tu hành gần vạn năm đại ma, mặc dù xuất đạo đến nay, liền thường xuyên kinh ngạc, nhưng nàng khi thắng khi bại còn có thể kiên trì khi bại khi thắng, cũng thành công địa chịu chết cái này đến cái khác đối thủ, không nói những cái khác, ý chí cái này một khối là không ai có thể so sánh qua được nàng. Mà lại, nàng cũng không phải là cái kẻ yếu, cũng ăn ta một kiếm đi, tâm ma chém. Vô tâm phóng thích pháp thuật, đương nhiên không cần nghiệm đi ra, nhưng đối phương đọc lên như vậy xuất khí danh tự, nếu như nàng chỉ là ra chiêu, đây chẳng phải là lộ ra nàng không bằng đối phương. Mắt thấy màu đen kiếm quang cùng bạch sắc kiếm quang chạm vào nhau, Ngọc Kiều Long cũng không nhịn được cười lạnh. Thái Bạch Thần quốc chính là chủ trưởng canh kim chi lực thần quốc, mà Thái Bạch Thiên Đế kiếm lại là mạnh nhất sát phạt chi kiếm, đấu kiếm, Thái Bạch Đế kiếm không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng mà, một giây sau, Ngọc Kiều Long cởi liền đọc lại, hai đạo kiếm quang giao hội cũng không có phát sinh va chạm, mà là giao thoa mà qua, kiếm của nàng chém về phía Vô Tâm, mà Vô Tâm kiếm cũng rơi vào nàng trên thân. Thế giới này người đều như thế mà sao? Lấy thương đổi thương. Ngọc Tiểu Long tâm hung ác, nếu như nàng né tránh, một kiếm này hẳn là có thể tránh thoát đi, nhưng nàng liền đánh không đến Vô Tâm. Hừ, cho là ta là dọa lớn a? Không phải liền là lấy thương đổi thương a? Bạch sát kiếm quang đem Vô Tâm xuyên thủng, nhưng Ngọc Kiều Long hoàn toàn không có cách nào đáp ý. Tại nàng xuyên thủng Vô Tâm về sau, lại một cái Vô Tâm long tóc không tổn hao gì xuất hiện ở một bên. Vô Tâm là một cái sống sót gần vạn năm đại ma. Có rất nhiều người có thể đánh bại nàng, nhưng là tại Lâm Vân xuất hiện trước đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giết nàng. Tâm Ma vô tướng, tại nàng có phòng bị tình huống giới, Ngọc Kiều Long kiếm không cách nào đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một kiếm này cũng không có thất bại, nhưng vô tâm đã hóa thành vô hình chi vật, làm sao có thể tổn thương. Mà vô tâm Tâm Ma chém xuống trên người Ngọc Kiều Long, cũng không có chạm phá nàng hộ giáp. Ngọc Kiều Long tự tin như vậy cùng vô tâm đổi tổn thương, dựa vào chính là mình cái này một thân chiến giáp, nhưng mà, vô hình chi nhận, chí mạng nhất. Ngọc Kiều Long mặc dù không có nhận nhục thân bên trên tổn thương, nhưng ở giờ khắc này Trong lòng của nàng đỗng nhiên hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hủy diệt đi, thế giới. Hành vi của chúng ta thật là chính nghĩa a. Hèn bọn sâu kiến không xứng sinh hoạt trên thế gian. Ta có phải hay không phải chết? Ta thật là sợ. Ngọc Tiếu Long chúng tâm ma trạm, trong lòng ma niệm, một chút liền dũng mãnh tiến ra. Tâm ma trạm chính là câu lên trong lòng người ma niệm một kiếm, vô hình vật chất, cũng không thể ngăn cản. Về phần tâm trí kiên định của người, hoặc là có chuyên môn đối kháng tâm ma bạo vật, nếu không, một kiếm này chính là vô địch. Đúng vậy, tu tiên giới có thể tu đến cảnh giới cao người, mỗi một cái đều là tâm trí kiên định cả người, không, có lòng này chí căn bản không đột phá nổi chi mạnh cảnh. Nhưng cái này thần cảnh chi dân liền không đồng dạng, bọn hắn không cần tu tâm, chỉ cần tu hành, sau đó đạt được thần linh chúc phúc là được rồi, bọn hắn lực lượng đều không phải là tự mình tu luyện ra, tự nhiên cũng liền không giống phía ngoài tu sĩ, có thể chống cự vô tâm tâm ma, không có trải qua rèn luyện tâm cảnh, tựa như là cái sảng, khắp nơi đều là lỗ thủng. Không ai có thể nghĩ đến, vô tâm vậy mà một kích liền đem Ngọc Tiểu Long đánh ngã. Mắt thấy Ngọc Tiểu Long rút kiếm mờ đứng tại chỗ, cái khác thần cảnh chi dân cũng một mặt ngọng. Vô tâm lại không bỏ qua cơ hội này, giờ khắc này, nàng tựa như một cái chiến thần Không chút nào khắc chế địa điều động lên mình chứa đựng ma lực, mây đen của quận, ngay cả đỉnh đầu mây xanh đều bị che lấp. Tất cả đều đi chết đi. Quần ma luật vũ, vô tâm chung quanh ma khí, giao nhau hóa thành màu đen tiểu kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, thần cảnh chi dân nhao nhao sử dụng thần thuật, ý đồ tiến hành ngăn cản, nhưng mà, tâm ma chạm như đồng tâm ma, vô cùng bất nhập, không thể ngăn cản, từng thanh từng thanh kiếm đều cắm vào thần cảnh chi dân trong lòng. Chú kiếm người đầu tiên là đứng chết chân tại chỗ, tiếp lấy chính là khuôn mặt vặn vẹo, có mặt người sắc dữ tợn, là phẫn nộ hình, có nhân thần sắc kinh hoàng, tựa hồ đang sợ hãi lấy cái gì. Còn có người một mặt hiền ngoan, không hề nghi ngờ, trong lòng cất giấu sát dục. Tại Vô Tâm Tâm Ma chạm phía dưới, thần cảnh chi dân tâm ma đều bị kích phát. Nhiều người lại như thế nào? Vô Tâm đứng lơ lửng trên không, nhìn xem thần cảnh chi dân bắt đầu tự giết lẫn nhau, nàng cũng đáp ý điệu cười to 3 tiếng. Không có khác, từ lúc xuất thế gây sự tình, vẫn gặp lấy thất bại, bị Ngọc Tuyển Lao già thối tha kia đánh bại thì cũng thôi đi, dù sao nhân gian trên vạn năm đều chưa từng xuất hiện như vậy một cường giả, nàng chỉ là tiếp bại mà thôi, cũng không phải tiếp bại lần thứ nhất. Nhưng là, trên tay Lâm Vân kinh ngạc mới là nhất vị Rõ ràng Lâm Vân chỉ là một cái thượng cảnh tu vi đều không có yếu gà, lại có một thân khắc chế nàng thủ đoạn, còn đối nàng vừa sờ vừa bóp lại ôm, thậm chí đem nàng biến thành hồ gái. Trong khoảng thời gian này, Vô Tâm đều nhanh cả hốt ức, một chút cũng không có ma tộc chi chủ, cường đại nhất man nên có dáng vẻ, nhưng bây giờ, tại những này thần cảnh chi dân trong tay, nàng cảm giác mình lại đi. Nhìn, ta còn là rất lợi hại, chỉ là trước kia vận khí một mực không hề tốt đẹp gì, gặp phải đối thủ đều vừa vặn khắc chế mình, hiện tại những này dị giới người tới, cái này chẳng phải một cái có thể đánh đều không có a. Lúc này, cơ hội tất cả thần cảnh chi dân đều lâm vào trong hốt loạn. Chỉ có Ngọc Tiểu Long Y Nguyên đứng tại chỗ, mà lúc này còn có một con, con mèo nhỏ tại biên giới ho bờ. Quá nhiều người, mèo quá am hiểu ấn nấp vô tâm không có phát hiện cái này con mèo nhỏ. Mèo đen lúc này cũng thực sợ, nhiều người như vậy, đều lâm vào điên cuồng, đây chính là thế này người mạnh nhất ta. Quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn là gì, thế mà có thể để cho nhiều người như vậy lâm vào điên cuồng, hiện tại, thần cảnh chi dân chỉ còn lại hy vọng cuối cùng. Bất quá, lưu cho nàng thời gian cũng không nhiều. Lúc này, Vô Tâm cũng chú ý tới giữa sân vẫn đứng ở Nguyên địa Ngọc Kiều Long, điều này nói rõ nàng còn không có say mê tại tâm ma của mình bên trong, nhưng cũng không thể từ tâm ma bên trong tránh ra. Nhưng cái này cũng không quan hệ. Vô Tâm mạnh nhất pháp thuật là tâm ma trảm, lại không phải chỉ có tâm ma trảm, nàng dù sao cũng là Lãng Lịch Tiên cảnh ma, thực lực tu vi không có chút nào yếu. Loé lên một cái đã đến Ngọc Kiều Long bên người, nàng năm ngón tay hơi cong, thành hổ hình, một chiêu hắc hổ đảo tâm đánh ra ngoài. Nhưng mà, Ngọc Kiều Long có 1.8m, mặc vào giáp cùng giày ngọn nguồn đã tiếp cận 1.9m, mà Vô Tâm chỉ có 1.4m, còn phải tính cả tóc, một này Móc tim khẳng định là móc không đến, nhưng tương tự cũng có thể bắt được một cái khác yếu hại. Chính là vị trí này ít nhiều có chút không đứng đắn, Vô Tâm cũng không muốn nhiều như vậy, một chảo này cường độ cực lớn, lượng trước hẳn là có thể bắt cái xuyên thấu. Nhưng Vô Tâm một chảo này, nhưng không có xuyên thủng cảm giác, ngược lại nghe được bằng một thanh âm vang lên. Khá lắm, người đây là tường đồng vách sắt hay sao? Vô Tâm sững sốt một chút, định thần xem xét, chỉ gặp Ngọc Tiểu Long màu bạch kim áo giáp tách ra mảnh liệt kỳ quàng, không chỉ có chặn nàng một này, mặt trên còn có một đạo địa quang, rất nhanh chóng lan tràn nói Vô Tâm trên tay. Vô Tâm tay dần, mau đem tay dịch chuyển khỏi. Trên đại uy nguyên có bị gì bị gì điện hỏa hoa đang ngáy. Đây là lôi đình chi lực, vô tâm sợ nhất chính là lôi đình chi lực, chủ yếu là bị Lâm Vân bổ ra bóng ma tâm lý, nàng cấp tốc dùng ma khí hóa đi đạo này được bằng, lại nhìn về phía Ngọc kiểu Long, chỉ gặp nàng nguyên bản mê mang con mắt, hiện tại lại khôi phục thần thái. Vô tâm lập tức sinh ra không ổn cảm giác, người này vậy mà từ tâm ma bên trong tránh ra, tâm ma của nàng chạm trong thời gian ngắn rất khó một lần nữa đối cùng là một người có hiệu lực, thậm chí về sau đều khó mà có hiệu lực, bởi vì cái này người đã trông cự đang nghi ma, tâm trí kiên định. Xem ra, ngươi sợ sắm. Ngọc Kiều Long mặc dù kinh lịch thất bại, nhưng lúc này khẩu khí lại giống như là đã năm chắc thắng lợi trong tay. Lôi Đình bán một trạm, tụ độc lên thần thuật danh xưng, Ngọc Kiều Long nhanh chóng một kiếm chém nhúng ra, cường đại lôi đình chi lực, để cho người ta không kịp phản ứng tốc độ, một tia chớp, tại trong cơ thể của nàng nổ tung, vô tâm cảm giác tóc của mình đều dựng thẳng. Tiếp nhận cái này lôi đình một kích, vô tâm liền biết mình không phải là đối thủ, nữ nhân này trên người bộ giáp này rất có vấn đề. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có một cái biện pháp. Chủ nhân, cứu ta. Chương 622, công an vận tiểu nữ buộc. Vô tâm cầu cứu thời điểm, Lâm Vân còn tại tu lập lớn. Bởi vì đối đập lớn yêu cầu tương đối cao Lâm Vân mục đích là tu kiến một cái có thể ngăn cản thanh thủy đập lớn tự nhiên không thể chờ nhàn nhìn tới cái này thanh thủy có không thể tưởng tượng lực lượng trước mắt Lâm Vân tất cả thủ đoạn cũng không thể lại đối phó cái này thấp nhất thanh thủy chỉ có thể gửi hy vọng ở mình khắc họa phụ trận gia chỉ đập lớn có thể đối với mấy cái này nước có nhất định ngăn cản tác dụng Mặc dù có một nam ba nữ ngày đêm không dừng lại địa cần mẫn khổ nhọc dựa theo Lâm Vân kỳ hạn công trình tính toán chí ít cũng còn cần bệnh này mới có thể đem đập lớn tu kiến hoàn thành đây là bởi vì bạch tiểu Kiể cùng Vương nguyệnu cùng chính hắn đều là toàn bộ ngày không ngừng 24 giờ đều tại lao động Bằng không mà nói, cái này kỳ hạn công trình còn phải kéo dài đến một tháng. Bạch Cán bởi vì quá bối bắp, không thể thời gian dài lao động, mỗi công việc 18 tiếng, còn muốn nghỉ ngơi 6 giờ, thật sự là cho làm công người mất mặt. Nghe được Vô Tâm kêu gọi, Lâm Vân cũng sửng suốt một chút, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là Hồ Ngọc Linh tại kêu cứu, dù sao Vô Tâm thế nhưng là nghịch tiên cảnh cường giả, hẳn là ở đời này vô địch tồn tại, mà nàng muốn kêu gọi Lâm Vân, cũng nhất định phải lấy chủ nhân làm xưng hô, nếu không không có cách nào kêu gọi. Thế gian này còn có thể có người làm cho Vô Tâm gọi chủ nhân. Lâm Vân cảm thấy lấy Bạch Tiểu Kiều thực lực, khả năng đều làm không được. Nhưng đã việc này đã phát sinh, điều này nói rõ Vô Tâm gặp nàng cũng đối phó không được địch nhân, địch nhân còn rất cường đại. Lâm Vân nhìn thoáng qua còn tại tu kiến bên trong đập lớn, cũng là không còn gì để nói. Ta hiện tại không sai biệt lắm xem như cái đội viên cứu hỏa đi, mới mới vừa ở nơi này cứu được Vương Nguyệt Thu, lập tức liền muốn đi cứu Vô Tâm. Nhưng Vô Tâm dù sao cũng là mình câu bên trên cá, hiện tại kêu cứu, Lâm Vân quyết định đi cứu một cứu nàng. Cầm trên tay công việc ngừng một chút, mới phong bạo đã xuất hiện. Lâm Vân nói ra một câu rất trung nhị, mà khác ba người lại là không quan tâm phía sau hắn câu kia trung nghị, chỉ để ý câu kia đem công việc ngừng một chút. Bạch Tiêu Tiếu buông xuống móng vuốt bên trong thổ, Vương Nguyện Tu cũng buông xuống kiếm. Kiếm này thế nhưng là Lâm Ngọc đưa nàng, nàng nhưng mà bối, kết quả bị Lâm Vân kéo qua đường phá loại sơn lót đạo cụ. Về phần Bạch Cán, kia là vui vẻ đến trực tiếp hướng bùn đất trong đất ngủ một năm, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Lâm Vân người này chính là cái ma quỷ, tại thi công thời điểm thật là coi nàng là gia súc sự. Con lượt đều không có nàng làm như vậy sống, suốt ngày không yên tĩnh, chỉ ngủ 6 giờ, ăn cơm đều chỉ có tích cốc đan có thể ăn, một điểm hương vị đều không có. Lâm Vân không có đi nhìn Bạch Cán ngã xuống về sau nhộn nhạo lên sóng, đối Bạch Tiêu nói, chúng ta muốn đi phương Tây một chuyến. Nói, hắn lại nhìn về phía Vương Uyển Thu, nói, ngươi đồng ý giúp đỡ sao? Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vương Uyển Thu chiến lực cũng không thể coi thường, chuyến đi này Lâm Vân cũng không biết sẽ đối mặt dạng gì lẫn nhân, cho nên nhiều gọi một điểm người tổng không sai. Ta đi." Thiên luôn và ngữ, đều hóa thành hai chữ. Vương Uyển Thu trả lời chém đinh chặt sắt, mặc kệ là vì báo đáp Lâm Vân ân cũ mạng, hay là nguyên nhân khác, tóm lại, nàng có nhất định phải đi lý do. Vậy chúng ta mau chóng lên đường." Bạch Kiều Kiều, ta có phải hay không bị ngươi thành công cụ long rồi? Mấy ngày nay nàng thật là, là một điểm nhàn rỗi thời gian đều không có đã nói xong không cần cố gắng đâu, làm sao so trước kia còn vất vả, bất quá, nàng cũng chỉ là ở trong lòng nhà giẫm mà thôi, gần nhất sự tình tương đối nhiều, nàng vẫn có thể lý giải Lâm Vân, chờ làm xong trận này hẳn là liệu tốt. Bạch Tiêu Kiều đằng vân mà lên, liền hướng phía phương tây mà đi, Lâm Vân cũng không biết vô tâm vị trí cụ thể, chỉ biết là đại khái phương vị, bất quá cái này cảm ứng sẽ theo khoảng cách tiếp cận mà càng ngày càng rõ ràng, cũng là không cần lo lắng tìm không thấy nàng, chỉ bất quá, hy vọng nàng có thể kiên trì đến lâu một chút. Ma năm xuống vừa nhắm mắt lại không bao lâu Bạch Cán Bỗng Nhân cũng cảm giác tình huống không đúng. Ai, tình huống như thế nào? các ngươi đi đâu? Làm sao không mang tới ta nha? Ta độc còn không có giải đâu." Bạch Cán Tâm thái sập. "Các ngươi tại trong 7 ngày nhưng ngàn vạn muốn trở về nha." Thiên Long Sơn, Vô Tâm hiện tại có thể nói là phi thường chất vật, Ngọc Kiều Long biết Lôi Đình là Vô Tâm khắc tinh, vận phóng điện. Lôi Đình bán ngựa trạm. Lôi Đình bán ngựa trạm. Lôi Đình, ngươi liền không có khắc thủ luật sao? Vô Tâm bị điện giật bên ngoài xôp giòn bên trong nhà, khó chịu ghê gớm, nhưng là cái này Ngọc Kiều Long Lôi Đình cũng không có lâm văn lợi hại như vậy, chỉ có thể để nàng khó chịu, lại không chết nàng. Chỗ tốt là tính mạng của mình có thể giữ được. Chỗ xấu là mình một mực bị điện giật, địa lại điện bất tử, mà những người này lại thi triển bích lạc hoàng tuyển thần thuật, nàng cũng không có cách nào rời đi. Lôi đình bán mưa trảm. Đáp lại vô tâm, là Ngọc Tiểu Long bền lòng vững dạ một câu lôi đình bán mưa trảm. Vô tâm quả thực là bó tay rồi. Nàng làm sao lại xui xẻo như vậy, liền không thể gặp được người bình thường sao? Cái này Ngọc Tiểu Long pháp thuật thi triển đi ra, không có chút nào khoảng cách, uy lực to lớn, phạm vi bao trùm cũng rộng, mà lại chỉ cần hô một tiếng là được rồi. Nếu là chỉ có dạng này thì cũng thôi đi, vô tâm vào mình bị điện một chút, đem nàng giết chết cũng được. Nhưng mà Ngọc Kiều Long mặc trên người áo giáp toàn thân vị, không góc chết bảo hộ lấy nàng, vô tâm nghĩ tới đâm ánh mắt của nàng, nhưng tay đâm đi lên mới phát hiện, cái này lộ ra con mắt hai cái lỗ nhỏ nơi đó cũng không phải động, mà là hai khối thủy tinh trong suốt, cái này đâm một cái, kém chút không có đem tay nàng chỉ cho đâm loạn. Đánh, không cách nào phá phòng, chạy, bị giam cầm không gian, không chỗ có thể trốn. Chết, không chết được. Cái này Ngọc Tiểu Long hiện tại chính là trung cực tra tấn vương. Ngươi lại không dừng tay, chờ trợ thủ của ta tới, đến lúc đó các ngươi những người này, có một cái tính một cái, tất cả đều chạy không được. Vừa nghe đến nơi này, Ngọc Kiều Long cũng gấp, nàng kỳ thật cũng thật bất ngờ, người này làm sao lại là đánh không chết? Đây là người? Không đúng, nàng khẳng định không phải người. Ngọc Tiểu Long cầm kiếm, lạnh lùng nói, "Ta hiện tại buông thang ngươi, trợ thủ của ngươi đến đây, chẳng lẽ lại sẽ còn dừng tay hay sao?" Hiển nhiên, đầu của nàng vẫn là rất thanh tĩnh. Vô Tâm nhìn nàng còn không có dừng tay ý tứ, liền nhìn về phía cái khác lâm vào tâm ma khốn cả người, uy hiếp nói, "Ngươi dù sao là giết không được ta, đem ta ép, người ngươi mang tới, một cái đều sống không nổi." Ngọc Kiều Long thở ở nói, "Ngươi giết chính là Dù sao chúng ta những người này lại tới đây, liền không nghĩ tới còn sống trở về, mà lại, ta chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, cũng không phải không thể giết ngươi." Nói, kiếm trong tay của nàng lại sáng lên quang mang. Hiển nhiên, đây là muốn phóng thích trung cực đại chiêu điểm báo, Vô Tâm vội vàng vườn tay ngăn cả nói, "Chậm đã. Chúng ta chưa chắc là địch nhân." Ồ. Ngọc Kiều Long nghe được câu này, kiếm trong tay quang mang cũng hãm đạm xuống, hiển nhiên, nàng là đỉnh chỉ phát động thần thuận. Vô Tâm hơi đã thả lỏng một chút, không phải liền là nghị hòa nha, ta đối cái này rất nhuyễn. nhuyễn. Các ngươi không phải người của thế giới này a? Ta cũng không phải a. Ngọc Kiều Long: Ngươi không phải thế giới này thủ hộ giả, ngươi đánh với ta lâu như vậy. Nói mà không có bằng chứng, ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngọc Kiều Long trong lòng không sai biệt lắm là tin, nàng cũng chưa nghe nói qua Nguyên Thủy Chi cảnh người có bất tử chi thân, còn có thể làm cho lòng người sinh tâm niệm, nhưng nàng hiện tại đối Nguyên Thủy Chi cảnh không ăn ý, nếu như có thể thừa cơ giọ thăm một điểm, ở sau đó hành động bên trong cũng có thể thuận tiện một chút. Ta là ma, đến từ ma giới. Ngọc Kiều Long: Nguyên lai like đây chính là ma sao? Nhưng là, nàng cũng chưa nghe nói qua ma. Đại khái, là Thái Bạch Thần quốc bị chủ xuất về sau ma mới xuất hiện a. Vô Tâm nhìn Ngọc Tiểu Long bộ dạng này dường như tiến vào trầm tư, cũng rèn sắc khi còn nóng nói, chúng ta chưa chắc là địch nhân, có lẽ còn có thể trở thành minh hữu, không cần thiết lại chém chém giết giết, huống chi, ngươi giết không được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, rằng con nữa cũng không có ý nghĩa gì. Lẫn nhau cầm đối phương không có cách, đây mới là vốn để đàm phán. Trên thực tế, Vô Tâm còn có một chút xíu ưu thế, đó chính là nàng là người cô đơn, mà Ngọc Tiểu Long còn có nhiều như vậy quân đội bạn. Mặc dù nàng đích sắc không quan tâm những người này chết sống, thật là muốn tất cả mọi người bị Vô Tâm giết sạch, nàng cũng không có cách nào bàn giao. Vậy ngươi giúp bọn hắn giải ngươi pháp thuật, chúng ta thuận tiện tốt cho chuyện." Ngọc Kiều Long đắc thế không tha người, bởi vì nàng có bản lĩnh để vô tâm tung khổ. Song Phương xem như đều có ưa huyết, cũng đều có sở cầu, mà để vô tâm giải trừ tâm ma trạm, cũng coi là vô tâm thành ý. Đôi này vô tâm tới nói, đích thật là chút lòng thành. Khí sâu một hơi, đạo đạo hắc khí bay ra, đoàn tụ tại nàng bên người. Cái này tâm ma trạm chẳng những không có tiêu hao ma khí, ngược lại có thể giúp nàng góp nhặt càng nhiều ma khí, chính là bởi vì lòng người có thể sinh ra ác niệm, ác niệm sinh sôi ma khí. Mà những này thần Cảnh Chi dân sinh sôi ma khí càng thêm tinh thuần, Vô Tâm cảm giác cái này sóng mình mặc dù bị xét đánh rất lâu, nhưng vẫn là không lỗ. Trọng yếu nhất, vẫn tìm được một cái minh hữu. Để nàng đi đối phó Lâm Vân chuẩn không sai, cũng làm cho Lâm Vân đi đến thử kia lôi đỉnh bán nguyệt trạm hương vị. Ai, không đúng, Lâm Vân làm sao nhanh như vậy liền tiếp cận? Vô Tâm cảm giác được Lâm Vân tại cảm giác vị trí của nàng, lập tức quá sợ hãi, nàng chỉ là ở trong lòng kêu cứu một chút, không nghĩ tới Lâm Vân thế mà nhanh như vậy lại tới. Gia hoàn này, chẳng lẽ lại rất để ý ta? Vô Tâm trong lòng không khỏi có chút cảm động, làm một độc lai độc vãng đại ma đầu. Xem quen rồi lòng người hiệp ác, còn không có trải nghiệm qua bị người coi trọng là một loại gì tư vị, nàng chỉ biết là đâm lưng cùng phản bội hương vị. Cũng chính bởi vì Lâm Vân đang đến gần, Vô Tâm cũng chỉ có thể nói ngắn gọn. "Người của ta sắp đến, đó là cái rất khó đối phó ra hỏa, có lẽ hắn chính là cái này thế giới thủ hộ giả, ta đề nghị ngươi đi trước, không phải đến lúc đó ta nhưng là muốn giúp hắn." Vô Tâm không chút do dự bán đứng Lâm Vân, cảm động thì cảm động, nhưng nàng cũng vẫn là muốn giữ lại chính mình thủ đoạn. Những này dị giới khách tới quan hệ đến nàng có thể hay không tìm tới bài trừ tứ linh cái giới, có thể hay không trở thành thiên ma. Nàng đương nhiên không hy vọng cái này, ngọc tiểu long gãy tại Lâm Vân trong tay. Về phần Lâm Vân là thế giới này thủ hộ giả, vậy liền đơn thuần nói nhảm, người xấu này có thể thủ hộ thế giới. Nói hắn là ma giới ma tôn chuyển thế còn tạm được, hắn so ma càng giống ma. Ngọc Kiều Long nghe Vô Tâm lời nói, cũng một mặt ngưng trọng, hiện tại đại gia hỏa vừa mới cùng Vô Tâm chiến đấu qua, mà lại Vô Tâm minh sắc biểu thị ra lát nữa nếu là đánh nhau nàng lại trợ giúp thủ hộ giả, nàng ngay cả Vô Tâm đều không đối phó được, như thế nào đối phó thủ hộ giả. Ta đã biết, nhắc nhở của ngươi, ta nhớ kỹ, ngày khác gặp lại. Nói với Vô Tâm song, Ngọc Kiều Long liền đối với những cái kia mặc trang phục màu lam nhân đạo, biển cả người, chuẩn bị thương hải tang điền thần thuật đi. Thương hải tang điền là biển cả thần quốc thần thuật, đây là một cái đại na gi pháp thuật, có thể đem một cái khu vực na gi đến một cái khác khu vực. Thi triển càng nhiều người, phạm vi cùng khoảng cách cũng liền càng lớn. Hiện tại, Ngọc Kiều Long hiển nhiên là chuẩn bị nghe theo Vô Tâm đề nghị, đi đầu rút lui. Nương theo lấy nước biển tiếng sóng, toàn bộ sơn cốc đều bị nước biển bao trùm, mà Vô Tâm cũng tự giác rời đi cái này nước biển phạm vi bao trùm. Mà tại thần thuật có hiệu lực thời khắc cuối cùng, nương theo lấy một tiếng long hống, một đầu bạch long đến, thân cảnh chi dân đều là toàn thân run rẩy, bị bạch tổ đánh sợ, nhìn thấy bạch long liền có ứng kích phản ứng. Cũng chính là tại bọn hắn phát run thời điểm, một điểm hàn mang bắn tới Ngọc Tiểu Long trên mặt. Chương 623, nàng chính là thần quyến giả. Bị Lâm Vân bắn đi ra hàn mang, chính là thần khí xảo biến. Hắn cùng Bạch Tiểu Kiều cùng Vương Uyển Thu tiếp vào tin tức liền vội vàng chạy đến trợ giúp, xa xa liền thấy được một mảnh mây xanh. Nhìn thấy màu xanh mây, Lâm Vân sợ hai trứng cũng muốn vào vào, không biết cái này bên trong cũng có thanh thủy đi. Cũng may cái này màu xanh mây vừa vận tắt hết, cũng làm cho Lâm Vân xa xa thấy được trong sơn cốc cảnh tượng, một đạo tử sắp dài ngân dưới, rất nhiều kỳ kỳ quái quái người đang bị sóng biển quét sạch. Trong nháy mắt, Lâm Vân nhìn ra đó là cái truyền thống pháp thuật, hắn quyết định thật nhanh địa bắn ra một tiễn. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, trong đám người, hắn liếc mắt liền thấy được cái kia nhất tinh tử. Xảo biến thương ra như rồng, như lưu tinh, véo bay qua, đâm vào Ngọc Tiểu Long mắt trái chỗ. Lâm cung này, đừng nói xạ, 800 dặm bên ngoài, chỉ cần không có chướng ngại vật, hắn đều có thể một tiễn bắn nổ đầu chó của người khác. Ngọc Kiều Long chiến giáp sát thực cường đại, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có nhược điểm, nhược điểm chính là con mắt nơi này hai viên thủy tinh, cuối cùng cùng chiến giáp không phải một thể, xảo biến hóa thành mũi tên trực tiếp đem thủy tinh bắn nát, tiếp lấy liền chuyển đến đinh một tiếng. Tại cảm giác được thời điểm nguy hiểm, Ngọc Tiểu Long thi triển ra Thái Bạch Thần Quốc phòng ngự thần thuật, kim cương bất hoại thần khu, xảo biến kia một chút, tựa như là xuất tại sắt thép bên trên. Nhưng cái này cũng đủ rồi, nó phá phòng. Không chỉ là phá Ngọc Tiểu Long phòng, càng là phá vô tâm phòng. Lực lượng của nàng tầng cấp đẳng cấp xa xa cao hơn Vân, lại Ngọc Kiều Long không có biện pháp, mà Lâm Vân vừa đến đã tìm được điểm. Cái này chẳng phải là nói rõ Lâm Vân so với nàng lợi hại. Hừ, đồ có thần khí chi lực mà thôi, ta nếu là có thiên ma khí, ta về phần dạng này. Vô Tâm cảm thấy mình nếu có thiên ma khí, đã sớm giết Lung Tung, trước đó nàng thế nhưng là không chế toàn trường, ngoại trừ những cái kia đã hóa thành Bích Lạc Hoàng truyền long xanh cùng hoàn mao, nàng đây không phải quá ngang. Ngọc Kiều Long bên này, theo con mắt vỡ hụt, mặt nạ của nàng cũng từ chiến giáp bên trên rơi xuống, hiển nhiên, bảo hộ con mắt thủy tinh tại cái này, mặt nạ bên trong cũng là vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận. Mà mặt nạ rơi xuống, đám người cũng nhìn thấy Ngọc Kiều Long mặt Ngọc Kiều long mặt hoàn toàn chính xác coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng có thể để cho Lâm Vân chận mắt hồ muộm, lại là bởi vì dung mạo của nàng cơ hồ cùng Lâm Ngọc giống nhau như lúc. Không chỉ có là hình dạng giống nhau, khí chất cũng rất giống, nếu không phải từ ánh mắt của nàng đến xem, tuyệt đối không phải Lâm Ngọc, Lâm Vân đều muốn hoài nghi có phải hay không Lâm Ngọc đi chợ tử nhiều nhận một phần kịch bản. Vương Uyển Thu người cũng chấn váng, nàng đồng dạng nhận ra người này cũng không phải là Lâm Ngọc, nhưng người này đã cùng Lâm Ngọc giống nhau như lúc, phía sau nhất định có liên hệ nào đó. Nhưng mà Chỉ ở cái này nhìn thoáng qua ở giữa, Thương Hải tang điền thần thuật liền phát động, Ngọc Tiểu Long ánh mắt lợi hại nhìn xem Lâm Vân, hai người nhìn nhau ba giây đồng hồ, Ngọc Tiểu Long cùng thần cảnh chi dân đều biến mất tại Lâm Vân trước mắt. Thằng đến xảo biến vẹo một tiếng mình bay trở về, thất thần mấy người mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Nàng là ai? Vương Uyển Thu kinh ngạc nhìn mở miệng hỏi, kỳ thật nàng cũng không phải là muốn tại Lâm Vân nơi này đạt được một đáp án, chỉ là vô ý thức hỏi một chút. Lâm Vân cũng hẳn là lần đầu nhìn thấy người này, hẳn là cũng sẽ không biết nàng là ai. Ta cũng không biết. Lâm Vân lắc đầu, nói ra một cái tại Vương Nguyễn Thu trong dữ liệu đáp án. Bạch Kiều Kiều lại ngưng trong nói, có lẽ Lâm Ngọc chính là thần quyến giả. Suy đoán của nàng mười phần hợp lý, nhìn xem đạo này từ sắc khé hở, Bạch Kiều Kiều có lý do hoài nghi, những này kỳ kỳ quái quái người chính là thần cảnh chi dân, bọn hắn có thể đi vào nơi này, nhất định là bởi vì Bạch tổ tiền bối đã hoàn toàn chết đi, không có Bạch tổ thủ hộ, bọn hắn cuối cùng vẫn là đột phá không gian bị trướng. Nhưng dựa theo Bạch tổ thuyết pháp, những người này đều không đủ vĩ lự, chân chính kinh khủng là một năm trước đột phá bức trướng đưa nàng đánh người, cái thần giả đã ẩn đi. Mà Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng biết, Lâm Ngọc cũng là một năm này bỗng nhiên cuộc khởi, trước đó Tu Vi mất hết, bây giờ lại thành cơ hội là đệ nhất thiên hạ cường giả đỉnh cao. Nếu như nàng thật là thần quyến giả, hay là bị thần quyến giả đoạt xá, cái này rất hợp lý, tăng thêm bây giờ thấy được thần cảnh tri dân, cùng Lâm Ngọc giống nhau như lúc, có thể nào không để cho nàng hoài nghi. Thế nhưng là, Lâm Ngọc là thần quyến giả, nàng muốn đối phó Lâm Ngọc, như thế nào qua Lâm Vân cửa này đâu. Bạch Tiêu Kiều rất nghiêm túc nói đến trước đó gặp được Bạch Tổ, Bạch Tổ đề cập một năm trước dáng Lâm Thần Quyến giả sự tình, Vương Uyển Thu nghe, cũng rơi vào trầm mặc, nhưng trầm mặc một lát, nàng lại kiên định lạ thường mà nói, coi như người kia cùng sư phụ ta giáng dấp rất giống, sư phụ ta cũng không thể nào là thần quyến giả, càng không khả năng bị thần quyến giả đoạt xá. Vương Uyển Thu rõ ràng nhất Lâm Ngọc tính cách, càng tin tưởng Lâm Ngọc ý chí lực, nàng thế nhưng là nương tựa theo ý chí của mình, cùng độc long cổ độc đối kháng 30 năm, chỉ là một cái thần giả, có thể đoạt xá nàng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nói, Vương Uyển Thu còn nhìn về phía Lâm Vân, Hy vọng đạt được hắn tán đồng. Lâm Vân cũng kiên định gật, gật đầu, nói, "Đúng, không có khả năng, Lâm Ngọc không thể nào là cái kia thần quyến giả." Lâm Vân nói, yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, "Nếu như ta không có đoán sai, cái kia cái gọi là thần quyến giả hắn là ta." Bởi vì hắn tại về thời gian vừa lúc thỏa mãn, hơn nữa còn là Thương Lam thần quốc đánh vào nơi này nội ứng, không phải hắn mới là lạ chứ. Điểm này Lâm Vân không có cách nào để lộ ra đi, nhưng hắn cũng không hy vọng bởi vì hắn để Lâm Ngọc bị ho uổng. nhìn Lâm Vân như thế kiên định đứng tại nàng bên này, trong lòng cũng tràn đầy an ủi, sư phụ nàng không có nhìn lầm người a. Mạc Kiều Kiều lại thở dài, quả nhiên, nàng là không thể nào vượt qua Lâm Vân đi đối phó Lâm Ngọc, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để chính Lâm Ngọc bại lộ, hoặc là mình đi tìm chút càng mạnh hữu lực manh mối. Thì như, vừa mới cái kia rời đi còn giả. Ai, nơi đó có một con nhìn rất quen mắt con mèo nhỏ. Vì nói sang chuyện khác, Lâm Vân nhìn xung quanh, vẫn thật là thấy được một chút vật có ý tứ, thì như, con kia ghé vào trên cây con nhỏ nhỏ. Cái này không lẽ mà. Vô Tâm, ngươi nhìn mèo cũng không nhìn ta. Ta như thế không có tổn tại cảm sao? Trước đó bởi vì Lâm Vân nhanh như vậy liền đến trợ giúp nàng cảm động biến mất, bởi vì bán Lâm Vân mà sinh ra một chút cảm giác tội lỗi cũng đã biến mất. Thử, may mà ta còn nói mỏ, không có bại lộ thân phận chân thật của ngươi. Vô tâm tức giận đi đến, thậm chí muốn biết một tiên thánh ma bản chép tay. Hôm nay ta lại bị người đánh, kia là cái ủy vào mình có bảo vật hộ thân liền không chút kiêng kỵ ra hỏa. Thử, chờ ngày nào ngươi không có mặc chiến giáp, nhìn ta không đánh chết ngươi. Lâm Vân ra hỏa này lại không nhìn ta, tức giận nha, lần sau ta muốn để hắn thử hắc hộ tâm tư vị. Bản đều đánh tốt, đáng thánh ma bản chép tay trong tay Lâm Vân. Lâm Vân đi bắt mèo, Bạch Tiểu kiều, kiều ngược lại là không có coi nhẹ vô tâm, đây là đầu nàng một lần nhìn thấy vô tâm, cũng không biết thân phận của nàng, nhưng thấy được nàng nhỏ nhắn sinh sắn bộ dáng khả ái, lại liên tưởng đến Lâm Vân vội vàng chạy đến, còn có chính mình lúc trước thu nhỏ thời điểm, Lâm Vân đối nàng đủ tiểu bảo vệ, giờ khắc này, Bạch Tiểu kiều, kiều triệt để xác định, Lâm Vân quả nhiên càng ứa thích nhỏ nhắn xinh xắn đang yêu. Kia, yeah. lần sau lại thu nhỏ điểm. Lâm Vân bắt mèo, rất nhanh liền trở về, cái này mèo đen cũng là không may, thương hải tang điền phát động thời điểm, nàng cho là mình tại phạm vi bên trong, thế là trên tầng cây không lúc kết quả có thể là Lâm Vân mũi tên kia, lại hoặc là Bạch Long xuất hiện, tóm lại, cái này thương hải tang điền thần thuật đều ba động một chút, thế là, mèo đen rất không may địa lưu tại trên cây. Tất cả thần cảnh chi dân đều đi, duy chỉ có mèo đen lưu lại. Lúc đầu nàng còn muốn bằng vào mình nhận nút ký xảo, dấu ở trên cây, lại bị Lâm Vân phát hiện. Nếu như là ban đêm, Lâm Vân khả năng thật đúng là không phát hiện được, nhưng cái này ngày nắng, trên cây đen xì một đống, cái kia có thể không làm cho người ta chú ý à. Lâm Vân giống ôm hài tử đồng dạng ôm mèo đen, mèo đen cũng rất khéo léo, biết mình chạy không được, còn không bằng nằm ngựa. Thích thế nào? Dù sao ta chỉ là một con vô hại con mèo nhỏ Người thụ thương không? Lâm Vân lo lắng địa nói với Vô Tâm, Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi quan tâm. Bây giờ mới biết đến quan tâm nàng, sớm đi làm cái gì? Trung ký 10 phần, xem ra là không sao. Lâm Vân tiện tay lột một chút mèo, mèo đen lập tức trấn kinh, mèo có thể giết, không thể lột. Ta chỉ cầu chết nhanh, không muốn bị vũ nhục a. Lâm Vân cái này tùy ý thái độ lại để cho Vô Tâm rất là bất mãn, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cũng đã biết người kia nhiều hùng, nàng dùng kiếm ta, dùng sét đánh ta, còn Lời còn chưa nói hết, Lâm Vân tay liền đặt ở trên đầu của nàng. Sờ sờ đầu của nàng, Trần An nói, "Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không có người khi dễ người nữa." Vô tâm tại chỗ nên người, sau đó ba một chút, đem Lâm Vân tay đánh mở. "Ngươi làm gì? đừng động thủ động cước, bạn ma chủ cũng không cần ngươi bảo hộ." Cái này Ngạo Kiều dáng vẻ, thật sự là đáng yêu. Nếu không phải hiện tại chuyện quá khẩn cấp, Lâm Vân đều muốn lại trêu chọc nàng, nhưng Bạch Kiều Kiều cùng Vương Uyển Thu đều nhìn, Bạch Kiều Kiều một mực đối với hắn có một loại nào đó hiểu lầm, hiện tại vẫn là đừng cho nàng làm sâu sắc hiểu lầm cho thỏa đáng. "Ngươi làm sao cùng những người kia phát sinh xung đột?" Lâm Vân không thèm để ý chút nào thu hồi bị Vô Tâm vỗ một cái tay, hỏi tới chuyện đã xảy ra, cái này hỏi một chút, lập tức để Vô Tâm chột dạ đi lên. Như vậy cũng tốt so là trong thời gian làm việc vụ trộn mò cá coi như xong, còn tiếp tư đơn, bị lao bản bắt cái hiện trường, cái này tiền lương sợ không phải nếu không có. Vô Tâm ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, trước đó ngươi tại Thanh Hà thành tao ngộ không gian chấn động, ta cảm thấy cái này phía sau giấu giếm huyền cơ, cho nên mới nơi này điều tra, trùng hợp gặp những người này mai phục ta, trải qua cựu tử nhất sinh chiến đấu, ta mới tìm ngươi xin giúp đỡ che giấu mình chân thực mục đích, Vô Tâm cũng không muốn kế hoạch của mình mắt thấy liền có cơ hội áp dụng lại bị Lâm Vân phá hư. Chỉ bất quá, Lâm Vân tiểu tử này gian hoạt như quỷ, có thể tùy tiện bị mình lựa bịm quá khứ sao? Vô Tâm cũng không có lòng tin này. Bất quá, lần này Lâm Vân cũng không có cùng nàng so đo quá nhiều, mà là đem hắn bàn tay đi qua, vui mừng nói, nguyên lai like ngươi là bởi vì ta mới đến đây bên trong a, vất vả ngươi, uống chút máu đi. Lâm Vân móng ngón tay tại trên ngón trỏ vẽ một chút, một cái vết thương nhỏ lập tức hiện lên. Vô Tâm nhìn xem Lâm Vân đưa tới ngón trỏ, lập tức sinh lòng bất mãn. Ngươi liền không thể trực tiếp đem máu lấy ra, đây là để cho ta mút vào tay ngươi chỉ. Nhưng mà, đường vết thương chảy ra một giọt máu, Vô Tâm vẫn không do dự chút nào há miệng ra. Máu này thật là thơm a. Vô Tâm đã nhanh bị bắt làm tù binh. A o a o a o. Bởi vì Lâm Vân ngón tay hoạt động, Vô Tâm phát ra đáng yêu tiếng kháng nghị, nàng còn không có mút vào đủ đâu. Vương Nguyệt Thu, Bạch Kiều Kiều, Nguyên Lai, like, Lâm Vân thích cái này luận điệu a. Chương 624, ba bảo câu bốn cá. Mèo đen ánh mắt linh động cùng Vô Tâm đối mặt, cũng làm cho Vô Tâm rất là khẩn trương. Một khi để Lâm Vân biết nàng có mang hai lòng, sợ là không có nàng quả ngon để ăn, nếu là giết nàng còn tốt, nhưng nhìn Lâm Vân ma quỷ này tâm tính, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không để nàng yên nghi, không chừng sẽ đem nàng chói lại, hung hăng khi dễ. Vừa nghĩ tới kia cảnh tượng thê thảm, vô tâm toàn thân đều run rẩy lên. Nhưng mèo đen ánh mắt chỉ từ trên thân vô tâm đạo qua đi, mà không có chủ động nói lên chuyện mình thấy, mà là quyết nhiên nhìn xem Lâm Vân, nói, ngươi có cái gì muốn biết, ta biết đều sẽ nói cho ngươi, cho ta thống khoái đi. Trong nháy mắt này, vô tâm đỗng nhiên minh bạch mèo đen cái ánh mắt kia. Đây là đồng dạng bị Lâm Vân khi dễ qua người mới sẽ có giấc mộng, tình muốn chết, cũng không muốn bị Lâm Vân khi nhục. Mà nàng cái ánh mắt kia, chính là tại nói cho nàng, ta sẽ không bán đứng ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể vì ta báo thủ. Giờ khắc này, Vô Tâm nước mắt mắt. "Con nhỏ nhỏ, ngươi yên lòng đi thôi, ta sẽ kế thừa ngươi di trí, đánh bại đại ma vương." Vô Tâm cảm giác mình má huyết giấy lên tới. Lâm Vân lại là hung hăng tại mèo đen trên thân lộ một thanh. "Đừng bảo là ta giống như là cái đại ân nhân, ta cũng không phải tàn nhẫn hiếu sát chi đổ, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi." Mèo đen, "Ngươi dạng này ta mới là sợ nhất." Mèo khả sát bất khả nhục a. Dù nói thế nào, ngươi đã từng giúp ta cùng Kiều Kiều thoát khốn. Ta làm vẫn như thế nào vòng ân phụ nghĩa chi đồ. Ta chẳng qua là nghĩ nuôi con mèo mà thôi. Mèo đen. Lời này của ngươi nói, phía trước uy hiếp muốn đem ta lông rút không phải ngươi. Vậy ta thật phải cảm ơn Lâm công tử đại nghĩa. Mèo đen âm dương quái khí nói, bất mãn lắc lắc đầu, từ Lâm Vân trong lòng bàn tay tránh thoát, Lâm Vân lại đưa nó ôm lấy, nói, vậy ngươi lại trả lời ta một vấn đề, ta liền thả ngươi. Nói lời giữ lời, ngươi hỏi đi. Mèo đen cảm giác thấy được hy vọng ánh rạng đông, nàng vẫn là cao hứng quá sớm. Kia một đám người hẳn là phần thuộc thế lực khác nhau, ta muốn ngươi nói cho ta, bọn hắn phía sau chỗ thế lực, cùng bọn hắn có cái gì đặc biệt năng lực? Mèo đen, cái này một bán, tương đương với đem tất cả mọi người bán a. Mèo đen cảm giác mình sợ là đảm đường không nổi cái này hậu quá nghiêm trọng. Ngươi vẫn là giết ta đi, ta không có khả năng nói cho ngươi. Mèo đen nghiêm nhiên là nhìn chết như vậy. Lâm Vân nhìn nàng một con mèo lại có như thế khí tiết, không khỏi cũng cảm thấy buồn cười. Ngươi cũng coi làm mèo bên trong hào kiệt, ta cũng không đành lòng giết ngươi, không bằng ngươi liền đi theo bên cạnh ta, đương chỉ tiểu sùng vật đi. Ngươi thế mà muốn cho ta làm sùng vật. Mèo đen mặt mèo bên trên viết đầy chấn kinh, sủng vật không phải liền là đồ chơi sao? Cái này còn không bằng giết nàng đâu. Đúng rồi. Ta không phải mèo, ta là heo gọi." Mèo đen sau cùng chống lại, chính là mình thân phận. Lâm Vân lại ôm nàng rúc mấy lần, hài lòng nói, "Tốt tốt tốt, ngươi là ma, khác ma muốn làm sùng vật của ta ta còn không muốn đâu." Vô tâm. Ta cảm giác có người là ám chỉ ta. Mèo đen bị Lâm Vân ôm vào trong ngực, rốt cục vẫn là từ bỏ dãy rùa. Được rồi, cũng mất quá là bị sờ hai lần mà thôi, ta một người thụ cốt nhục, dù sao cũng tốt hơn toàn bộ ảo mộng thần cảnh người đi theo gặp nạ. Mèo đen ở trong lòng an ủi mình, liền nghe được Lâm Vân nói, "Ba người các ngươi ta cảm thấy cũng đều có thể không cần phải đi tìm những cái kia chạy trốn người truy." Trùng coi cái không gian này khe hở là được rồi. Vừa đến, nếu như còn có thần cảnh chi dân tới, các ngươi có thể trước tiên tiến hành chặn đánh. Thứ hai, những cái kia thần cảnh chi dân muốn chạy trở về, cũng không vòng qua được nơi này. Thứ ba, không gian này khe hở nếu là có biến cố gì, các ngươi cũng có thể trước tiên biết. Nghe Lâm Vân tiểu nói này, nguyên bản hào hứng hừng hực muốn đi tìm thần cảnh chi dân phiền phức Bạch tiểu tiểu cùng Vương Uyển Thu đều tỉnh táo một chút. Đúng nha, các nàng ở chỗ này trở là được rồi mà. Nhưng Vương Uyển Thu vẫn là có cái nghi vấn, những cái kia đạo thần cảnh chi dân liền không đi quản rồi sao? Không cần phải lo lắng, ta cái này đưa tin ra ngoài sẽ có người đối phó bọn hắn. Sư phụ đang lúc bế quan, thiên hạ còn có ai có thể đối phó các nàng? Đây không phải còn có ta à. Lâm Vân tự tin nói ra, ta hiện tại đã là chi thiên cảnh, đối phó một chút thần cảnh chi dân vẫn là không có vấn đề. Vô Tâm. Lời nói này đến làm cho nàng cái này bị thần cảnh chi dân đánh nghịch tiên cảnh nhưng có chịu, nhưng nàng không có cách nào nói chuyện, bởi vì Lâm Vân cũng không phải là nói mạnh miệng, thật sự là hắn có năng lực như thế, đây mới là nhất làm cho nàng có chịu. Tức giận nha, chẳng lẽ ta Vô Tâm đời này chỉ có thể bị người khác khi dễ? Như thế nào là người đều có thể khi dễ ta nha? Ta nếu là có tốt vũ khí. Vô Tâm chính nghĩ như vậy, đột nhiên, một cái thủ sáo liền xuất hiện ở trước mắt. Thiên Ma Thủ. Sau đó, Vô Tâm trông mong nhìn Thiên Ma Thủ đã đến bạch tiểu kiểu trên tay. Có như vậy một cái mắt, nàng còn tưởng rằng Lâm Vân sẽ đem Thiên Ma Thủ cho nàng, cũng chính là tại thời điểm này, nàng cảm động đến sắp khóc, sau đó, Thiên Ma Thủ đã đến bạch tiểu kiều trong tay. Hai tử đều sắp tức giận khóc. Đây là bị Lâm Vân tế luyện qua Thiên Ma Thủ, bên trong ma khi đã bị Lâm Vân tinh hóa, chuyển đổi thành trong cơ thể hắn công đức kim liên cánh hoa. Sau đó, Lâm Vân lại gia nhập một chút huyết dịch, cùng đại lượng linh dịch cùng bộ phận lôi đỉnh chi lực. Các cao vật liệu thường thường chỉ cần một mạc nhất luyện chế phương thức, tại lôi kiếp qua đi, này thiên ma tay liền biến thành thiên tần khí. Càng nghĩ, Lâm Vân vẫn cảm thấy này thiên ma tay cho Bạch Tiểu Kiều, Kiều thích hợp nhất, bởi vì nàng là lòng, dùng bản thể tác chiến có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn, lúc này, nàng chính là không có cách nào sử dụng vũ khí, mà thiên ma thủ có thể lớn có thể nhỏ, phối hợp long trảo, có thể làm cho nàng trảo kích huy lực càng lớn. Bạch Tiều Kiều vui vẻ đưa tay bộ đeo đi lên, trong suốt thủ sáo rất nhanh liền giống làn da đồng dạng dán tại nàng trên tay, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Người đây là lúc nào luyện a? Ta cũng không thấy. Đây không phải vì cho ngươi niềm vui bất ngờ sao?" Bạch Tiểu Kiều, Kiều nghe vậy, cười đến càng thêm vui vẻ, có chút ngại ngùng mà nói, "Ta cũng chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ." Vương Miện Thu nhìn xem Lâm Vân cùng Bạch Tiểu Kiều, Kiều liếc mắt đưa tình dáng vẻ, nàng đột nhiên cảm giác được phi thường khó chịu. Mất tự nhiên quay đầu, lại vừa mới bắt gặp Vô Tâm kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng bộ dáng. Nàng cũng thích Lâm Vân. Vô Tâm, nàng đây là bị tức giận. Thiên Ma thủ vốn là đồ đạc của nàng. Nàng thật vất vả mới từ Ngọc Tuyển trong tay cướp được tiên ma khí, kết quả này tiên ma khí nhìn thấy Lâm Vân, liền cùng Lâm Vân chạy Lúc trước nàng khuyên như thế nào đều không được việc, hiện tại lại nhìn thấy nó, quả nhiên đã bị làm thành thiên thần khí đi. Liếm chó đến cuối cùng cuối cùng không có gì cả. Nhưng là, nàng đối kia hai kiện thiên ma khí không phải là không liếm cho đâu, loại cảm giác này, tựa như là mình yêu mà không được người, đến trong tay người khác lại bị tùy ý vò tròn xoa xẹp, không, có chút nào thương tiếc, đều chơi hỏng. Vô Tâm trong lòng lại bất quất, lại khổ sở, nhưng cũng còn có chút khoái ý. Hừ, thấy được chưa, lúc trước không tuyển cho ta, hậu quả chính là bị Lâm Vân chà đạp đến trình độ này. Vô Tâm ở một bên tức giận bất bình, lúc này, Lâm Vân lại đưa một thanh kiếm tới cho Bạch Tiểu Kiều, Kiều bao tay tràn đầy khí tức thần thánh, mà cho Vô Tâm kiếm lại là ma khí u tùm. Vừa mới còn lòng tràn đầy phẫn nộ Vô Tâm, nhìn thấy Lâm Vân đưa một thanh kiếm tới, trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ đều không thấy, thay vào đó là không dám tin. "Đây là cho ta?" "Đúng à, ta nghĩ đến ngươi không có tiện tay binh khí, liền cố ý cho ngươi luyện chế ra một thanh. Đây là hoang luôn." Nhưng thật ra là Lâm Vân cảm giác trong cơ thể mình ma khí nhiều lắm, không bài tiết ra, luôn cảm thấy sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả, nhưng nếu là trực tiếp cư như vậy đấy, lại cảm thấy rất lãng phí, thế là Lâm Vân phế vật lợi dụng, tìm điểm vật liệu, liền luyện một thanh kiếm ra. Sau đó đem ma khí rót vào. Bây giờ cho Vô Tâm thanh kiếm này, liền đã đạt đến có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, Lâm Vân tiếp tục rót vào ma khí, có thể sẽ tạo thành hư hao. Nguyên bản Lâm Vân là dự định đưa cho Vương Uyển Thu, nhưng nghĩ tới thanh kiếm này ma khí lộ ra ngoài, Vương Uyển Thu nói thế nào cũng là chính đạo đệ tử, tại Ngụy Trang trạng thái giới không có ai biết nàng đã là cái ma tộc, vẫn là khiêm tốn một chút tốt, vậy liền cho Vô Tâm được rồi. Cho Hồ Ngọc Linh cũng là một cái tuyển hạng, nhưng Lâm Vân cảm thấy trong thanh kiếm này bao hàm ma khí quá đỗi Linh khả năng cầm giữ không được. Đây mới là đưa cho Vô Tâm trận tướng chỉ là phế vật lợi dụng, lại vừa vẫn có thể dùng tới lôi kéo một chút đầu này đã tại cầu bên trên cá. Vô Tâm nghe lời này, lúc này mới tiếp nhận kiếm, mặc dù lòng tràn đầy vui vẻ, ngoài miệng lại nói, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền không có thể đón mua ta, ta và ngươi sổ sách còn không có tính đâu. Cái này sách giáo khoa ngạo kiều chính giữa Lâm Vân minh điểm, đặc biệt là Vô Tâm còn như thế nhỏ một con, đến mức Lâm Vân cũng nhịn không được lộ ra quái thuốc thúc, thúc tiêu dung. Đưa xong trang bị, Lâm Vân lúc đầu chuẩn bị đến đây kết thúc, nhưng đầu nhìn lại, Vương Uyển mắt lom lom nhìn hắn. Anh, lần thi này lo hoàn toàn chính xác thiếu sót, đồng hành người đều đưa đồ vật, duy chỉ có không để ý đến Vương Uyển Thu, cái này cũng không thích hợp, dù sao nàng cũng đi theo mình rời lâu như vậy thổ. Vương Uyển Thu bây giờ nhìn lấy hắn, chính là đang chờ nàng đồ vật đâu. Nhưng mà, dự bị cho nàng kiếm tiến biệt người nha. Lâm Vân Yên lặng móc ra gọi Ma Tỉnh, tìm tới tìm lui, thế mà không có một cái nào đem ra được đồ vật. Hắn hiện tại chỉ có hai kiện thần khí, xảo biến cùng buôn lôi kiếm đều là hắn dùng đến phi thường thuận tay thần khí, không có khả năng đưa ra ngoài, gọi Ma Tỉnh cũng không có khả năng đưa. Đã dạng này, cái này ma bạn chép tay ngươi thu cất đi. Mặc dù không phải bảo bối gì, nhưng đây là nhất đại đại ma lưu lại chân quý bích ký, đối ngươi hẳn là sẽ trợ giúp. Cơ chí Như Lâm Vân rất nhanh liền tại đống đồ lộn xộn bên trong tìm được như thế một bản bản chép tay. Thứ này tiễn biệt người khả năng chẳng phải phù hợp, nhưng đưa cho Vương Uyển Thu là không có vấn đề, Vương Uyển Thu vừa vặn cần hiểu rõ một chút ma tộc sự tình. Tạ ơn. Vương Uyển Thu mang theo Tiểu Dung, nhận lấy Lâm Vân cho nàng lễ vật, nàng cũng không biết mình vừa rồi làm sao lại dùng ánh mắt tìm tác thủ lễ vật, khả năng đây chính là bầu không khí đến, đến rồi. Lại hoặc là, là Lâm Vân cái tâm ma này để nàng dần dần trở nên không giống mình đi. Bất quá Thu được lễ vật vẫn là rất vui vẻ. Bị Lâm Vân ôm vào trong ngực mèo đen nhìn xem Lâm Vân bất bảo, đương nhiên cảm giác đương Lâm Vân mèo cũng không phải không được. Những bảo bối này nhìn xem đều thật là lợi hại bộ dáng. Chỉ có Vô Tâm sắc mặt lại thay đổi, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng tràn đầy hung ác. Cản trở ta mặt đem nhật ký của ta cho người khác, người vẫn là người. Chương 625, hai ma tuần đấu. Lâm Vân phân phối bảo vật liền ôm mèo đen rời đi. Có Bạch Kiều Kiều cùng Vương Huyền Thu trong Long Sơn vết nứt không gian, Lâm Vân rất tiến tâm. Hắn cũng chưa quên, Vô Tâm là quả bom hẹn giờ, còn không có bài trừ nguy hiểm. Nhưng hắn đã nói cho Bạch Tiểu Kiều cẩn thận đề phòng, nghĩ đến, Vô Tâm liền xem như muốn làm cái gì sự tình, cũng không phải là Bạch Tiểu Kiều đối thủ. Đây chính là cho Bạch Tiểu Kiều thiên ma thủ nguyên nhân, lấy Bạch Tiểu Kiều thực lực, tăng thêm pháp bảo cường đại, liền Vô Tâm cái này thường ngày bị đánh đại ma, có thể lật được nổi cái gì bằng nước. Ta đưa ngươi một cái ma khí ngươi cũng không còn dùng được a. Đương nhiên, Lâm Vân vẫn là hy vọng Vô Tâm có thể hào hảo mắc câu, không muốn cả cái gì yêu tiêu thân, không phải, hắn hiện tại có là biện pháp an bài nàng. Trước đó không có sử dụng nô là bởi vì Vô Tâm cảnh giới tương đối cao, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Chính Lâm Vân gặp nguy hiểm. Mà bây giờ, Lâm Vân đột phá đến chi thiên cảnh, lại có chân long ở bên người, hắn kỳ thật có thể hoàn toàn không cô kỵ nữa vô tâm cảm thụ. Nhưng là nha, là một yêu cùng chính nghĩa đại biểu, hắn vẫn là rất nhân từ, nguyện ý cho vô tâm một cái cơ hội. huống chi, giữa hái xanh không ngọt, một khi cho nàng tìm tới cơ hội, không chừng chỉ làm phản, muốn để nàng tâm phục khẩu phục, tựa như hồ ngọc linh. Bất quá Lâm Vân không có ý định lại làm ra một cái tư đức của ma, hắn cũng không có loại này hứng thú. Chỉ là, vô tâm cũng không biết điều mấy, tại Lâm Vân sau khi đi không bao lâu, nàng liền bắt đầu không an phận cũng không phải nàng lập tức liền muốn bán Lâm Vân, đi cùng thần cảnh chi dân tiếp xúc, nàng là đánh lên Vương Uyển Thu chủ ý. Lâm Vân sau khi đi, Vương Uyển Thu liền lấy ra thánh ma bản chép tay chuẩn bị qua, vô tâm này chỗ nào có thể ngồi được vững, nếu để cho Vương Uyển Thu biết nàng chính là cái này thánh ma, nhìn lại mình một chút trong nhật ký viết những vật kia, sợ không phải muốn cười chết. Lúc trước mình làm sao lại như vậy ngây thơ đâu? Sao có thể sự tình gì đều hướng trong nhật ký viết? Quá khứ làm sai sự tình, liền muốn hiện tại nỗ lực gấp trăm lần cố gắng để lèn Vương Uyển Thu vừa mới triển khai bản chép tay, còn chưa quan sát, vô tâm liền lại gần nói, chúng ta tâm sự Vô Tâm biểu hiện được khá cao lãnh đạo trầm, Vương Uyển Thu cũng không kém bao nhiêu, nàng là mặt đỡ phái nhân vật đại biểu một trong, cũng rất lạnh lùng gật đầu, người nghĩ trò chuyện cái gì? Bạch Tiêu Kiều yên lặng nhìn xem hai người, tùy ý địa nhảy lên tây, tìm phải mái địa phương dựa vào ngồi xuống, lặng lặng xem kịch. Vô Tâm vẫn là lường nàng một chút, nói, chúng ta đi địa phương khác nói. Vương Uyển Thu do dự một chút, vẫn đồng ý. Hai người liền đi ra vài trăm mét, xác định Bạch Tiểu Tiêu không có theo tới, Vô Tâm mới phóng xuất ra tự thân ma khí, che đậy phía, nói, không nghĩ tới nhân gian còn có thể có một cái khác đại ma xuất hiện, ngươi là lúc nào thức tỉnh? Nhìn thấy đồng loại, Vô Tâm Tâm tình vốn là rất vui vẻ, nhưng bởi vì Thánh Ma bạn chép tay trong tay Vương Uyển Thu mà Vương Uyển Thu cùng Lâm Vân quan hệ cũng rất tốt, tâm tình tốt của nàng không sai biệt lắm hủy một nửa. Cung thuần chính ma khác biệt, Vương Uyển Thu đối ma cũng không có hảo cảm, bởi vì Lâm Ngọc cũng chán cái ma. Mặc dù mình là ma, nhưng nàng là hậu tiên cải tạo thành ma, cũng như Lâm Vân nói, nàng cảm thấy mình là cái gì chính là cái gì, coi như trong cơ thể nàng là ma huyết, nàng cũng có thể giống một người đồng dạng sinh hoạt. Việc này không có quan hệ gì với ngươi a. Nếu như ngươi là muốn hỏi cái này, chúng ta liền không có cái gì tốt nói chuyện. Vương Uyển Thu thái độ làm cho Vô Tâm rất khó chịu, nhưng nàng có chỗ cầu, cũng chỉ có thể nhịn. "Chấm đã, ta là muốn cùng người làm giao dịch, người đem Lâm Vân tặng cho ngươi Thánh Ma bản chép tay cho ta, ta có thể cho người gấp 3 chỗ tốt." Vương Uyển Thu thế mới biết, Vô Tâm là hướng về phía Thánh Ma bản chép tay tới. Người cho ta gấp 10 chỗ tốt, ta cũng sẽ không đổi." Vô Tâm. "Xem ra, đây là bức ta hạ độc thủ a." Vô Tâm làm tâm ma, tại đại ma bên trong cũng thuộc về phi thường khủng bố một loại, đối ma tộc cũng đồng dạng hữu hiệu. Giờ khắc này, Vô Tâm quyết định xuống tay với Vương Uyển Ngoại trừ dùng ma lực âm thầm ra tay, Vô Tâm còn thi thuật. Vạn Niên lão mà không phải tòi công la lộn, nàng một câu nói chúng nói, kia thánh ma bản chép tay bất quá là linh bạo cấp bậc, bên trong ghi lại tri thức cũng có hạng, ngươi lại không nguyện ý cùng ta đổi, đơn giản cũng là bởi vì vật kia là Lâm Vân tặng cho ngươi, hẳn là ngươi thích hắn." Bị vạch Trần tâm sự, Vương nguyện Thu lập tức mắt hảnh trợn lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Việc này không cần ngươi quan tâm. Ta không phải muốn quản chuyện của ngươi, chỉ là làm tiền bối, muốn nói cho ngươi cái này tân sinh ma một sự kiện, ngươi đều nói không phải tộc ta trong lòng suy nghĩ khác, ngươi yêu hắn, hắn chưa hẳn sẽ yêu ngươi." Vương Uyển Thu cũng không quan tâm cái gì không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, bởi vì Lâm Vân cũng không có kỳ thị nàng, mà Lâm Ngọc cũng không có bởi vì nàng là ma tộc liền không nhận nàng tên đồ đệ này, nhưng là, Vô Tâm cũng coi là chó ngáp phải rồi, sau cùng một câu vừa lúc đâm tâm. "Đủ rồi, ta sự tỉnh, không cần người khác chỉ trích." Vô Tâm xem xét Vương Uyển Thu biểu hiện này cũng liền có lòng tin, nhìn, nàng gấp nàng gấp. "Ta chỉ là muốn giúp ngươi, phải biết, trên thế giới này ma cũng không nhiều, có lẽ ngươi về sau liền sẽ rõ ràng ta loại tâm tình này. Ngươi bây giờ còn có một số nhân loại bằng hữu." Cho nên ngươi không cảm thấy mình lấy người thân phận sinh hoạt có bao nhiêu khó, nhưng nhân ma có khác, nhân loại dài nhất tuổi thọ cũng bất quá 1200 tuổi, đến cực hạn này, thiên nhân ngũ suy là không thể tránh khỏi. Nhưng ma liền không đồng dạng, ngươi có thể sống một vạn năm thậm chí càng lâu, ngươi đem trợ mắt nhìn xem ngươi quan tâm người chết đi, làm ngươi tất cả người thần cận đều chết đi, người khác lại phát hiện ngươi ma thân phận, bọn hắn sẽ tha thứ địa đối đãi ngươi sao? Chỉ có đồng tộc mới có thể lẫn nhau lý giải a. Cứ việc nhìn vô tâm rất khó chịu, nhưng giờ khắc này, Vương Nguyễn Thu vẫn là bị nàng xúc động. Những lời này đều nói đến Vương Uyển tâm khảm bên trong đi, nhưng nàng vẫn là hồi đáp Thật muốn có lúc kia, ta cũng đi cùng bọn họ là được. Ngươi lại sai, đại ma đều có bất tử chi thân, trừ phi có phương pháp đặc biệt, nếu không ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Vương Uyển Thu, nàng có bất tử chi thân. Đây là lần đầu biết. Trước đó không lâu nàng thiếu chút nữa chết đâu, vẫn là được Lâm Vân cứu giúp mới sống sót. Thế nhưng là, nhìn Vô Tâm bộ dạng này, cũng không giống là nói láo. Vô Tâm nhìn Vương Uyển Thu lâm vào suy nghĩ, liền biết là mình để nàng dao động. Tân Sinh Ma Đồ rất tốt lắc lư, Vô Tâm cũng là phi thường thuần tục, lấy tình động, hiểu chi lấy lý, nói rõ lợi hại, lại thêm nàng tâm ma thiên phú thần thông. Nàng chính là như vậy hỗn thành ma chủ. Đương nhiên, cái này cũng cùng trường thọ có quan hệ. Chỉ cần sống được đủ lâu, địch nhân liền sẽ càng ngày càng ít, bằng hưu cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ta hiện tại không cần thiết đi quan tâm xa như vậy sự tình. Vương Uyển Thu tâm trí kiên định là thường, đều đến mức này, vô tâm đều cho là mình sắp thành công rồi, nàng nhưng vẫn là cấp tốc từ vô tâm thoại thuật bên trong đi ra, dùng xem khi ánh mắt nhìn vô tâm, nói: "Ngươi cùng ta nói những này, nhất định là có mưu đồ, thứ này, đối ngươi có trọng yếu như vậy." Vô tâm. Hoàng Bết bị phản sát. Nàng mục đích quá rõ ràng, đến mức Vương Nguyễn Thu đã nhận ra dị thường. Lượng lượng trong tay thánh ma bạn chép tay, Vương Uyển Thu đương nhiên hiểu được, nói, trong này có phải hay không cất giấu một chút chỉ có người biết bí mật. Vô Tâm, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thuyết pháp này không sai, nhưng Vô Tâm chi đạo, Vương Uyển Thu khẳng định là nghĩ lầm. Nàng không quan tâm phía trên này bí mật, chỉ cần đồ vật trong này không cho người khác nhìn thấy là được rồi. Chờ ta cầm lại bản chép tay, về sau tuyệt đối không ở phía trên viết tâm sự của mình. Vô Tâm hận hững nghĩ, nhìn Vương Uyển Thu đem lực chú ý lại tập trung đến thánh ma bản chép tay bên trên, liền biết mình cố gắng trước đó đều thất bại trong gắng sức. Hiện tại, nàng chỉ có thể thừa nhận, không sai. Ta biết thánh ma bảng chép tay bên trong ghi lại một cái trọng yếu bảo khố, nhưng chỉ có ta biết giải pháp, đã ngươi đã xem thấu mục đích của ta, không bằng rằng này, chúng ta hợp tác, ngươi đem thánh ma bảng chép tay cho ta, chờ ta giải ra bí mật trong đó, chúng ta cùng hưởng bảo khố vị trí, như thế nào? Vô Tâm đã đang tính toán mang Vương nguyện Thu đi đào mình cái nào đối đầu mộ phần, dù sao lúc trước viết nhật ký thời điểm, mình cũng tiện tay nhớ kỹ, vì chính là về sau ngày nào đi đào mộ. Đáng tiếc, nàng trong trí nhớ không qua đi, bởi vì sống quá lâu, nàng sẽ chu kỳ tính lãng quên một vài thứ, chỉ có thấy được bản chép tay mới có thể nhớ tới. Vô Tâm nói lên đề nghị này cũng coi là phi thường ưu hậu, Vương Uyển Thu dùng ngón tay chọc chọc cằm của mình, nghĩ đến Lâm Vân đưa nàng lễ vật, có qua có lại, nàng cũng hoàn toàn chính xác nên trở về lễ. Chỉ là nàng cũng tương đối nghèo, không có gì tốt bảo bối, Lâm Vân xuất thủ đều là thật khí, nàng tặng lễ vật cấp bậc quá thấp không thể được. "Tốt, giao dịch này ta đã ứng, nhưng là thánh ma bản chép tay ta chỉ có thể cho ngươi xem, lại không thể cho ngươi." "Vô Tâm." "Vậy ta muốn tới làm gì dùng?" "Đúng, ta có thể làm giả a." "Thành sao? Vô Tâm vui sướng điệu đáp ứng xuống, liền đưa tay yêu cầu bản chép tay, Vương Nguyễn Thu lại không cho nàng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn phòng bị thần cảnh chi dân, thăm dò bảo khố sự tình, chờ sau này hay nói đi. Tay này nhớ, ta còn không hào hảo nhìn qua đâu." Nói, Vương Uyển Thu mở ra thẻ tre. Địa phương khác không thấy được, liền thấy Thánh Ma Vô Tâm bốn chữ. Trước đó Lâm Vân cũng giới thiệu qua Vô Tâm danh tự, nói như vậy. Vương Uyển Thu nhìn về phía Vô Tâm ánh mắt lập tức có chút quỷ dị, mà Vô Tâm nhìn xem Vương Uyển Thu mở ra thẻ tre, thậm chí chưa kịp ngăn cản. Mà đối đầu Vương Uyển Thu ánh mắt, Vô Tâm cũng đã hiểu. Thế giới này tranh thủ thời gian hủy diệt đi, người nào thích thủ hộ thủ hộ. Vô Tâm quay đầu rời đi, Vương Uyển Thu cảm thấy nàng cảm xúc không đúng, liền vội vàng hỏi: người muốn đi đâu?" "Đi tìm Lâm Vân." "Làm gì?" "Cùng hắn đồng quy vô tận." Lâm Vân nhưng không có ý thức được mình làm một kiện rất không làm người sự tình, hắn đây không phải ngay trước mặt Vô Tâm đưa cho Vương Uyển Thu sao? Hắn lúc ấy cũng là không có độ vật tốt đưa, cái này thánh ma bạn chép tay lại vừa đúng. Nếu như Vô Tâm không ngăn cản, Vương Uyển Thu có thể học được tri thức, nhìn thấy cố sự. Mà nếu như Vô Tâm ngăn trở, Vương Uyển Thu liền có thể thu hoạch được càng nhiều bà bối. Thánh ma bạn chép tay Lâm Vân cũng thấy không sai biệt lắm, tiếp tục lưu lại trên tay cũng không có ý nghĩa gì trực tiếp trả lại vô tâm không có lý do, để vô tâm đi trong tay người khác cầm chẳng phải có thể sao? Sẽ không phải vô tâm như thế đồ ăn, ngay cả cái quyển nhật ký đều đoạt không trở lại a. Không đến mức a. Chương 626, mèo khả sát bất khả đụng. Lâm Vân đem vô tâm cho ăn nửa nó bụng, liền từ trong miệng của nàng đem ngón tay rút ra, vô tâm nhìn Lâm Vân trên tay còn dính lấy nước miếng của mình, cũng là trên mặt xấu hổ, mặc dù còn rất nói khác, lại cũng chỉ là quay đầu lại, không, có đi nhìn Lâm Vân vết thương. Nho nhỏ vết thương, rất nhanh liền khép lại, Lâm Vân lúc này mới đối vô tâm nói, ngươi lần này cũng coi là lập công lớn. Những này hình người dấu vết khả nghi, kẻ đến không thiện, nếu không phải có người phát hiện, địch nhân đánh tới cửa, chúng ta bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Hừ. Mặc dù là chó ngáp phải rồi, nhưng bị Lâm Vân cảm tạ, Vô Tâm vẫn có chút không được tự nhiên, đành phải ra vẻ lặng mạn, tóm lại chính là một bộ không tốt trung đụng bộ dáng. Người ở chỗ này cũng không có để ý thái độ của nàng, Vương Uyển Thu thực sự hỏi, ngươi biết những người kia là thân phận gì sao? Nàng giống như Bạch Tiểu Kiểu, nhưng nàng mục đích là vì chứng minh Lâm Ngọc cùng người kia không quan hệ, chỉ là dáng dấp giống nhau mà thôi, không có gì lớn. Vô Tâm cái mũi giật giật, nàng từ Vương Uyển Thu truyền thân, người được một chút khí tức của đồng loại. Nàng là Đại Ma, đối khí tức của đồng loại càng thêm mẫn cảm, có chút còn chưa thức tỉnh, chỉ là có ma huyết mạch ma tộc, đều có thể bị nàng từng cái tìm ra. Vương Uyển Thu sở dĩ nhanh như vậy bị phát hiện, lại là bởi vì nàng còn không thể hoàn toàn thu liễm mình ma khí, Lâm Vân đã để Vương Uyển Thu truyền tụ qua nàng khống chế ma khí kỹ xảo, nhưng Vương Uyển Thu chỉ cần cảm xúc kích động, liền dễ dàng ma khí tiết lộ. Vô Tâm rất kỳ quái, vì sao Lâm Vân bên người lại thêm một cái ma, mà lại ma khí tinh thuần trình độ đến xem, cái này ma tuyệt đối không kém. Hẳn là Đây cũng là cái bị Lâm Vân khống chế ma tộc. Bởi vì đồng bệnh tương liên nguyên nhân, Vô Tâm Đối Vương Uyển Thu cũng nhiều mấy phần đồng tình, đối với vấn đề này đã án cũng không có dấu diếm. Ta chỉ biết là nữ nhân kia tự xưng là Thái Bạch Thần quốc hoàng đế độc nữ, Thái Bình công chúa, tên là Ngọc Kiều Long. Lâm Vân. Những tin tức này, để hắn có một vạn cái danh muốn nói. Nhưng lúc này cũng không phải nhà danh thời điểm, thần cảnh tri dân xuất hiện, còn có cái này không có tán đi vết nước không gian, đều để Lâm Vân cảm thấy phiền phức khí tức. Senior, các ngươi liền không thể chờ ta làm xong một chuyện lại đến gây sự sao? Từng cái đến đứng xếp hàng có được hay không? Cũng may bây giờ bọn hắn đối với thần cảnh chi dân tin tức biết đến cũng không ít, Lâm Vân ngược lại là cũng không sợ. Tất cả thần cảnh chi dân đều đến từ tiếp cận sụp đổ tiểu thế giới, bọn hắn thần đều đã chết, mặc dù còn có người nắm giữ lấy thần bí huyền ảo thần lực, lại không phải không thể chiến thắng, thậm chí, bởi vì các nàng lực lượng đều không phải là mình vất vả tu luyện mà đến, mà là thông qua cầu nguyện cùng tế tự đến thu hoạch được thần minh chúc phúc mới có lực lượng, cho nên nhược điểm sẽ càng thêm rõ ràng. So sánh những vấn đề khác, thần cảnh chi dân có lẽ vẫn là tốt nhất giải quyết. Vương Nguyên thu chỉnh nhìn về phía Lâm Vân, ta không thể cùng ngươi tu lớn. Ta muốn đi tìm đến những người kia, biết rõ ràng các nàng cùng sư phụ ta, đến cùng có quan hệ gì." Bạch Kiều Kiều cũng liền bộ nói, "Ta cũng muốn đi tìm bọn hắn, ta phải bạch tổ tiền bối ân huệ, liền muốn hoàn thành nàng cho ta nhắc nhở." Lâm Vân, "Hai người các ngươi là không muốn rời gạch đúng không? Mặc dù nói tại hắn nơi này công việc cường độ thật là có chút lớn, nhưng dạng này một cái cứu vớt thế giới cơ hội bày ở trước mặt, đây chính là phúc báo nha." Bất quá, nhìn các nàng hai cái thái độ đều rất kiên quyết, Lâm Vân cũng không tốt khó xử các nàng, cái này còn không có vô tâm mà. Lâm Vân ánh mắt quét tới Vô Tâm không hiểu có chút sợ hãi, đây là bị bao công đầu để mắt tới. Ta cũng muốn đi tìm các nàng báo thủ. Vậy các ngươi vừa vặn có thể cùng một chỗ hành động. Lâm Vân tay một đám, để Vô Tâm cái này tên nhỏ con đi rời gạch cũng không thích hợp, nàng nhỏ như vậy, mình cũng không thể thuê lao động trẻ em. Lại nói, Vô Tâm còn không có giống Hồ Ngọc Linh như vậy quy tâm, nếu để cho nàng biết có như vậy một quả bom hẹn giờ tại Vân Mộng Trạch cho lấy, không chừng lúc nào liền đi làm phá hủy, điểm ấy vẫn là phải phòng bị. Vừa vặn ta bắt được một con tin, hỏi nàng một chút, nói không chừng còn có thể biết một chút manh mối. Lâm Vân dẫn theo trong tay mèo nói: Ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, ta một chữ cũng sẽ không nói, giết ta đi." Mèo đen kiên quyết nói. "Nàng nếu là bán thần cảnh chi dân, kia hảo mộng thần cảnh bên trong cái khác con mèo nhỏ đều sẽ lọt vào trả thù, cho nên nàng thà chết chứ không chịu khuất phục." Tiểu Ha, làm người đâu, lựa chọn so cố gắng trọng yếu, mèo cũng giống như nhau. Lâm Vân tay phải, nhẹ nhàng địa vuốt ve mèo đen nhu thuần tóc, Phong Khinh Vân đạm địa nói ra, "Chúng ta có thể ở cái thế giới này gặp lại, cũng coi là khó được duyên phận, cho nên ta cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần đem ngươi biết đến tình báo nói hết ra liền tốt, ta cũng biết, ngươi không phải cái gì nhân vật trọc yếu." biết đến cũng không nhiều. Ngươi chỉ cần đem mình trở lại nói ra là được rồi." Mèo đen y nguyên trầm mặc không nói, hiện nhiên là dự định tiến hành im mãng phản kháng. Lâm Vân Tiếu Dung y nguyên hiền lành, nhìn mèo đen không nói lời nào, vẫn là rất ôn nhu địa sờ lên nàng nhu thuận lông tóc, nói tiếp, "Con mèo này có chút không nghe lời, hơn phân nửa là vừa mới đi vào thế giới này, có chút không quen khí hậu, không bằng chúng ta đi bờ sông, đem lông của nàng rút." Mèo đen, không quen khí hậu cùng lông có quan hệ gì? Tại sao muốn nổ lông? Hơn nữa còn muốn đi bờ sông, là định đem nó chết đuối à? Mèo đen đã có chút sợ Dù sao nàng biết đến sự tình Lâm Vân đại bộ phận đều biết, nếu không, vẫn là nói với hắn nói đi. Chỉ là, mình cái này khuất phục đến nhanh như vậy, có thể hay không bị người chế nhạo. Mặc kệ, sĩ khả sát bất khả nhục, tuyệt đối không thể để cho Lâm Vân đem mình lồng đều rút lại giết chết nàng, như thế quá không thể diện. Tốt xấu nàng cũng là một cái hầu thân giả, sao có thể như thế khuất nhục địa đi chết. Ta nói. Trung can nghĩa đảm tiểu hắc tiêu đến có chút nhanh. Vô tâm nhìn Lâm Vân đối một con tiểu hắc miêu đều hạ thủ được, cũng không nhịn được cảm thán sự tàn nhẫn của hắn, quả nhiên là không làm người Lâm Vân. Cái loại, mèo này biết nói tiếng người, kia trước đó phát sinh sự tình Chẳng phải là nó đều thấy được. Vô Tâm đã muốn giết mèo diệt khẩu. Vương Uyển Thu vội vã không nhịn nổi, nói: "Ngươi có biết hay không bọn hắn đi nơi nào?" "Không biết, Thương Hải Tang Điền là biển cả thần quốc thần thuật, một khi phát động, chính bọn hắn cũng không biết mình sẽ đi phương nào, nhưng cái này thần thuật chuyển tống khoảng cách xa, mà lại phạm vi rất lớn, cũng xứng được thần thuật cái tên này." Mèo đen toàn bộ hành trình mắt thấy chiến đấu, không hề nghi ngờ, thần cảnh chi dân là bị ngăn ép, đầu tiên là cùng Vô Tâm đánh một trận, miễn cưỡng xem như chia 5 năm, chiến tổn cũng không lớn, tổn thất người trên cơ bản đều là lâm vào tâm ma về sau lẫn nhau tổn thương tạo thành. Một cái vô tâm đều không đối phó được, mà thấy một lần Lâm Vân tới, Ngọc Kiều Long trực tiếp liền chạy đường, đều quên mang lên nàng cái này đáng thương con nhỏ nhỏ, cho nên nàng bị bắt sống, tiết lộ một điểm tình báo cũng không thể trách nàng. Bất quá, cái này tên nhỏ con nữ hải từ trước đó nói là muốn cùng Ngọc Kiều Long kết mình đi, nàng cùng Lâm Vân quan hệ cũng rất thân cận dáng vẻ, như vậy, nàng là nội ứng. Chương 627, ta gần nhất không có gì số đào hoa. Lại nói Lâm Vân rời Thiên Long Sơn, tự nhiên là chân chu địa hướng Vân Mộng trở về. Trong lòng hắn, không có vấn đề gì so với cái kia thanh thủy nghiêm trọng hơn, đặc biệt là tại Mĩ Thuận Miệng nhả ra một câu về sau nghĩ đến mình luôn luôn tại ngôn xuất pháp thủy, hắn liền càng thêm coi trọng thanh thủy vấn đề. So sánh giới, thần cảnh chi dân bất quá giới tiện chi tật. Chỉ là, tới thời điểm là cưới Long thần hào, thời điểm ra đi lại muốn ngự kiếm, Bạch Tiểu Tiếu tốc độ đại khái tính được là là làm hôm nay giới đệ nhất, Lâm Vân ngự kiếm phi hành, tốc độ đại khái chỉ có nàng 1%. Đây là bởi vì buôn lôi kiếm tốc độ phi hành vốn là nhanh, đổi lại người bình thường, tốc độ ngay cả Bạch Tiểu Tiếu 1% đều không có. Ngự kiếm đi về phía đông trên đường, Lâm bỗng nhiên phát giác mình lần này bên người thế mà không có nhân làm bạn, không khỏi cảm thán nói: Ta gần nhất số đào hoa có phải hay không hơi giảm bớt một chút? Tiểu Kim a, người nói đúng không? Tiểu Kim. Làm Tiếp thân bảo kiếm, Lâm Vân tu đập lớn trước mấy ngày đang làm gì nó liền không nói, hợp lấy Lâm Vân nói số đào hoa yếu bớt, chính là mấy ngày không có cái mới muội tử. Đây không phải tới con mèo a? Tiểu Kim có thể phân biệt ra được, mèo này là giống cái, hẳn là thỏa mãn Lâm Vân nhu cầu mới đúng. Mặc dù không phải nhân loại, nhưng Lâm Vân không phải cũng xuống tay với Bạch Tiểu Kiều rồi sao? Đây chính là tự nhiên tinh linh đối Lâm Vân hiểu lầm. Bạch Tiểu Kiều mặc dù là yêu, nhưng là có thể biến người nha, mèo này. Kỳ thật cũng có thể biến Tiểu Kim ở trong lòng nhà danh Lâm vân nhưng nghĩ tới là Lâm Vân cho nó Linh dịch nhà danh trung Quy là để xuống lời đến phải miệng cũng thành ăn ủi có thể là bởi vì người gần nhất đang bận biểu cứu vất thế giới đi một mực tại một chỗ tổng không đến mức trên trời rơi xuống cái nữ hài tử tiểu kim tiếng nói vừa mới rơi xuống cho thấy đến một đạo lục quang từ trên trời ra xuống thoáng qua ở giữa đã đến Lâm vân trước mắt Lâm Vân nhìn ra cái này tựa như là người vô ý thức một tay hướng về phía trước vỡ ra chỉ cảm thấy mình tay đụng chạm tới một đại đoàn phi thường mềm mại có dán đồ vật lao tài xế lập tức dây hiểu a cái này ta không thể không phải cố ý vất nơi đó chính là như thế tiện tay chảo một cái, khả năng đây chính là tay quan đi. Người này mặc dù là từ trên trời giáng xuống, nhưng phi thường không phù hợp khoa học quy luật, lực trùng kích cũng không lớn, Lâm Vân vững vàng đem nó vắt được, liền nghe được ư một tiếng. Lâm Vân lúc này mới phát hiện, hắn bắt vị trí cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong vị trí, theo ngón tay hắn chuyển động, tay của hắn ngược lại bị mềm mềm thịt kẹp chặt chặt hơn. Lâm công tử, cao tinh sắc mặt như máu, nửa người trên toàn bộ đều treo ở Lâm Vân trên thân, cảm nhận được thân thể cảm giác khác thường, nàng liền giống bị người điểm một mũi lựa giống như. Lâm Vân cũng biết chính mình cái này động tác ít nhiều có chút hằng thế là Tay của hắn lại giật giật, ý đồ từ bị giáp công cuốn cảnh bên trong rút ra. Ưng. Cao Thanh Than nhẹ một tiếng, ôm thật chặt lấy Lâm Vân đầu, nếu không phải Lâm Vân tu vi cao thâm, cái này sóng thao tác có thể trực tiếp để hắn hít thở không thông. Làm gì, người đây là tại chế tạo ngực giết hiện trường. Lâm Vân đành phải giằng co, nhưng hắn khẽ động, Cao Thanh phản ứng cũng liền càng kịp liệt. Lâm công tử, không nên ở chỗ này. Lâm Vân, làm sao? Ta là loại kia sẽ ở ngày nắng tiến hành kiếm chấn người a. Người đem ta bua ra. Lâm buồn buồn truyền nếu không phải Cao Thanh dáng người thật tốt, dáng dấp cũng không kém. Lâm Vân đã sớm đại bảo kiếm hầu hạ. Cao Thanh lúc này chân đều đã mềm đúng, để nàng càng ngượng ngùng là bản năng của thân thể phản ứng, nghe Lâm Vân như thế kháng nghị, nàng càng thấy xấu hổ kính, rung rẩy chân không tiếp tục khép lại, mới rốt cục để Lâm Vân tay thoát khốn. Nhìn xem mặt đỏ tới mang thai, hô hấp đều lộ ra dồn dập mấy phần Cao Thanh, Lâm Vân cũng là một mặt im lặng. Khá lắm, môn xuất pháp tùy đã là có thể truyền nhâm sao. Tiểu Kim lúc này cũng cho cả sẽ không, ngày này bên trên thế nào còn có thể thật rơi mọi từ đâu. Đây là có chuyện gì, người làm sao lại xuất hiện ở đây. Mặc dù biết Cao Thanh đoạt chân lý đồ vật, còn cùng Vương nguyện Thu kế toán, Lâm Vân cũng không có vừa gặp mặt liền kêu đánh kêu giết, dù sao vừa rồi phúc lợi không phải. Khu khụ, đây cũng không phải là phúc lợi không phúc lợi sự tình, chủ yếu là chúng ta người tu hành nên bình tĩnh thông, dòng, mọi thứ đừng hốt hoảng. Cao Thanh liền xuất ra Ngọc Như Ý, nâng trong tay đưa cho Lâm Vân, nói, ta là mượn Ngọc Như Ý lực lượng, mới tìm được người. Cao Thanh ở cung điện dưới lòng đất đảo đất, rất nhanh liền đến mặt đất, sau đó lại cận đi tìm hiểu tin tức. Kết quả Lâm Vân tin tức không có điều tra đến, lại nghe được Bạch Cán bị bắt, mà lại Quảng Hàn cũng thả ra tin tức. Trong 7 ngày bắt không được nàng, Bạch Cán cũng phải cùng chết. Cao Thanh tự biết tự mình tính không lên người tốt, đời này hố người sự tình làm không ít, nhưng nàng tầm còn không có triệt để hừ mất. Bạch Cán cái này tiểu tỉ muội, rơi núi thời điểm liền rất tín nhiệm nàng, Cao Thanh không muốn bởi vì mình, liên lụy nàng mất mạng. Lưu cho Bạch Cán thời gian đã không nhiều lắm. Căn cứ vào điểm ấy cân nhắc, Cao Thanh mới cầm Ngọc Như Ý, dùng Ngọc Như Ý đến tìm Kiếm Lâm Vân. Nếu như sử dụng Ngọc Như Ý, nhất định bỏ ra cái giá gì, vậy liền để chính nàng đến gánh chịu đi. Tại đọc lên khẩu quyết về sau, những cái kia tự liền hóa thành lưu quang, đem hắn bọc lại ở rất nhanh liền lên trời, Cao Thanh dọa đến muốn chết, đột nhiên ở giữa tốc độ lại chợt hạ xuống, cái này vừa rơi xuống, liền rơi xuống Lâm Vân trong ngực. Ngọc Như Ý quả nhiên là lợi hại. Lợi hại đến mức để Cao Thanh đều có chút sợ hãi, dù là đã muốn đem Ngọc Như Ý giao cho Lâm Vân, nàng y nguyên cảm thấy mình đã dùng qua Ngọc Như Ý, chỉ sợ không phải cho ra đến liền có thể làm làm vô sự phát sinh. Không biết mới đáng sợ nhất, mặc dù đã muốn phải thừa nhận áp dụng Ngọc Như Ý đại giới, Cao Thanh cũng khó tránh khỏi trong lòng thấp hỏng. Lâm Vân nghe nói cái này Ngọc Như Ý thần kỳ như vậy, cũng không nhịn được lấy đến trong tay hảo hảo thưởng thức. Nhưng nghiên cứu hồi lâu, Lâm Vân cũng không có phát hiện thứ này có cái gì không đúng kỳ. Bất quá cao thanh lo lắng cũng không phải không có lý, người người cũng có thể sử dụng, chỉ cần sử dụng chú ngữ, liền có được lực lượng cường đại. Như vậy, là cái gì lực lượng đến ủng hộ Ngọc Như Ý phát huy loại này thần kỳ công hiệu đâu? Nghiên cứu không ra, Lâm Vân quyết định đem Ngọc Như Ý tạm thời nhận lấy, ngày sau trả lại cho chân lý. Nguyên bản ngươi cùng Bạch Cán nam cương người thân phận cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, cũng bởi vì đối vật này động tham niệm, mới cùng người lên xuống đột, dẫn đến Bạch Cán cũng bởi vì ngươi mà bị phạt, bây giờ lại lại mình đem đồ vật trả lại, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Cao Thành nghe Lâm Vân bình phán, lắc đầu, nói: "Hôm đó đích thật là ta vọng động tham nghiệm, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy chịu tội, nhưng Bạch Cán là vô tội, cho nên ta muốn cầu Lâm công tử hỗ trợ cầu tình, để quẳng hàn cung thả Bạch Cán. Cái này sao? Ta cùng quẳng hàn cùng quan hệ có chút mờ thù, bên ngoài ta đi cầu tình sẽ chỉ có phản hiệu quả. Chuyện này ta ngược lại thật ra có thể rút, nhưng ta tại sao muốn làm như vậy đâu?" Lâm Vân rũ người, chỉ nguyện ý làm một chút chuyện một cái nhấc tay, nếu như rất phiền phức, hắn cũng không vui lòng đi làm. "Trừ phi có chỗ tốt, ta có thể nói cho ngươi cái trọng yếu tin báo." "Được, ngươi nói." Trên Long Sơn có cú ngày chi dân xuất hiện. Cao Thanh một mặt thần bị nói, một bên nói, nàng còn một bên nhìn xem Lâm Vân, chờ mong từ trên mặt hắn nhìn thấy chấn kinh cùng ngưng trọng hoặc là sợ hãi biểu lộ, cũng không phải vì cái gì, chính là muốn nhìn một chút cái mới nhìn qua này luôn luôn rất ung dung nam nhân thất thố. Nàng đã làm tốt bị Lâm Vân hỏi thăm chuẩn bị tâm tư, nhưng mà, Lâm Vân bình tĩnh nằm ngoài dự đoán của nàng. "A, sau đó thì sao?" "Cao Thanh." Lời này ta không biết nên làm sao tiếp. "Uy, ngươi không phải nên hỏi một chút ngày xưa chi dân là cái gì không? Tin tức này không phải rất trọng yếu sao?" là cho yếu, nhưng ta đã sớm biết, mà lại đã lưu lại người tại Thiên Long Sơn canh trừ, cũng không biết ngươi là thế nào biết đến, dù sao tình báo này đã quá hạn, mà lại ngươi nói ngày xưa chi dân cũng chạy trốn, nếu như ngươi có thể nói cho ta hiện tại bọn hắn ở nơi nào, ta ngược lại thật ra có thể giúp giúp ngươi." Cao Thanh cho nên nói, nàng lần này lại đến muộn. Tìm ca ca thời điểm cũng thế, lần này truyền lại tin tức cũng thế, Cao Thanh vốn còn nghĩ mượn tin tức này, tới cứu hạ bài cắn, thuận tiện cho mình lập cái công lao, công tội bù nhau, cũng tốt tại Trung Nguyên đặt chân, kết quả, nghĩ là nghĩ hay lắm, lại ngã xuống bước đầu tiên. Đừng nói mình là công khả năng ngay cả Bạch cắn đều không cứu lại được. Cao Thanh nhìn xem Bình Tịnh Dung Dung Lâm Vân, không khỏi cắn môi một cái, cái này bởi vì lo lắng mà làm ra tiểu động tác nhưng cũng phá lệ vũ mị, xem ra, một cái vóc người nóng nảy nữ nhân, làm chút gì, đều có thể để cho người ta cảm thấy nàng rất xinh đẹp. Lâm công tử, nếu là ngươi nguyện ý giúp Bạch Cán nói một câu, ngươi nghĩ đối tiểu nữ tử làm cái gì đều có thể. Thật làm cái gì đều có thể. Lâm Vân con mắt có chút sáng lên, Cao Thanh hai gò má phấn hồng, tới mới vừa rồi cùng Lâm xúc, thân lại Nhưng nàng chính là cùng mà không phải đem mình làm làm một kiện vật phẩm cùng Lâm Vân tiến hành giao dịch, cái này khiến nàng có loại bị nhục nhã cảm giác. Bất quá, có chút kích thích. Cao Thanh khuất nhục gật gật đầu, thế thế, Lâm Vân rất vui mừng nói, xem ra ngươi cũng không có xấu đi nơi nào, Xem ở ngươi đem đồ vật trả lại phân thượng, ta liền thay ngươi nói hộ một chút đi. Cao Thanh ngay vậy, y nguyên trầm mặc, trong lòng lại là tại oán thầm, cái này Lâm Vân nhìn xem như cái chính nhân quân tử, không ngờ đúng là cái da vẻ đạo mạo người. Nàng vừa xuất hiện đã nói phải trả lại ngọc như ý, Lâm Vân vẫn còn muốn chỗ tốt, mình bây giờ hứa hẹn có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, hắn còn nói rất nghiêm chỉnh bộ dáng. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi." Cao Thanh có chút thất vọng, cũng may, Lâm Vân mặt đẹp trai là thật. "Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi." "Cao Thanh, Lâm Vân thật có lợi hại như vậy sao?" Nghĩ tới đây, Cao Thanh mặt vừa đỏ rất nhiều, cả người đều khẩn trương lên, có chút chờ mong, cũng có chút sợ hãi. Mà Lâm Vân vẫn là ngự kiếm, nhưng so với vừa rồi nhàn nhã, hiện tại Lâm Vân hết sức chăm chú, buôn lôi kiếm tốc độ phi hành cũng trực tiếp tăng mấy lần. Cảm nhận được rõ ràng tốc độ biến hóa, Cao Thanh khép lại cùng một chỗ đầu gối không an phận địa ma sát. Qua tiếp cận 2 canh giờ, Trạch cuối cùng đã tới Lâm Vân mang theo Cao Thanh hạ xuống đi, liền thấy được nằm ở một bên nhà cọ bên trong, tựa như cá ướp muối bạch cán. Từ giờ trở đi, ngươi cùng Bạch Cán cùng một chỗ đảo đất, mỗi ngày chỉ có 3 canh giờ thời gian nghỉ ngơi, ngươi vừa rồi đã nghỉ ngơi 2 canh giờ, tiếp xuống liền đều là công tác, mang đất công việc rất vất vả, nhưng chỉ cần có đầy đủ ý chí lực, liền nhất định có thể kiên trì ở. Cao Thanh, Mang đất, ta còn đều dọa ướp ngươi nói cho ta ngươi để cho ta tới Mang đất. Chương 628, ta quái toán sai rồi. Lâm Vân trầm mê xây dựng cơ bản, đối với nữ nhân tự nhiên thiếu đi mấy phần thú. Mắt thấy đập lớn một ngày một ngày thành hình, Lâm Vân trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Chỉ có Bạch Cán cùng Cao Thanh đều tràn đầy ưu bán. Hai người bọn họ ra trắng mỹ mạo, chân dài nữ nhân ngực to đều nói tùy ý Lâm Vân muốn làm gì thì làm. Kết quả, Lâm Vân để các nàng mang đất. Tổn thương cũng không lớn, tốt xấu là người trong tu hành, coi như chỉ là luyện cổ, bằng vào chính mình thủ đoạn, mang đất cũng không tính mệt mỏi, nhưng vũ đục này tính thực sự quá mạnh, huống chi là không cho nghỉ ngơi. Bạch Cán liên tục làm mấy ngày, ngược lại là cũng đã quen, nhưng Cao Thanh phụ trọng càng lớn, mới ngày thứ hai, nàng xách từ nơi khác vận tới thổ, ba một chút, liền ngã tại Lâm Vân trước mặt. Nam cương nữ tử cùng chung nguyên điểm khác biệt lớn nhất, chính là các nàng mặc sẽ càng thêm lớn gan, lúc này tuy là ngày đông giá rét, để cho tiện làm việc, Cao Thanh Y nguyên mặc chỉ đuổi bắp đùi váy ngắn, áo cũng chăm chú đem ngực bảo trụ, lộ ra một đoạn eo thon. Cái này khẽ đảo cũng là có giảng cứu, nàng không phải ngựa ra sau ngược lại, mà là té sốc về phía trước, hai tay còn trong đất, eo chìm xuống dưới, ngông đi lên về lên. Cái này tư thế, luyện qua. Cứ việc Lâm Vân đã là tài xế lâu năm, thấy tình cảnh này, vẫn còn có chút ng Dù sao hắn kinh lịch các nữ nhân nhưng không có một cái giống cao thanh phong phanh như vậy, mà giờ khắc này, Lâm Vân chợt phát hiện, đây mới thực sự là thuộc nữ mị lực a. Bỗng nhiên có chút lý giải tỏ tháo. Lúc nhỏ chúng ta đều ghét bỏ Tào Tặc, trưởng thành, người người đều muốn làm Tào Tặc. Bất quá, dương giám sát đến cùng là gặp qua sóng to gió lớn, xảo biến cấp tốc hóa thành roi ra, ba một chút ngay tại cao thanh nếp lên trên ngông giật một cái, thanh chắc mắng, hảo hảo mang đất, không muốn làm loại này vài phong tà khí, người liền lấy loại vật này đến khảo nghiệm ta. Ta còn có thể chịu không được dạng này khảo nghiệm. Cao thanh bị đánh đến a điệu kêu một tiếng. Thanh âm hiển thị do Vũ Mị xinh đẹp, nàng ngụy khuất 33 ba ba mà nhìn xem Lâm Vân, nàng mới biết được nguyên lai Lâm Vân hung ác như thế, nàng chỉ là không cẩn thận ngã sắp xuống, đều muốn bị giòi quật. Ta chỉ là quá mệt mỏi, không phải cố ý ngã sắp xuống. Cao Thanh quỷ trên mặt đất, chống đỡ hai tay, muốn đứng lên, còn một bên giải thích nói, là ngươi hôm qua làm cả đêm, đều không có để cho ta nghỉ ngơi một chút, ta buồn ngủ quá. Lâm Vân, là làm cả đêm sống, xin đem tân ngữ bổ sung hoàn chỉnh, không phải đây là cỡ nào hổ lang chi tử. Nhìn Cao Thanh bò lên một chút, lại té xuống, rốt cục từ bỏ trị liệu, tại thanh thanh trên đồng cọ trở mình nằm ngửa chỉ có ngực to lớn chập trùng, có thể chứng minh nàng còn sống. Thôi, để nàng ngủ đi. Chính nghĩ như vậy, Lâm Vân bỗng nhiên cảm giác sau lưng nhiệt độ có chút thấp, xoay đầu lại nhìn, thình hình thấy được Đông Phương Hồng Nguyệt. Ngoa tạo. Lâm Vân dọa đến lui về sau nửa bước, Đông Phương Hồng Nguyệt sắc mặt thì càng đen. Thế nào, như thế không muốn nhìn thấy ta? Vẫn là nói sự xuất hiện của ta, quấy rầy ngươi cùng các nàng ngày đêm phân chiến. Cái này âm dương quái khí giọng điệu, hiển nhiên, lần này lựa không nhỏ. Đông Phương Hồng Nguyệt sẽ như vậy sinh khí cũng là có nguyên nhân, lúc đầu Lâm Vân kế hoạch chính là mau chóng vị sưng đế, kết quả hiện tại lại đổi chủ ý muốn đột phá cảnh giới. Cái này thì cũng thôi đi, hiện tại mỗi ngày tại Vân Mộng Trạch tu lập lớn, nếu là tu lập lớn, hẳn là cũng chẳng phải bận điệu, kết quả mỗi ngày đều không biết cùng nàng liên lạc một chút. Đông Phương Hồng Nguyệt lúc này mới nghĩ đến khoảng cách cũng không bao xa, liền nhìn xem nhìn Lâm Vân là cái gì tình huống, vừa vặn cũng cùng hắn cùng một chỗ phân tích phân tích thế cục bây giờ, ai ngờ vừa tìm tới Lâm Vân, liền nghe đến Cao Thanh nói ra câu nói như thế kia. Lại nhìn Cao Thanh trước đó lồi sau vểnh lên dáng người, Đông Phương Hồng Nguyệt càng là giận không chỗ phát tiết. Làm sao lại thế? Tiểu Nguyệt Nhi ngươi có thể tới Ta thật là quá vui mừng, về phần hai người bọn họ, ngươi không cần quá quan tâm, hai cái phạm sai lầm người ngay tại cái này tiếp nhận cải tạo lao động đâu. Bạch cán. Nhưng mà ta lại đã làm sai điều gì đâu. Trong lòng mặc dù nhà dánh, nhưng cảm nhận được Đông Phương Hồng Nguyệt trên người khí tức khủng bố, nàng vẫn là yên lặng đem thổ bông xuống, trượt trượt, bảo trụ mạng nhỏ trọng yếu nhất. Cải tạo, đưa các nàng chưa từng biết thiếu nữ, cải tạo thành gió tao hổ ly tinh A. Đông Phương Hồng Nguyệt một thanh nắm chặt Lâm Vân lỗ thai, Lâm V Nguyệt Nhi mau bu ra, đau đau đau. Người cái không có lương tâm, liền nên để ngươi đau đau, ta ngay tại Vọng Hải thành trấn thủ, cách gần như vậy, ngươi cũng không tới nhìn xem ta, ngay cả cái cỏi đều không thổi, ngươi có phải hay không không thích ta rồi?" Đông Phương Hồng Nguyệt càng nói càng quyệt, tay trên người Lâm Vân lại là bóp lại là đập, thỏa thỏa nũng nịu tâm liên. Cái này thuộc về dễ dụ nhất tình huống, Lâm Vân ôm nàng trấn an nói, "Nguyệt Nhi đây là nói gì vậy, ta đối với ngươi tâm, thiên địa chứng, dám. Nếu như ta ngày nào không yêu ngươi, nhất định là núi không lăng, thiên địa hợp, lôi chấn chấn, mưa hạ tuyết." Lâm Vân cái này mượt mà lời tâm tình lập tức đệ Đông Phương Hồng Nguyệt hỏa khí chứ khử, nàng lựa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đặc biệt là nghe được Lâm Vân hướng nàng, nàng rất nhanh liền có thể vui vẻ. Nhưng mà, Đông Phương Hồng Nguyệt tiểu dung mới vừa vận lộ ra, liền nhìn thấy một đạo lập loé. Ầm ầm. Một tiếng kinh lôi nổ vang, lập tức để bầu không khí có chút xấu hổ. Cái này lôi đi, ít nhiều có chút không hiểu chuyện. Kỳ thật đâu, ta chủ yếu là nói là tự nhiên hiện tượng, mùa đông bình thường là không xét đánh, cố ý khẳng định không thể tính, cái này hẳn là có người tại lỗ pháp, không bằng chúng ta qua xem một chút đi. Lâm Vân mang theo mỉm cười thân thiện nói, nhưng Đông rõ ràng ra Hắn đây là muốn đi giết người đây này. Nàng không khỏi che miệng cười ra tiếng, nàng kỳ thật cũng thật thích nhìn thấy Lâm Vân kinh ngạc, về phần núi không năng, thiên địa hợp, đông lôi chấn chấn mưa hạ tuyết, những này lời tâm tình xác thực rất thiêm thay, nàng nghe cũng rất vui vẻ, biết Lâm Vân tâm ý cũng liền đủ. Đông Phương Hồng Nguyệt cái này che miệng cười một tiếng, lại đem Lâm Vân cho nhìn nguyên người. Ném đi dáng người không nói, Đông Phương Hồng Nguyệt sắc thực mỹ mạo đến quá phận, chỉ là thân là ma tôn, chỗ biểu hiện ra dáng vẻ, luôn, luôn lạnh lùng lại uy nhiên, cái này hoạt bát cười một tiếng, Lâm Vân chỉ cảm thấy trái tim chúng một tiễn. Làm gì? Không phải nói muốn đi nhìn người khác đấu pháp à? Đông Phương Hồng Nguyệt bị Lâm Vân cái này ngơ ngác bộ dáng thấy có chút ngượng ngùng, trong lòng vui vẻ, cũng không dám để Lâm Vân tiếp lấy nhìn xuống. Lâm Vân lại đẩy ra nàng tay, đỡ sau gáy nàng, một bộ bá đạo tổng giám đốc giọng nói, ta hiện tại chỉ muốn nâng ngươi. Lâm Vân một ngụm hôn xuống tới, Đông Phương Hồng Nguyệt hoàn toàn chống đỡ không được, chỉ có thể ồ ồ kháng nghị. Đây chính là Thanh Thiên Bạch Nhật, cách đó không xa nằm một cái mệt mỏi năm sắc, còn có một cái tại rời gạch, này làm sao có thể? Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng là không biết, nơi đây 300 bên ngoài, một trận đại chiến đang tiến hành. Mấy chục cái quần áo khác nhau người, đem một đầu thanh long, một cái đạo cô vây quanh tại ở giữa. Cái này Thanh Long cùng Đạo Cô, dĩ nhiên chính là Tiểu Thanh cùng Chân Lý. Chân Lý nhớ Vân Mộng trạch Thanh Thủy, vẫn nghĩ trở về xử lý, nhưng nàng dù sao không phải nhàn tà người, xảy ra chuyện, sư môn vẫn là gặp qua hỏi, ứng phó thái thanh đạo trưởng sự tình về sau, nàng mới chuẩn bị xuất phát, nàng đoán một quẻ, có chuyện tốt phát sinh, đi ra ngoài vừa vặn gặp được thanh xả. Thanh xả mấy ngày nay đều tại xử lý Thanh Hà thành sự tình, Bạch Kiều Kiều bàn giao nàng đem còn lại giải quyết tốt hậu quả công việc làm tốt, đây cũng là thu hoạch công đức phương pháp, nhưng nàng trong lòng một mực nhớ tìm Bạch Kiều Kiều, cuối cùng là rút xong, cái này liền lập tức đi ra ngoài, vừa lúc gặp được Chân Lý. Hai người mục đích giống nhau, thanh xã mặc dù người ngoan thoại không nhiều, nhưng cũng vui lòng mang chân lý đo đường. Dựa theo Bạch Kiều Kiều thuyết pháp, đó chính là làm nhiều chuyện tốt, nhiều kết thiện duyên. Nếu như nàng không cần loại phương thức này, Bạch Kiều Kiều liền muốn để nàng đi thị tầm. Ở trong mắt nàng, Bạch Kiều Kiều là tỷ tỷ, kia Lâm Vân chính là tỷ phu, cho tỷ phu thị tầm. Cái này không thể tiếp nhận, thế là ngày đi một tiện, liền thành thanh xã thường ngày. Một người một dòng đều lấy Vân Mộng Trạch làm điểm cuối, ai có thể nghĩ nửa đường vậy mà gặp được phục kích. Lúc này, tình huống của các nàng cũng không lạc quan. Thanh xã mặc dù đã tiến hóa thành chân long, nhưng còn chỉ có thể tương đương với hấu Long, so nghịch thiên cảnh đều kém một chút. Về phần chân lý, kia là thỏa thỏa chiến năm tát bã, sức chiến đấu cơ bản là không. Không đúng, ta tính toán rõ ràng chính là đại cát đại lợi. Chân lý lần thứ nhất phát hiện mình xem sao thuật khả năng có chút hố. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại chiến trận này, trước kia nhưng không có người dám phục kích Ngọc Tiễn chân nhân quan môn đệ tử, mà Ngọc Tuyển sau khi chết, tất cả các đại lão đều tiếp thụ qua hắn truyền đạo ân huệ, là lấy Thái đạo trưởng mặc dù không có ngày xưa thanh thế, nhưng cũng không có người nhảy ra cùng Thái đạo trưởng khó xử. Hôm nay chàng diện này, đúng là để chân lý có chút bối rối. So sánh dưới, Tiểu Thanh liền tỉnh táo hơn nhiều. Nàng đi theo Bạch Tiểu kiều, kiều xuất sinh nhập tử, sinh tử huyết chiến thấy cũng nhiều. Cho dù địch nhiều ta ít, nàng cũng không có lùi bước e ngại. Cấp tốc hóa thành chân long hình thái, cùng những loài người kỳ quái giằng co. Lại là chân long, vẫn là chưa lớn lên chân long. Làm Y phục người hưng phấn nói, đây là biển cả thần quốc người, biển cả thần quốc thích nhất long, tục truyền kiến quốc thần minh, liền có một đầu thần long làm thú cỡi, phi thường uy phong xuất khí. Thần cảnh chi dân trừ tín ngưỡng sụp đổ, nội tâm đều sẽ nghĩ đến hướng phía thủy tổ tới gần, tức thủy tổ thích gì, bọn hắn cũng thích gì, thủy tổ dáng dấp ra sao? cùng tụy tổ càng giống, liền càng thụ tôn kính. Cái này chân long, chúng ta Biển Cả thần quốc muốn, các ngươi đều chớ tổn thương, nàng, cần gì? Các ngươi cứ việc nói. Biển Cả thần quốc cầm đầu người kia không khách khí chút nào nói, phản phất cái này long đã là bọn hắn vật trong túi, mà cái khác thần cảnh chi dân, mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng biết Biển Cả thần quốc cùng long quan hệ, cũng liền không cần thiết đi tranh. Dù sao cũng có chỗ tôi cầm. Bạch Lạc hoàng tuyển, Tam đại thần quốc người phối hợp rất đúng chỗ, Bạch Lạc trách lập đoàn lưu ngợi, Thái phụ trách sát, Biển Cả thần quốc phụ trách lui. Tam quốc thần thuật, tại phối hợp bên trên lại có như thế kỳ hiệu. Trên thực tế, lại thêm Thương Lam thần quốc, hiệu quả sẽ tốt hơn. Thương Lam thần quốc thần thuật lấy phụ trợ làm chủ, tăng thêm cùng khôi phục thần thuật cũng rất nhiều, hiện tại 4 thiếu 1, là thiếu đi cái phụ trợ, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Bích Lạc Hoàng truyền thành hình về sau, giữa phiến thiên địa này, cái này long liền không chỗ có thể trốn. Chương 629, đây là cái gì thần tiên vật khí? Nghe những lời thần cảnh chi dân không coi ai ra gì thảo luận thanh xà thuộc về, chân lý trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. Dĩ vãng nàng nhìn người khác phát sinh xung đột, đều là đều có nỗi khổ tâm để nàng cảm giác thế giới mặc dù không yên ổn, nhưng cũng luôn luôn mỹ hảo, nhưng những này thần cảnh chi dân cho nàng rất xấu ấn tượng. Cứ việc tại thần cảnh chi dân trong mắt, thanh xà đầu tiên là đầu lòng, sau đó mới là Mẫu lòng, nhưng Chân Lý Thế nhưng là trước gặp lấy nàng nữ hài tử Hoa Trăng, sau đó mới nhìn đến Long. Những người ở trước mắt, cùng trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác bá khác nhau ở chỗ nào? Thanh Cô Nương, chính ngươi chóng đi, không cần phải để ý đến ta. Chân Lý cũng biết mình là cái vớ nhĩ, không có chút nào sức chiến đấu, mà lại đánh nhau thanh xà còn muốn bảo hộ nàng. Nếu có thể tìm ta đã sống chạy, ta sẽ không vì ngươi mất đi tính mạng. Chân Lý Thanh cô nương thật có cá tính a. Thân cảnh chi dân cũng không có cho các nàng quá nhiều nói chuyện phiếm cơ hội, tại làm chuẩn bị cẩn thận về sau, Ngọc Tiều Long quả quyết địa rút kiếm. Bởi vì đối thủ là Long, Ngọc Tiều Long cũng không có nương tay, lên tay chính là thần thuật. Lôi đình bắn mưa trảm. Lôi đỉnh dung nhập kiếm quang bên trong, như tấm lụa hướng hai người chậm tới, chân lý chỉ có thể nhắm mắt cho chết, tu vi của nàng tại loại tầng thứ này trong đụng chạm không dùng được, mà thanh xà thì là phát ra một tiếng long hống, phun ra một cuộn nước, quét sạch hướng Ngọc Kiều Long. Tái đi một thanh hai màu sóng ánh sáng giao hội, cơ hội chỉ ở trong nháy mắt, cột nước vỡ vụt, kiếm quang y nguyên hướng chân lý cùng thanh xà đánh tới. Cũng là ở thời điểm này, bầu trời dần dần hội tụ một mảnh mây đen, cái này một mảng lớn mây đen, còn tại Bích Lạc Hoàng truyền thần thuật chế tạo mây xanh phía trên, một đạo tử quang hiện lên, Ngọc Kiều lòng đánh ra bạch quang trong nháy mắt tăng dã, như cùng nàng không có sự xuất qua một chiêu này. Mà tại cái này điện quang chuẩn hồi lâu sau, mới có một đạo đinh thai nhấc góc lôi âm chuyển đến. Kia là bắn nổ tiếng sấm, phản phất trời đang gào thét. Ngọc Kiều lòng có chút ngộng, còn có thể có cái này thao tác. Ta lớn như vậy một cái lôi cái này cho người tiếp thu. Đây chính là ta tiêu hao thần lực mới thi triển thần thuật a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này sét đánh rồi? Lôi đỉnh sẽ bị cường đại hơn lôi đỉnh hấp thụ, đây là rất phù hợp khách quan quy luật, mà người có khả năng thi triển lôi đỉnh chi lực, có rất ít có thể mạnh hơn tự nhiên chi lôi đỉnh, nhưng người thi pháp thả ra lôi đỉnh muốn bị tự nhiên lôi đỉnh hấp thụ, cũng không dễ dàng. Thời cơ cùng khoảng cách đều muốn phi thường xảo diệu, lôi đỉnh tốc độ vốn là nhanh, muốn trong thời gian ngắn như vậy đồng thời tại một cái phạm vi nhỏ có tự nhiên lôi đỉnh, cũng có người thả ra lôi đỉnh, cái này sợ là gặp vận đen tám đời. Liền ngay cả chân lý cùng thanh đều có chút kinh ngạc, mà chân lý tại tránh thoát một kiếp này về sau, cũng không nhịn được che ngực nói, ta quẻ xem ra không sai, hôm nay nhất định là đại cát đại lợi. Nàng vừa mới đối thanh xả nói xong treo lên, đã thấy Ngọc Tiểu Long lại một lần rút kiếm. Lôi đình bán nguyệt trảm. Vi phong ngựa lôi đình bị hấp thu ngay tiếp theo kiếm khí cũng bị triệt tiêu, nàng có thể dùng Thái Bạch Thiên Đế kiếm, Thái Bạch Thiên Đế kiếm là uy lực càng lớn thần thuật, nàng sợ dĩ sử dụng Lôi đình bán nguyệt trảm, vẫn là vì dùng tiết kiệm, đối phó một đầu lâu long, không cần thiết tiêu hao quá lớn thần lực. Mà bây giờ, nàng lại là vì thí nghiệm. Mới vừa rồi là trùng hợp, vẫn là tất nhiên. Ầm Lại làm một đạo kinh lôi, Ngọc Tiểu Long thi triển lại một lần nữa bị Lôi đỉnh hấp thu, tiêu tán tại bầu trời liên tục xuất thủ hai lần, đều đánh cái tình mình, còn chúng vây xem cũng trận tròn mắt. Đây là cái gì thần tiên vật khí? Chỉ có Tam đại thần quốc người bỗng nhiên trở nên tinh thần, đều giống như sói thấy được ngon thịt. Tam đại thần quốc nội tình càng sâu, tại lần này tiên phong đội trước khi lên đường, mỗi người bọn họ thủ lĩnh đều làm ra bàn giao. Trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là cẩn thận tiên đạo. Bởi vì bọn họ là muốn đi cướp đoạt nguyên thủy chi cảnh khí vận cũng tạo thành phá hư, mà lại đối nguyên thủy chi cảnh mà nói, đã là kẻ ngoại lai. Cho nên, sau khi ra ngoài vận khí của bọn hắn sẽ không quá tốt, hết thể phải cẩn thận vi thượng, thiên đạo sẽ đối với bọn hắn tràn ngập áp ý, lúc này, bọn hắn có thể làm, chính là tận lực không đi trêu chọc thiên đạo, cái gọi là thiên đạo là một cái huyền chi lại huyền độ vật, nó khách quan bên trên tồn tại, lại không giống bọn hắn loại này khách quan tồn tại người, có ý chí độc lập. Chỉ cần bọn hắn không trêu chọc thiên đạo, không thi triển vượt qua giới hạn lực lượng, thiên đạo cũng bắt bọn hắn không có cách, chẳng qua là vận khí không tốt lắm mà thôi. Mà bây giờ, cái này cũng không thuộc về bọn hắn vận khí không tốt, mà là bọn hắn hiện tại vây quanh mục tiêu, là bị thiên địa này chiêu cố. Hiện tại là mùa đông, Bầu trời lại xuất hiện mây đen, cũng vừa đúng thi triển Lôi đỉnh, cho đạo này cô cùng lòng Hóa giải nguy cơ. Đây rõ ràng chính là Thiên đạo ra mặt. Mây đen còn tại lan lột, tiếng sấm còn tại ầm ầm mà vang lên, tựa hồ là Thiên đạo đối bọn hắn cảnh cáo. Thế nhưng là, thần cảnh chi dân làm sao lại quan tâm những này, bọn hắn càng quan tâm bị Thiên đạo bảo vệ người. Đây chính là thế giới này khí vận chí tử, trong các nàng nhất định có một cái gánh chịu lấy phiến thiên địa này chiếu cố, chỉ cần đưa các nàng chết chết, trên người các nàng gánh chịu khí vận tự nhiên là sẽ tiêu tán ra, không chỉ có như thế, thế giới này sẽ còn lâm vào suy yếu, dễ dàng hơn bọn hắn tiến hành cấp đoạt. Nguyên bản Ngọc Kiều Long còn cảm thấy không may, mai phục vô tâm thất bại, còn gặp được trợ rút, thi triển thương hải tang điền, còn tới một cái khắp nơi là người địa phương, không thể không cẩn thận ăn nốt. Không ngờ, chỉ là nhìn thấy Long muốn đến vòng vây một chút, lại ngoài ý muốn nhặt được bảo. Tất cả mọi người, toàn lực xuất thủ, giết cho ta. Ngọc Kiều Long cũng không lo được cái gì không thương tổn thành lòng, lần này, nàng quyết định sử xuất mạnh nhất một kiếm, dù là sẽ có vượt qua giới hạn lực lượng, dẫn tới thiên khiển cũng ở đây không tiếc. Nàng khai ra thiên khiển, văng vào trên người chiến giáp cũng có thể gánh vác được. Thánh linh trảm. Ngọc Kiều Long cầm trong tay kiếm lên cao cao. Lư tiếng hô lên một kiếm này dãnh tự. Cho dù là nàng, thi triển cái này trung cực thần thuật cũng rất phí sức, nhưng một kiếm này phía dưới, cái này lòng cùng người đều chết chắc, thiên đạo cũng không giữ được các nàng, ta nói. Theo Ngọc Kiều Long hô to, thân kiếm bắt đầu dập dờn ra đặc biệt thần lực, trong lúc nhất thời, gió nổi lên, lôi sinh, thanh quang cùng tử quang hội tụ đến cùng một chỗ, dần dần phát họa ra một con bạch hổ hình dạng, bạch hổ ngẩng mặt lên trời gầm lên giận dữ, cũng là lúc này, Ngọc Kiều Long đem kiếm vung ra ngoài. Chết đi. Ngọc Kiều Long ở trong lòng hét lớn, một kiếm này cũng đưa nàng cả người thần lực đều nổ rống. Trong nháy mắt này, Xuất thủ thần cảnh chi dân cũng không chỉ là Ngọc Kiều Long một cái, địa quang, ánh lửa, kiếm quang, vô số pháp thuật sẽ lẫn, phong tỏa toàn bộ phương hướng, toàn phương vị hướng phía chân lý hai người quét sạch mà đi. Lúc này coi như đẩy trời lôi đình lại như thế nào, các nàng không ngăn được. Ngọc Kiều Long tự tin nhắm mắt lại, chân hảo kiệt sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc, nhưng lúc này, nàng giống như nghe được một thanh âm, như ý như ý, theo ta tâm ý, thiên biến văn hóa, tụ tán tùy tâm, đi. Chương 630, đại cắt đại lợi quả nhiên không sai. Có như vậy một mắt, chân lý cảm thấy mình đại khái là phải chết ở chỗ này. Nhiều như vậy chói lọi pháp thuật vô thiên cái địa địa đánh tới, đoán chừng có thể đưa các nàng hai cái đều lành sắt thành tạt bã. Tại cái này điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nàng ngược lại là không có cái gì thời gian đắn đo, bởi vì những cái kia thần thuật tốc độ đều quá nhanh, chân lý lúc này suy nghĩ trong lòng, cũng bất quá là có lỗi với sư phụ mà thôi. Nhưng nàng chết rồi, đối sư huynh có lẽ cũng là một chuyện tốt. Chí ít hắn về sau không cần lo lắng địa vị mình bất ổn, có thể dốc lòng tu đạo, nói không chừng có thể dẫn đầu thái thanh đạo trưởng tái hiện huy hoàng đâu. Trên bầu trời lại vang lên tiếng sấm, mà tại vô tận thần thuật liền muốn đem hai người ba phụ lục Một đạo thật mỏng lục quang lại đem chân lý cùng thanh xà bao phủ ở bên trong, cái này chỉ nhìn rất mỏng, phảng phất một tầng màn mỏng, đụng một cái liền sẽ nát, nhưng bất luận là lấp lánh địa quang, vẫn là lao nhanh nước biển, thiêu đốt liền diễm, đánh vào tầng này màn mỏng bên trên, đều biến mất ở vô hình. Thẳng đến thời khắc cuối cùng, một con lao nhanh cự hổ va chạm đi lên, màn mỏng đồng dạng lục quang mới ầm vang vỡ vụt, nhưng này cự hổ hư ảnh cũng tiêu tán không thấy. Cái này một đợt tất cả công kích đều bị chặn. Ngọc Kiều Long không dám tin tưởng người, thình lình thấy được một cái cầm trong tay ngọc như ý xuất khí nam tử, lúc này, trong tay hắn cầm một thanh kim quang chói mắt đại kiếm, trên đại kiếm cũng chứa đầy lôi quang. Khi nhìn đến chân lý cùng thanh xà gặp nạn thời điểm, Lâm Vân không chút do dự lấy ra Ngọc Như Ý, cũng đọc lên cao thanh dạy hắn khẩu quyết. Biết rất rõ ràng áp dụng Ngọc Như Ý có thể muốn nỗ lực một loại nào đó đại giới, Lâm Vân vẫn là nghĩa vô phản cố dùng, Ngọc Kiều long một kiếm kia, hắn không có nắm chắc có thể ngăn trở, nếu như ngăn không được, chân lý cùng thanh xà đều phải chết. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, lúc này nơi nào còn có cái gì do dự, cứu người trước lại nói. Tại sử dụng Ngọc Như Ý về sau, Lâm Vân cũng không có ngốc đứng đấy, thừa dịp người khác đều tại nhắm vào chân lý thời điểm, hắn thi triển ra Thiên thần lôi. Lúc này bầu trời vừa vặn có lôi vân hội tụ, Dương Lâm Vân thi triển Cửu Thiên Thần Lôi, vô tận tự nhiên lôi đình liền tại trên kiếm của hắn hội tụ, Lâm Vân trong lòng cũng hơi kinh ngạc, lần này Cửu Thiên Thần Lôi, so dĩ vãng bất kỳ lần nào uy lực còn lớn hơn. Thật giống như lão thiên đều đứng tại hắn bên này giống như. Rất nhanh, buôn lôi kiếm tụ lực đến cực hạn, Lâm Vân bỗng nhiên đem một kiếm này vung ra ngoài, trong lúc nhất thời, mãnh liệt lôi đình chi lực tứ tán, thần cảnh chi dân căn bản không thể nào tránh, bởi vì Lâm vân một kiếm này quá nhanh, mà một kiếm này hàm lôi đình lực cường độ càng nghe rợn cả người. Trong lúc nhất thời tất cả thần cảnh chi dân đều bị điện giật toàn thân rút rút, trên mặt đất lăn lột. Những người này đương nhiên không bao gồm Ngọc Tiểu Long. Lâm Vân cái này mạnh nhất một kiếm, xảo diệu tránh đi Ngọc Tiểu Long. Những người khác chết sống Lâm Vân mặc kệ, nhưng Ngọc Tiểu Long nhất định phải còn sống. Nàng cùng Lâm Ngọc dáng dấp tương tự thì cũng thôi đi, sử dụng kiếm chiêu còn cùng Lâm Ngọc giống nhau đến mấy phần, cái này nhất định phải cho nàng lưu một người sống. Ngọc Tiểu Long nhìn xem bị Lâm Vân xét đánh bay người, trong lòng âm thầm lo lắng, cũng không biết bọn hắn sống hay chết, cũng chính là ở thời điểm này, những cái thần cảnh chi dân trên thân đều lên kim hống sắt lửa, không bao lâu, liền hóa thành xám hiện tại không cần lo lắng, bọn hắn đều đã chết. Ngọc Kiều Long lúc này mới phát hiện, còn có một cái nữ nhân áo đỏ nút trong bóng tối. Nhìn xem Lâm Vân, Ngọc Kiều Long âm thầm cảm răng trước đó không lâu mới tại Thiên Long Sơn bị hắn bắn, hiện tại lại tại nơi này gặp được hắn, hắn chính là ta khắc tinh sao? Tam đại thần quốc tăng thêm cái khác thần cảnh tạo thành tiên phong đội trưởng gần trăm người, bị Lâm Vân một kiếm này cùng Đông Phương Hồng Nguyệt lựa chém chỉ còn nàng một cái. Mà vừa rồi một chiêu kia Thánh Linh Trảm, cũng tiêu hao nàng quá nhiều lực, trong thời gian ngắn căn bản không khôi phục lại được. Ngọc Kiều lâm vào vọng, Nàng biết, mình vẫn là quá vọng động rồi, thiên đạo mặc dù không có cách nào tự mình hiện thân đối kháng bọn hắn, nhưng ở sự an bài của vận mệnh dưới, có lẽ sẽ có lực lượng khác đến bảo hộ thiên mệnh chi tử bất tử. Chỉ là nàng quá không cam lòng tâm, thánh linh chạm thế mà cứ như vậy bị phá giải rồi. Một điểm bọt nước đều không có xuất hiện, lục quang kia đến cùng là cái gì? Thúc thủ chịu trói đi, ta có thể không giết ngươi. Lâm Vân kiếm chỉ ngọc tiểu long, lúc này đại cục đã định. Thế cục đảo ngược quá nhanh, ngay cả chân lý cùng thanh xà đều không có kịp phản ứng. Vốn là các nàng sắp chết, kết quả hai mắt lại, vừa mở, địch nhân đều chết xong. Tốc độ nhanh chóng. Đệ chân lý đều đập đi một chút miệng. Ta cái này quái toán đến vẫn rất chuẩn. Trước đó kém chút bị đánh chết, nàng còn hoài nghi đại cắt đại lợi quái tượng, hiện tại xem ra, đây quả thật là một điểm sai đều không có, chính là bởi vì đại cắt đại lợi, cho nên bất kỳ nguy hiểm đều giải quyết dễ dàng, hiện tại gặp Lâm Vân, đã an toàn. Chân lý vui vẻ nhìn xem Lâm Vân, Lâm Vân huy kiếm dáng vẻ thật sự là quá đẹp rồi, cho dù Lâm Vân tu vi còn không tính đỉnh tiêm, lại cho chân lý trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Nàng xa xa nhìn qua, trong mắt cũng lóe ánh sáng. Ngọc Kiều Long hiện tại đã lâm vào bị vây quanh quất cảnh, biện cả thần quốc người đều ngay đầu tiên bị Lâm Vân Điện choáng về sau, lại bị Đông Phương Hồng Nguyệt đốt đi sạch sẽ, Thái Bạch thần quốc cam hiểu sát phạt, không cam hiểu đi đường, Ngọc Tiểu Long đã là cùng đồ mà lộ. Chỉ có đứng đây chết, không có quỷ mà sống, rút kiếm đi. Ngọc Tiểu Long không có ý định sống tạm, nàng Y Nguyên mang theo mặt nạ, chỉ là mặt này giáp con mắt chó đã lỗ rách, không bằng dĩ vãng như vậy, mà thông qua hai cái này lỗ nhỏ, Y Nguyên có thể thấy được nàng kia quyết nhiên ánh mắt. Đi vào Nguyên Thủy chi cảnh, Thái Bạch thần quốc cùng nàng liên hệ liên sẽ yếu dần, nhưng nàng nếu là chết rồi, cho dù là cách xa nhau lưỡng giới, Thái Bạch Thần Quốc cũng sẽ biết, không chỉ có như thế, còn có thể quay lại khi chết chẳng cảnh, mình liền có thể thừa cơ đem tình báo quan trọng truyền lại cho bọn hắn, nói cho bọn hắn người mang tiên mệnh người manh mối. Một người một rồng, bất kể là ai, chỉ cần Thái Bạch Thần Quốc nguyện ý trả giá đắt, cẩn thận như đồ, chắc chắn sẽ có giết chết cơ hội của các nàng. Mà cái này Lâm Vân, Ngọc Kiều Long cũng cảm thấy không đơn giản, hai lần chính mình cũng là đưa tại trong tay hắn, mà lại, hắn thế mà có thể mượn dùng tiên địa chí lực, người này cũng rất có vấn đề, nói không chừng chính là thế giới thủ hộ giả. Tím Lâm Vân quyết đấu cũng là muốn cùng hắn so sánh hơn thua, thử một chút sâu cạn của hắn. Nhưng mà, ta nếu để cho người đứng đấy sinh đâu? Ngọc Kiều Long, Đông Phương Hồng Nguyệt, nàng đã chuẩn bị kỹ càng nổi giận. Những người khác Lâm Vân làm một kiếm chặt đi xuống, không có nửa phần lưu tình, mà cái này một thân khôi giáp người lại bình nhiên vô sự, nghe được khôi giáp phát xuống ra giọng nữ, Đông Phương Hồng Nguyệt liền đã hiểu. Cho nên trong tay Lâm Vân, nữ nhân sinh tồn xuất chính là lớn hơn một chút lạ. Lâm Vân còn không biết Đông Phương Hồng Nguyệt ghen lại tại hắn nhìn xem Ngọc Kiều Long, tiếp tục dụ dỗ nói, ta không giết người, cũng không vũ nhục ngươi, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Ta để cho ngươi đi như thế nào giờ khác này Lâm Vân có điểm giống cái quái thúc thúc tại lừa gạt lấy tiểu cô Nương mà lại những vấn đề này ngươi có thể trả lời cũng có thể không trả lời từ chính ngươi đến quyết định thế nào Ngọc Tiểu Long còn có loại chuyện tốt này chương 631 ta liền hỏi mấy vấn đề Lâm Vân nói lên điều kiện là tại là quá ưu hậu để Ngọc Tiểu Long cũng bị mất lý do cự tuyệt. Ngọc Tiểu Long cũng hoài nghi đây là Lâm Vân cho nàng hạ cạm ấy nhưng thật muốn như hắn nói mình tới thời điểm không muốn trả lời vấn đề nàng liền không trả lời chính là còn có thể sợ Lâm Vân có âm như gì đâu chuyện này là thật Đương nhiên, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời." Lâm Vân hết sức chăm chú nói, dù sao trên đời này biết hắn thích nói không giữ lời người hoặc là đã chết, hoặc là cũng không dám bại lộ điểm ấy. Hoàng luôn chỉ cần không có người có thể đến mặt trần, đó chính là nói thật. Ngọc Kiều Long nhìn Lâm Vân tướng mạo đường đường, nhìn xem cũng là bộ dáng chính nhân con tử, cũng không còn hoài nghi. "Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi cũng được." Ngọc Kiều Long lúc này đối Lâm Vân cảnh giác y nguyên rất nặng, nàng ở trong lòng quyết định chủ ý, nếu như Lâm Vân muốn hỏi cùng lai lịch của mình cùng quốc lợi ích tương quan sự tình, nàng nhất định một chữ cũng sẽ không nói, cùng lắm thì liền cùng Lâm thân là con dân của thần, tín ngưỡng là cao hơn sinh mệnh. Ngọc Kiều Long tâm tư, Lâm Vân sao lại không biết, hắn mặc dù không có học qua cái gì tâm lý học, nhưng loạn thất bát tao coi thường nhiều lần thấy thật nhiều, thế là cái gì đều hiểu một điểm, đặc biệt là tại điều giáo. Khu khụ, tóm lại, tại giảm xuống lòng người phòng cùng thu hoạch người khác tín nhiệm phương diện này, Lâm Vân kia là tương đối thành thục. Cho nên vấn đề thứ nhất vô cùng đơn giản, ngươi gọi Ngọc Kiều Long. Không sai. Đây không phải không thể trả lời vấn đề, Ngọc Kiều Long vô ý thức trả lời, Lâm Vân lại rất nhanh mà hỏi thăm, ngươi là nữ hài tựa a? Ngươi Ngọc Kiều Long cảm giác mình đã bị vũ đục, Lâm Vân đã nhìn qua nàng mặt, nàng cũng đã nói lời nói, rõ ràng chính là nữ hài tử, cái này có cái gì tốt hỏi? Vẫn là nói nàng nhìn như cái nam nhân. Ngọc Tiểu Long chỉ là tức giận hừ một tiếng, lười nhắc trả lời vấn đề này. Người là nam? Lâm Vân một bộ ta thật không nhìn ra biểu lộ nói, Ngọc Kiều Long chịu không được loại khuất phục này, cả giận nói, nữ. Nhìn, cảm xúc đã bị điều động, chính Ngọc Tiểu Long đều không có ý thức được, mới như thế hai vấn đề, nàng liền bắt đầu cấp trên. Lâm Vân hỏi tiếp, ngươi vì sao gọi là Ngọc Kiều Long? Đây đều là thứ gì nhược trí vấn đề? Gọi Ngọc Tiểu Long chính là để cho Ngọc Tiểu Long a." Ngọc Tiểu Long tức giận nói ra, là Mẫu Thần lấy. "Cha ngươi họ Ngọc? Ngươi mới có cha, ta chính là thần nữ, là Mẫu Thần tinh huyết chỗ sinh, các ngươi phàm nhân ngu xuẩn tư tưởng, làm sao có thể biết Mẫu Thần vĩ đại." Ở trên đầu cảm xúc dưới, Ngọc Tiểu Long cái này để lộ ra một cái trọng yếu tin tức. Trong miệng nàng Mẫu Thần có thể vô tính sinh sôi. Đó là thật lưu ra. Đó chính là ngươi nương họ Ngọc. Lâm Vân tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Ngọc Kiều Long lựa giận, chỉ lo mình trả lời vấn đề. Ngọc Kiều Long hừ một tiếng, vấn đề này ta không trả lời. Lâm Vân trước đó cũng đã nói, nàng có thể trả lời cũng có thể không trả lời. Cùng mẫu thần có liên quan hết thảy, nàng đều không có trả lời. Lâm Vân cũng không đợi, tiếp tục hỏi thăm một vấn đề, người tại huynh đệ tỷ muội của người bên trong, là lợi hại nhất cái kia sao? Đương nhiên. Ngọc Tiếu Long tiêu ngạo mà nói, Lâm Vân yên lặng gật đầu, "Ân, lại lấy được một cái manh mối, mẫu thân không chỉ ra đời một đứa bé, Ngọc Kiều Long còn có huynh đệ tỷ muội. Vậy các người tỷ muội bên trong, là người xinh đẹp nhất sao?" Ngọc Tiếu Long vừa mới bởi vì Lâm Vân nói lên vấn đề để nàng ngẩn thẩn, khí hơi tiêu tan một chút, chợt nghe đến Lâm Vân hỏi cái này dạng một vấn đề, không khỏi lại nghĩ đến nhiều một chút sẽ không phải là bởi vì tướng mạo, Lâm Vân mới cho nàng loại này ưu đãi a. Nói nhiều như vậy, vẫn là thèm nàng thân thể. Đây chính là nguyên thủy chi cảnh phàm phu tục tử a, thật đúng là buồn cười đâu. Nhưng là ta thân là con gái của thần, há lại hạ người ham sống sợ chết, ta cho dù chết, cũng không có khả năng để hắn đạt được. Ngọc Kiều Long đối Lâm Vân cảnh giác lại sâu hơn mấy phần, mặc dù Lâm Vân dáng dấp đẹp trai, đối nữ hài tử phi thường có mê hoặc hiệu quả, nhưng Ngọc Kiều Long dù sao cũng là lợi kiếm, kiếm tâm thông minh, ngay cả vô tâm tâm ma trạm đều ganh vác, huống chi là chỉ là mỹ nam tử mỹ hoặc, lục thân biểu tượng, chỉ là hư ảo. Chỉ có dung tục nhân tài sẽ quan tâm loại vật này. Ngọc Kiều Long không có trả lời Lâm Vân vấn đề, ngược lại là châm chọc Lâm Vân một phen, mặc dù tình cảnh không lạc quan, Ngọc Kiều Long vẫn là phá lệ địa dũng cảm. Lâm Vân Y Nguyên không tức giận, chỉ là khẳng định gật gật đầu, nói, "Ta đã biết, người tại trong tỉ bội là không tốt nhất nhìn, thật có lỗi, ta hỏi cái thất lệ vấn đề." Nói vậy, "Ta không phải ý tứ này." Ngọc Kiều Long lập tức khó thở, Lâm Vân Y Nguyên không cùng nàng tranh, lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ, khẽ cười nói, "Ta hiểu. Dù cái gì biện pháp càng có thể chọc giận một nữ nhân, không phải cùng nàng nhau nhau, mà là không cùng nàng nhau nhau." Để nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình cũng không có đưa ngươi thuyết phục, cái này rất giận. Trong bốn tỉ muội, ta là nhất giống mẹ thần, mẫu thần vẻ đẹp thiên hạ đệ nhất. Xem đi, tình báo này lại túi chữ nhận ra, nàng là bốn chị em. Ngoài miệng nói nhục thân biểu tượng chỉ là hư ảo, nói nàng không phải xinh đẹp nhất, quay đầu liền trở mặt. Đây chính là thần nữ a, thật đúng là buồn cười đâu. Liên trí thông minh này, Lâm Vân có lòng tin đem nàng quần lốc nhan sắc đều lục lọi ra tới. Đương nhiên, Lâm Vân sẽ không như thế làm. Ngọc Kiều Long cũng không có nhìn ra Lâm Vân đã tại thăm dò tình báo của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, mình chỉ là trả lời mấy cái nhảm chán vấn đề mà thôi. Đống Vương Hồng hiện tại cách đó không xa cười không nói, trong lòng lại là đang nghĩ, luận gia thực, Lâm Vân đã là trò giỏi hơn thầy, đồ đệ của ta quả nhiên yếu tú, mặc dù hắn hiện tại đã không phải là đồ đệ. Mà cùng thanh xà ở chung một chỗ chân lý cũng có chút nghi ngờ, nàng xem không hiểu Lâm Vân đây là cái gì thao tác, nhưng cảm giác được hắn cử động lần này nhất định có thâm ý. Người xem chúng ta cũng hàn huyên nhiều như vậy, nơi này không phải cái chỗ nói chuyện, cô nương không bằng rời bước hàn xá, tọa hạ đáp phán. Lâm Vân hỏi rất nhiều nhảm chán cái vấn đề về sau, lại đưa ra tiến một bước tình cầu. Đệ Ngọc Tiểu Long cùng hắn về nhà. Ngọc Tiểu Long nghĩ thầm, dù sao nàng hiện tại cũng kém không nhiều là bị quản chế tại người, cũng không cần quá lo lắng Lâm Vân tại địa phương khác thiết trí cả mấy, huống chi thời gian kéo càng lâu, thân lực của nàng khôi phục được cũng càng nhiều. Đợi đến thời điểm lực lượng khôi phục, những người này cũng chưa chắc có thể ngăn cản nàng chạy trốn. Dù sao, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. "Tùy tiện, Thanh nhi, đến đây đi." Lâm Vân đối thanh xả kêu gọi nói. Thanh xả có chút kháng cự sưng hô thế này, bởi vì cái này cách gọi quá thân cận, nhưng cái này cũng không có cách, ai bảo Lâm Vân có cái súng vật cũng gọi tiểu Vì phân chia kêu là ai, Lâm Vân đành phải gọi như vậy, liên đối lấy Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng đang suy nghĩ cho nàng cải danh tự, trước kia gọi Tiểu Thanh là thuận mồm như thế vừa gọi, hiện tại thanh xà đều thành thanh long, còn cứ gọi tiểu thanh, ít nhiều có chút không nghiêm túc. Giống nàng Bạch Tiểu Kiều, Kiều, thành giao long chi xò đều mình lấy tên Bạch Tiểu Kiều, Kiều, nếu là người khác bảo nàng tiểu Bạch, nhiều ít cũng có chút không tôn trọng nàng. Nhưng mà, đối thanh xà mà nói, tiểu thanh là Bạch Tiểu Kiều, Kiều bản tên, mà lại cái tên này dùng hơn 500 năm, hiện tại bỗng nhiên muốn đổi, hay là bởi vì Lâm Vân sùng vật mới đổi, cái này để nàng rất không vui. Muốn đổi cũng là sủng vật cải danh tự mới đúng. Nàng là không biết, Lâm Vân Thiệu Thanh sửa lại cái Lâm Vân cũng không dám gọi bậy danh tự, mà cái tên đó Tiểu Thanh lấy đều vô sự, Lâm Vân cũng không tốt để Tiểu Thanh không lấy cái tên đó, vạn nhất giữa các nàng có liên quan nào đó đâu. Thế là, Lâm Vân cũng chỉ có thể thổi bên gối gió khuyến khích lấy Bạch Tiểu Kiều để thanh xà đổi tên. Nhưng đổi tên tại tu hành giới cũng là một chuyện rất trọng yếu, không thể qua qua loa, còn phải tìm kiếm lương thần cấp nhật, tóm lại phức tạp cực kỳ, tại thanh xà đổi tên trước đó, Lâm Vân đành phải bảo nàng Thanh, thanh đến bên người, cực tỷ phu quan hệ không hợp nhau lắm nhưng lại không thể không nghe lời cô em vợ. Chúng ta về nhà. Hồi nhà nào? Thanh xã có chút ngậm, nàng cùng Lâm Vân thời gian cũng coi như lớn, nhưng thật đúng là không biết Lâm Vân nhà ở nơi nào. Hướng Tây Nam bay là được rồi. Lâm Vân đương nhiên cũng biết mình không có nhà, nhưng chân chính Hải Vương, bốn biển là nhà. Hắn mặc dù không có nhà của mình, nhưng mình mấy cái lão bà, mỗi người nhà đều rất lớn. Đông Phương Hồng Nguyệt Liệt Dương Cung bây giờ đã trùng kiến hoàn thành, nhưng Lâm Vân đau lòng Đông Phương Hồng Nguyệt ra nghiệp, vạn nhất lát nữa đánh nhau lại đem Liệt Dương Cung hủy, kia Đông Phương Hồng Nguyệt nhưng quá thảm rồi. Làm một đau lòng lão bà nam nhân tốt, hắn là sẽ không đem nguy hiểm hướng nhà vợ bên trong mang. Tây Nam là địa Kiếm tông. Lâm Ngọc tại trong trấn có cái phòng ở, hiện tại Lâm Ngọc cũng sẽ không trở về, vừa vặn lấy ra lợi dụng, địa phương khác, mang Ngọc Tiểu Long đi cũng không quá phù hợp, gần nhất Vân Mộc Trạch, Lâm Vân lại lo lắng Ngọc Tiểu Long phát hiện thanh thủy bí mật sẽ nhờ vào đó gây sự. Cứ việc Lâm Vân có lòng tin đem Ngọc Tiểu Long an bài đến rõ ràng, nhưng xưa nay vững vàng hắn chưa hề đều không thích tại sự tình không có hết thể đều kết thúc trước đó liền lưu lại cho mình thai hòa ẩm. Trên đường đi, Lâm Vân cũng không có buộc chặt Ngọc Tiểu Long, thậm chí cùng với Đông Phương Nguyệt, đều không có tận lực nhìn chằm Ngọc Tiểu Long vốn còn muốn đi đường, nhưng nhìn Lâm Vân đối nàng như thế nhiệm, ngược lại không có ý tứ chạy. Cứ như vậy an tĩnh ngồi ở lưng rồng bên trên, đi theo Lâm Vân đến một cái chấn nhỏ. Tiểu trấn lấy phàm nhân chiếm đa số, cũng có tu sĩ lẻ qua, nhưng tu sĩ tu vi đều không thế nào cao. Cái chấn nhỏ này tại Kiếm Tông dưới chân, tại Tây Nam vùng này cũng tính được là là phồn hoa, chỉ là so với tại quảng Hàn cùng dưới, Tử Vân Sơn hạ đẳng chờ những địa phương này tiểu trấn, vậy vẫn là kém quá xa, giống như nông thôn chi tại thành thị. Ngọc Kiều Long Y nguyên cảm thấy kinh ngạc, khó trách cảm thấy Lâm Vân phàm tâm rất nặng, thân là tu sĩ, thế mà cùng phàm nhân ở cùng một chỗ. Cùng phàm nhân cùng một chỗ sinh hoạt, liền sẽ dần dần dính dáng tới hồng trần khí tức, tâm tính cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cứ thế mãi, đại đạo khó thành. Ngọc Kiều Long trong lòng cười lạnh, hiện tại lợi hại có làm được cái gì, sớm muộn có một ngày hóa thành mộ bên trong sư khô, không đáng để lo. Đến Lâm Ngọc ra môn bên ngoài, Lâm Vân nhìn xem trên cửa treo khóa, thuận tay một kiếm bộ ra. Không có ý tứ, quên mang chìa khóa. Ngọc Kiều Long, ra hỏa này sẽ không phải là tùy tiện tìm cái phòng tự nói là nhà mình a. Nhìn nơi này, cũng thật lâu không có người ở, thủ thuốc bên trên đều bị kín thật dày một lớp bụi, Lâm Vân dẫn Ngọc Kiều Long vượt qua trước mặt hiệu thuốc, trực tiếp đi hậu viện. Các ngươi ngồi xuống trước, Hoàng Nguyệt, cho khách nhân pha trà. Ta ra ngoài mua ít thức ăn cho các ngươi làm điểm ăn ngon." Đông Phương Hồng Nguyệt khéo léo gật đầu mỉm cười, nổi lên nước, một bên chân Lý lập tức một mặt dấu chấm hỏi. Các loại, Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt quan hệ này có phải hay không quá thân cận một điểm, còn có, đây có phải hay không là quá lớn mật, thế mà an bài mà tôn chăm trà. Chương 632, ngươi sẽ không phải là thích ta a. Lâm Vân đang từng bước tan dã ngọc tiểu long cảnh giác, ngược lại là quên dấu giếm mình cùng Đông Phương Hồng Nguyệt quan hệ. Không bằng nói, hắn đã nói không có sợ hãi trình độ. Bại lộ thì thế nào đâu, dù sao sớm là muốn bại lộ, không quan trọng. Húng chi Lâm Vân đối chân lý cũng không có quá nhiều phòng bị. Ngọc Kiều Long mặc dù đối phạm nhân diễn xuất rất không thính đứng, nhưng khi Đông Phương Hồng Nguyệt đem pha nước trà ngon đặt ở trước mặt nàng, theo lễ phép, nàng cũng không có đề ra. Lâm Vân đã ra ngoài mua thức ăn, Đông Phương Hồng Nguyệt tính được là là nhất hiệu Lâm Vân người, hắn mục đích, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng rất hiểu rõ, thừa dịp cái này uống trà công phu, nàng liền cùng Ngọc Kiều Long nói chuyện phiếm. Mượn giới tính ưu thế, nàng so Lâm Vân lại càng dễ nghe Cô nay bao nhiêu tuổi? Đông Phương Hồng chuyện lên tay, Long lòng dự một chút, vẫn là trả lời Đông Phương Hồng Nguyệt vẫn Nàng cũng không có quên Đông Phương Hồng Nguyệt liên thủ với Lâm Vân giết nhiều ít thần cảnh tri dân, lúc này lại giả bộ hiền lành lôi kéo làm quen. "Hừ, chờ ta khôi phục thần lực, liền đem các ngươi đều giết." Chứ cần nốt một đợt, hiện tại chỉ là trả lời vấn đề, đây đều là việc nhỏ. Dựa theo chúng ta phương thức tính toán, có 18 tuổi, nhưng lấy các ngươi phương thức tính toán, hẳn là 180 tuổi đi. Đông Phương Hồng Nguyệt nghe, không khỏi ở trong lòng suy nghĩ, trên trời một năm, trên mặt đất 10 năm. Vậy ta vẫn so ngươi hơi lớn tuổi một điểm. Ta năm nay 300 tuổi. Ngọc Kiều Long, đây cũng không phải là lớn tuổi một điểm a? Nhị Ngọc Tiểu Long mà không thay đổi bộ dáng, Đông Phương Hồng Nguyệt nói tiếp, thần cảnh thật là cái kỳ diệu địa phương, ngươi có thể cùng ta nói một chút ra hương ngươi sự tình a. Không đợi Ngọc Tiểu Long cự tuyệt, Đông Phương Hồng Nguyệt lại chủ động nói, nếu có khó xử địa phương, ngươi có thể không nói. Lời này ngược lại để Ngọc Tiểu Long có chút ngượng ngùng, người khác đều khách khách khí khí, liền xem như nhân, cũng lấy lễ để tiếp đón, nàng nếu là quá không biết cấp bậc lên nghĩa, cũng ném đi thần quốc con dân mặt. Ngược lại là không có gì không thể nói, cho dù là nói, các ngươi cũng đi không được thần quốc. Vì cái gì đây? Thần quốc bị chụp tại vô tận hư không bên trong. Chỉ có lực lượng của thần có thể giúp chúng ta ngăn cản hư không ăn mọn, các ngươi không có thần lực người nếu như thiện nhập hư không, chỉ có một con đường chết. Đông Vương Hồng Nguyệt Tiên lặng ở trong lòng ghi bức ký, lại tiếp lấy nâng mảnh nói, dạng này à, kia thật là đáng tiếc, không phải ta còn muốn kiến thức một chút đâu. Không có gì tốt kiến thức, hư không bên trong tràn đầy nguy cơ, ở hư không ăn mọn ở dưới, rất nhiều thần cảnh cuối cùng đều thành hư không một bộ phận, thần cảnh phá diệt về sau, cũng đại biểu cho một cái thần triệt để từ nơi này thế giới chết đi. Trước lúc này, thần đều còn không tính chết hẳn a. Đông Vương Hồng Nguyệt từ đáy lòng địa hâm mộ, Nàng hiện tại vẫn còn thân thể thụ vết thương chí mạng liền sẽ chết cảnh giới, là một vững vàng phái đại biểu, đối làm sao để cho mình bất tử đương nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Thần sau khi chết, nếu có đầy đủ tín ngưỡng, thần y nguyên có thể phục sinh, chỉ là sẽ mất đi tất cả lực lượng, nhưng thần nếu như chết rồi, tín ngưỡng sẽ chỉ số đổ, mà sẽ không thay đổi càng thêm kiên định. Đây cũng là bởi vì Ti Tiện nhân tộc, vĩnh viễn chỉ truy cầu lợi ích, đương thần mình qua đời, liền sẽ rất nhanh bỏ thần linh. Ngọc Kiều Long sau khi nói đến đây, Lâm Vân vừa vặn cũng quay về rồi, nghe đến đó, hắn tại chỗ liền không nhịn được phản bác. Vậy ngươi thật là thú vị, thần linh không thể cho ta chỗ tốt, ta tại sao muốn phụng dưỡng thần linh? Dựa vào cái gì nói nhân tộc ti tiện? Liên giống với ta tìm cái việc để hoạt động, ngươi không cho ta tiền công, ta vì sao phải cho ngươi bạc cán? Lâm Vân tựa hồ quên, lúc này Vân ngậm chậc hai cái ngực lớn mỗi tử đang cố gắng địa mang đất. Mùa đông, dính nước bùn đất phá lệ băng lãnh, nhưng cũng lạnh bất quá lòng của các nàng. Thần chi tại Tín Đồ, sao có thể lấy như thế nông cạn quan hệ đến phán đoán suy luận? Tín tín ngưỡng thần linh hẳn là túy, mà không phải có nhu độ. Ngọc Kiều Long trợn to mắt nhìn Lâm Vân, liên quan tới điểm này Nàng nhất định phải cùng Lâm Vân tranh cái minh bạch, nhưng múa mép khô môi, nàng thế nào lại là Lâm Vân đối thủ? Lâm Vân không chút lưu tình phản kích nói, "Tín độ tại sao muốn tín ngưỡng thần linh? Ngay từ đầu không phải là vì thu hoạch được che chở à? Song phương vốn là theo như nhu cầu, hiện tại thần không thể cung cấp che chở, dựa vào cái gì yêu cầu tín đồ vô điều kiện địa nỗ lực? Đạo đức là dùng tới yêu cầu mình, mà không phải yêu cầu người khác. Ngươi có thể đối với mình tín ngưỡng thần linh trung chính không hay, nhưng ngươi không có tư cách đi đối với người khác đưa ra yêu cầu. Loại này đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác hành vi, bản thân liền là không đạo đức. Ngươi thế mà còn có thể như thế lẽ thằng khí hùng?" Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày. Dưỡng binh sĩ thật lâu không có phát công, cái này mới mở miệng, kém chút không dừng lại đến, nhưng nhìn xem Ngọc Tiểu Long cùng Lâm Ngọc kia gần như mặt giống nhau như lúc, Lâm Vân vẫn là không có đem cái này chú ngữ niệm xong. "Thôi, ngươi chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện thôi, ta cũng không mắng ngươi." Ngọc Tiểu Long bị Lâm Vân dừng lại đuổi, hoàn toàn không có sức phản thủ, nhưng nàng vẫn là khinh phục, nhưng lại không có cái kia nhanh trí, trước tiên đầu góc chuyển không đến, tức giận đến uống một hớp hạ Đông Phương Hồng Nguyệt cho nước. Lộc cục, lộc cục một chén tử nước đều uống hết, cảm xúc mới hơi ổn định một chút, nàng tổ chức luôn ngưa nói, "Ngươi sẽ nói như vậy?" là bởi vì người không hiểu tình cảnh của chúng ta. Lúc đầu bị trục xuất ở hư không thần cảnh, đều là có cơ hội kiên trì nổi, chỉ cần tín đồ đầy đủ thành kính, thần linh dù chết, y nguyên có thể hội tụ tín đồ tín ngưỡng, bằng vào những này tín ngưỡng chi lực, liền có thể duy trì thế giới ổn định, đủ để chống cự hư không ăn mọn, cũng có thể làm tín đồ cung cấp sinh tồn không gian. Những tín đồ chối bỏ thần, đã mất đi tín ngưỡng chèo trống, thần cảnh vỡ vụn, thần linh tử vong, nhưng cái kia tín đồ lại như thế nào thoát khỏi một kiếp này? Nguyên bản thần cùng tín đồ đều có thể sống sót cục diện, biến thành hai đều vòng, đều là bởi vì nhân tộc độ bạc quá nhanh. Nói bọn hắn tí ti tiện, làm sai chỗ nào?" Ngọc Tiểu Long khí thế bàng bạc địa nói với Lâm Vân một đồng lớn, hoàn toàn không biết mình tiết lộ nhiều ít tin tức hữu dụng, vốn cho rằng cái này một đợt mình rất xuất khí, Lâm Vân tất nhiên sẽ bị nàng nói đến xấu hổ vô cùng, xấu hổ không chịu nổi, sau đó nói xin lỗi. Nhưng mà, Lâm Vân mỉm cười, nói: "Ừm, ngươi vui vẻ là được rồi." Ngọc Kiều Long, nàng tựa như là một cái trọng quyền đánh vào không khí bên trên, trong lòng vạn phần bất khuất. Nguyên ngược lại là cùng ta tranh luận vài câu a. Ta đi làm cơm, các ngươi tiếp trò chuyện hội. Lâm Vân cứ đi như thế, Ngọc Tiểu Long tức giận đến hận không thể rút kiếm chặt Lâm Vân, nhưng lúc này, Đông Phương Hồng Nguyệt tới làm hòa sự lão. "Đừng nóng giận, đừng nóng giận." Hắn liền cải tính tình này. Ngọc Kiều Long cũng không có gặp qua loại này, một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng thao tác, nghe Đông Phương Hồng Nguyệt giúp mình nói chuyện, đối nàng cũng thân cận một chút, hai người tiếp tục táng gẫu, một bên xem trò vui chân lý cũng không khỏi cảm thán, ta vốn cho rằng ta là tốt bị lừa, nguyên lai like có người so ta lại càng dễ lừa gạt. Hiện tại dù sao cũng không có nàng chuyện gì, chân lý nhân tiện nói, "Ta đi giúp Lâm Vân nấu cơm, các người trước trò chuyện." Đông Phương Hồng Nguyệt. Cô nương này không thích hợp. Có phải hay không thèm nhà ta Lâm Vân thân thể." Phòng tiểu tam dạ đạm một khóa khởi động. Về phân trước mặt Ngọc Tiểu Long, Đông Phương Hồng Nguyệt ngược lại không có quá nhiều phòng bị. Người này khẳng định cùng Lâm Ngọc có quan hệ, Ngọc Kiều Long cởi xuống mặt nạ trước đó nàng còn đang suy nghĩ Lâm Vân vì cái gì duy trì có đối nữ nhân này lưu tình, nhưng Ngọc Tiểu Long trên đường cởi xuống mặt nạ thời điểm, Lâm Vân trong nháy mắt liền hiểu. Không đem Ngọc Tiểu Long nội tình lây sạch sẽ, Lâm Vân là sẽ không bỏ qua cho nàng. Cái này Ngọc Kiều cùng Lâm Ngọc không chừng là hội, có cái tầng quan hệ này, Lâm Vân tổng không tốt ra tay. Nếu không phải hiện tại Đông Phương Hồng Nguyệt có chuyện trọng yếu hơn, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả đi Trần Lý. Mà Trần Lý hoàn toàn không có ý thức được, mình vừa rồi thao tác đơn giản chính là phụ trước mắt phạm, nàng chỉ lo tìm đến Lâm Vân chơi. Lúc này Lâm Vân ngay tại rất chuyên chú làm đồ ăn, Trần Lý tiến vào phòng bếp, liền bị một cố vị cay sặc đến liên tục ho khan. "Trần Lý, sao ngươi lại tới đây?" Tại tìm đến Lâm Vân trước đó, Trần Lý còn rất hưng phấn, nhưng Lâm Vân vừa mới nói chuyện cùng nàng, nàng liền khựng chững lên, lắp bắp mà nói, "Ta, ta đến xem có gì cần hỗ trợ." "Dạng này à, cũng không cần cái gì hỗ trợ, đúng, cái này cho ngươi." Lâm Vân xuất ra một bên xảo dao, một bên tiện tay xuất ra ngọc Như Ý. Cái này đích xác là cái bảo bối tốt, nương tựa theo ngọc Như Ý, Lâm Vân thậm chí có thể cùng Ngọc Tiểu Long chống lại, Ngọc Tiểu Long một kiếm kia, tuyệt đối đạt đến nghịch thiên cảnh trình độ, lại bị vài câu chú ngữ nhẹ nhàng hóa giải, bảo bối này uy lực, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Nhưng Lâm Vân minh bạch, vận mệnh hết thảy quà tặng đều trong bóng tối tiêu chú bằng giá, không cần đại giới đồ vật, khả năng trả ra đại giới sẽ lớn hơn. Đương nhiên, cái này không trở ngại ngọc Như Ý trở thành một bảo tốt, bởi vì có ngọc Như Ý, thì tương đương với từ đầu đến cuối có một cái bảo mệnh át chủ mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới. Chỉ ít người còn sống. Lâm Vân là cảm thấy mình áp trụ bài đủ nhiều, chân lý cũng là bằng hữu, mình không có đạo lý đi giấu hạ bảo bối của nàng. Thứ này cho chân lý ngược lại là vừa vặn phù hợp, nàng tu vi không cao, bên người không có người bảo hộ, có ngọc Như ý hộ thân đủ để bảo đảm an toàn. Nhưng Lâm Vân vẫn là nhắc nhở, vật này không rõ lai lịch, sử dụng cũng không biết tiêu hao cái gì, tóm lại, nếu như không có tất yếu, ngươi tận lực không cần sử dụng cái này. Từ những lời này bên trong, chân lý có thể cảm nhận được Lâm đậm lo lắng chi tình, nàng vui vẻ gật đầu nói, ta đã biết, nếu không, vật này vẫn là ngươi cầm đi. Ta đã quyết định về núi tốt nhất tốt tu hành, thứ này lưu trên người ta cũng không có tác dụng quá lớn, không bằng ngươi cẩm, gặp phải nguy hiểm còn có thể bảo hộ ngươi." Chân Lý khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy chăm chú, trải qua là đường, bị bắt cóc, bị vây chặt, nàng đã khắc sâu nhận thức được chính mình là cái chiến năm tàn bã, không thích hợp trên giang hồ sông xáo, còn không bằng tìm đỉnh núi bế quan tu hành, chờ tu luyện tới đầy đủ cảnh giới trở ra luyện luyện. Chỉ là, nàng cũng không muốn về Thái Thanh đạo tràng, nếu có thể ở địa phương khác bế quan tu hành liền tốt. Lâm Vân Đình chỉ lật trong nồi đồ ăn, nhìn xem chân lý lóe ánh sáng con ngươi, đột nhiên cảm giác mình nghiệp chướng nặng nề. Ngươi sẽ không phải là thích ta chứ? Chương 633, Thư giả Chúa cứu thế. Lâm Vân là dùng nửa đùa nửa thật ngự khí nói ra câu nói này, nhưng là, trong phòng bếp không khí vẫn là cứng ngắc đến ngưng kết trạng thái. Trần Lý nghe lời này, lập tức trong đầu trống rỗng. Ta biểu hiện được rất rõ ràng a. Làm sao bây giờ, ta làm như thế nào trả lời? Hắn sẽ không phải cũng thích ta a. Vẫn là nói chỉ là ta tiện hắn ngọc như ý hắn thuận miệng hỏi một chút. Trong lúc nhất thời, Trần Lý phương hinh đại loạn, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến mình trước đó tính toán một quẻ, đại cát đại lợi. Nói như vậy, mình hôm nay làm chuyện gì đều có thể tâm tưởng sự thành a. Chân Lý trí thông minh mới vừa vặn có trở về xu thế, chợt nghe đến Lâm Vân cười nói, "Ha ha, ta nói đùa, hù đến ngươi đi, ngươi làm sao lại thích ta đâu." Chân Lý nàng muốn giải thích, lại trung bi là kém một chút dũng khí, tay nhỏ nắm chặt đạo bào và áo, nhịp tim tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, nàng đã ở trong lòng nổi lên phản bác Lâm Vân, nhưng muốn nói ra miệng, lại có chút sợ hãi. Suốt suất liên tục nàng mới mở miệng nói, "Vì cái gì nói như vậy?" Chân Lý hỏi là Lâm Vân vì cái gì cảm thấy nàng sẽ không thích hắn, cũng là là ám chỉ mình kỳ thật có khả năng thích hắn. Thiếu nữ hoài, chung là có chút thận trọng cùng ngượng ngủ lúc này chân lý, trong lòng cũng là hiệu con sông loạn, phù phù phù phù, chân lý thậm chí cảm thấy đến, mình có thể muốn có đạo lư, tâm tình của nàng cũng là nhạy cẫng. Lâm Vân lại là ra vẻ ngản ngớ, nói: "Ngươi thế nhưng là danh môn chính phái đệ tử đi truyền, mà ta là chính đạo phản đồ, cấu kết Thảo Nguyên, lại cấu kết Ma tộc, còn cấu kết Ma giáo. Những cái kia đều là lời đồn, mà lại ngươi cũng nhất định có nỗi khổ tâm của ngươi." Chân Lý đánh gây Lâm Vân, nàng chưa hề không có cảm thấy Lâm Vân là cái người xấu, dù là Lâm Vân phạm tội sự thật rõ ràng, động cơ minh xác, nàng y nguyên cảm thấy Lâm Vân là người tốt. Kỳ thật cũng không phải là lời đồn cũng không có gì nỗi khổ tâm. Lâm Vân nghiêm túc nói, ta sẽ giúp Hoa Thiên tử, là bởi vì Hoa Tiên tử là nữ nhân của ta, sẽ phản bội chạy trốn đến Thảo Nguyên, cũng là bởi vì Tuyết nữ là nữ nhân của ta, mà khác cấu kết ma giáo cũng là thật, ngươi thấy được đi, Đông Phương Hồng Nguyệt, hay là của ta nữ nhân. Cái này một đợt thao tác, liền giống với người sói tự buộc, trực tiếp đem chân lý nổ đầu ông ông. Nàng coi là Lâm Vân giúp Hoa Thiên tử, là ra ngoài huynh muội tình ý, có một chút mập mở cũng bình thường, rất hợp lý, nhưng Tuyết nữ cái này có chút không thích hợp đi, còn có cái này Đông Phương Hồng Nguyệt lại là cái gì thời điểm bắt đầu? Chân Lý chỉ cảm thấy đầu có chút chuyện không tới, nhưng là nàng đến cùng không phải cái kẻ ngu, trầm dại cũng trở về qua tương lai. Lâm Vân ở đâu là cùng nàng nói đùa, rõ ràng là nhìn ra tâm ý của nàng, lúc này mới nói bóng nói gió địa nói cho nàng, hắn đã có rất nhiều nữ nhân, mà lại không phải lương nhân, cái này không phải liền là huyện chuyện khuyên nàng từ bỏ a. Dạng này lấy nói đùa phương thức nhắc nhở nàng, là không nghĩ nàng lãng phí tình cảm lại khó xử, Tình nguyện nói ra bí mật của mình, Lâm Vân thật đúng là cái ôn nhu người đâu. Trong mắt người Tình biến thành tây thi lời này quả nhiên không giả, cứ việc Lâm Vân tự bộ một đợt, chân lý độ thiện cảm chẳng những không có hạ xuống, ngược lại tăng lên. Giờ khắc này, chân lý ngược lại bỗng nhiên có dấu khí, có lẽ đây chính là yêu, cũng có thể là đây chỉ là phản lịch, tóm lại, nàng nhiệt huyết sông lên đầu. Nữ nhân của ngươi nhiều, không vừa vặn nói rõ ngươi rất làm người khác ưa thích a, vậy ta thích ngươi cũng là rất hợp lý a. Trong phòng bếp khói dầu vần quanh, chân lý hơi đỏ mặt lên, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận dị thường, nàng hiển nhiên rất khẩn trương, nhưng vẫn là kiên định ngửa đầu nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân không khỏi ở trong lòng thở dài một cái. Ai, cái này muội tử làm sao lại không thiếu lại được đến đâu? Ta thật là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Vốn cho rằng chân lý là loại kia nhu thuận xấu hổ nữ hài tử, chính mình nói đến trình độ này, nàng hẳn là sẽ biết khó mà lui, không ngờ nàng vậy mà cũng có dạng này một mặt, trực tiếp cùng hắn chính diện cương, ngược lại để Lâm Vân bị đánh trở tay không kịp. Ở trong lòng thở dài qua đi, hắn mới lấy nói đùa giọng nói, như thế có nhất định khả năng, bất quá ngươi dạng này cô gái ngoan ngoắn cũng không thể yêu ta à, lòng ta đã bị yêu nữ, ma nữ còn có thần nữ cho lớp kín, đã không có dư thừa vị trí. Rốt cục, Lâm Vân vẫn là cho chân lý phát thẻ. Chân lý không tính công khai thổ lộ, nhưng tương đương với chỉ rõ, Lâm Vân cái này cũng chẳng khác gì là công khai cư truyện. Song Vương đều bảo lưu lại sau cùng một điểm tấm màn che, nhưng tấm màn che chỉ là dùng để che giấu tại Lâm Vân nói ra trong lòng đã không có dư thừa vị trí, chân lý lập tức cảm thấy mình viên này tâm cũng trống giống Nàng cũng không tiếp tục dây dưa tiếp, mà là mất mát rời đi phòng bếp, giờ khác này nàng thậm chí đều quên làm sao cùng y trang. Lâm Vân nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, trong đầu bỗng nhiên vang lên BGM. Ta một cái đạo cô bằng hữu. MP3. A cái này, rất muốn đi an ủi nàng làm sao bây giờ? Nhưng vừa mới cự tuyệt nàng lại đi an ủi nàng có phải hay không cũng không quá phù hợp. Lâm Vân lại thở dài, nghiệp chướng nặng nề a. Hắn mặc dù là cái hoa tâm cũ cải, nhưng một trái tim cũng chỉ có thể chia ra thành bảy cánh, chân lý mặc dù nhu thuận lại đang yêu, rất nhận người thích, nhưng Lâm Vân luôn cảm thấy trên người nàng thiếu một chút cái gì. Đối chân lý, Lâm Vân ngược lại là phi thường tín nhiệm, cũng rất có ý muốn bảo hộ, nhưng đây cũng chỉ là coi nàng là bằng hữu nhìn, mà không có loại kia muốn đem nàng đè xuống đất mà sát xúc động. Là bởi vì nàng quá mức thanh thuần, ngược lại làm cho Lâm Vân biến thành kẻ giả. Lâm Vân bỗng nhiên cũng không hiểu mình là cái gì tâm tính, cho dù là đối Hồ Ngọc Linh, Lâm Vân biết mình đối nàng không có yêu. Nhưng mỗi lần Hồ Ngọc Linh bị hắn đánh cho ríu rít anh têu to thời điểm, Lâm Vân đều có loại đổi cùng roi quất nàng xúc động. Cho dù là Cao Thành, Bạch Cán, Lâm Vân đều có có chút biểu thị tôn kính thời điểm, duy chỉ có đối chân lý, hắn thế mà chưa hề không có sinh ra qua bất luận cái gì tà niệm. Chân lý rõ ràng cũng nhìn rất đẹp, cười lên cũng ngọt ngào động lòng người, nhưng hắn tại chân lý trước mặt mỗi lần đều là hiển giả thời gian. T. Là nàng không thích hợp vẫn là ta không thích hợp. Nghĩ đến Ngọc Tuyền nói qua, hắn cùng chân lý đều là chúa cứu thế, hẳn là, là từ nơi sâu xa có một loại ý chí, để hắn không có cách nào đối cứng chân lý. Vậy cái này liền có chút đáng sợ. Lâm Vân suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, không để ý, đồ ăn đều khét. Trong sân, Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Ngọc Kiều Long lại là trò chuyện vui vẻ, nương tựa theo cao siêu thoại thuật, Đông Phương Hồng Nguyệt trên cơ bản đem mình muốn hiểu rõ sự tình đều giải được. Ngọc Kiều Long có hết thảy có bốn chị em, 4 người đồng thời đản sinh tại Mẫu Thần Chi Huyết bên trong, nhưng là, hiện tại nàng là Thái Bạch Thần quốc hoàng đế duy nhất nữ nhi, mà khác ba cái tỉ muội, bởi vì huyết mạch chi không đủ nồng không bị thừa nhận là thần nữ, thế là, trong 4 tỉ muội, chỉ có một mình nàng là công chúa. Thái Bạch Thần quốc hoàng đế cũng chỉ thừa nhận mình có một đứa con gái. Đây chính là thần chi tử, bọn hắn nhất định phải hướng phía Mẫu Thần tới gần. Mặc kệ là tính cách, vẫn là hình dạng, càng tiếp cận Mẫu Thần, đã nói lên huyết mạch càng thuần túy, trái lại, theo mẹ thần huyết dịch bên trong sinh ra lại không giống Mẫu Thần, liền thân phận cũng không chiếm được tự nhận. Ngọc Kiều Long ngay cả những này đều cùng Đông Phương Hồng Nguyệt nói, duy nhất còn giữ lại bí mật, cũng chỉ có Thái Bạch Thần Quốc Hoàng đế trạng thái, cái khác hết thảy, có thể bị moi ra tới đều không thể trốn qua Đông Phương Hồng Nguyệt sáo lộ. Có thể tới hiệu quả như vậy, lại là bởi vì lấy báo, Ngọc Kiều cảm thấy mình đã kiếm được Đông Vương Hồng Nguyệt tiết lộ tình báo là hiện tại tu hành hệ thống, bởi vì bản thân cái này cũng không phải là bí mật, Ngọc Kiều Long Thủy Tiện tìm tiểu tu sĩ đều có thể hỏi tham gia tới. Tu hành 3 cái giai đoạn, 9 cái cảnh giới, không sai biệt lắm là thưởng thức. Mà những này nói thật bên trong còn trộn lẫn lấy lời nói dối, Đông Vương Hồng Nguyệt báo cáo sai nghịch thiên cảnh tu sĩ số lượng. Tin tức của nàng linh thống nhất, cùng Lâm Ngọc cùng Lâm Vân đều có tin tức câu thông, biết Lâm Ngọc đã đột phá, Bạch Kiều Kiều cũng thuận lợi từ Hấu Long trưởng thành là chân long, thực lực khả năng còn tại Lâm Ngọc phía trên. Lại thêm bị Lâm Vân âm thầm khống chế vô tâm, những này đại khái chính là chỉ có 3 cái nghịch thiên cảnh tu sĩ mà xem Ngọc Tiểu Long thực lực, đại khái cũng là tương đương với nghịch thiên cảnh. Theo Ngọc Tiểu Long lộ ra, nàng tại Thái Bạch thần quốc là mạnh nhất thần nữ, mà so với nàng còn lợi hại hơn, còn có bốn nước lớn sư. Cái này một cái Thái Bạch thần quốc đều có 5 cái nghịch thiên cảnh, mà cái khác hai cái thần quốc mặc dù hơi yếu một ít, nhưng cũng đều có ba cái đủ để cùng Ngọc Tiểu Long địch nổi cường giả đỉnh cao. Tất cả thần cảnh cộng lại vũ lực giá trị tuyệt đối vượt qua bọn hắn, Đông Phương Hồng Uyển cũng chỉ có việc. Chúng ta nơi này có thập đại nghịch thiên cảnh cường thiên cảnh? Các ngươi là gan thật to lớn. Ngọc Kiều Long lại là một mặt sợ hai tháng phục, đây cũng là nàng lần thứ nhất lộ ra loại vẻ mặt này, lấy phạm nhân chi lực, giảm sư minh tiên, lại còn có thể thật sự có người đạt tới cảnh giới này mà bất tử, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Hồng Nguyệt, cái tên này quả nhiên là lấy được có chút không đúng. Khó trách có tư liệu lịch sử ghi lại gần đã qua vài năm, đều không có người nào mình xác ghi chép làng lịch thiên cảnh, nhiều nhất là chuyển ngôn ít ít tít đến cái kia vô thượng cảnh giới. Đông Phương Hồng Nguyệt thấy tận mắt, trước mắt cũng liền hai cái, một cái vô tâm, một cái ngọc tuyền. Ngọc tuyền đích thật là kinh khủng như vậy, nhìn không ra tu vi của hắn cao bao nhiêu, nhưng mặc kệ là tu vi gì, Ở trước mặt hắn đều không có chút nào sức chống cự. Đáng tiếc thiên hạ này thứ nhất lạnh quá nhanh, không đứng đắn nhìn hắn chiến đấu qua một lần, cũng không biết hắn cụ thể lực phá hoại. Về phần Vô Tâm, đó là cái bị Lâm Vân an bài đến rõ ràng ma một lần để Đông Phương Hồng Nguyệt cảm thấy, nguy lai, nghịch thiên cảnh liền cái này. Vốn đang coi là phá cảnh về sau sẽ có biến hóa long trời lở đất, cũng bởi vì Vô Tâm, Đông Phương Hồng Nguyệt cảm thấy cũng bất quá như thế. Về phần tại trong tình báo câu thông qua Lâm Ngọc cùng Bạch Tiểu trước mắt Hồng Nguyệt còn không có gặp qua các nàng phá cảnh sau bộ dáng, bất quá Lâm Ngọc nói, từ lúc phá cảnh đến nay liền có thể cảm nhận được trong minh minh một cõi ác ý, này lại không phải là bởi vì danh tự bị lao thiên ra ghi hận rồi. Đông Phương Hồng Nguyệt tiên lặng ở trong lòng tự nói, nếu không về sau ta tự xưng tuận tiên cảnh. Nàng khoảng cách nghịch tiên cảnh cũng không xa, tại Ngọc Tuyển Chỉ Điểm về sau, con đường phía trước kỳ thật rất rõ ràng. Nàng tiên hồn đã tiếp cận viên mãn, hiện tại còn kém một cái địa hồn. Chỉ bất quá địa hồn phải hướng chết mà sinh, từ U Minh Chi Địa chuyển cái vòng, loại này mạo hiểm sự tình, Đông không có chắc, cũng liền một mực không có đi thử, nhưng bây giờ nàng giống như không có nhiều thời gian như vậy có thể chuẩn bị. Nàng tiếp tục thử thăm dò Ngọc Kiều Long, ý đồ từ nàng nơi đó tham dò thêm một chút tình báo. Các người bên kia đối cảnh giới này xưng hôi như thế nào? Chúng ta không có cảnh giới mà nói, tất cả lực lượng đều là đến từ thần ban cho, các người có thể tự mình đoạt thiên địa chi tạo hóa tu hành, còn có thể lấy nghịch thiên làm tên, quả nhiên là vượt quá dự liệu của ta, chẳng lẽ nói. Đông Phương Hồng Nguyệt có dự cảm, Ngọc Kiều Long muốn nói đại bí mật, nhưng mà, tại thời khắc mấu chốc này, chân lý thất hồn lạc phách đi đến ngồi xuống bên, Ngọc Kiều Long ngậm Phương Hồng Nguyệt, cái này muội tử là ở đâu ra hồ hạ? Chương 634, đừng đánh nữa, nơi này đều là ta người. Ngày ấy, Đông Phương Hồng Nguyệt Trung Quy là không thể từ Ngọc Tiểu Long miệng bên trong đào ra cái kia hẳn là đằng sau là cái gì. Ngọc Tiểu Long là cái nhanh mồm nhanh miệng tính tỉnh, thấp e của một điểm thuyết pháp chính là không quá thông minh tương đối mãng, bất quá, lại thế nào không thông minh, đương suy nghĩ dừng lại một chút, nàng tại trong đầu lại chuyển một chút, lập tức liền biết lời này không thể nói. Suy đoán của nàng, là Nguyên Thủy Chi cảnh thần đã chết, nơi này phàm nhân mới có thể hấp thu linh khí của thiên địa, nhưng cho dù nàng là thần nữ, Thái Bạch thần quốc truyền thuyết thần thoại cũng phi thường tỉ mỉ xác thực, nàng cũng không biết Nguyên Thủy Chi cảnh thần đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Bất quá, nàng có thể khẳng định, Nguyên Thủy Chi cảnh hoàn toàn chính xác có thần tồn tại, cái này tại Thái Bạch thần quốc thánh thư phía trên có ghi chép, nhưng phía trên cũng không có ghi chép Nguyên Thủy Chi cảnh thần tên gọi là gì, thậm chí ngay cả tôn hiệu đều không có ghi chép, tựa như là tại tỉ cái gì giống như. Ngọc Kiều Long chỉ là không quá thông minh. Còn không có ngốc đến mức nhà mình Thánh Thư cũng không dám nói đồ vật nàng tới nói, còn tốt chân lý ra, nếu không, nàng dám nói ra bản thân suy đoán, sợ rằng sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thế giới này thiên đạo vẫn tồn tại, nói không chừng chính là thần ý chí hóa thân, tóm lại, cái này hiểm không thể bức lên. Thật sự là may mắn mà có cái này tiểu đà cô, cứu được nàng một mạng a. Mặc dù như thế, Ngọc Tiểu Long nhìn xem chân lý ánh mắt, y nguyên mang theo một chút đáp ý, nàng ngay từ đầu nhìn thấy chân lý, nghi chính là giết chết nàng thử một chút, nàng còn không xác định chân lý cùng kia Long Ai mới là thiên mệnh chi tử, dù sao nhắm ngay trong đó một cái già tay là được rồi. Chân Lý cũng là gặp xui xẻo, mỗi lần cứu được người đều muốn đối nàng lưu tài sát hại tính mệnh, nhưng lúc này nàng cũng không quan tâm cái này, dù là Ngọc tiểu long ác ý không có bao nhiêu trẻ giấu, chân lý cũng không có quá lớn phản ứng. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là Lâm Vân nói với nàng những lời kia, mỗi chữ mỗi câu đều để nàng tim quặn đau. Dù là nàng lấy hết dũng khí, nói với Lâm Vân ra vậy cơ hội là chỉ rõ, Lâm Vân y nguyên cự tuyệt nàng. Mà lý do cự tuyệt vẫn là như vậy địa để nàng không thể nào tiếp thu được. Hắn nói hắn tâm bị thần nữ, yêu nữ, ma nữ cho chiếm lĩnh, không, có càng nhiều vị trí, loại này cự tuyệt, không giữ lại chút nào. Đệ chân lý đều không có một chút hiện tượng không, gian Chân lý biết mình tương đối bình thường, mặc dù thiên tư cao, nhưng mình trước kia quá tùy tính, cho nên tu vi cũng tương đối thấp, tại tính cách phương diện, nàng cũng đơn thuần đến bị liệt, thậm chí có chút thánh mẫu, nghĩ đến, loại này cô gái ngoan ngoan dáng vẻ, Lâm Vân khẳng định không thích đi. Hắn thích xấu xa nữ hải. Chân lý tâm sự nặng nghề điểm nghĩ đến, hoàn toàn không có phát hiện, ngay tại cách đó không xa Ngọc Tiểu Long đã động sát tâm. Ngắn như vậy khoảng cách, liền xem như thiên đạo đều phản ứng không kịp đi. Ngọc Kiều Long vẫn luôn không có bị thi triển thủ đoạn gì giam cầm, tại dạng này dưới điều kiện Nàng mới có thể buông lòng một chút, nguyện ý tiến hành giao lưu. Đương nhiên, nàng cũng chưa chắc hội hợp làm, nhưng không quan hệ nhà, đây chỉ là một loại đếm thử, mềm không được cũng có thể tới cứng. Nhưng chân lý ở thời điểm này bỗng nhiên lại xuất hiện, liền phá vỡ Đông Phương Hồng Nguyện cùng Lâm Vân kế hoạch ban đầu. Trước đó chân lý ngồi ở chỗ này thời điểm, Ngọc Kiều Long liền đối nàng có ý tưởng, nhưng không có thực lực kia, hiện tại nàng cũng kém không nhiều khôi phục, lúc này cũng không trần trở nữa. Không cần thiết lại bức tích. Ngọc Tiểu Long để tay tại trên thân kiếm vậy rút kiếm trong náy mắt, tay của nàng lại bị Đông Phương Hồng Nguyệt đè xuống, Ngọc Tiểu Long thần lực ngoại phóng, cường đại canh kim chi lực làm cho Đông Phương Hồng Nguyệt không thể không buông tay triệt thoái phía sau, mà Đông Phương Hồng Nguyệt cũng không có lưu thủ, hai tay cấp tốc xuất hiện hỏa liên, hướng phía Ngọc Tiểu Long đánh tới. Chân Lý cùng Thanh Sát đều không có làm rõ ràng tình trạng, đây hết thảy phát sinh không có dấu hiệu nào, hai người bên trên một giây trò chuyện vui vẻ, ở giữa dừng lại thời gian mấy hơi thở, sau đó liền đánh nhau, cái này trở mặt tốc độ quả là kinh khủng như vậy. sau đó mới phản ứng được, cấp tốc rồng, cùng Đông Long vốn là muốn đánh lén Lý Bởi vì chân lý tu vi rất thấp, thuộc về mình một kiếm liền có thể chém chết thuộc loại, lại không ngờ mình đột nhiên như vậy tập kích, Đông Phương Hồng Nguyệt đều giữ vững. Hiển nhiên, nàng không hề giống biểu hiện được như thế đối nàng không có chút nào đề phòng, tương phản, nàng khẳng định vẫn luôn duy trì cảnh giác. Nhưng này lại như thế nào? Thân lực của nàng đã không sai biệt lắm khôi phục đấy, giết Đông Vương Hồng Nguyệt cũng không phải là việc khó. Ngọc Cô nương đây là muốn làm gì? Chúng ta đã đáp ứng muốn thả ngươi, làm gì tái khởi căn qua, tỏ hạ hảo hảo cho chuyện không tốt sao? A, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là nghĩ lôi kéo ta. Ngọc Kiều Long như là đã động thủ. Tự nhiên là không cần lại nhẫn lại, nàng cười lạnh nói, không nên đem người đường đồ đẫn, ta sở gì thuận ý nguyện của người nói, chẳng qua là tại hồi phục thần lực tôi, người giết nhiều như vậy thần cảnh chi dân, ta tóm lại là muốn báo thủ cho bọn họ. Nói ra mấy câu nói như vậy, Ngọc Tiểu Long trong lòng cũng thư thản rất nhiều, rất có người khác coi ta là đồ đẩn, kỳ thật chính nàng mới là đồ đẫn khoái cảm. Không nghĩ tới đi, ta tại tầng thứ 5. Nhưng mà, biết nàng thần lực hồi phục Đông Phương Hồng Nguyệt không chút nào không hoảng hốt, gặp ra mặt đã xé rách, nàng cũng thờ nói, ngươi thật sự cho rằng ta và ngươi trò chuyện nhiều như vậy là dự định từ ngươi cái này nghe ngóng tình báo a? Sai chỉ là vì để ngươi uống xong những này nước trà mà thôi. Ngọc Kiều Long, nàng cho là nàng tại tầng thứ 5, kết quả nàng nhưng thật ra là tầng thứ 2. Đông Phương Hồng Nguyệt người thế nào, sống 300 năm, từ 5 tuổi liền bắt đầu cùng trên thế giới này tâm ngoan thủ lạc người liên hệ, nàng xáo lộ, người bình thường ngăn cản không nổi. Trong trà có độc. Ngọc Kiều Long không thể tin được, lá trà cũng tốt, nước cũng tốt, nàng đều là nhìn xem Đông Phương Hồng Nguyệt hiện đột hiện của, toàn bộ hành trình đều không nhìn thấy bất luận cái gì kỳ quái địa phương, mà lại chính Đông Phương Hồng Nguyệt cũng uống, đó là cái nguyên nhân. Không tính độc, chỉ là một chút nhỏ cổ trùng mà thôi. Đông Vương Hồng Nguyệt là tại Lâm Vân bị âm dương truy hồn châu cắn về sau mới bắt đầu sinh nuôi cổ ý nghĩ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, dù sao nàng về việc tu hành cũng gặp phải một cái tương đối lớn hãm, không bằng nghiên cứu một chút bảng môn tà đạo, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Mà Đông Vương Hồng Nguyệt cũng không có mơ tưởng xa vời, đem mục tiêu khóa chặt tại Tam Đại Kỳ cổ phía trên, hay là đi tìm kiếm tốt nhất cổ. Tương phản, Đông Vương Hồng Nguyệt tìm cổ đều là đẳng cấp tương đối thấp. Cân đối tổn hồn vạn vật ở giữa, càng cường đại năng lực liền có càng lớn hạn chế, tương phản, một chút cấp thấp cổ trùng, năng lực mặc dù bình thường, nhận hạn chế điều kiện nhưng cũng ít. Đông Phương Hồng Nguyệt thổi cái huýt sáo, Ngọc Kiều Long liền cảm giác mình toàn thân buồn rộn trên thân nơi nào đó còn có chút dị dạng phản ứng. Nàng nhìn về phía Đông Phương Hồng Nguyệt, trong mắt cũng tràn đầy chấn kinh. Ta vốn cho rằng ngươi là người thể diện, kết quả ngươi hạ độc coi như xong, vẫn là hạ loại kia độc. Ngươi hạn cuối ở đâu? Đừng tưởng rằng dạng này ngươi liền thắng, lực lượng của thần, há lại các ngươi phàm nhân có thể kháng. Ngọc Kiều Long cũng không có nhận vua, thậm chí lại bắt đầu trung nhị, tại cảnh tình huống dọa, nàng cảm thấy dạng này rất khí. Mà tại thẳng thoại về sau, vừa lớn tiếng địa hô lên thần thuật danh tự. Thấu thể chi kiếm chỉ gặp Ngọc Tiểu Long từ bên trong ra ngoài bắn ra rất nhiều kiếm khí, những này kiếm khí đều là từ trong cơ thể nàng du tẩu qua kiếm khí, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng có thể cảm giác được, mình cổ trùng đều bị Ngọc Tiểu Long một chút giết chết. Nguyên bản cổ trùng chính là chiếm từ nội bộ công phá ưu thế, không ngờ, cái này con gái của thần quả nhiên là lợi hại, lại còn có loại này chiêu số. Bất quá, Ngọc Tiểu Long cũng không có đắc ý quá lâu, mà Đông Phương Hồng Nguyệt biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa quá lớn. Phá giải cổ trùng Ngọc Tiểu Long ngược lại là càng đỏ, cổ trùng mặc dù bị giết chết, vẫn còn lưu tại trong cơ thể của nàng, bị nàng cường đại thân thể nát tiêu hóa. Nhưng những này cổ trùng có độc, mà lại là không thể nói nói chi độc, Ngọc Kiều Long sắc mặt đỏ hồng, mặc dù không đến mức mê thất tại trong dục vọng, nhưng loại cảm giác này để nàng xấu hổ và phần. Hèn hạ vô sỉ, ta giết ngươi. Ngọc Tiểu Long đối Đông Phương Hồng Nguyệt Cửu hận đạt đến mát, nhưng lúc này, Lâm Vân xuất hiện. Cùng Lâm Vân cùng lúc xuất hiện, còn có ba người. Trong đó một cái chính là cùng Ngọc Kiều Long đã từng quen biết vô tâm. Đề nghị của ta là ngươi hảo hảo ngồi xuống, cùng chúng ta ăn bữa cơm. Ngọc Kiều Long, nàng vốn cho là mình khôi phục thực lực, liền có thể đại náo một trận, lúc này mới đủ kiêu nhẫn thậm chí tại Đông Phương Hồng Nguyệt tìm hiểu tình báo thời điểm, cô ý giả bộ rất đơn thuần chất phát, tiết lộ rất nhiều bí mật. Trên thực tế, hết thảy đều chỉ là vì ổn định cục diện. Ngọc Kiều Long muốn cho là mình rất thông minh, kết quả, Đông Phương Hồng Nguyệt dùng hành động thực tế nói cho nàng, cái gì mới gọi chân chính lão âm so. Ngươi cho rằng ta muốn tìm hiểu tình báo của ngươi, trên thực tế ta là muốn hạ cổ. Tình báo cái gì? Chờ đem ngươi chế phục, còn không phải muốn làm sao an bài an bài thế nào. Cái này thì cũng thôi đi, Lâm Vân mới thật sự là âm hiểm. Tây Nam kiếm tông, khoảng cách Long Sơn cũng không xa, lấy bạch kiều kiều tốc độ, cấp nàng thậm chí là xuống đến Lâm Vân ở trong lòng lặng lẽ liên lạc vô tâm, vô tâm mặc dù nghĩ gây sự tình, cũng không dám công khai đối phó với Lâm Vân, đành phải đem Lâm Vân an bài nói cho Bạch Tiểu Kiều, Kiều, các nàng ba cái cùng một chỗ ẩn nút đến tiểu trấn bên trong, mà Lâm Vân mượn ra ngoài mua thức ăn cơ phụ, liền cùng Bạch Tiểu Kiều, Kiều bọn người nói rõ chi tiết kế hoạch. Ngọc Kiều long lúc nào mới có cơ hội đâu? Chỉ có tại lúc mới bắt đầu nhất hạ quyết tâm cùng Lâm Vân cực hạn một đũi một, nàng mới có cơ hội, bằng không, từ nàng lên phải thuyền giặc bắt đầu, liền đã rơi vào trong lưới, chỉ bất quá Lâm Vân thu lưới tương đối chậm, Ngọc Kiều long vẫn luôn không có phát hiện mình tại trong lưới, chờ đến phát hiện thời điểm, đã triệt để chậm. Đây cũng là kế hoạch một bộ phận, Tiêu Ngạo thần nữ, lòng tự ái của nàng nhận lấy đầy đủ đả kích, tiếp xuống muốn điều. Lấy tình báo độ khó cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Lâm Vân đem mâm thức ăn, từng bước từng bước đi bưng lên bàn bố xuống, lặng lặng mà nhìn xem Ngọc Kiều Long, trên mặt phảng phất viết chữ. Ngọc Kiều Long, đừng đánh nữa, nơi này đều là ta người. Thậm chí ổn ổnvarphi lý do, sớm đến nơi này Bạch Tiểu Tiểu bí ẩn địa bố trí cấm bay phát trận, Ngọc Kiều Long hiện tại coi như thật là đầu long, nàng cũng là mọc cánh khó thoát. Ngọc Kiều Long nhìn xem trong mâm cá kho, không hiểu cảm thấy mình cùng con cá này không có gì khác biệt. Người là giao ta là thịt cá A. Nàng nắm chặt nắm đấm, biết mình đã là bất lực phản kháng, nhưng nàng vẫn cắn chặt hẳn răng, gàn từng chữ nói, chức, giải, độc. Chương 635, ma quỷ, hai vợ chồng này đều là ma quỷ. Ngọc Tiếu Long muốn giải độc, cái này tiểu yêu cầu Lâm Vân đương nhiên vẫn là sẽ thỏa mắt nàng, chỉ là nghe Đông Phương Hồng Nguyệt nói độc này loại hình, Lâm Vân cũng là không còn gì để nói. Nên nói nhà ta Hồng Nguyệt không hổ là ma tôn A. Tất cả độc bên trong, duy chỉ có thôi tình thứ này, nó tính độc, nhưng cũng không độc, độc bình thường là có phá hư tính độ cái này tốt giải mà đây là kích phát tự thân dục vọng, thậm chí cũng không có cái gì không chiếm được thỏa mãn liền sẽ chết hiệu quả, nó rất đơn thuần điệu chỉ là để cho người ta ngứa. Chỉ là cái này ngứa để cho người ta khó chịu lại khó xử, Ngọc Tiểu Long mới có thể đưa ra trước giải độc. Đông Phương Hồng Nguyệt đương nhiên chuẩn bị xong giải dược, nàng tại cho Ngọc Tiểu Long hạ cổ thời điểm liền không nghĩ tới thực sự muốn hại nàng tính mệnh, ngụy mặt Lâm Ngọc, cũng không thể để nàng quá lung tung, càng không thể để Lâm Vân đến giúp đỡ giải độc. Tự hạn chế Đông Phương Hồng Nguyệt sẽ không cho phép mình nghiên cứu ra không có giải pháp, vạn nhất hố người một nhà đâu. Dù sao vận khí của nàng không tốt đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Bất quá, nàng cũng không thể dễ dàng như vậy đáp ứng Ngọc Tiểu Long tìm cậu. Giải độc có thể, ngươi trả lời chúng ta một vài vấn đề, chúng ta liền giải độc cho ngươi. Đông Vương Hồng Nguyệt xuất ra một bình sứ nhỏ, trên mặt lấy mỉm cười nói, dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, nhưng nụ cười này, ta mỹ yêu nữ chuẩn phản diện hình tượng một chút liền xuống lại, Ngọc Tiểu Long chỉ than, mình quả nhiên là đã nhìn lầm người, nàng vốn cho rằng Lâm Vân mới là uy hiếp lớn nhất người, dù sao ra hỏa này làm cho người tức giận bản sự thật không tệ. So sánh dưới, Đông Vương dễ đạt cảm, kết quả, hiện tại liền bị tính kế đến sít sao. Ngọc Kiều Long cắn môi, một mặt cô đụ, nhìn xem cái này cùng Lâm Ngọc gần như mặt giống nhau, như lúc làm ra loại vẻ mặt này, người ở chỗ này đều tâm tình cũng không giống nhau. Đông Phương Hồng Nguyệt trong lòng thoải mái cực kỳ, nàng cùng Lâm Ngọc mình tranh ám đấu lâu như vậy, xem như bất phân thắng bại, mà bây giờ nhìn Ngọc Tiểu Long vẻ mặt này, coi nàng là thành Lâm Ngọc, trong lòng chua thoải mái, khó mà diễn tả bằng lời. Lâm Vân ngược lại là cũng nhìn qua Lâm Ngọc lộ ra loại vẻ mặt này, bất quá, nàng cùng Ngọc Tiểu Long vẫn có chút không giống, nàng lúc kia là xấu hổ mang giận, dù cũng là bị ép buộc, nhưng càng có một loại muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào mị hoặc cẩm vệ phân ngọc kiều long, bộ dạng này coi là thật để Lâm Vân rất muốn khi dễ nàng. Dù sao bình thường hắn cũng không thể như thế khi dễ Lâm Ngọc, Lâm Ngọc mặt, tăng thêm như thế thánh khiết hình tượng cũng cùng Lâm Ngọc tương tự, lại có thể tùy tiện khi dễ. Lâm Vân tâm nao ngoe muốn động, Bạch Kiều Kiều xem náo nhiệt không chê chửa lớn, tiếp lấy Đông Phương Hồng ngửa nói, nếu như ngươi không nguyện ý trả lời vấn đề, vậy chúng ta cũng có thể giúp ngươi giải độc, bất quá là để hắn đến nhà. Nói, Bạch Kiều Kiều đem Lâm Vân đẩy ra. Ngọc Kiều Long, loại độc này, dùng nam nhân đến giải, cũng chỉ có một loại giải pháp. Đương nhiên, loại này giải pháp có thể có rất nhiều loại tư thế. Đông Vương Hồng Nguyệt nghiêng mắt thấy Bạch Tiểu Tiểu một chút, không xong, hậu cung đoàn bên trong xuất hiện một cái dị đoàn. Nàng Cung Lâm Ngọc mặc dù có chiến đấu, nhưng cũng còn duy trì độ cao án ý, đó chính là kiên quyết phản đối Lâm Vân gia tăng người mới. Tính toán ra, các nàng mấy cái này cũng tính được là là đều có đặc sắc, nàng tính được là là ma giáo yêu nữ, Lâm Ngọc là lãnh lão kiếm tiên, Phương Vũ là đoàn trang uy nghiêm ngự tỷ sư phụ. Tính đi tính lại, Lâm Vân đều nên thỏa mãn, cứ việc Lâm Vân thật muốn cho các nàng tìm một chút muội, các nàng cũng chỉ có thể nhận, nhưng thái độ nhất định phải cho thấy. Nhưng mà, trong các nàng ra một cái dị đoàn, đó chính là Bạch Tiểu Tiểu. Giang Hỏa này thế mà tại cho Lâm Vân làm ai? Nếu không phải hiện tại nhất trí đối ngoại, Đông Vương Hồng Nguyệt hiện tại liền có thể cùng Bạch Tiểu Kiều ầm ĩ lên. Đây là bởi vì đánh không lại. Bởi vì Bạch Tiểu Kiều một câu, người ở chỗ này cũng thay đổi sắc mặt, liền ngay cả một mực giấc mộng bức chân lý đều nghiêm túc lên, trong nội tâm nàng có chút khẩn trương, cự tuyệt nàng Lâm Vân sẽ làm thế nào? Vô Tâm thì là ở một bên run rẩy bẩy, Lâm Vân nữ nhân bên cạnh đều là ngoan nhân a. Từng cái so với nàng cái này ma đồ giống ma quỷ, đến cùng ai mới là nhân vật phản diện a? Vô Tâm có chút không tự tin. Ngọc Kiều Long sắc mặt thay đổi liên tục, nàng biết Bạch Tiểu Kiều, Kiều không phải nói đùa. Hỏi, Ngọc Kiều Long không chút do dự lựa chọn thỏa hiệp. Nàng thân thể tuyệt kiệt, mới không cho phép phàm phu tục tử làm bận. Nhìn xem nàng phẫn hận khuất nhục lại mỹ thái mộc lan tràn dáng vẻ, Lâm Vân trong lòng gọi thẳng trống đờ không được, thậm chí muốn kéo Lâm Ngọc thực chiến diễn luyện một phen. Bất quá, Lâm Ngọc khả năng diễn không ra cái này khuất nhục phẫn hận bộ dáng. Ngọc Kiều Long là thật hận thế nhưng là con gái của thần, bị ủy thác trách nhiệm, trở thành lần này tiên phong đội người lãnh đạo, không chỉ là thái bạch thần quốc đại biểu đội người lãnh đạo, càng là tất cả thần cảnh chi dân tất cả tiên phong đội người lãnh đạo. Vốn cho rằng đi vào thế giới này, nàng đem đại triển hoành đồ, ai ngờ, chuyện gì không có làm thành, đồng đội chết sạch, mình còn rơi xuống tình cảnh như vậy, Ngọc Tiểu lòng càng nghĩ càng thấy đến lòng chốt sót, thậm chí cảm thấy được bản thân không mặt mũi nào sống trên thế giới này. Thế nhưng là, cứ thế mà chết đi, lại một điểm giá trị đều không có, những người này không giết nàng, nàng nếu là tự sát, rất có thể không có cách nào đem tình báo quan trọng chuyển trở về. Thế là, nàng chỉ có thể chịu đựng. Người mới vừa rồi cùng ta nói có hay không nói láo. Đông Phương Hồng Nguyệt vừa rồi bộ lời đã đem mình muốn biết đều hỏi được không sai biệt lắm, hiện tại chỉ cần t giả. Đều là thật. Ngọc Kiều Long phẫn hận nhìn xem Đông Phương Hồng Nguyệt, toán hận nàng hoài nghi mình nhân phẩm, ta kiêu ngạo như vậy thần nữ sẽ nói láo sao? Một phương diện khác, chính là toán hận mình không nghĩ tới điểm này. Thế mà quên nói láo. Ngươi dùng ngươi quan tâm nhất thần linh thể, thứ này liền cho ngươi. Ngọc Kiều Long rất giận, nhưng là nàng hay là thể? Lấy thái bạch thần đế chi tôn tên phát hiện, ta Ngọc Kiều Long hôm nay lời nói, nếu có hư ảo, tất thụ vạn điển xuyên tâm, ngũ lôi vành đỉnh nỗi khổ. Đối Ngọc Kiều Long mà nói, đây đã là một cái phi không có định, trong đã qua, lân trong không khỏi hiện lên một tia hận. Cái này một tia tiếc hận cũng bị nhạy cảm Đông Phương Hồng Nguyệt bắt được, tại chỗ đem Lâm Vân bắt giữ. Nàng ném lấy một cái hung ác ánh mắt, ngươi đang mong đợi cái gì? Lâm Vân trột dạ quay đầu lại, ta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Chẳng qua là bởi vì dung mạo của nàng rất giống Lâm Ngọc, cho nên đối Ngọc Kiều Long ý đồ xấu đều là đối Lâm Ngọc ý đồ xấu, bởi vì dáng dấp tương tự, cái này đời nhập cảm giác là có thể thay thế. Muốn khi dễ lao bà của mình, cái này có thể có lỗi gì đâu? Ở trong lòng tiến hành một phen logic luận chứng về sau, Lâm Vân dũng khí lại đủ. Ngọc Kiều Long tiếp nhận mệnh sứ, đang muốn mở ra nuốt vào, liền nghe được Đông Phương Hồng Nguyệt nói, đây là ngoại dụng. Chỗ nào không phải mái bơi chỗ nào. Ngọc Kiều Long. Lâm Vân nhãn tỉnh sáng lên, không hổ là ngươi a Hồng Nguyệt. Luật tú, ta chỉ phục ngươi. Vốn cho là rất nhanh liền có thể kết thúc Ngọc Kiều Long, lại nên đón mới có đủ. Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt cái này một đôi, đều là ma quỷ a. Cũng may Đông Phương Hồng Nguyệt tại hiện trường, ngược lại là không để cho Lâm Vân thấy cái gì không nên nhìn, tại Bạch Tiểu Kiều, Kiều giám sát dưới, Ngọc Kiều Long cho mình giải độc. Đến tận đây, nàng thân là thần nữ lòng tự trọng đã bị giẫm đạp thành mảnh vỡ. Ta thế giới đã không có ý nghĩa gì tồn tại. Ngọc Kiều Long vừa giải độc, liền rút ra kiếm trong tay, lần này Liền xem như không địch lại, nàng cũng phải cùng những phàm nhân này quyết nhất từ chiến. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch trên người mình quẫn đủ. Nhưng ngay tại Ngọc Kiều Long chuẩn bị liều mạng thời điểm, nàng ngẫy lòng đột nhiên vang lên vô tâm thanh âm. Đây cũng là tâm ma năng lực đặc thụ một trong, nàng có thể trực tiếp tiến hành tâm linh giao lưu, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tựa như hiện tại, nàng cùng Ngọc Kiều Long bắt đầu các nàng ở giữa câu thông. Người không nên quá xúc động, có một câu nói rất hay, thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy. Chứ phải khổ tâm trí, nói thể ra, khốn cùng thân, đi Phật gây nên, cho nên động tâm nhận tính, tăng thêm không thể Ngươi bây giờ bị tự khổ, đều chỉ là người thành công trên đường ma luyện mà thôi, phải kiên cường nha." Tiểu La Lệ Ma rất chân thành địa an ủi Ngọc Tiểu Long. Cùng là tiên giai lưu là người, gặp lại làm gì từng có biết. So sánh phía dưới, nàng còn giống như tương đối may mắn, chí ít nàng thân thể này cũng sẽ không trở nên kỳ quái, mặc kệ là độc vẫn là cổ, đều đối nàng không chỗ hữu dụng, cũng sẽ không cần lo lắng nhận dáng vẻ như vậy khốn độc, nhiều nhất là bị Lâm Vân xoa bơ mặt, ôm một cái, nâng cao cao. So với Ngọc Tiểu Long, mặc dù không có bị Lâm vào, nhưng nàng nhận khốn độc nhưng không có chút nào ít. Bởi vậy, vừa tiến vào Ngọc Tiểu Long tâm, cảm nhận được tâm tình của nàng ba động, vô tâm trước tiên nghĩ đến chính là trước ổn định nàng, đây chính là thiên nhiên minh hữu, nếu là minh hữu tìm đường chết đem mình làm cho qua đời, vô tâm một người cũng rất khó đem chàng tử chống lên tới. Người rốt cuộc là ai? Nếu như ngươi thực tình muốn giúp ta, vậy chúng ta bây giờ liền liên thủ a. Ngọc Tiểu Long rất không cam tâm nói, lấy nàng thực lực, khả năng không kịp Bạch Tiểu kiểu nhưng hẳn là có thể chia 5 năm, mà vô tâm trong khoảng thời gian ngắn đủ để giải quyết Lâm Vân bọn người, các nàng tỷ số thắng rõ ràng cao hơn, cho nên Ngọc Tiếu Long rất không hiểu vô tâm tại sao muốn khuất chính mình. Ngươi cho rằng ta không muốn à? Thế nhưng là ta hiện tại thân gia tính mệnh đều bị kia Lâm Vân nắm giữ ở trong tay, nhìn như tự do, kỳ thực hắn một ý niệm, ta sẽ chết, trừ phi ta có thể đánh phá mảnh không gian này kết giới, trở về ma thổ, nếu không ta chỉ có thể bị quản chế tại Lâm Vân. Vô Tâm tại Ngọc Kiều Long trong lòng ngã nước đắng, nàng vốn là cái tiêu diêu tự tại lại ma, thiên hạ chi lớn, chỗ nào đều đi đến, giống Hỏa Diệm Sơn Mộ Phàm, Vô Tận Hải Hải Nhãn, Tử Vong Tuyệt Địa vực sâu. Nơi nào nguy hiểm, đều không làm gì được nàng. Kết quả, gặp được Lâm Vân, nàng liền cắm cái này trong hố không ra được. Lần thứ nhất gọi ma tính. Kém Chút không có cướp được, lần thứ hai trực tiếp bị tóm lên đến lại bóp lại um, để nàng đem ma chủ mặt đều vứt sạch, lần thứ ba, còn không, có nhìn thấy người, uống máu của hắn, kém chút tại chỗ thành nữ nô, kết quả chạy cũng không, có chạy mất, vẫn là tại Tiên Long Sơn ngẫu nhiên gặp. Ngươi nói người này có phải hay không có độc? Vô Tâm vốn là nghĩ giả bộ đáng thương, cũng may Ngọc Tiểu Long nơi này lừa gạt đến đánh vỡ kết giới phương pháp, nhưng nói nói, nàng kém chút liền nước mắt mắt. Ta cái này còn cần giả sao? Ta là thật đáng thương nha. Mạnh không gian này cái giới. Ngọc Kiều Long nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút. Cái giới, đây không phải là chết mất thế giới mới có đồ vật sao? Chương 636, ta phải nhịn lục phụ trọng. Kết giới, là vì bảo hộ thế giới mà tồn tại đồ vật, vật này có lợi có hại, có thể tạo được tác dụng bảo vệ, nhưng cũng ngăn cách trong ngoài. Nói như vậy, thần sống sót thời điểm, cũng không cần sợ hãi. Mà thần sau khi chết, thế giới của mình chính là thần khôi phục cũng khôi phục thực lực cuối cùng bảo hộ, vì bảo vệ mình thế giới, thần linh mới có thể lưu lại lực lượng, tạo ra kết giới. Giống như khư bên trong thần cảnh cơ hồ đều có cái giới, đến chống cự hư không chi lực ăn mòn. Nghe tối vô tâm nói lên thế giới này đồng dạng tồn tại cái giới, Ngọc Tiểu Long lại nghĩ tới trước đó kém chút thoát ra suy đoán, trong lòng cũng tràn đầy rung động. Nguyên Thủy Chi cảnh thần cũng đã chết. Chuyện này thực sự là quá bạo tạc, nàng nhất định phải lập tức trở lại bẩm báo Mộ thần mới được. Chỉ là phàm nhân cho nàng tạo thành cốt nhục, so với loại đại sự này tới nói, lại tính là cái gì? Đừng nói Đông Phương Hồng Nguyệt chỉ là hạ dược, nàng cũng chỉ là bị Bạch Tiểu kiểu thấy được một vài thứ, liền xem như nàng thật bị Lâm Vân Điềm ô, nàng cũng nhất định phải kéo lấy thân thể khuyết trở về, nói cho Mộ thần cái này chuyện quan trọng. Ta đã biết, ta sẽ nghi thoảng, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta rời đi. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. vô tâm cái này Ngọc Tiểu Long làm sao bỗng nhiên cùng như điên cuồng vì càng nhanh chóng hơn địa cùng Ngọc Tiểu Long giao lưu nàng xâm lấn tiến Ngọc Kiểu Long trái tim nhưng không có quá thâm nhập đi bảo cho nên chỉ có thể cảm nhận được tâm tình của nàng nhưng lại không biết nàng cụ thể đang suy nghĩ gì Ngọc Tiểu Long dù sao cũng là ý chí kiên định người vô tâm nếu như cưỡng ép nhìn trộm lòng của nàng nếu là bị phát hiện hai người thật vất vả tạo dựng lên chiến hữu tình liền trong nháy mắt sụ đổ Tóm lại Ngọc Tiểu Long có thể khôi phục sức sống liên tốt hai người quyết định tiếp xuống phương thức hợp tác Ngọc Tiểu Long cũng vào lúc này đi ra khỏi phòng đi tới trong viện Trong viện đều là Lâm Vân người, Bạch Tiêu Kiều cũng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Long, nàng vừa được thiên ma thủ còn không có dùng qua, vừa vận muốn thử xem thiên ma thủ uy lực đâu, nếu như Ngọc Tiểu Long dám làm loạn, nàng nhất định một bàn tay hô đi lên. Nếu như không có vô tâm, Ngọc Tiểu Long khả năng thật sự làm như thế, sau đó tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn sống sót. Trước người đã đáp ứng, ta trả lời vấn đề liền để ta đi, lời này còn giữ lời. Đương nhiên giữ lời, ta Lâm Vân một lời đã nói ra, mã truy, cái này trên giang hồ đều là đổi danh. Nghe đến đó, Vương Hồng Nguyệt cũng không khỏi môi. Tiểu tử này miệng bên trong liền không có một câu lời nói thật, đương nhiên, nói yêu nàng đều là thật, cái khác giả cũng không sao. Vậy ta đi." Ngọc Tiểu Long nhìn Lâm Vân tốt như vậy nói chuyện, còn có chút không thể tin được. Người đi đi." Lâm Vân rất tùy ý đi nói, ngược lại để Ngọc Kiều Long không tự tin, ở trong đó có phải hay không có âm mưu. Hắn có phải hay không trên người ta còn làm khác tay chân. Nhớ tới Lâm Vân trước đó thao tác, Ngọc Kiều Long rất không yên lòng, nàng lại tại trong lòng hỏi thăm vô tâm, ngươi cảm thấy ta hẳn là đi sao? Ta cũng không biết, có đôi khi ta cảm thấy hắn chính là tên đại bại hoại, nhưng là hắn kỳ thật Vô Tâm nội tâm kỳ thật cũng có chút dao động, thật muốn nói Lâm Vân là người tốt đi, nàng nói không nên lời, nhưng Lâm Vân thật rất xấu sao? Cũng chưa chắc, mặc dù nói chiếm nàng tiện nghi, khi phụ nàng, còn làm rất nhiều không làm người sự tình, thế nhưng là, Lâm Vân cũng không có vũ nhục qua nàng, trước đây không lâu, trả lại cho nàng đưa một thanh ma kiếm đâu. Trong lúc nhất thời, Vô Tâm phát hiện mình càng không có cách nào đối Lâm Vân đến định nghĩa tốt xấu. Vô Tâm như thế a ha đúng, Ngọc Kiều Long ngược lại là tại chô nghi ngờ. Mà Lâm Vân nhìn nàng còn không đi, lại làm mỉm cười, nói, thế nào Ngọc Cô Dung, còn có chuyện gì a? Nhị Lâm Vân cái này tràn đầy tự tin dáng vẻ, Ngọc Kiều Long càng thêm hoảng hốt. Không được, không thể cứ đi như thế. Hắn hoặc là chính là tại trên người của ta giở cho gì, hoặc là chính là nghĩ theo đuôi ta làm chút gì, sự tình tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói nói thẳng đi, người đến cùng nghĩ từ trên người ta được cái gì? Ngọc Kiều Long cảm thấy mình làm loại này con con quấn quấn độ vật khẳng định chơi không lại bọn hắn, Đông Phương Hồng Nguyệt đều 300 tuổi, mình khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Còn không bằng dứt khoát một điểm, coi như, coi như cùng lắm thì đến lúc đó trở lại quốc. Nói nơi này bí mật về sau, mình vừa chết dĩ tạm mẫu thân, hiện tại nàng chỉ cầu an ổn địa trở về. Ta muốn lấy được, đã được đến, Ngọc cô nương ngươi liền an tâm trở về đi." Lâm Vân nhìn qua rất thẳng thắn, nhưng đối với hắn, Ngọc Kiều Long một chữ cũng không tin. Gấp gấp như vậy thúc ta trở về, nhất định có âm mưu. Vậy ta liền nhưng không trở về. Xuất chính lần này, chỉ còn lại một mình ta, thực sự không mặt mũi nào trở về, nếu như các ngươi sẽ không tiếp tục cùng ta khó xử, vậy ta liền ở chỗ này tìm cái địa phương đặt chân. Cái này không được, thực lực của ngươi không tầm thường, nếu như đặt vào mặt tệ, thực sự không có cách nào để cho người ta an tâm. Lâm Vân dứt khoát cự tuyệt, cũng nói bổ sung, ngươi vẫn là trở về đi. Nhìn Lâm Vân cái này thái độ, Ngọc Tiểu Long thì càng không muốn trở về đi. Vậy ngươi tìm người nhìn ta là được. Ngọc Tiểu Long tự nguyện bị người nhìn chằm chằm, cũng không nguyện ý trở về, Lâm Vân đều không đồng ý điều kiện này, nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm, ngươi vẫn là trở về đi, chúng ta không có nhiều như vậy tinh lực đến xem ngươi. Lâm Vân đây cũng là lời nói thật, ta vội vàng đâu. Đập lớn cũng còn không có xây xong, các ngươi liền gây sự, hiện tại thật vất vả yên tính, ta thả ngươi một con đường sống, thế nào còn không đi đâu. Đây rốt cuộc đang đánh tính toán gì? Lâm Vân nhất thời cũng đoán không ra, Ngọc Kiều Long đây thật là nhân loại mê hoặc hành vi. Nói được mức này, nhất định phải có kết quả. Hoặc là chính là Ngọc Kiều Long bị cưỡng chế trục xuất, nếu không phải là Ngọc Kiều Long đưa ra một cái có thể được phương án. Thực lực của ta đều cần thanh kiếm này để phát huy, ta có thể đem kiếm giao cho các ngươi đảm bảo, dạng này các ngươi cũng không cần lo lắng a. Đây là nói thật, Ngọc Kiều Long thực lực đều tại thanh thần kiếm này bên trên, nhưng nàng thần lực đều trên người mình. Thật muốn có cái gì tình huống thần cấp, nàng vẫn là có thủ đoạn đương đối. Giao ra kiếm, liền đại biểu thành ý của mình. Chỉ cần lừa qua Lâm Vân, tất cả đều dễ nói chuyện. Nàng lại không biết, dạng này sẽ chỉ làm Lâm Vân càng thêm hoài nghi động cơ của nàng. Có thể có đi hay không, nhất định phải ở đây làm tù phạm. Nếu như nàng trước đó không có một mặt khuất nục phẫn hận, Lâm Vân còn có thể đương nàng là bị mị lực của mình chinh phục, dù sao loại chuyện này mình đã quen thuộc, nhưng hiển nhiên Ngọc Tiểu Long cũng không phải là bị hắn mị hoặc, nàng lưu lại nhất định là có khác nhu độ. Đây thật là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người cả muốn sông. Lúc đầu Lâm Vân đích thật là dự định thả Ngọc Tiểu Long đi, giết nàng cũng đơn giản là chết nhiều người mà thôi, mà nàng cùng nàng phía sau Thái Bạch Thần Quốc, rất có thể cùng Lâm Ngọc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thang Ngọc Tiểu Long trở về, vừa vặn cũng có thể liên lặng theo dõi kỳ biến. Vệ Phần Đông Phương Hồng Nguyệt nói cho nàng biết tình báo, trên cơ bản không có gì dùng, hơn nữa còn báo cáo sai quân tình, nếu như Ngọc Tiểu Long không giữ lại chút nào địa báo cáo, đối phương khả năng xâm lấn thời điểm cũng sẽ thận trọng một điểm, tại lẫn nhau thử thời điểm, bọn hắn bên này cũng có thể nhiều một chút thời gian phát dụng. Kết quả, Ngọc Tiểu Long không đi. Cái này, đã nàng không đi, vậy liền không cần đi. Lâm Vân híp mắt, từ Ngọc Tiểu Long tay nhận lấy nàng kiếm. "Đã không đi, kia vô tâm, nhìn cho thật kỹ nàng." Lâm Vân làm ra an bài, để Vô Tâm kềm chút nhẹ giữ lên, còn có loại chuyện tốt này. Đây không phải đem đồ ăn trực tiếp hướng trong miệng nàng đưa, nàng thế nhưng là trong đó quỷ nha. Trước đó Ngọc Tiểu Long đưa ra muốn lưu lại thời điểm, nàng đều bắt đầu nhíu đầu, sao có thể dùng như vậy khó mà cân nhắc được lý do muốn lưu lại, Lâm Vân tất nhiên sẽ đối nàng tràn ngập cảnh giác. Không ngờ, Lâm Vân thế mà để nàng giám sát Ngọc Tiểu Long. Ta đã biết, Vô Tâm kềm chút không có kéo căng ở mình ngạo kiểu người thiết, hiểm lại càng hiểm lộ ra không trời tình nguyện biểu lộ, trong lòng đã trong bụng nợ hoa. Yên tâm, sẽ cho ngươi đầy đủ thủ lao. Nói, Lâm Vân đem ngón tay đưa tới Lần này, Lâm Vân không có mình vạch phá ngón tay, Vô Tâm biết Lâm Vân ý tứ, mình tới, ngậm lấy Lâm Vân ngón trỏ, tiểu xảo đầu lưỡi bị Lâm Vân ngón tay thon dài gióp thì co, một màn này, để ở đây người xem một lần muốn làm chút gì. Dù nói thế nào, Vô Tâm nhìn cũng quá nhỏ, dáng dấp lại đáng yêu, để cho người ta không nhịn được muốn che chở nàng, nhưng Lâm Vân thế mà để nàng làm loại sự tình này. Bạch Kiều Kiều đã đang nghiên cứu thay đổi thế nào, mà Vô Tâm rốt cục vẫn là dùng mình răng mẹo phá vỡ Lâm Vân ngón tay, tham lam muốn vào. Toàn bộ quá trình, một điểm khí tức đều không có tiết lộ, Ngọc Tiểu Long cũng không có cảm giác được cái gì, chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái lại cũng chỉ đương đây là Lâm Vân khống chế Vô Tâm một loại thủ đoạn. Nàng không khỏi ở trong lòng đồng tình lên Vô Tâm đến, so với nàng đến, Vô Tâm đây mới thật sự là khuất phục. Nếu để cho nàng tại trước mặt mọi người hôn ngón tay của người khác, nàng đại khái tình nguyện tại chỗ qua đời, nhưng Vô Tâm thế mà nhìn xuống, thân thể nho nhỏ, có thật to lực lượng a. Vô Tâm, Người ngoài cuộc chỗ nào hiểu được Lâm Vân máu có bao nhiêu hương, Vô Tâm nội tâm cũng là hi vọng mình tự tuyệt, nhưng bản năng của thân thể căn bản chế không được, mà lại, Lâm Vân máu thật sự là quá bổ, thậm chí để nàng có một loại mình gần vạn năm cũng có chập trùng cảnh giới tựa hồ có chỗ bưng lòng. Đem Lâm Vân hít hô, nói không chừng nàng có thể trực tiếp trở thành tiên ma. Như vậy, vậy ta đột phá kết giới ý nghĩa là cái gì đây? Vô Tâm bắt đầu say mê tại Lâm Vân huyết dịch bên trong, bắt đầu hoài nghi mình cố gắng như vậy ý nghĩa. Thẳng đến Lâm Vân gậy nàng một cái đầu nhảy, lại đem tay rút đi. Ngươi thật đúng là cái nhỏ quỷ tham ăn, ta đều sắp bị ngươi ép cô. Lâm Vân nói, còn nhéu nhéo Vô Tâm cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Vô Tâm biểu lộ từ mê say đến ngốc nghênh, lại từ ngốc manh đến xấu hổ, Lâm Vân hì hì sát tóc của nàng, không đợi nàng báo nổi, nhân nói, lần này ta sớm cho ngươi thủ lao. Ngươi cần phải xem thật kỹ ở nàng, nếu là chọc tới loạn người gì, ta thế nhưng là sẽ chừng phạt ngươi. Nhìn xem Lâm Vân mỉm cười, Vô Tâm bỗng nhiên trong lòng run lên. Lâm Vân tại sao muốn nói với nàng cái này? Hẳn là hắn đã nhìn ra mình cùng Ngọc Tiểu Long Âm thầm liên hệ rồi. Không có khả năng, tâm ma của ta đại pháp sẽ không có người biết đến. Nhưng là, nếu như hắn thật có thể đoán được đâu. Nhìn xem Lâm Vân kia tựa hồ bao hàm thâm ý tiểu dung, Vô Tâm yên lặng liếm liếm răng mèo, nơi này tựa hồ còn có còn sót lại mùi thơm. Nàng hiệu, theo hắn liền có màu uống, không thuận theo hắn, chỉ sợ làm nàng đổ máu đi. Xin lỗi bằng hữu ta không thể trèo vào cái này đại ma đầu. Chương 637, không vui có thể trở lại. Ngọc Kiều Long nào biết được mình mới vừa biết Hạ Tiểu Đồng bọn thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền hoàn thành trận doanh lập đi lặp lại hồi nhảy, biết được là từ vô tâm giám sát mình, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn lo lắng Lâm Vân sẽ đối với nàng đưa ra cái gì quá phận tình cầu, thậm chí làm xong dự tính xấu nhất, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền bỏ qua nàng. Chúng ta còn có những chuyện khác, trước hết xin lỗi không tiếp được. Lâm Vân lôi kéo Đông Phương Hồng người tay, để cho người ta không khỏi liên tưởng, hắn nói những chuyện khác là cái gì? Chân lý tâm lại là đâu sót, cái mối mọt như Nhìn xem Lâm Vân cùng những nữ nhân khác thân ái dáng vẻ, nàng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là mong mà không được thăng khổ. Tại trong đời của nàng, chưa hề còn không có đối vật gì đó có đặc biệt khát vọng, đại khái cũng là từ nhỏ đã biết thỏa mãn, nàng không có cha mẹ, nhưng có quan tâm sư phụ của nàng, còn có rất nhiều đồng môn huynh đệ tỷ muội, nàng không khát vọng quyền thế, cũng không khát vọng tiền tài, lực lượng, bởi vì tại nàng có hạn nhân sinh lịch duyệt bên trong, nàng đều được bảo hộ quá tốt. Nhưng bây giờ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, nàng biết những thứ này tầm quan trọng, chính là bởi vì nàng không có gì cả, cho nên, tại người khác cấp đi nàng ô uế chi vật thời điểm, Nàng không hề có lực phản thủ. Nếu như nàng có đầy đủ thực lực tương đại, có lẽ liền có thể giúp được việc Lâm Vân một tay, mà không phải mỗi lần đều cần Lâm Vân chiếu cố, cho nên Lâm Vân mới có thể chỉ coi nàng là một cái cần chiếu cố bằng hữu, mà sẽ không thích nàng. Không cam tâm, không cam tâm. Ai đang nói chuyện? Chân Lý giật mình, vô ý thức quát lớn một tiếng, bốn phía quay đầu nhìn, mới thình lình phát hiện, không biết lúc nào, người trong viện đều đi đến. Nàng giống như phát thật lâu nốc. Nghĩ đến đây, trong lòng của nàng cũng chống giống, nàng cứ như vậy bị người vứt xuống rồi sao? Lâm Vân thậm chí cũng không nguyện ý tự giả nàng a. Người thông cổ sao? sao? Ai, chân lý xác định nơi này không có người khác tại, rốt cục, nàng linh quang lóe lên, lấy ra dấu ở trong lực tạo biển. Có nhỏ, người đang nói chuyện. Tạo biển bị đặt ở một cái không thấu nước trong suốt trong túi, đang ngủ say đâu." So với viên tử hạ, chân lý đối với nó thật tốt hơn nhiều, nghe nói nó thích nước muối, liền cố ý làm cái này cái túi đặt ở bên người. Bị cái này chi kỷ tiểu thiên sứ đánh thức, tạo biển cũng không có chút nào sinh khí, mà là nghi ngờ nói, "Ta một mực không nói gì nha." Chân lý bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ là tâm ma của nàng? Nhưng lạ, nàng còn chưa tới thủ tâm cảnh, cũng rất không có khả năng sinh ra tâm ma nha. Được rồi, không suy nghĩ lung tung. Chân Lý yên lặng ở trong lòng đối với mình cổ động, còn nhiều thời gian, chỉ cần ta từ hiện tại cải biến, một ngày nào đó, hắn sẽ thích ta. Thời niên thiếu đối ý chung nhân yêu, thường thường sẽ chuyển hóa thành một loại lực lượng cường đại, loại lực lượng này có khả năng sẽ để cho một người trầm luân sa đoạn, cũng có khả năng để một người kiên quyết tiến thủ, anh dũng phấn đấu. Chân Lý cũng không thể trốn qua thiếu nữ này tình hoài, bất quá nàng bản tính thuần thiện, từng có một đoạn thời gian lòng chùa sót, nhưng cũng rất nhanh từ đó đi ra. Liên xếp như bị Lâm Vân bọn hắn bước xuống, nàng cũng chỉ là có một chút thất lạc mà thôi. Chân Lý cũng không có phát hiện, nàng đặt ở trong túi ngọc Như Ý, lúc này ngay tại cảng không ngừng lóe ánh sáng, nhưng bởi vì hiện tại chính là trời nắng, thật to mặt trời chiếu vào chân lý tuyết trắng đạo bảo bên trên, lóa mắt chỉ riêng đem ngọc Như Ý tán phát lục quang che lấp đến sạch sẽ. Ngọc Như Ý chuồn đường này, rốt cục vẫn là từ bỏ. Chân Lý đi ra tiểu viện tử, liền đến trước mặt đại đường, nàng mới phát hiện còn có tại kia ngồi. Thanh Cô Nương. Nguyên lai nàng không có bị ném hạ. Mặc dù không có bởi vì bị vứt xuống mà hóa, nhưng tâm tình nhiều ít đã từng mệt mỏi qua, nhưng lúc này nhìn thấy thanh xả, chân lý tâm tình không thể nghi ngờ cũng khá rất nhiều. Thanh xả quay đầu, vỗ chân lý một chút, lại rầu rĩ không vui địa ghé vào trên vai. "Thanh cô đương, ngươi có cái gì không vui sự tình sao?" Chân lý đi đến thanh xà bên người, lo lắng mà hỏi thăm. Thanh xà lúc đầu không muốn phản ứng chân lý, muốn tự mình một người lặng lặng, nhưng nhìn xem chân lý mặt, nội tâm của nàng bực bội bỗng nhiên liền bình tĩnh lại, phản phất bị chân lý chứa khỏi. Muốn mở miệng, nhưng vẫn là muốn nói lại thôi, ta không vui sự tình, cùng ngươi nói thì có ích lợi gì đâu? "Hữu dụng nha." Chân lý lôi kéo một chiếc ghế, ngồi ở thanh xà đối diện, đối thanh xà lộ ra nụ cười áp. Không vui sự tình chỉ cần nói ra, liền sẽ không chôn ở trong lòng á. Thanh xà Nàng chân thật từ người trong tôi cởi cảm nhận được căm áp, cô gái này thiếu dung, nàng muốn thủ hộ. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, thanh xã cũng liền không xấu hổ. Nói đến, nàng đích sắc không có cùng người khác thổ lộ đa nghi âm thanh, tất cả tâm sự đều vững vàng giấu ở trong lòng của mình, đây là lần thứ nhất có người nói với nàng, muốn em không vui sự tình nói ra. Vừa vặn, trong nội tâm nàng nhẫn nhịn rất nhiều đồ vật, nói ra, có lẽ liền sẽ không khó như vậy qua đi. Bạch Tiêu Kiều là tỷ tỷ của ta, ta từ nhỏ đi theo bên cạnh nàng lớn lên, nàng là tỷ tỷ của ta, nhưng cũng giống ta thân, tỷ bội chúng ta một mực sống nương tựa lẫn nhau, thân mật vô gian. Chân Lý ở một bên vai phụ nói, kia rất tốt nha." Thế nhưng là Lâm Vân xuất hiện về sau, tỷ tỷ liền thay đổi. "Chân Lý, cái này nâng không được nữa, làm sao lại nhấc lên Lâm Vân đây? Tỷ tỷ ngươi cùng Lâm Vân." Không cần thanh sở nói rõ, Chân Lý hầu như đều biết. Mà Thanh Sở cũng không cần Chân Lý vai phụ, nàng đã mở miệng, liền sẽ từ từ nói xuống dưới. Tại tỷ tỷ trong lòng, nàng nhiều một cái trọng yếu người, mặc dù ta trong lòng nàng cũng rất trọng yếu, thế nhưng là, ta không còn là duy nhất. Thanh Sở trong lòng cũng rất rõ ràng, Bạch Kiều Kiều như cũng tại hồn nàng, không có so trước kia kém bao nhiêu. Giống như là tại Thiên Long Sơn, Bạch Kiều Tiếu hy sinh không quay lại nhìn địa cùng nàng đồng sinh có tử. Thanh xạ chưa từng có hoài nghi tới Bạch Tiểu Tiếu đối nàng tình cảm, nàng chỉ là không cam tâm, hiện tại có thêm một cái Lâm Vân, mà lại mỗi lần vì bồi Lâm Vân, Bạch Tiểu Kiều, Kiều liền sẽ lạnh nhạt nàng. Nàng cũng nghĩ cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ, nhưng mỗi lần tỷ tỷ đều cùng Lâm Vân ngủ, hơn nữa còn phát ra loại kia kỳ kỳ quái quái thanh âm, thanh xạ cũng biết kia là đang làm cái gì, nàng từng tại sát vách vụng trộm thấy qua những cái kia để nàng đều có chút tim đập đỏ mặt hình tượng, mà Bạch Tiểu trên mặt khoái hoạt, là nàng chưa từng thấy qua. Ta cũng không biết ta đang suy nghĩ gì. Rõ ràng trong lòng nghĩ là chỉ cần tỷ tỷ hạnh phúc, ta làm cái gì đều nguyện ý, thế nhưng là, đương nhìn xem nàng tại Lâm Vân trong ngược vui vẻ như vậy, ta thật cái gì, thật không cam lòng. Chân lý, đừng nói nữa, ta nhanh tự bế. Chỉ là nhìn xem Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt dắt tay, trong nội tâm nàng đều ế ẩm, hiện tại nghe thanh xả đem Bạch Tiểu Tiểu cùng Lâm Vân thân mật nói đến như vậy cụ thể, chân lý cả người đều không tốt. Nhưng thanh xả ngược lại trong bụng nước đắng, nếu là ngược lại, liền sẽ không chỉ là ngược lại một tí tẹo như thế, tự nhiên là tất cả đều lộ ra. Tỷ tỷ còn để cho ta cải danh tự, thế nhưng là, ta liền thích nghe nàng gọi ta tên nhi, Tiểu Thanh Lâm Vân đoạt tỉ tỉ của ta, còn muốn cấp ta danh tự." Thanh xạ càng nghĩ càng giận, nắm chặt nhỏ khẩn thiết hận không thể đem cái bàn này đều để cho, nhưng nàng đến cùng vẫn là khắc chế. Chân Lý xem xét Thanh Xạ đối Lâm Vân như thế bất mãn, cũng không khỏi vì Lâm Vân giải thích, hắn khẳng định không phải cố ý đoạt tên ngươi, hẳn là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. "Ta biết a." Thanh Xạ vẫn là rất không vui đượi nói ra, cũng bởi vì hắn có nỗi khổ tâm, ta liền muốn đổi tên, đây không phải đồng dạng quá phận sao?" Chân Lý, "Có sao nói vậy, sao thực? Thế gian này trùng tên người cũng thật nhiều, tại sao phải để nàng đổi tên đâu?" Chân Lý đang nghĩ ngợi nên như thế nào an ủi nàng, bỗng nghe Thanh Sở nói, "Tỷ tỷ có nói, để cho ta cũng đi cho Lâm Vân thị tạm." Cái này tuyệt đối không được. Từng. Chân Lý phản ứng lớn như vậy, cũng mù đến Thanh Sở, nàng hơi nghi hoặc một chút, không biết Chân Lý vì sao kích động như vậy. Chân Lý lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói, "Ngươi cũng nói, Bạch Tiểu kiểu đối ngươi là như mẹ như tỷ, các ngươi có thân mật như vậy quan hệ, sao có thể trung hầu một chồng đâu?" "Cái này không quan hệ, chúng ta yêu tộc không quan tâm những thứ này." "Đừng nói tỷ muội hầu một chồng, liền xem như." "Được rồi, cái này không thể nói." Ngươi không phải rất đáng ghét Lâm Vân sao, muốn cùng người đáng ghét tiếp xúc thân mật, ngươi khẳng định rất phản cảm a." Chân Lý mà tường hồng, nói ra một cái coi như là qua được lý do, Thanh Sả nghi ngờ nói, "Ta cũng không nói chán ghét Lâm Vân a." Nàng hẳn là không đã nói như vậy mới đúng, trên thực tế, nàng ở trong lòng cũng không có đối Lâm Vân sinh ra chán ghét cảm giác, thậm chí còn có thật nhiều hảo cảm, sở dĩ quan hệ không tốt, thuần túy là bởi vì ghen ghét. Ghen ghét Lâm Vân được tỉ tỉ nhiều như vậy quan tâm, ghen ghét Lâm Vân có thể cùng tỉ tỉ thân cận như vậy. "Vậy ngươi thích hắn?" Chân Lý có chút khẩn trương, cảm giác mình lại muốn thêm một cái tình địch. Thanh vẫn lắc đầu, Ta cũng không hiểu, tóm lại, ta cũng không chán ghét hắn, nhưng ta cũng rất buồn rầu, có đôi khi ta hy vọng hắn không muốn cướp ta tỷ tỷ, nhưng lại hy vọng hắn chiếu cố tốt tỷ tỷ, bọn hắn có thể một mực gắn bó gần nhau. Thanh xã tâm cũng rất mâu thuẫn. Không hề nghi ngờ, nếu như Bạch tiểu kiểu không có Lâm Vân, nàng nhất định sẽ rất khó chịu, thanh xã cũng không hy vọng nàng khổ sở. Nhưng bọn hắn hai cái cùng một chỗ ân ái triền miên, liền sẽ đem nàng ném ở một bên, thanh xã mình lại không thoải mái. Đây chính là thanh xã xoán suất thống khổ đầu mượn. Cái này cũng không sung được a. Chân lý một câu nói ra mấu chốt trong đó, Lâm Vân cũng không có đem tỷ tỷ ngươi từ bên cạnh ngươi cấp đi. Các người vẫn là cùng một chỗ à. Ta hiểu được. Thanh Sả trong đầu linh quang lóe lên, chân lý nói không sai. Nàng cảm thấy mâu thuẫn, kỳ thật cũng không mâu thuẫn, nàng bất mãn, cũng bất quá là Lâm Vân cùng Bạch Tiểu kiểu dính nhau thời điểm, nàng chỉ có thể xa xa nhìn xem, cảm giác mình như cái người ngoài cuộc, vậy nếu như nàng cũng ra nhập vào, liền sẽ không bị ném hạ. Cảm ơn ngươi. Chân Lý nhìn vẻ mặt chăm chú hướng nàng nói tạ Thanh Sả, cũng có chút không có ý tứ, nói, không, có gì a, ngươi nghĩ thông suốt là tốt. Nhìn xem Thanh Sả không có phiền não như vậy, Chân Lý cũng rất vui vẻ. Giúp ngươi vì khoái hoạt gốc dễ mà. Đúng rồi, ngươi về sau là định làm gì? Ta định nghe tỷ tỷ, ta cũng đi thị tầm, dạng này ta liền có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ á. Chân lý, tâm tính có chút sập, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 638, hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Tiêm Tông Ngũ Thánh dưới núi tiểu trấn bên trên, Lâm Vân tay trái nắm Đông Phương Hoàng Nguyệt, tay phải nắm Bạch Tiểu Kiều, khoan thai địa dạo bước ở trong trấn nhỏ. Một cái tu nam, hai cái mỹ nhân, khí chất cũng siêu phàm thoát tụ, vốn nên gây nên trong hồng trần người chú ý, nhưng hành người tới lui vội vàng, lại nhao nhao không nhìn Lâm Vân ba người. Tu vi của ngươi lại tiến hơn một bước. Đông Phương Hồng Nguyệt khen một câu, Lâm Vân hiển lộ chiêu này hoàn toàn chính xác có chút lợi hại, không riêng gì mình nhận nặc, còn ẩn nặc nán cũng bạch tiểu tiểu, đồng thời, xung quanh cũng không thấy được kia vô cùng quen thuộc xương mù. Điều này đại biểu lấy Lâm Vân đối xương mù thần lực khống chế càng phát ra tinh thuần. Lâm Vân chính là cố ý khoe khoang, nghe Đông Phương Hồng Nguyệt tán dương, lại ra vẻ khiêm tốn, nói, bình thường, vừa mới đột phá chi thiên cảnh mà thôi tính không được bạn lãnh Hồng Nguyệt sao có thể không biết hắn tại đích cũng là đích thật là tư cách kiêu ngạo, có thể tại một năm trong vòng 10 năm, bắt đầu từ số không trở thành chi thiên cảnh đích thật là có chút lợi hại. Chỉ là, Đông Phương Hồng Nguyệt hơi xem một chút Lâm Vân tấn thăng lịch sử, đột nhiên cảm giác được có chút rất không thích hợp. Từ phàm nhân thăng cấp đến tuế phàm, là bởi vì cùng nàng 3 ngày dục hỏa phân chiến, hai người tiên thể đồng thời kết hợp, tu vi của nàng tiến cảnh tăng lên trên chiến rộng, mà Lâm Vân đạt được chỗ tốt cũng không ít, trực tiếp tam liên nhảy. Về sau, Lâm Vân tu thần quá trình bên trong, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng biết hắn cùng Hoa tiên tử cùng một chỗ tu thần. Ngươi là thế nào đột phá chi thiên cảnh? Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Đông Phương Hồng Nguyệt lập tức cả người đều không tốt. Lâm Vân cũng không muốn giấu nàng, rất dứt khoát hồi đáp, nước đầy tử tràn. Nước chảy thành sông, tiểu kiều, kiều ở trong đó cũng bỏ ra rất nhiều. Cầm xuống Bạch Kiều Kiều long huyết cùng tiểu mẫu long nước tinh khiết về sau, Lâm Vân khoảng cách đột phá cũng chỉ có một chút xíu, Bạch Kiều Kiều chân long chi thân viên mãn thời điểm, cũng có một chút đạo vận tiêu tán ra, tự nhiên là bị Lâm Vân cho thu nạp. Từ sau lúc đó Lâm Vân tự thân tinh khí thần đều đến một cái rất đỉnh phong trạng thái, chỉ kém như vậy Lâm môn một cước, mà đang hấp thu thanh thủy bên trong tích chứa tinh khiết đạo vận về sau, hắn liền thuận cảnh. Người khác đột phá tất cả đều dựa vào ngộ, thông qua ngộ đạo, sinh ra đạo vận, tự sản tự tiêu, mà Lâm Vân đột phá hút của người khác liền đã đột phá. Hiển nhiên Mỗi người đều có không giống nhau cảnh ngộ. Đông Phương Hồng Nguyệt, cho nên nàng quy nạp thế mà không sai, Lâm Vân tăng lên nhanh như vậy, đều là bởi vì các loại nữ nhân, mà nàng chính là Lâm Vân tấn thăng con đường vòng thứ nhất. Nghĩ tới đây, Đông Phương Hồng Nguyệt luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mình tân tân khổ khổ tu luyện mấy trăm năm đặng hạnh, đương nhiên liền không thơm. Ngươi có hảo hảo tự mình tu luyện qua sao? Đương nhiên a. Lâm Vân rất lý trực khí trắng nói. Tại lập nghiệp sơ kỳ, tiểu thanh còn không có áp thời điểm, hắn chính là mình luyện công. May lời này không có để đồng Phương Hồng Nguyệt nghe được, không phải nàng sẽ hâm chết. Mắt thấy Lâm Vân tiến bộ cũng nhanh như vậy, Đông Phương Hồng Nguyệt rốt cục vẫn làm ở miệng, "Ta muốn thử một chút phá cảnh." Lâm Vân nghe Đông Phương Hồng Nguyệt cái này hơi có vẻ nghiêm túc khẩu khí, không khỏi cảm thấy có chút không ổn. "Phá cảnh có phong hiểm." Ngọc Tiên nói qua, "Thiên địa nhân 3 ba hồn hợp nhất, một nhân tài hoàn chỉnh, bây giờ ta thiên hồn cùng nhân hồn đều viên mãn, chỉ kém địa hồn." Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn Lâm Vân cũng một mặt nghiêm trọng, cũng không muốn hắn quá lo lắng, liền ra vẻ bông lòng nói, "Yên tâm, đã có người đi ở phía trước, ta cũng có thể đạt được một chút kinh nghiệm." Lâm Ngọc liền cho ta một chút đề nghị. Nói, Đông Phương Hồng Nguyệt vừa nhìn về Bạch Tiểu Kiều, Kiều. Bạch Tiêu Tiêu trở thành chân long đã là thật lâu chuyện lúc trước, nhưng bây giờ nàng mới chính thức có chân long thực lực, nói cách khác, nàng cũng là gần đây đột phá. Mặc dù Bạch Tiều Kiều không phải đồng loại, nhưng cũng có khả năng cho nàng phá cảnh cung cấp một chút trợ giúp. "Tiêu Tiêu, ngươi đây, Người là thế nào đột phá?" Đây chính là hậu cung đoàn đội chỗ tốt chỗ, giống tu hành phương diện vấn đề, bình thường không phải quan hệ thân mật, hỏi tới liền sẽ rất mĩ mạo, nhưng mọi người đã là mặt trận thống nhất, liền không có cái gì không thể hỏi. Thiên hạ chính linh đón trước nay chưa từng có đại biến cục, nhưng người trong thiên hạ vẫn còn tại riêng phần mình tính toán, không chừng ngày nào người khác đánh tới cửa rồi. Cũng may Lâm Vân bên người vừa lúc đoàn kết một chút nhân vật mấu chốt, những người khác không ở nơi này, cũng không cần điếu. Khả năng đây chính là Lâm Vân cứu vớt thế giới lộ tuyến đi. Bạch Tiêu Kiều cũng không có tàng tư ý nghĩ, tại cung đấu bên trong, nàng muốn làm cũng không phải là chén ép cái khác tìm muội, mà là đề cao mình tại Lâm Vân trong suy nghĩ địa vị, khẳng khái địa chia sẻ mình phá cảnh kinh nghiệm, cũng có thể tại Lâm Vân trong lòng thêm điểm. Làm sao đột phá ta cụ thể không biết nói thế nào, ta liền đem cụ thể quá trình cùng cảm thụ nói một chút đi. Bạch Tiêu Kiều rất chi kỳ đất là Đông Phương Hồng Nguyệt suy nghĩ một chút, nói tiếp, lúc ấy ta là cùng với Lâm Vân chuẩn bị đột phòng, tâm tình tương đối kích động. Đông Phương Hồng Nguyệt. Bộ phận này có thể nhạy qua không nói, mặc dù biết Lâm Vân sớm muộn sẽ đem Bạch Kiều Kiều tán hết, nhưng nàng không muốn nghe cái này. Bạch Kiều Kiều lại hoàn toàn không có chú ý tới Đông Phương Hồng Nguyệt đổ xuống tới sát mặt, nàng nhắm mắt lại, tựa hồ tại dư vị ngay lúc đó cảm giác, nói, tựa như là một tầng màng mỏng bị xé rách, linh hồn giống như là muốn bay ra bên ngoài cơ thể, đó là một loại rất thống khổ, lại rất vui vẻ cảm giác. Cái này ta hiểu, ngươi cũng không cần nói như thế cụ thể, nói một chút ngươi phá cảnh cảm thụ đi. Đông Phương Hồng Nguyệt phá phòng, cái này sóng quả thực là bị Bạch Kiều Kiều cưới mặt chuyển vận, có thể nhẫn nại không thể nhẫn đủ. Bạch Tiêu Kiều, Kiều lại nghi ngờ nói, "Ta nói chính là phá cảnh cảm thụ a. Phá vỡ tầng kia màng mỏng về sau, hết thể trước mắt đều có chỗ khác biệt, chỉ nói là nhưng lại không nói ra được, giống như là nhiều loại vật luật, chính là bởi vì có thể nhìn thấy, mới có thể xúc động." Nói, Bạch Kiều Kiều lật tay một cái, nguyên bản bầu trời trong xanh mây đen hội tụ, mắt thấy liền có muốn mưa dấu hiệu. Đây chính là nghịch thiên cảnh, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Loại này khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt vật vị, chính là nghịch thiên cảnh nhìn ép thiên cảnh phía dưới tu sĩ căn nguyên chỗ, hai đều không phải là cùng một cái cấp độ lực lượng. Đông Vương Hồng giờ mới hiểu được mình hiểu lầm. Nhưng đây là lỗi của nàng sao? Khẳng định là bởi vì Bạch Tiêu Tiếu thuyết Minh có vấn đề đi. Đến tận đây, Đông Phương Hồng Nguyệt đã nghe hai người phá cảnh cảm ngộ. So với Lâm Ngọc bằng vào lĩnh ngộ của mình đột phá, Bạch Tiêu Kiều, Kiều loại này tại 333 thời điểm bởi vì thần hồn viên mãn, khí huyết viên mãn mà bị động đột phá, cảm thụ tự nhiên khác biệt. Lâm Ngọc là mình đi ngộ đạo, sau đó ba hồn quý nhất, Bạch Tiêu Tiếu lại là mình bị đạo vận đông xuyên, bị ép xé toang tầng kia vô hình màng, mới mở mắt thấy được thế giới mới. Hai cảm thụ tự nhiên cũng có một chút nhỏ xíu khác biệt. Vậy ngươi bây giờ có hay không cảm nhận được trong minh minh một loại nào đó ý? không có nha, bất quá ta cảm nhận được rất nhiều thiện ý, cái này có tính không?" Bạch Kiều Kiều câu trả lời này, cho Đông Phương Hồng Nguyệt cảm mơ hồ. Đông dạng lạ nghịch thiên cảnh, vì cái gì Bạch Tiểu kiều, kiều cảm nhận được là thiện ý, mà Lâm Ngọc là ác ý, hai người bọn họ khác nhau ở đâu? Đột phá phương thức, chẳng lẽ lại đến làm cho Lâm Vân Ba lấy đột phá? Đông Phương Hồng Nguyệt lắc đầu, đem loại này không đáng tin cậy ý nghĩa vang ra ngoài, ý tưởng này quá bất hợp lý, chính Đông Phương Hồng Nguyệt đều có chút muốn cười. Hai cái này khẳng định còn có cái khác khác nhau. Chỉ là Lâm Ngọc cùng Bạch Tiểu Kiều, Kiều khác nhau không chỉ một, Đông Phương Hồng Nguyệt đều không có cách nào đi suy tính đến cùng là nguyên nhân nào dẫn đến cảm thụ của các nàng hoàn toàn khác biệt. Nhưng cả hai cũng có cái điểm giống nhau, đó chính là các nàng đều không có đi U Minh đoạt địa hồn một bước này, Đông Phương Hồng Nguyệt không khỏi hoài nghi, có phải thật vậy hay không có một bước như vậy, chẳng lẽ lại Ngọc Tuyển ban đầu ở nói dối. Đông Phương Hồng Nguyệt suy nghĩ một lát, vẫn là không quá tin tưởng Ngọc Tuyển sẽ nói láo, có lẽ là bởi vì Lâm Ngọc cùng Bạch Tiểu Kiều, Kiều đều tương đối đặc tú đi. Chính vì vậy, làm như thế nào đi U Minh lại địa hồn, Đông Phương Hồng Nguyệt liền có một cái có thể cung cấp đối tượng tham khảo chỉ là nguy cơ dần dần tới gần, nàng nhất định phải làm ra quyết đoán. Dù là cũng không đủ kinh nghiệm ủng hộ, nàng cũng quyết định đi hướng phía nghịch thiên cảnh đi đột phá. Lâm Vân, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta hy vọng ngươi có thể vì ta hộ pháp. Đống Vương Hồng Nguyệt ở trong lòng làm ra quyết định, nàng mặc dù rất sợ, nhưng quyết định sự tình xưa nay sẽ không tùy tiện sửa đổi, phá cảnh là bắt buộc phải làm sự tình, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tới tối. Nàng hiện tại không dám tiến lên, về sau lo trước lo sau đến càng lâu, liền càng không dám tiến lên. Mà lại, thần cảnh chi dân đều đến đây, nàng hiện tại không đột phá, về sau không chừng liền không có cơ hội đột phá. Vì tận khả năng điệu thành công, nàng vẫn là kéo lên Lâm Vân. Lúc này, nàng cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Vân. Lâm Vân trong lòng vốn còn nghĩ tu đập lớn, nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt nói ra câu nói này, Lâm Vân lập tức liền đáp ứng xuống. Chỉ cần ngươi cần, lúc nào đều có thể. Đông Phương Hồng Nguyệt sự tỉnh, mới là lớn nhất sự tình, cái khác hết thảy sự vụ đều muốn đứng sang bên cạnh. Bất quá Đông Phương Hồng Nguyệt cũng biết Lâm Vân bây giờ tại làm sự tỉnh, nhân tiện nói, ngươi trước tiên có thể xây xong đập lớn, trong khoảng thời gian này, ta trước chuẩn bị cẩn thận. Ừm. Lâm Vân ở trong lòng lặng thở dài một cái, cuối cùng vẫn là không nói bất luận cái gì can. Hắn biết Đông Phương Hồng Nguyệt thật là đang mạo hiểm, nhưng nàng có nhất định phải bảo hiểm lý do, Lâm Vân đều hiểu. Cuối cùng, hắn còn chưa đủ cường đại, nếu là hắn đủ cường đại, một ý niệm thần ma diệt hết, hắn chỗ yêu người, làm gì đi mạo hiểm. Vốn là cùng một chỗ dạ phố hưởng thụ ngọt ngào ba người du lịch, kết quả bầu không khí hiện tại ít nhiều có chút nặng nghề. Đông Phương Hồng Nguyệt biết là chính mình nguyên nhân, liền vội vàng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, ngươi để Vô Tâm cùng với Ngọc Tiểu Long, không, có quan hệ à? Vô Tâm còn không có triệt để quy tâm, nếu là cùng Ngọc Tiểu Long truyền thống, sợ rằng sẽ dẫn xuất sự cố." "Không cần phải lo lắng, Vô Tâm là người thông minh, biết nên làm như thế nào." Lâm Vân tràn đầy tự tin nói, như hắn sở liệu, lúc này Vô Tâm đã hoàn toàn đứng vững đội. Đối mặt một cái âm hiểm xảo trá, áp chủ bài vô số, còn nắm giữ lấy đặc biệt nhiều khắc chế lực lượng của mình người, trêu chọc bọn hắn cùng muốn chết cũng không có gì khác biệt. Huống chi, Lâm Vân còn đối nàng Hạ Nô Văn. Bất quá, Vô Tâm vẫn là có thể tự an nuôi mình, Lâm Vân nhất định là một cái cao hơn tiên ma cấp mà, cho loại này ma thuộc về dưới, cũng không tính ném ma mà ta. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 639, Nghĩa bạc Vân Thiên Vô Tâm Ma. Ngáp cô nương, ngươi muốn đi đâu thì đi đó đi. Ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi, bất quá ngươi cũng nhớ lấy, tuyệt đối không nên tùy ý với người, nếu không sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, liên lụy ta vẫn chỉ là tiếp theo, gặp Thiên Khiển liền sẽ có vấn đề lớn. Khoảng cách kiếm tông 500 dặm địa, Vô Tâm một bộ giọng ân cần nói với Ngọc Tiểu Long. Ở chỗ này các nàng đã thoát ly Lâm Vân Thần niệm cảm giác phạm vi, nói chuyện cũng có thể lớn mật một điểm, chính vì vậy, Vô Tâm nói lời Ngọc Tiểu Long mới sẽ không nghi. Vô Tâm là như thế tính kế, đáng tiếc, nàng một bước này có chút dư thừa, Ngọc Tiểu Long đã sớm đối nàng tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy đây là một cái đáng tin chiến hữu. Nghe Vô Tâm lời nói, Ngọc Tiểu Long cảm động hết sức. Vội vàng nói: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm sằng làm bậy liên lụy đến trên người của ngươi, chúng ta thần cảnh chi dân cũng không tốt giết. Giết những người phàm tục kia cũng không có ý nghĩa gì, nếu quả như thật giống xâm lấn chiến tranh, Ngọc Kiều Long bọn người hoàn toàn có cơ hội khởi xướng một trận đại đổ sát. Hôm qua biện cả thần quốc thi triển thương hải tang điền chi thuật, chính là đem bọn hắn chuyển tống đến mật độ nhân khẩu lớn vô cùng văn vọng trạch hồ khu, nếu như bọn hắn muốn loạn giết, đủ để ở phương thế giới này cường giả kịp phản ứng trước đó, phá hủy phụ cận mấy cái thành lớn, giết cái mấy chục triệu người cũng như chơi đùa. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như thế, chỉ là phái người lén vào đến người địa phương bên trong." tiềm hiễu tình báo. Đây cũng là Ngọc Kiều Long ổn thỏa nhất kế hoạch, muốn đoạt lấy nguyên thủy chi cảnh khí vận, không phải muốn đem người nơi này đều giết chết, trước giải tin tức của bọn hắn, sau đó căn cứ trước mắt tình huống, lựa chọn nhất ôn hòa phương thức đạt được mình muốn. Đương nhiên, lựa chọn ôn hòa phương thức cũng không phải là bởi vì thần cảnh chi dân tâm thiện cùng nhân tử, mà là bởi vì tiền phong đội trước khi lên đường, các thần quốc đại tế ti đều có bằng giao. không muốn giết quá nhiều phạm nhân, nếu không tất có đại nạn lâm đầu. Về phần nhân nhân, bọn hắn cũng không biết Ngọc Kiều Long tại Thái Bạch Thần Quốc Bí Quyền bên trong liền thấy qua dạng này một cái bí mật, chúng thần sợ dĩ vãng, cũng không chỉ là bởi vì lẫn nhau ở giữa chiến tranh, mà là bởi vì tại thần chiến bên trong giết chết quá nhiều phàm nhân, sau đó, chư thần hoàng hôn thời đại liền đến. Đầu này bí quyển cũng không có nói rõ chi tiết tiền căn hậu quả, chỉ có cái này nói không tỉ mỉ một câu, này mới khiến Ngọc Kiều Long càng thêm hiếu kỳ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, phàm nhân yếu đối, chỉ có thể ủy lại thần linh mà sống sót, mà phàm nhân sinh sôi năng lực rất mạnh, số lượng nhiều, nhưng thực yếu, mà thần cùng nhân chi ở giữa chênh lệch là phi thường lớn. Nang Mẫu Thần nếu như muốn giết chết tất cả phàm nhân, đại khái chỉ cần thời gian 3 hơi thở, mà phàm nhân không có bất kỳ kháng cự nào lực. Vậy tại sao lại bởi vì phàm nhân chết quá nhiều, dẫn đến chư thần tử vong, là ai tại thí thần? Điểm ấy Ngọc Kiều Long không có cách nào tại Thái Bạch Thần Quốc bên trong tìm tới bất luận cái gì lý chép, cái này cũng thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Nang cũng chỉ có thể phỏng đoán, là phàm nhân đứng phía sau một cái càng khủng bố hơn thần linh, giết chết quá nhiều phàm nhân, liền sẽ đem cái này thần linh trọc giận, từ đó làm cho chư thần vỡ lạc. Bất quá, tại Ngọc Kiều Long nhận bên trong, Mẫu Thần đã là định phong nhất thần linh. Giống nàng Cường đại như vậy thần linh tổng cộng chỉ có 4 cái, cũng chính là Thái Bạch thần đế, Thương Lam thần đế, Biển Cả thần đế, Bích Lạc thần đế. Chỉ có cái này 4 cái đỉnh tiên thần mới có thể thành lập được thần quốc, có thể coi là thần đế. Mà như vậy dạng 4 cái đỉnh tiên thần, lại một cái đều không có còn lại, tất cả đều vẫn lạc, chỉ có nàng Mẫu thần còn sống, còn có thể duy trì lấy thần quốc tí ưỡng, nhưng cũng chỉ thế thôi, Mẫu thần lâm vào ngủ say, cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Dựa theo trước đó phỏng đoán, chính là có một tổn tại như vậy, đem đại thần đế toàn diện đánh chết. Ngọc Kiểu Long cũng nghĩ qua tìm đường chết một chút thử một chút giết nhiều một số người có thể hay không dẫn xuất phía sau cái kia thần linh, nhưng nàng mặc dù có chút chung nhị cái gì to gan sự tình cũng đều muốn đi thử một chút nhưng ý nghĩ này nàng vừa mới sinh ra cũng cảm giác mình thử một chút liền sẽ tại chỗ ta thế lúc này nghe được vô tâm cũng thuyết phục nàng không muốn giết phạm nhân Ngọc Tiểu Long đương nhiên là lập tức Cam đoan sẽ không như thế làm tiếp lấy lại truy vấn người mới vừa nói tiếpuyền đó là cái gì Ngọc Tiểu Long cảm giác mình tiếp cận chư thần hoàng hôn thời đại cho tướng có lẽ cái này thiên khiển chính là đá án ta cũng không hiểu rõ Cụ thể đồ vật hẳn là bị ghi lại ở thánh ma bản chép tay ở trong. Nói lên thánh ma bản chép tay, Vô Tâm đối Lâm Vân Trung thành lại dao động. Ma khả sát bất khả nhục a. Vô Tâm liên quan tới thiên khiển ký ức, đã có đại bộ phận bị quên lãng, chỉ nhớ do ngấu chốt một điểm, chính là không muốn sát sinh quá nhiều, miễn bị thiệt thẹn. Đây là trọng yếu nhất ký ức, nhất định phải nhớ kỹ, Vô Tâm liền khắc trong tâm hàm, cái khác một chút không có trọng yếu như vậy sự tình, nàng liền cần đọc qua thánh ma bản chép tay mới có thể nhớ lại. Vấn đề ngay tại ở thánh ma bản chép tay nhớ quá nhiều mang thú sự tình, gần đây thời gian và năm, nàng cũng không biết mình nhớ nhiều ít độ. Đến mức một chút trọng yếu nội dung đều đến phía trước, nàng quá khứ đọc qua đều cẩn thận dài thời gian, chậm rãi nàng cũng liền lưới nhác lật ra. Mà bây giờ, nàng nghĩ lật đều không có lật ra. Thánh ma bạn chết tay. Thứ này ở đâu? Ngọc Tiểu Long toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc, vô tâm lập tức trong lòng hơi động. Đây không phải đưa tới cửa công cụ người a? Nếu như nàng cưỡng ép từ Vương Uyển Thu trong tay giật đồ, nếu là bị Lâm Vân biết, nàng có thể sẽ nhận rất nghiêm trọng trừng phạt, nhưng là, nếu như là Ngọc Tiểu Long gây nên vậy liền không đồng dạng, nàng nhiều nhất là giám thị bất lực, coi như bị chừng phạt, cũng hẳn là sẽ không rất nghiêm trọng mới đúng. Trong tay Vương Nguyễn Thu cũng chính là vừa rồi cầm kiếm cái kia thanh tú cô nương. Ngọc Kiều Long lập tức liền biết, Vương Uyển Thu đặc điểm vẫn là rất tươi sáng, khí chất cùng nàng có chút tiếp cận, dáng người cũng rất tiếp cận, cũng làm cho nàng rất có cảm giác thân thiết, chỉ là không biết Vương Uyển Thu vì cái gì đối nàng đặc biệt để ý dáng vẻ, trong đó tựa hồ có cái gì ẩn tỉnh. Nàng thực lực không tính mạnh, ta đi đo tới. Ngọc Kiều Long một thân thực lực đều tại thần kiếm, nhưng đây cũng không phải là nói nàng không có thần kiếm chính là cái phế vật, nàng vẫn là bảo lưu lại khá cao chiến lực, chỉ là không biết là không phải là đối thủ của Vương Nguyễn Thu, cái này có thể thử một chút. Ta giúp ngươi. Vô Tâm một bộ phi thường giáng nghĩa khí dáng vẻ. Ngọc Kiều Long bị cảm động đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Nhân gian coi chân tình, nhân gian coi chân ái, tại cái này đầy giấy đều là tha hương người địa phương, nàng là bực nào may mắn mới có thể gặp được Vô Tâm hào Tâm như vậy mà. Ngươi vốn là giám sát ta, nếu là ra tay giúp đỡ, bị người ta phát hiện, ngươi chẳng phải là muốn gặp nạn. Thế nhưng là, ngươi không có thần kiếm, hiện tại chưa chắc là Vương nguyện Thu đối thủ, ta từ bên cạnh hiệp trợ ngươi, ngươi phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Ngọc Kiều Long bị Vô Tâm thuyết phục, nhưng ở trong lòng cân nhắc một phen, Ngọc Kiều lòng kiên quyết nói ra, tâm ý của ngươi, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, bất quá Ngươi chỉ ở âm thầm ra tay là được rồi, về sau nếu là chuyện xảy ra, tự nhiên do ta một mình gánh chịu việc này, ngươi chỉ cần coi như vô sự phát sinh. Thế nhưng là, không có gì có thể là, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta thì không đi được. Vô Tâm. Đứa nhỏ này quá thành thật, làm Vô Tâm đều có chút ngượng ngùng, mặc dù ngay từ đầu hoàn toàn chính xác chính là nghĩ đến Lắc Lương Ngọc tiểu lòng cái này sắp ngu ngơ có nổi, nhưng nhìn nàng ngu ngơ thành cái dạng này, Vô Tâm lương tâm cũng hận ẩn, ẩn làm đau. Ai không đúng, ta không có tâm, vậy liền không thành vấn đề. Vô Tâm rất nhanh trấn an được mình, bất đắc đáp ứng Ngọc tiểu long yêu cầu. Như vậy vấn đề tới, đi nơi nào tìm Vương Uyển Thu đâu? Ngọc Kiều Long cũng hỏi vấn đề này, nếu như Vương Uyển Thu cùng Lâm Vân ở chung một chỗ, vậy các nàng chỉ có thể tạm thời gác lại kế hoạch, để tìm tới Vương Uyển Thu không tại Lâm Vân bên người thời cơ. Ta có biện pháp, người đi theo ta là được. Bởi vì lo lắng thánh ma bản chép tay mất, Vô Tâm tự nhiên là làm một chút chuẩn bị, nàng có thể cảm ứng được thánh ma bản chép tay vị trí, hiện tại cũng có thể cảm ứng được Lâm Vân vị trí, cả hai cũng không cùng một chỗ. Tại Vô Tâm dẫn đầu dưới, hai người rất mau tới đến Ngũ Thành núi. Từ đó với Ngọc Kiều Long cảm giác cái nấy, Vô Tâm rất tốt địa cho nàng làm một lần hướng dẫn du lịch. Nơi này chính là bảy đại tông một trong kiếm tông sở tại địa, tên là Ngũ Thánh núi, lúc trước kiếm tông người thành lập đúng lúc là Ngũ Đại kiếm thánh, núi này dáng dấp cũng hợp với tình hình, vừa lúc bị kiếm tông chiếm. Vô Tâm nói, chợt phát hiện mình đối Ngũ Đại kiếm thánh cũng có ấn tượng rất sâu sắc, dỗng nhiên hiểu được, mình cùng cái này Ngũ Đại kiếm thánh khẳng định cũng có thủ, bởi vì nói đến Ngũ Đại kiếm thánh thời điểm, nàng tâm tình rất không sung sướng. Nhất định là bởi vì bọn hắn lấy nhiều khi ít, không nói võ đức. Ngọc Tiếu long lại gật gật đầu, không khỏi cảm thán, thế giới này người đúng là gan, cái gì tôn, cái gì thánh, cái gì tiên, cũng dám treo ở bên miệng, tại các nàng thần cảnh Chỉ có giống Thái Bạch Thần Đế loại này cấp bậc đại thần mới có thể xứng tôn, hoặc là đối nào đó một lĩnh vực đạo chạy tới cực hạn, mới có thể xưng là thánh. Phạm nhân trong thần linh nhãn tựa như sâu kiến, thế mà cũng có thể tự xưng tôn cùng thánh, đức không xứng vị, nhưng cũng không có bị thượng thiên trách phạt, đây thật là so sánh tươi sáng. Nơi này có người rất lợi hại sao? Ngọc Kiều Long nghi hoặc hỏi, nếu là bảy lại tông mà lại có ngũ thánh, hẳn là rất lợi hại đi, ta nếu không cẩn thận một chút. Không cần lo lắng, Kiếm tông hiện tại cũng là một chút yếu gà, chúng ta đi ngang cũng không quan hệ, bất quá vì để tránh cho phức tạp, vẫn là tránh đi thay mắt của bọn đi. Vô Tâm cũng có mình nhận nấp thủ đoạn, tên là Tâm Trướng. Nàng không phải mình nhận thân, mà là tại thi pháp về sau, thấy được nàng người đều sẽ coi nhẹ nàng tồn tại, đây là tâm linh phương diện ẩn thân, ẩn thân hiệu quả phá lệ mạnh. Sinh ra tâm trướng nhân chi sau sẽ còn sinh sôi tâm ma, cũng vì vô tâm cung cấp ma lực, chỉ cung cấp một chút ma lực thì cũng thôi đi, nếu là không cẩn thận ứng đối, tâm ma sâu nặng, một thân đạo hạnh sẽ phá hủy. Đây chính là vô tâm thân là đại ma chỗ kinh khủng, có lẽ nàng chính diện tất chiến lược không phải mạnh như vậy, nhưng nàng phá hư tính so bất luận kẻ nào đều kinh khủng. Mang theo Ngọc Kiều Long Đường hoàng tử kiếm tông đại môn vào. Vô Tâm cảm giác được thánh ma bạn chép tay cách mình cũng càng ngày càng gần. Điều này nói rõ Vương Uyển Thu ngay tại chỗ không xa, chỉ là nàng không phải từ kiếm tông thoát ly à, vì cái gì lại về tới kiếm tông? Mà lại nàng cảm giác được thánh ma bạn chép tay, cũng dừng ở nguyên điệu rất lâu. Vương Uyển Thu nàng sẽ không ở ra giám đi, ngươi chết không sao, nhật ký của ta trả lại cho ta nha. Chương 640, thành đoàn chụp nhà. Vô Tâm cùng Ngọc Tiều Long tính toán tìm kiếm Vương Uyển Thu thời điểm, Lâm Vân ba người cũng đang tìm nàng. Nguyên bản ba người dạo phố thật vui vẻ. Đông Phương Hồng Nguyệt lại cho tới tương đối nghiêm túc chủ đề, để Lâm Vân biết mình không chỉ là hắn, người đứng bên cạnh hắn cũng đều cuốn vào trận này sắp đến phong bạo. Lâm Vân cảm thấy mình không thể lại lơ biếng. Loạn Như Tê dạy Trung Nguyên Thế Cục nên như thế nào đi làm rõ, Lâm Vân hiện tại cũng còn không có một đáp án. Nguyên bản rất đơn giản sự tình, hắn ra mặt nhất thống thiên hạ, bằng vào mấy cái lao bà ủng hộ, không có người có thể phản đối hắn. Nhưng mà, bởi vì thương lam tồn tại, cái này đơn giản nhất cũng là trước mắt duy nhất tuyển hạng, trực tiếp bị Lâm Vân loại bỏ, cái này để Lâm Vân đau đầu, đành phải tạm hoãn một chút tốc độ của mình, trước hảo hảo suy nghĩ nên làm như thế nào. Ai có thể nghĩ, hắn chỉ là muốn mò chút cá, chạy đến Vân Mộng Trạch liền đảo ra tận thế tiến đoán, còn có thứ lớn, ngay sau đó liền tao ngộ không gian chấn động, sau đó lại là thành thủy tràn lan, hiện tại thần cảnh chi dân lại như thế xuất hiện, khá lắm, liền thật không khiến người ta nghỉ ngơi thôi. Bây giờ, Đông Vương Hồng Nguyệt đều nghĩ đến mạo hiểm đột phá, để câu ứng đối nguy cơ, Lâm Vân đương nhiên không nguyện ý nhìn xem nàng mạo hiểm, biện pháp tốt nhất cũng chính là hắn sớm làm đem sự tình bãi bình. Thế là, cái này đường phố tự nhiên là không cần đi dạo, Lâm Vân liền dự định đi gọi bên trên Vương Nguyệt Thu, cùng một chỗ tu lập lớn Vừa vận Thanh Sả cùng Chân Lý cũng tới, bao công đầu vừa vận thiếu người, các nàng tới đúng lúc. Chỉ là Lâm Vân ba người lúc trở về, lại không nhìn thấy Vương Uyển Thu, chỉ có Thanh Sả cùng Chân Lý hai cái sắc mặt cổ quái cô lương. Lâm Vân chỉ coi Chân Lý là còn không có từ trước đó trong bóng tối đi tới, cũng không tốt đến hỏi nàng, miễn cho lại trêu chọc nàng kia mẫn cảm suy nghĩ, chỉ là đối Thanh Sả nói, "Vương Uyển Thu đâu?" Theo dõi Ngọc Tiểu Long đi, nàng nói đến điều tới, muốn đi điều tra một chút kiếm tông gần nhất cử động cổ quái phía sau nguyên nhân. Lâm Vân, tốt một cái đến đều tới. Lại nói, kiếm tông gần nhất lại cả cái gì yêu thiêu thân rồi? Lâm Vân cơ bản không chút chú ý qua Kiếm Tông, dù sao mặt Lưu Tông môn không có gì tốt để ý. Chỉ là Kiếm Tông tốt xấu là Lâm Vân đời thứ nhất đông gia, nghe được Kiếm Tông tựa hồ có chuyện, Lâm Vân cũng phá lệ chú ý tới tới. Đúng, nói đến, lúc trước hố người cái kia Minh Hy trưởng lão còn chưa có chết, nếu không thuận tay làm hắn tính toán. Ta tốt xấu cũng kế thưởng nguyên lai like cái kia Lâm Vân thân phận, lại làm cha hắn, hiện tại vì nhi tử báo thủ cũng là hợp tình hợp lý. Chúng ta đi trên núi tìm xem Vương Uyển Thu đi, tìm tới nàng chúng ta liền cùng đi tu lập lớn, Thanh Nhi, ngươi tại cái này chiếu cố chân lý. Chân lý nghe Lâm Vân lần này an bài, cũng không biết ở đâu ra khí lại mở miệng nói, ta không cần bị người chiếu cố, mặc dù ta hiện tại tu vi thấp, nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chỉ cần ta hiện tại bắt đầu cố gắng, tương lai nhất định có thể đổi được ngươi. Nói xong lời cuối cùng, chân lý khí thế lại yếu đi xuống dưới, nhưng vẫn là Trừng mắt Lâm Vân, nhỏ giọng nói, ngươi ý xem thường người. Cái này quật cường bất khuất bộ dáng, để Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đều là xưng sợ. Đông Phương Hồng Nguyệt là trên người chân lý thấy được Hoa Tiên tử cái bóng, nàng cùng Hoa Tiên tử ở giữa còn có cái 10 năm nữa hay đâu. Khoan hay nói, 10 năm về sau nàng thật đúng là không nhất định đánh thắng được Hoa Tiên tử, hiện tại liền có chút đánh không lại. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, người tuổi trẻ bây giờ, một cái so một cái mãi liệt, giống Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên tử, đều là cùng một đời người, đều chỉ có hơn 100 tuổi, tương đương với cùng Đông Phương Hồng Nguyệt tranh lệch lấy bối phận, nói như vậy đều là tiền bối lợi hại hơn, kết quả Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên tử đột phá đều như vậy không nói đạo lý. Hiện tại cái này chân lý sẽ không phải cũng như vậy đi. Lâm Vân lại là ở trong lòng nhà rảnh, may mà ta không phải tại từ hôn, không phải cái này ai chịu nổi. Ai, chờ một chút, mặc dù không có từ hôn, cử chỉ này cũng có chút tương tự. Nhìn nguyên bản Phật hệ chân lý hiện tại cũng một mặt kiên quyết, tự hồ phải cố gắng tu luyện Lâm Vân cũng không nhịn được cảm thán, người đều là bước đi ra a. Ta tin tưởng ngươi, cũng không biết chân lý làm sao đột nhiên trở nên nhạy cảm như vậy, nhưng đã mình đã đụng phải nàng Mẫn cảm Địa Phương, hắn cũng nên vì chuyện này phụ trách. Lâm Vân vẫn là mang theo chiêu bài kinh doanh mỉm cười, để lúc đầu khí thế hung hăng chân lý lập tức liền mềm đi xuống, nàng quay đầu, không, có ý tứ lại nhìn Lâm Vân, nhìn nàng cái này xuân tâm manh động dáng vẻ, Đông Phương Hồng Nguyệt giây hiểu. Nàng trước đó còn kỳ quái ngọc truyền đệ tử làm sao không lễ phép như vậy chứ, hiện tại xem ra, là ưa thích Lâm Vân nhưng không có đạt được đáp lại, lại bị Lâm Vân sắp xếp người chiều cố, lòng tự trọng thụ thương. Tỷ muội đoàn thành viên lại thêm một viên thành viên mới. Nay cũng tại Đông Phương Hồng Nguyệt trong dữ dự liệu, dựa theo Lâm Vân phong cách, không sai biệt lắm cũng là nên nhanh. Những người khác tâm tình như thế nào, Lâm Vân không có quá để ý, bất quá Đông Phương Hồng Nguyệt bóp hắn một chút tay nhỏ, bị hắn rất nhanh giữ chặt, để cho mình trên lưng thịt tránh thoát một kiếp. "Đã ngươi không muốn bị người chiếu cố, vậy chúng ta cùng đi kiếm tông chơi đùa như thế nào?" Lâm Vân đưa ra một cái mới đề nghị, dù sao hắn sẽ không để cho Ngọc Tiểu Long có cơ hội đơn độc cùng chân lý có cơ hội tiếp xúc. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao? Đây chính là Ngọc Tiên Vũ Chúa cứu thế, hẳn là không có giả. Lâm Vân biểu hiện để chân lý cả sẽ không, thế nhưng là, Lâm Vân đều khởi xướng mời, cùng đi kiếm tông chơi, như thế tự tuyệt hắn cũng không quá lễ phép a. "Tôi đa." Chân lý cảm giác mặt khả nóng, nàng câu trả lời này là cố ý giả bộ như đáng yêu nói ra được, cùng gì vãng mình hoàn toàn không hợp, thôi có vẻ hơi làm ra vẻ. Nhưng nàng cuối cùng là không có chối tránh, thuận lợi địa tiếp nhận Lâm Vân mời. Hai người cùng một chỗ đi dạo kiếm tông, lát nữa muốn làm sao đi dạo đâu? Chân lý còn đang suy nghĩ lấy nàng cùng Lâm Vân tay cầm tay tại kiếm tông dung loạn, Bạch Tiêu Kiều lại mang theo một trận quân phong, lôi cuốn lấy nàng rất nhanh liền đến tông sân môn. Thủ sơn đệ tử bị lấy một cố gió thổi mở mắt không ra, cũng biết cái này gió không tầm thường, nhau nhau đề phòng, có cơ linh thì là hoảng hốt chạy trốn, nhanh đi báo cáo trưởng môn. Gần nhất Bạch Lý Lưu Vân thực lực lại tăng lên rất nhiều, để môn hạ đệ tử cũng hơi nhặt lên một chút xíu đối với hắn lòng tin, trừ cái đó ra, cũng là bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng chỉ có tìm cao mới có thể chịu nổi. Nhưng mà, lúc này Bạch Lý Lưu Vân cũng không tại kiếp Tông. Dựa theo Thiên Thiên chỉ thị, Bách Lý Lưu Vân ra ngoài kéo đồng đội, nhưng chính đạo bảy tông bên trong, đều không có một cái nào cùng Bạch Lý Lưu Vân quan hệ tốt. Trước kia hạ tam tông quan hệ cũng còn không tệ, thậm chí có thể tổ chức đội ngũ cùng một trò ám sát Đông Phương Hoàng Nguyệt, tại báo đoàn cùng thần tiêu tông đối kháng thời điểm, cũng còn tính là mặt trận thống nhất. Nhưng mà, tại nạn động phát sinh hết thảy, liền đem tất cả tấm màn che đều đập vỡ vụn. Các tông môn biểu hiện đều phi thường chân thực, đến mức kiếm tông hiện tại là không có bằng hữu, bất quá cũng không quan hệ, Quảng Hàn cung hiện tại lại về tới Giang Trầm Ngư trong tay, Bạch Lý Lưu Vân cảm thấy đây cũng là cơ hội. Trước đó sinh ra mâu thuẫn, vừa có thể làm tiếp cận Ngư lý do. Thế là, Bách Lý Lưu Vân cái thứ nhất tìm đồng đội chính là Giang Chẩm Ngư. Giang Trầm Ngư nhìn thấy Bạch Lý Lưu Vân thời điểm đã cảm thấy tâm tình của hắn không đúng. Kiếm tông đã xuống dốc, Bạch Lý Lưu Vân thanh danh cũng rất kém cỏi, tại hiện tại cục diện này dưới, hắn ở đâu ra tự tin? Giang công chủ, ta có một trận đại tạo hóa đưa ngươi." Bạch Lý Lưu Vân tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng, Giang Trầm Ngư tại kinh lịch tung lũng về sau, nhất định cũng bức thiết hy vọng đánh một trận khắc phục khó khăn, tốt tẩy đi trên người mình ô danh, nhưng từ nàng trở về, Tuyết nữ thế công liền không có yếu bất quá Trầm Ngư trước mắt cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì quảng cung không có luân hãm. Lạc công, không tính là, nàng chỉ là không qua mà thôi. Loại tình huống này Hắn trợ giúp Giang Trầm Ngư lập công, còn không phải một trận đại tạo hóa. Ồ, cái gì tạo hóa? Giang Trầm Ngư biểu hiện quá bình tĩnh, trên mặt phản phất rõ ràng viết, ngươi thích nói, đừng thừa nước độc thả câu. Bạch Lý Lưu Vân trong lòng nhất thời có chút khó chịu, lúc đầu chỉ là nghĩ lôi kéo Giang Trầm Ngư người minh hữu này, tin tức này coi như là tạc công, dù sao mình một người cũng không giải quyết được vấn đề, nhưng Giang Trầm Ngư khinh thị, để Bạch Lý Lưu Vân lòng tự trọng bị thương tổn. Trước kia tâm tình của hắn còn tốt một điểm, biết mình bao nhiêu căn lượng, biết chịu đựng, mà từ lúc vợ con qua đời, hình thành danh rất xuống nản Lý Lưu Vân cũng càng phát ra chú trọng thể diện. Giang Trầm Ngư không để mặt hắn, lúc đầu miễn phí cung cấp tình báo, hắn hiện tại không phải để Giang Trầm Ngư trả giá một chút không thể. Một tin tức, có thể để ngươi một lần nữa ngồi vững vàng Quảng Hàn cung chủ chi vị, thậm chí để Quảng Hàn cùng có cơ hội siêu việt Thần Tiêu tông, như thế nào? Bạch Lý Lưu Vân một mặt tiêu căng, chỉ cần Giang Trầm Ngư cảm thấy hứng thú, hắn liền muốn đưa yêu cầu. Giang Trầm Ngư mặt không biểu tình, chậm rãi nói, "Thật sao? Ta không tin." Bạch Lý Lưu Vân, có như vậy một cái mắt, hắn thậm chí nghĩ rút kiếm chặt Giang Trầm Ngư. "Ngươi không có ở trên mặt ta nhìn thấy lòng tin sao? Ngươi đây đều không tin, có phải hay không đọc?" Giang Trầm Ngư đương nhiên không lốc, nhìn Bạch Lý Lưu Vân biểu lộ liền biết hắn nói hẳn là thật, nói láo người không có tự tin như vậy, hắn cũng không phải Lâm Vân. Thế nhưng là, Giang Trầm Ngư tại sao muốn đáp ứng chứ? Ngồi vững vàng quảng Hàn công chủ vị trí. "À, đường đùa, người nào thích đương ai làm, nếu không phải nhìn hiện tại quảng Hàn cung không có một cái nào thích hợp công chủ, tại loại này thế cục hạ dễ dàng xảy ra vấn đề lớn, nàng mới lười nhắc trở về đương công chủ, mình cầm thủy nguyệt linh châu trốn đi tu luyện không tâm sao." Về phần để quảng Hàn cung siêu việt thần tiêu tông, Giang Trầm Ngư lại càng không có cái ý nghĩ này. Liêu Mạn như thế làm gì, dù sao tất cả mọi người là người một nhà không cần thiết bên trong quyền. Mà Bạch Lý Lưu Vân rõ ràng chính là một bộ có mưu đồ dáng vẻ, Giang Trầm Ngư đương nhiên sẽ không cho hắn trang bức cơ hội. Nhìn xem Bạch Lý Lưu Vân một mặt biệt khuất dáng vẻ, Giang Trầm Ngư rất muốn cười. Nàng xem Như Minh Bạch Lâm Vân khi phụ người vui vẻ, nhìn xem cuộc sống khác khí nhưng lại không làm gì được chính mình dáng vẻ, chơi thật vui. Giang Trầm Ngư là chuyên nghiệp, nhìn được không cười lên tiếng. Bạch Lý Lưu Vân tức giận đến cắn răng, rốt cục vẫn là giận dữ đứng dậy, lưu lại một câu ngoa thoại, ngươi không biết ngươi hôm nay bỏ qua cái gì, ta chờ mong nhìn thấy ngươi hối hận dáng vẻ. Bạch Lý giận dữ rời đi. Hắn quyết định lại đi tìm Ngự Linh Tông cùng Lý Hỏa Thần cùng người. Bất quá, hắn vừa mới ngự kiếm đến Ngự Linh Tông địa bàn, trong đầu đột nhiên vang lên Thiên Thiên thanh âm tức giận. Lao nương làm sao bày ra ngươi cái này ngốc liệt tíến đồ, nhà cũng bị mất người còn ở bên ngoài tản bộ cái gì đâu?" Chương 641, có quỷ a. Một cái thần là như thế nào bị tức đến nhận việc điểm báo tố thô tục. Cái này cần một vòng lại một vòng khiêu khích. Kiếm Tông, Bạch Lý Lưu Vân tại Phi Thường ẩn nấp địa phương cho Thiên Thiên thiết lập một cái thần điện, bởi vì điều kiện có hạn, đơn sơ thần điện cũng gọi thần điện. Mà này một cái nhỏ mà đơn sơ thần điện, kiến tạo thời điểm vẫn là lưu lại một chút vết tích. Vương Uyển Thu chui vào Kiếm Tông, chính là vì điều tra Kiếm Tông gần nhất kỳ quái địa phương. Dù sao đến đều tới, cũng không có sự tình khác làm, liền thuận tiện tới đi bộ một chút. Cái này không cẩn thận, liền phát hiện Bạch Lý Lưu Vân giấu đi địa đạo, cảm giác được trong đó có đại bí mật, Vương Uyển Thu tự nhiên không có không đi thăm dò đạo lý, tại đi vào trước đó, nàng còn cố ý lưu lại một cái ấn ký, thuận tiện người khác đi tìm tới. Thuận địa đạo đi đến cuối cùng, Vương Uyển Thu liền thấy một cái quỷ dị tận điện, điện thờ bên trên chỉ đặt vào một con to lớn trong mắt. Nàng nhìn thấy trong mắt thời điểm, trong mắt cũng tại nhìn chăm chú nàng. Vương Uyển Thu cảm giác trong tay hỏa diễm phát ra chỉ riêng đều bóp méo, một loại quỷ dị mà kinh khủng cảm giác từ trong lòng dâng lên, thậm chí để nàng muốn thần phục với con mắt này, phụ phục tại con mắt này phía dưới thỉnh cầu thương hại. Ý nghĩ thế này vừa mới sinh ra, Vương Uyển Thu liền có nghịch phản tâm lý. Liền một con trọng mắt cũng muốn ta thần phục. Kia chúng ta tu hành ý nghĩa ở đâu? Vương Uyển Thu không nói hai lời, rút kiếm chém liền. Kiếm khí bén nhọn nhuyễn lên, điện trời liên tiếp tròng mắt cùng một chỗ chia làm hai nửa, loại kia để cho người ta thần phục cảm giác rốt cục biến mất. Cái gì gọi là mãng a? Vương Uyển Thu vừa mới nhẹ nhàng thở ra, thần sắc lại lập tức trở nên ngưng lên. Nàng có thể cảm giác một ánh mắt nhìn chăm chú, mà nhìn chăm chú lên nàng tồn tại, là nàng xa xa không thể lý nổi. Dưới áp lực to lớn, Vương Uyển Thu hai chân cũng hơi run rẩy, đây chính là đến từ thượng vị giả uy áp, Vương Uyển Thu đem kiếm sử trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của mình, thể nội ma khí cũng điên cuồng vận chuyển, đến đối kháng cái này bỗng nhiên giáng lâm áp lực. Bỗng nhiên dáng lâm ý chí, dĩ nhiên chính là Thiên Thiên. Hôm qua vừa mới điểm hóa một cái mới tín đồ, Thiên Thiên tâm tình rất vui vẻ, đang muốn ngủ một trận không biết lúc nào mới có thể tỉnh cảm giác, kết quả cái này bị đánh thức. Lưu Vân mắt bên trong chứa một tia thiên thiên lại thuần tính. Chỉ có dạng này, đương Bách Lý Lưu Vân đem tín đồ đưa đến nơi này thời điểm, bọn hắn mới có thể chân chính chuyển hóa thành thiên thiên tín đồ. Bách Lý Lưu Vân triệu tập tất cả đệ tử trở về, cũng là vì để mọi người đứng xếp hàng tới làm thiên thiên tín đồ, tiến đến trước đó không phải tín đồ không quan hệ, dù sao mắt nhìn hạt trâu liền sẽ thân phục, chờ bọn hắn cũng thành tín đồ, tự nhiên sẽ phối hợp với lựa gạt càng nhiều người tiến đến. Nhưng mà, dạng này một cái kế hoạch hoàn mỹ, Bách Lý Lưu Vân nói ra về sau, Thiên Thiên lại cự tuyệt, yêu cầu hắn chỉ có thể trước truyền giáo, sau đó mới có thể dẫn người tới. Có thể nói, Thiên Thiên vì an toàn, có thể nói là đầy đủ kim thân, thế nhưng là Ta đều tránh sâu như vậy, làm sao vẫn là bị người tìm ra trận. Phẫn nộ Thiên Thiên thuận kia một điểm lưu lại thần tính liền tìm tới, đương ý chí của nàng Giang Lâm, Vương Uyển Thu ngay cả đứng lập đều trở nên phá lệ gian nan. Thiên Thiên vốn định mắng to một tiếng phàm nhân, nhìn kỹ, nguyên lai cái này còn không phải phàm nhân, mà là một cái ma tộc. Lần này tốt hơn, giết phàm nhân nàng còn có chút phạm sợ hãi, mặc dù nói giết một hai cái không quan trọng, chỉ cần không giết nhiều liền không có vấn đề quá lớn, nhưng loại này cấm kỵ vẫn là không dính dáng tới tương đối tốt. Nếu như hủy di tế đàn chính là nhân tộc, Thiên Thiên mắng nàng vài câu còn chưa tính, nhiều nhất trừng phạt trở thành tín đồ của mình. Nhưng ma liền không đồng dạng, giết cũng giết phi công. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Thiên liền động sát tâm, cứ việc nàng chỉ là một đạo ý chí dáng lâm, nhưng các nàng ở giữa chênh lệch giống như là trời, nàng một cái ý niệm liền có thể để Vương Uyển Thu tại trong thống khổ chết đi. Đây cũng là khinh nhẫn thần đàn nên có hậu quả. Chỉ là, trước khi xuất thủ, Thiên Thiên lại do dự. Không đúng không đúng, cái này dự cảm không ổn là cái gì? Luôn cảm giác mình đem cái này lớn mật lại cuồng vọng ma sát rơi, mình cũng sẽ bày ra sự tình. Đây chính là thần tính cảnh cáo. Thiên Thiên tu lại kém chút có thể xóa bỏ Vương Uyển lực lượng, cẩn thận suy nghĩ lên cái này phía sau hàm nghĩa tới. Nang thân tính dự cảnh, khẳng định không phải là bởi vì giết không được Vương Uyển Thu, nói cách khác, Vương Uyển Thu có lai lịch lớn, giết chết Vương Uyển Thu có thể sẽ mang đến cho mình phi thức. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Thiên cũng không thể không nghĩ lại, bình thường ma đô hẳn phải biết, thần ma bất lẫng lộng, dám đến phá hủy tế đàn, cùng muốn chết không có gì khác biệt, cái này ma hết lần này tới lần khác liên đến, cái này phía sau sẽ có hay không có cái gì tính toán. Là ai muốn cho ta vào cuộc? Thiên Thiên suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, nhịn không được thi triển thần thuật, quan sát lên Vương Nguyễn Thu trên người chuỗi nhân quả tới. Này thân thuật phi thường tiêu hao thần lực, không tìm 180 cái tín đồ đến tham viếng một chút, khả năng đều không khôi phục lại được, nhưng Tiên Tiên xưa nay cẩn thận, nếu không phải như thế, cũng không có khả năng trốn được thành thần đến nay, vững vàng sống đến bây giờ, mặc dù một năm cấp trên đều đang ngủ, hương hỏa cũng không tầm tĩnh, tốt xấu còn sống không phải. May mắn là Vương nguyện Thu trên người chuỗi nhân quả cũng không nhiều, nói rõ người nàng tế quan hệ đơn giản, cũng không thế nào gây chuyện, nếu không phải như thế, thiên Tiên cần đầu nhập thần lực thì càng nhiều. Thuật tương đối thô chuỗi nhân quả từng đầu nhìn sang, cái thứ nhất, nàng nhìn thấy Bạch Lý Lưu Vân, đây là tiến độ của mình, cùng Vương Nguyễn Thu có thủ Một căn khác tuyến nhìn sang, nàng nhìn thấy Cao Thành, đây là một cái khác tiến đồ, cũng cùng Vương nguyện thu có thủ. Khá lắm, ta đây là bị ta tín đồ dính hữu. Đây là cái quỷ gì vật khí? Thiên Thiên nội tâm một vạn câu thổ tục, nhưng thân mà vì thần, nói thô tục tóm lại là không tốt. Vẫn là nhìn nàng một cái cùng ai quan hệ thân cận đi. Đại biểu thân mật quan hệ cũng chỉ có hai đầu, cái này một cây đến cùng, Thiên Thiên liền thấy Lâm Vân. Mặt của nàng tại chỗ liền tái rồi. Tại sao lại là ra ngoài này? Không thể trêu vào không thể trêu vào, quả nhiên, không có giết chết Vương Uyển Thù là đúng, nếu không trêu chọc phải cái này xuôi xẻo ra hỏa cũng là chuyện phiền toái. Thiên, thiên cảm thấy mình cũng kém không nhiều tìm được đáp án cái khác tuyến cũng sẽ không cần coi lại nhưng đến điều tới liền thuận tiện đem còn lại cây kia nhìn đi thuật chỗ nhân quả đi đến cuối cùng thiên thiên liền thấy được một con màu trắng tự hổ tự hồ cảm nhận được sự thăm dò của nàng cự hổ hét lớn một tiếng chấn động đến thiên, thiên tê cả ra đầu Bạch hổ thiên thiên người chon váng! cái này ma hậu đại cứng như vậy sao lại nói Bạch hổ làm sao cùng ma tộc nhập bọn với nhau cái này phía sau có phải hay không có cái gì bí ẩn không muốn người biết thiên thiên phát hiện mình lại có điểmẩn trương thân là thân linh chẳng đến phương diện này sự tỉnh nàng y nguyên có chút sợ hãi Nàng sẽ không nhìn lầm, vừa Nguyễn Thu sau lưng cường đại hơn một cái hậu trưởng, chính là Bạch hổ. Chẳng trách mình sẽ tâm sinh báo động, giết Vương Nguyễn Thu, bị Bạch hổ để mắt tới, kia nàng còn có thể chạy. Không thể trêu vào không thể trêu vào, vẫn là chuẩn đi. Thiên Thiên quyết định trước sợ một đợt, không phải liền là hủy đi cái thần đàn nha, người một nhà, không quan hệ. Cũng chính là tại Thiên Thiên quyết định lúc rút lui, lại có hai người tới. Không đúng, nhìn kỹ, hai cái này cũng không phải người. Một cái là có thần huyết mạch thiếu nữ, huyết mạch này còn có hoạt tính, điều này nói rõ cái kia thần còn sống. Thiên Thiên vừa khẩn trương đi lên, Đây là nơi nào lại tung ra một cái thần. Không biết thực lực đối phương như thế nào, thiên thiên cũng không dám lung tung bước lên không phải là. Thần cùng thần chi quan hệ giữa cũng không thân mật, thậm chí có đôi khi lại so với thần má quan hệ trong đó càng căng thẳng hơn. Thiên thiên ngược lại quan sát một người khác, cái này xem xét, không được rồi, đây cũng là cái ma, mà lại lai lịch tuyệt đối bất phạm. Bất quá thiên thiên không thôi lại dùng thần thuật đi xem vô tâm lai lịch, chỉ cần không có quan hệ gì với mình, như vậy tùy nàng đi. Thiên thiên hiện tại chỉ cầu các nàng nhanh lên rồi đi. Nàng hiện tại còn sót lại linh tính ý nguyên bám vào tại trong mắt bên trong, chỉ cần hiện tại chữa trị tốt, trên cơ bản tương đương không có gì tổn thất, cái này thần đản trọng yếu nhất cũng chính là nàng một điểm thần tính mà thôi. Thiên Thiên cầu nguyện nhất định là thất bại, Ngọc Kiều Long phát hiện Vương Uyển Thu vị trí, dẫn đầu liền phát khởi công kích, mà Vương Uyển Thu trên thân thể áp lực cũng đã sớm biến mất, bây giờ thấy có người công tới, phản ứng cũng một điểm không chậm, tiện tay liền vùng ra một đạo kiếm khí. Vô Tâm dấu ở chỗ tối con chiến, tùy thời chuẩn bị đoạn nhật ký, bán đồng đội. không có thân kiếm, Ngọc Kiều Long cùng Vương đánh nhau thế mà cũng không yếu, tìm được cơ hội Liên thi triển ra thần thuật, canh kim chi khí hóa thành đến đạo kiếm, khí hư ảnh, hướng phía Vương Uyển Thu đánh tới, Vương Uyển Thu từng cái ngăn trở, kia kiếm quang lại chưa tiêu tán, ngược lại là để Vương Uyển Thu kiếm trong tay nương trệ. Một chút dư ba thì là đánh tới thần đàn phụ cận. Tiệp thiên, thiên, dựa theo năm đó ta tính tỉnh, mấy người bọn người phải chết. Nhưng bây giờ, nàng nhịn, bám một chút, lại là một đạo canh kim kiếm khí bay tới, ba một chút, đem cái bàn làm sợ, Bạch Lý Lưu Vân mỗi ngày cùng Phụng Lưu lại cho một chỗ. Ta nhẫn, chỉ là rơi mất một chút tàn hương mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Hiện thân liền muốn dính dáng tới nhân quả, không đáng. Thiên Thiên cố gắng thuyết phục mình, nhìn trước mắt kiếm quang lấp lánh, Thiên Thiên trong lòng ho hét, "Các ngươi đừng lại đánh, muốn đánh tới bên ngoài đánh, ta muốn tu thần điện." Có thể là trong lòng Têu gọi có tác dụng, Vương Uyển Thu cùng Ngọc Tiểu Long đều dừng tay. Bất quá, các nàng cũng không phải đánh lấy đánh lấy không đánh, mà là phi thường có ăn ý bắt đầu góp vụ lên đại chiêu. Một cái ma khí lan lột, một cái thần lực vội ượa, tất cả lực lượng đều hội tụ đến các nàng đầu ngón tay, đây là một trận thần lực cùng ma lực đọ sức, nhìn cái này lực lượng cấp độ, muốn đem toàn bộ không gian dưới đất trấn độ, chẳng khó khăn gì. Thiên Tiên Phượng phất thấy được mình kia bởi vì địa chấn mà không hiểu thấu sập địa cung thần điện, thật vất và hiện tại đổi cái địa phương an trí thần điện, những người này lại tới đây bên trong đánh nhau. Không đem nhà ta làm sập các ngươi là không nỡ đúng không? Tượng đất còn có 3 phần hòa khí, huống chi là Thiên thiên cái này chân thần. Đương hai đạo cực mạnh lực lượng lập tức liền muốn triển khai va chạm, Ngọc Kiều Long cùng Vương Nguyên Thu trước bị đập vào trên tường, tụ lại lực lượng tự nhiên là trong nháy mắt tan đi. Vô Tâm đang lúc ăn dưa đâu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai cái này đánh nhau liền chỉnh làm đất bên trên tường. Không hề nghi ngờ, nơi này là không gian bí kín, cũng không có kẻ ngoại lai. Like. Nói cách khác, Nơi này có quỷ A. Chương 642, Thiên Thiên, ngươi không được qua đây A.